chương hai trăm linh bảy hai khối tảng đá nát cũng dám p h á c h lối nhưng dưới mắt thương thái nhất thực lực q u á cường đại nếu là không dùng r a áp đáy hỏng thần t h ô n g bọn hắn căn bản khó mà đem nó đánh bại chớ nói chi là chém giết lúc này thái sơ thánh tử đối với thánh diệu tử nói ra thánh diệu h i n h bây giờ người ta đều đừng có lại che giấu nhanh chóng xử x u ấ t vô thượng thần t h ô n g d i ệ t sát kẻ này thánh diệu tử nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp ở trong hư không quỷ lệ đứng lên hắn giận g ữ hét minh vương g ó một cái thủ chiếu dọi chư thiên sau đó hắn lại là hai lần bị l ạ minh vương hai khấu thủ luân hồi thẩm phán tiếp lấy lại là lần thứ ba q u ỷ lạy minh vương tam giật đầu vãng sinh đường mở bành trướng manh liệt pháp lực quét sạch thương cung một cánh cửa khổng lồ từ trong hư không xuất hiện cánh cửa này bên trên quanh quẩn lấy vô tận màu xám đen bụi mai trên đó lây dính không an lành quỳ dị cách một tiếng môn hộ mở ra vô cùng vô tận ác quỷ ưu linh từ đó bay ra hướng thương thái nhất phóng đi ngay sau đó lại là liên tiếp hai đạo môn hộ mở ra xuất hiện theo thứ tự là cầm trong tay thẩm phán chi kiếm la sắt cùng một đầu phong cách cổ xưa tăng thương mang theo khí tức luân hồi đường ba b ò ánh sáng cầu vòng chiếu xạ tại khương thái nhất trên thân thành công thấy thế thánh diệu từ một mặt thần s ắ c điên cuồng cười ha hả cái này minh vương tam dập đầu thế nhưng là hắn từ một chỗ khu không người tìm thấy cơ duyên chính là thượng cổ đoạn tiên tự sáng tạo thần thông những u linh kia quỷ quái tất cả đều là chết bởi cái kêu đoạn tiên tri thủ sinh linh oán niệm biến thành trong đó không thiếu một chút thực lực thông tin ê cường giả oán niệm mà luân hồi thẩm phán thì c à n g mạnh đủ để nhóm l ử a trên người một người tội nghiệt tại tội nghiệt chi lực ra chỉ bên dưới bị chiếu dọi người sẽ lâm vào vô cùng vô tận tuần hoàn ác mộng bên trong khó mà tự kiềm chế mà cuối cùng đổi ầ thần u quá kia kỳ k sinh tiếp vãng đường hồn, trình thống h đoạt là trực tiếp tức đoạt thần hồn, quá trình cực c u ố cùng bị thành c cũng đoạt người cũng sẽ ó a t h oán n i ệ một trở thành thần thông này, chất dinh dưỡng. Mà đổi thành dinh này Mà dưỡng. đổi m bên thái sơ thánh tử tế ra một khối hình trăng lưới liềm la bàn đây là thái sơ luân bản là bọn hắn thái sơ cổ khoáng một vị nào đó cổ lão kỷ nguyên vô thượng tồn tại tốn thời gian b ạ n năm lựa chế luân này cuộn mang theo ngập trời chi uy có thể ma diệt hết thể địch cho dù là một chút cường đại thể chất đã từng bị khối này luân bản ma diệt qua hử rốt cục có chút ý tứ nhưng mà khương thái nhất vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt sắc mặt từ đầu đến cuối bình thản như lúc ban đầu lấy lực lượng luân hồi tới đối phó ta các ngươi những n à y tảng đá nát hoàn toàn chính xác không có gì đầu óc khương thái nhất thẳng như nói sau đó xử suất luân hồi quyết đây là hắn đang nhìn thắng các lúc lấy được lớn nhất cơ duyên lai lịch không nhỏ tựa như là truyền thừa cùng cổ thiên đ ỉ n h luân hồi quyết bên dưới đen trắng lượng cực cực tốc xoay tròn từng đạo lực lượng luân hồi quyết tán mà ra đầu kia vãng sinh đường cửa lớn kịch liệt chấn động bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền sụp đổ tiêu diện thay thế thánh diệu từ thần sắc kinh hãi làm sao có thể vãng sinh đường lại bị phá đột nhiên hắn phản phất lại ý thức được cái gì rung động nói ngươi ngươi không chỉ có lĩnh nộ tuế nguyện chi lực còn liên đối tìm hiểu luân hồi phương diện thần thông hiện tại biết sợ là quá một đi khương thái nhất cười lạnh lập tức lại là hoành ra hai quyền minh vương tam dập đầu loại thần thông này chỉ có hoàn chỉnh mới là cường đại nhất mà bây giờ ba đạo môn hộ bị khương thái nhất phá một đạo vậy cái này thần thông tự nhiên cũng liền không hoàn chỉnh tại khương thái nhất cái kia mạnh hữu lực công kích đến loại thần thông này ẩm vang tan g ã sau đó khương thái nhất vừa nhìn về phía khối kia hướng chính mình đập tới hình trang khuyết la bàn cười lạnh nói mang theo ma diện chi ý sao lập tức lại là đ ấ m ra một quyền lần này khương thái nhất không có tại vận dụng t u ế nguyệt chi lực mà là đơn thuần lấy l ụ thân chống lại Vâng anh. thái sơ luân bản chấn động mấy lần trên đó quang trạch đều ảm đạm ba phần sau đó khương thái nhất lại là liên tiếp hai quyền đánh ra ông thái sơ la bàn triệt để ảm đạm trong đó còn truyền đến khí linh thê lương kêu r e n tiếng kêu thảm thiết phản phất tiếp nhận lớn lao thống khổ làm sao có thể cho dù ngươi là hỗn độn thể thế nhưng không nên cường đại như thế thái sơ thánh tử cũng ở bức mặc dù hỗn độn thể rất mạnh nhưng hắn thái sơ luân bản không biết ma diệt bao nhiều thể chất đặc thủ trí cường giả mà lại đem những cái kia bị ma diệt thể chất đặc thù toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng bị thái sơ luân bản hấp thu khiến cho thái sơ luân bản càng thêm cường đại cho dù không cách nào d i ệ t sát khương thái nhất thế nhưng đủ để đem nó chấn thương đi nhưng mà kết quả lại là khương thái nhất vẹn vẹn chỉ là không mang theo bất luận thần thông nào đơn thuần lấy nục thân chi lực đánh ra ba chiêu liền đem chính mình trí bảo cho phá liên đ ố i bên trong khí linh đều hứng chịu tới trọng thương trên thực tế khương thái nhất nục thân chi lực sớm đã không thể dùng đơn thuần hỗn độn thể để cân nhắc hắn hiện tại hỗn độn thể thế nhưng là dung hợp thần t ư ơ n g thể hơn nữa còn trải qua nhiều lần rèn luyện lại hấp thu không biết bao nhiêu thiên tài liên đối thể nội huyết dịch đều đã bị đ ã thức tỉnh có không cửa hạ một đường thành t i ể u tiên đế tiềm chất sớm đã so vừa mới bắt đầu thức tỉnh hôn độn thể còn cường đại hơn nếu là hắn vừa mới tại nhiều vòng b à i quyền khối kêu thái sơ luôn bàn sợ là đến triệt để báo hỏng khương gia thần tử thực lực không chỉ có lực gáp cùng thế hệ chỉ sợ không ít thế hệ trước cũng không phải đối thủ của hắn thái sơ cổ khoáng thái sơ thánh tử hoang cổ thánh địa thánh diệu tử cái này hai cấm khu chuyển nhân đều là nhân vật cực kỳ cường hãn tùy tiện một cái liền không so với trước hoàng con cùng long tương yếu nhưng mà bọn hắn liên thủ đồng thời tế ra riêng phần mình vô thượng thần thông đều khó mà dung chuyển kh khương gia thần tử đây là muốn giết tới tiên cổ bí cảnh không người dám xưng tôn a khó có thể tưởng tượng lần này tiên cổ bí cảnh không biết lại nên có bao nhiêu thiên tiêu lại bởi vì khương gia thần tử mà đạo tâm băng liệt không hổ là tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc nếu là khương gia thần tử tại luyện hóa dọt k i a chân tiên chi huyết khó có thể tưởng tượng thực lực của hắn sẽ tăng vọt đến loại tình trạng nào vô số người đều đang nghị luận trái tim của mỗi người đều áp lực lớn như núi mặc kệ là các lộ chư vương hay là các đại trí tôn trẻ tuổi trong mắt bọt hắn t may mắn. May mắn、so、yêu nghiệp á n h ấ dạng này hắn lợi này sợ là đều khó mà đuổi kịp đương nhiên nếu đánh không lại cái kia sao không lựa chọn gia nhập đâu nói không chừng cũng có thể đi theo hướng một chút canh đ ầ u ý niệm tới đây cổ đế tử trong lòng suy tư mà lúc này thánh diệu tử cùng thái sơ thánh tử toàn thân mương máu chật vật không chịu nổi trong tay bọn họ trí bảo nát nát hủy hủy bản thể cũng nhận trọng thương thái sơ thánh tử xoa xoa khỏe mắt vết máu màu xám một mặt không cam lỏng nhưng cũng không dám lại nhiều làm dừng lại lập tức rời đi thánh diệu tử cũng là như thế thậm chí hai người này đều tế ra trong tộc ban cho bọn hắn đào mệnh thần t h ô n g có thể chạy trốn không gian trước mắt mười vạn g i ặ m thấy thế thương thái nhất vừa muốn xuất thủ truy sát lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở lại đang trong đầu vang lên phát hiện khí vận tri tử thái sơ thánh tử chém giết sẽ thu hoạch được một kim cương cấp thần bí mù hộp ít một phát hiện khí vận tri tử thánh diệu tử chém g i ế t sẽ thu hoạch được một trăm l i n khí vận giá trị kim cương cấp thần bí mù hộp ít một n g h e được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau thương thái nhất lập tức dừng bước nếu là hệ thống không gợi ý hắn hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ truy sát nhưng hệ thống nhắc nhở vậy hắn ngược lại tạm thời không có khả năng xử lý xong cái kia hai người l à người mang đại khí vận sinh linh mà lại chém g i ế t sau sẽ thu hoạch được kim cương cấp bậc thần bí mù hộp cái này đủ để chứng minh bọn hắn khí vận cũng lúc chức vũ phong cùng kỷ ninh phía trên khoảng cách tiên cổ bí cảnh kết thúc còn có một đoạn thời gian cái này hai cấm khu truyền nhân khẳng định còn có thể có cơ duyên mới đương nhiên cho đến trước mắt khương thái nhất duy nhất không có nhìn thấy giao h ẹ chính là vương gia vị kia thiếu đế vương đẳng cũng không biết đối phương có tới hay không nếu là đã tới tiên cổ bí cảnh vậy coi như là bốn vị khí vận c h i tử toàn bộ thành thuộc sau cùng nhau thu hoạch dễ chịu à, chương hai trăm linh tám các tộc hành động bao tố chớ giờ chương hai trăm linh tám các tộc hành động bao tố chớ giờ cùng lúc đó tại tiên cổ bí ngoại cảnh hoang bộ thánh địa thái sơ cổ khoáng tất cả trí cường giả đều trận tròn mắt bọn hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy thái sơ thánh tử cùng thánh diệu t ử liên thủ vậy mà đại bại mà về phải biết bọn hắn cấm khu truyền nhân thực lực thế nhưng là s o thái cổ hoàng tộc còn muốn hơi mạnh một chút ta kết quả liên thủ đều bị bại thảm như vậy thậm chí bị trọng thương ta hoang cổ thánh địa truyền nhân làm sao lại lưu lạc đến tận đây bại thảm như vậy thái sơ cổ khoáng cắt trí cường giả cũng là thần sắc cầm trầm ta thái sơ cổ khoáng truyền nhân so với khương gia thần tử kém nhiều như vậy sao đồng dạng đều là nửa bức thánh vương cảnh vô thượng tiên tiêu có thể hoàn toàn chính là bị khương gia thần tử đẻ xuống đất ma sát loại kết quả này để bọn hắn những cấm khu này cường giả khó mà tiếp nhận mà vạn long xào bên này thần sắc cũng cực kỳ âm trầm tiểu long hoàng đại bại mà chạy thậm chí long nguyên bực này t r í bảo cũng bị khương thái nhất bắt đi cuối cùng còn kém chút chết bởi khương gia thần tử chi thủ cái này từng cọc từng kiện để bọn hắn trong lòng vừa kinh vừa sợ hiện nay khương gia thần tử vẫn chỉ là nửa bước thánh vương cảnh liền cường đại như vậy hắn nếu là trùng kích đế lộ thành công chứng đạo về sau bọn hắn những n à y thái cổ hoàng tộc chẳng phải là đều được kẹp chặt cái đôi mà tới tương phản thì là khương, gia. khương chính thiên các tộc già cười không ngậm mồn vào được thương thái nhất thủ đoạn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ mặc kệ là sinh mệnh cấm khu truyền nhân hay là thái cổ hoàng tộc truyền nhân đều khó mà dung chuyển khương thái nhất thậm chí liên thủ cũng không được lần này tiên cổ bí cảnh đằng sau đế lộ sắp mở ta khương gia thần tử nhất định có thể dương danh vạn cổ lưu danh bắt thế có này truyền nhân ta khương gia lo gì vạn cổ không thể nói tóm lại ngoại giới cực kỳ náo nhiệt tất cả mọi người đang nghị luận khương gia thần tử tất cả mọi người cho là khương gia thần tử sẽ là một thế này thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại đương nhiên v ạ n long x à o cùng h o a n g cổ thánh địa cùng thái sơ cổ khoáng các thế lực đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ theo tiên cổ đạo hồ lớn nhất cơ duyên bị khương thái nhất lấy đi sau nơi này phân tranh xem như h ạ m ản khương thái nhất là bên thắng lớn nhất mặc kệ những cơ duyên kia có hữu dụng hay không toàn diện lấy đi không lưu một phần một đường những cái kia ở ngoại vi quan chiến thế lực ngay cả canh đều không có ôm đến sau đó khương thái nhất bắt đầu suy tư đằng sau kế hoạch hắn muốn đổi cái địa phương tiếp tục vơ vét cơ duyên chỉ cần lần này tiên cổ bí cảnh lấy được đủ nhiều thực lực của hắn tăng lên cũng liền đầy đủ nhanh đến lúc đó đế lộ tranh p h o n g sẽ càng thêm bảo hiểm tuy nói hắn hiện tại đã là thế hệ tuổi trẻ trần nhà tồn tại nhưng không nên quên đế lộ còn không có mở còn có một số tuyệt đại yêu nghiệt phong tồn cổ đại quái thai chưa xuất thế đâu trước đó ta đến tiên cổ bí cảnh lúc nghe nói ta khương gia còn có mặt khác cổ đại quái thai ngủ say tại tiên cổ bí cảnh nội chỉ là không biết ở nơi nào k h ư ơ n g thái nhất lẩm bẩm nói đương nhiên dưới mắt hắn muốn làm chính là trước tiên đem những cơ duyên này luyện hóa hấp thu hết dùng cho tăng thực lực lên sau đó khương thái nhất liền lựa chọn nguyên địa luyện hóa cơ duyên bản thần tử muốn ở chỗ này bế quan tu luyện tất cả mọi người trong ba hơi nhanh chóng rời đi nếu không giết không tha thanh âm cuồn cuộn như sấm sen lẫn t i ê n âm nghe nói như thế sau tứ phương tất cả thiên tiêu sinh linh không khỏi là dùng mình tê cả ra đầu lập tức lập tức rời đi bất quá thời gian mấy hơi thở riêng lớn đạo hồ phạm vi ngàn dặm tại không có bất luận sinh linh gì thái cổ thần sơn vân phi tìm cái địa phương bắt đầu luyện hóa cỗ kia tý kim lôi yêu thi hải phía trên này lôi điện pháp tắc đối với hắn cực kỳ có trợ giút nếu là luyện hóa sau trên thực lực nhất định có thể tinh tiến không ít. mà cổ cắt bụi khương h ạ o nhiên khương tuyết linh cùng hoàng kim sư tử mấy người cũng đều đều tự tìm cái địa phương bắt đầu luyện hóa lấy được cơ duyên những long nguyên này bên trên long khí cực kỳ hùng hậu bất quá dùng để rèn luyện thân thể miễn miễn cưỡng cưỡng cũng nên đã đủ dùng khương thái nhất nhìn xem trong tay ba viên long nguyên lẩm bẩm nói mỗi một khỏa long nguyên đều đại biểu cho vạn long s à o đã từng một vị nào đó vô thượng tồn tại tiểu long hoàng dựa vào cái này ba viên long nguyên ngạnh xinh xinh đem thực lực tăng lên tới nửa bước thánh vương đình phong mà lại tùy thời đều có thể chủng kích thánh nhân vương cảnh nhưng khương thái nhất lại không có ý định chủng kích bây giờ lấy n ụ c thân chi lực của hắn cho dù là đối đầu thánh nhân vương cựu trọng tiên h trí cường giả cũng không chút nào sợ hãi sau đó phải làm chính là đem n ụ c thân chi lực tăng lên tới có thể ngạnh kháng chuẩn trí tôn cấp độ sau đó khương thái nhất bắt đầu luyện hóa mà nơi đây chuyện xảy ra phong quyển tàn vân giống như chuyển khắp toàn bộ tiên cổ bí cảnh trong lúc nhất thời các phương kinh dị rất là rung động nghĩ không ra khương gia thần tử càng như thế bá đạo đám người ẩn ẩn cảm thấy sau đó tiên cổ bí cảnh nội rất có thể sẽ lần nữa nhấc lên một trận gió tanh m ư ơ máu cùng lúc đó cách đạo hồ cách đó không xa một khối trong khu vực trong hư không một đạo sợi tóc lộn xộn áo giáp tàn phá thân ảnh từ trong hư không rớt xuống hắn toàn thân nhuốm máu thương thế không nhẹ chính là mới vừa rồi lợi dụng không gian phù bỏ chạy thánh d i ệ u từ khương thái nhất cái nhục ngày hôm nay ngày khác ta ổn thỏa gấp trăm ngàn lần đòi lại ngươi lợi đấy cho ta lấy nhớ tới trước đó gặp phải thánh d i ệ u từ trong lòng liền cực kỳ tức giận hắn đường đường cấm khu truyền nhân vậy mà tại khương thái nhất trong tay chật vật như vậy nếu là không báo thù này bọn hắn hoang cổ thánh địa còn mặt mũi nào mà tồn tại mặt của hắn hướng chỗ nào thả mà đổi thành một bên thái sơ cổ khoáng thá hắn toàn thân uống máu trên vết thương còn lưu lại tuế nguyện chi lực hắn hao phí toàn bộ pháp lực mới đưa c ố này quy tắc chi lực tiêu trừ sạch nhưng hắn bản nguyên cũng nhận trọng thương khương thái nhất ta cùng ngươi không đội trời chung thái sơ thánh tử đôi mắt xích h ồ n g miệng lớn thở hồn hển hiện nay phải đi tìm thái sơ thánh nữ thương lượng một chút đối sách cái k i a khương thái nhất nếu là chưa trừ diện về sau ta thái sơ cổ khoán tương đương với nhiều một tôn đại địch ý niệm tới đây thái sơ c h á n g tương đương với nhiều một tôn đại địch ý niệm tới đây thái sơ thánh tử t h o n g khôi phục hạ thân bên trên thương thế hỏng tr nhưng hắn sắc mặt lại cực kỳ âm trầm khương thái nhất ngươi lập tức t r e o chọc thái sơ c ổ a khoáng cùng hoàng cổ thánh địa lần tiếp theo liền xem như chân tiên cũng không thể nào cứu được ngươi h ắ n tự nhiên cũng đã nhận được thái sơ thánh tử cùng thánh diệu tử bị khương thái nhất bạo truy tin tức bây giờ bọn hắn thế lực ba bên đều tương đương với cùng khương gia kết lương tử đã như vậy cái kia sao không liên hợp lại cộng đồng đối địch mà lại dòng của hắn nguyên bị khương thái nhất cho tước đoạn cho dù là đem người này cho luyện hóa dòng này nguyên hắn cũng phải một lần nữa đọc lại cùng một thời gian một chỗ trong khu vực mấy cái tướng mạo kỳ dị sinh linh đều hội tụ ở cùng nhau tộc t trừ cái đó ra tộc ta đông đảo thiên tiêu cũng bị khương thái nhất liên tiếp c h é m giết khương gia thần tử khinh người q u á đáng cái kia khương thái nhất còn giết tộc ta si thiết thù này ta hư không thần mãng tộc sẽ không cứ tính như vậy mấy cái này sinh linh theo thứ tự là thái cổ hoàng tộc hư không thần mãng tộc cùng thanh thiên man ngự h tộc thiên tiêu trừ cái đó ra còn có hát sơn hùng tộc c h ư yêu trang các loại thái cổ vương tộc tuổi trẻ trí tôn bọn hắn tộc thiên tiêu liên tiếp bị khương thái nhất tàn sát tin tức như vậy là bọn hắn không thể nào tiếp thu được nhưng bọn hắn thực lực so với khương thái nhất càng là kém xa lại đi tìm khương thái nhất không thể nghi ngờ là vạn dặm tặng đầu người ta chưa yêu trang thật vất vả bồi dưỡng được một vị tuyệt đại truyền nhân nhưng lại bị cái kia khương gia thần tử tàn nhẫn t à n sát khẩu khí này ta chưa yêu trang nuốt không trôi vừa lúc ta chưa yêu trang tại cái này t i ê n hắn cổ bí cảnh nội phong tồn lấy mấy cái kỷ nguyên trước sơ đại nếu là đem nó tỉnh lại nói không chừng có thể cùng cái kia khương gia thần tử đấu một trận thái cổ vương tộc chưa yêu trang một tên t i ê n tiêu đề nghị ngay vậy thư không thần m ắ n tộc thanh thiên măng kiêu cũng là đôi mắt hơi sáng trên thực tế bọn h thái cổ vương tộc cũng đều từng tại vô số thuế nguyện r ư ớ c đem nhà mình vô thượng yêu nghiệt phong tồn tại tiên cổ bí cảnh nội vì chính là đại thế này đế lộ nhưng bây giờ khương gia thần tử quá mức bá đạo tàn nhẫn nếu là chưa trừ diệt chi cái này tiên cổ bí cảnh nội tất cả cơ duyên đều cùng bọn hắn vô duyên biết rõ điểm này chúng tộc thiên kiêu đều là yên lặng gật đầu vì kế hoạch hôm nay chỉ có như vậy cũng nên đi tiên cổ tịnh thổ tỉnh lại ta thanh thiên man ngưu tộc cổ đại quái thai ta hư không thần mãng tộc đã từng tại vô số kỷ nguyên bên trong chôn giấu rất nhiều cổ đại quái thai một thế này cũng nên đem bọn hắn tỉnh lại tòa hạ quyết đo trừ cái đó ra mặt khác cùng k h ư ơ n g thái nhất thế lực đối nghịch cũng đều nao nhau hành động trong lúc nhất thời toàn bộ tiên cổ bí cảnh quần quận sóng ẩm sôi trào mánh l n năm chương hai trăm linh chín tiên cổ bí nghe tội nhân hậu duệ chương hai trăm linh chín tiên cổ bí nghe tội nhân hậu duệ toàn bộ tiên cổ bí cảnh quần quận sóng ẩm mỗi cái khu vực đều có thiên kiêu tranh p h o n g trừ vương tranh bá bên t h ă n g cướp đoạt cơ duyên thực lực tăng nhiều kẻ bại trôn xương máu chạy trôi nổi nơi này cạnh tranh cực kỳ thảm n i ệ t có vô số thiên kiêu cờ khởi cũng có vô số thiên kiêu trôn xương đương nhiên trong đó cũng có một chút cực kỳ cường đại hắc mã lực lượng mới xuất hiện tỷ như khương trần hắn cũng không lựa chọn bế quan luyện hóa cơ duyên mà là lựa chọn đi khu vực khác sông sáo nghe nói hắn đối mặt kỳ lân hang cổ hỏa lân nhi cùng đại chiến ba trăm h i ệ p cuối cùng hỏa lân nhi một chiêu tiếp bại thẳng có thể đem cơ duyên chắp tay ư ờ n g cho mà cơ gia thần tử cơ ngạo thiên cũng xông ra một phen duy danh hắn vốn là đế tộc xuất thân thực lực cường đại độc chiến tám vị thái cổ vương tộc thiên tiêu đồng thời chấn áp thú bạo độc tài cơ d u ê n thực lực càng là tăng nhiều cũng đạt tới nửa bước thánh vương cảnh giới bất quá hắn bị khương thái nhất lấy độ hóa thiên kinh độ hóa vẫn như cũng là khương thái nhất thủ rất có rất nhiều cùng loại tin tức chuyển ra khương gia một vị không đáng chú ý thiên tiêu k h ư ơ n g phong liên trả mười ba vị thái cổ hoàng tộc thiên tiêu uy danh lan xa cũng làm cho thế nhân biết khương gia thiên tiêu k h ắ c tồn tại còn có vương gia thiếu đế vương đẳng vì cấp đoạt cơ duyên một người độc chiến một trăm linh tám tên trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương cuối cùng cường thế lấy ra cơ duyên làm cho bát phương manh động có thể nói bây giờ tiên cổ bí cảnh đã sớm tiến vào gây cấn thời kỳ mà tiên cổ đạo hồ bên này vẫn như cũng là không gì sánh được căn tĩnh khương thái nhất xếp bằng ở phù đảo trung tâm nhất khu vực ba viên long nguyên ở bên cạnh hắn q u a n quần trong đó long khí không ngừng mà tại khương thái nhất thân thượng lưu vọt phun trào rèn luyện n ụ thể của hắn bây giờ khương thái nhất toàn thân lấp l ó e kỳ i quan g hỗn độn khí bên trong lại tăng thêm ba phần long khí so với lúc trước c à n g mạnh trừ cái đó ra khương thái nhất cũng luyện hóa giọt kia c h â n tiên tri huyết đồng thời đem giọt máu này cùng trên người chắc em tợ giờ giờ dạ gồng giáp dung hợp để cái này hộ thân trí bảo tăng lên một cái cấp độ cực cao ự c c tuy nói chân tiên tri huyết cùng t r í bảo dung hợp có chút lãng phí nhưng khương thái nhất rất rõ ràng hắn nếu là trực tiếp luyện hóa nói sát xuất lớn không chịu nổi lực lượng ở trong đó dù là hắn là hỗn độn hệ cũng khó có thể tiếp、nhận. dù sao cùng tự thân bảo giáp dung hợp tăng lên bảo giáp phẩm cấp cũng không tính lãng phí làm theo là trên thực lực tăng lên đương nhiên cái này cũng chưa hết sau đó những cái kia đạo nguyên đạo quả cũng đều bị khương thái nhất lấy ra ngoài dần dần luyện hóa hắn đối với đạo cảm nộ cũng càng ngày càng khắc sở bốn mà đổi thành một bên tiểu long hoàng đi tới cự nhân tộc thái ổ điện. Trước đó Trước ắ n sân nhân ra cứu được cự nhân tộc h t nhạc một mạng bởi vậy thái nhạc tìm được tiểu long hoàng mời hắn đến cự nhân tộc một lần cộng đồng đối phó khương gia thần tử khương thái nhất đối với cái này tiểu long hoàng tự nhiên cũng rất tình nguyện nơi đây chính là ta cự nhân tộc tổ đ i ệ thái nhạc giới thiệu nói tiểu long hoàng nhẹ gật đầu sau đó chú ý tới trong một chỗ động phủ có hùng hậu khí tức đang c ộ n trào so với trên người hắn long khí còn phải mạnh hơn ba phần cái chỗ kia là đó là tộc ta gần nhất vừa mới thức tỉnh cổ đại quái thai bế quan phủ đệ thái nhạc giải thích nói bọn hắn tiên cổ sinh linh cũng là có cổ đại quái thai duy nhất cùng tiên vực không giống với chính là tiên cổ sinh linh trung thân không được rời đi tiên cổ bí cảnh bởi vậy mặc dù thực lực của bọn hắn so ngoại giới thiên t i ê u mạnh lên một đoạn nhưng mất đi lại là vĩnh hằng tự do tục chuyên nói chỉ có thành cựu chân tiên chính quả mới có thể kiếm mợ tiên cổ bí cảnh quy tắc trói buộc cho nên tiên cổ sinh linh bên trong một chút tuyệt đại yêu nhiệt đều sẽ bị phong tồn đứng lên một thế lại một thế tu luyện trưởng thành trọn vẹn v ạ n thế như vậy không ngừng tích lũy nội tình sẽ càng ngày càng thâm hậu cuối cùng vạn thế thân dung hợp trực tiếp nhảy qua đế lộ tại tiên cổ bí cảnh nội trùng kích chân tiên chính quả đương nhiên đây chẳng qua là lưu truyền xuống truyền thuyết cổ xưa nhưng vì tự do bọn hắn những n à y tiên cổ tộc đàn nhất định phải thử một lần lúc này trong động phủ khí tức đột nhiên bạo động ánh sáng cầu vồng và trượng một vòng thái dương màu vàng lơ lửng dâng lên ngay sau đó một đạo không gì sánh được vĩ nạn thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i từ trong động phủ đi ra đó là cự nhân tộc cổ đại q u á i thai thái nam bây giờ đã tu luyện trọn vẹn mười thế lại chín vị trí đầu thế tu vi đều đạt đến thánh nhân vương cảnh giới thái nam khí tức trên thân cực kỳ hùng hậu còn có chủng cổ lao hoang vu khí tức dù là tiểu long hoàng cũng là chấn động trong lòng không hổ là tu luyện mười thế khó trách trẻ tuổi như vậy liền có thể đi vào thánh nhân vương cảnh giới tiên cổ bí cảnh sinh linh tu vi là không nhận tiên cổ bí cảnh quy tắc trói buộc không giống ngoại giới thiên tiêu chỉ cần đến thánh nhân vương cảnh giới liền đã mất đi tiến vào tiên cổ bí cảnh tranh đo thái nhạc chắp tay nói không cần đa lễ các ngươi ý đồ đến ta đã nhận được cái kia ngoại giới sâu kiến liên trạm vũ tộc vũ yêu vương vũ tộc vũ trời bất quá hắn rất nhanh liền lật người không nổi thái nhạc đ ạ m mạc nói đúng rồi thánh tử người này là thái cổ hoàng tộc tiểu long hoàng cũng cùng cái kia người ở ngoại giới có lớn lao thâm cửu mà lại trước đó nếu không có long huynh xuất thủ ta sợ là cũng phải bộ vũ thiên bọn hắn theo gót thái nhạc giới thiệu nói thái nhạc nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía tiểu long hoàng ngươi đã cứu ta tộc truyền nhân đa t ạ ta cùng thái nhạc huynh đệ gặp nhau như cũ h ú n chi chúng ta đều có đồng d lập tức hắn một mặt tha thiết đ ợ i cự nhân này tộc làm tiên cổ tứ đại tộc đàn một t r ó n g cơ duyên khẳng định không ít nếu là mình có thể có được thực lực tất nhiên có thể lại tăng lên nữa đến lúc đó nói không chừng liền có cùng khương gia thần tử một trận chiến vô liếng thái nam tự nhiên cũng nhìn ra tiểu long hoàng ý tứ trầm giọng nói ta cự nhân tộc cơ duyên không ít nhưng ở này trước đó ngươi phải giúp ta tộc làm một chuyện cứ nói đừng n g ạ i tiểu long hoàng gật đầu nói tại tiên cổ bí cảnh chỗ sâu có một chỗ thượng cổ tinh thổ bên trong cơ duyên đông đảo trí bảo vô số hơn nữa còn chôn giấu lấy không ít cổ đại quái thai Mà tại t h ư ợ ngươi cổ chỗ sâu nhất, có thổ tỉnh nhất, một mảnh khu không n khu sâu g ờ i n đó quy tắc đặc thủ, đặc h ú nếu g không người Ngươi ta tiên sinh linh chân. n cổ bước là có thể tại trong tịnh thổ giúp chúng ta tìm được tiên cổ làm cho ta hiện tại liền để ngươi tiến tộc ta tổ điệu mưu cầu cơ duyên nghe được thái nham lời nói này sau tiểu long hoàng nhữ mày vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc tiên cổ bí cảnh nội có thượng cổ tịnh thổ cái này h ắ n biết nơi đó t r ô n giấu lấy rất nhiều đại thế lực mấy cái kỷ nguyên t r ư ớ c cổ đại quái thai bởi vì nơi đó linh khí dồi dào thích hợp nhất cổ đại quái thai ngủ say nhưng này phiến khu không người cùng cái kia tiên cổ làm cho là vật gì hắn lại là không biết thế thế, thái nam h giải thích nói tuy nói ta tiên cổ sinh linh thực lực tổng hợp so ngoại giới lớp m ộ ư ơ i cấp độ lại tốc độ tu luyện càng nhanh nhưng chúng ta tiên cổ sinh linh lại khó mà rời đi tiên cổ bí cảnh mà chỉ có đến này tiên cổ làm cho chúng ta tiên cổ tộc đàn mới có thể ra đi nói đến đây thái nam h ánh mắt nhấp nháy một bên thái nhạc cũng là như thế mặc dù thực lực bọn hắn cường đại có ngoại giới thiên kiêu chưa từng có được ưu thế nhưng chỉ có thể bị vây ở cái này tiên cổ bí cảnh nội nói cho cùng bí cảnh này bất quá chỉ là cái lầm giam dùng cho trói buộc bọn hắn, bọn hắn những n à y tiên cổ sinh linh tuổi trẻ tồn tại cũng nghĩ đi đế lộ trùng kích vô thượng chính quả ngay vậy tiểu long hoàng gật đầu nói thì ra là thế yên tâm chuyện này ta khẳng định giúp các ngươi hoàn thành hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian thu hoạch cơ duyên sau đó trở nên đủ cường đại tốt nhất có thể một tay nắm khương thái nhất về phần giúp cự nhân này tộc tìm kiếm tiên cổ làm cho vậy phải xem hắn thu hoạch cơ duyên sau thực lực cường đại đến loại trình độ nào nếu là đủ cường đại đám kia không giúp đỡ tìm tiên cổ làm cho liền muốn nhìn hắn tâm tình hắn chính là thụ thiên, thiên đạo quyền luyến tồn tại há có thể khuất tại giới người khác theo tiểu long hoàng đáp ứng sau thái nham liền dẫn tiểu long hoàng đi tới cự nhân tộc tổ địa chỗ sâu nơi này linh khí so với tiên cổ đạo hồ ti không kém chút nào mà lại cơ duyên trí bảo cũng là không ít thái nham chỉ vào nơi x a một ngụm động phủ nói ra động k i a t r o n g phủ có ta cự nhân tộc tổ địa lớn nhất cơ duyên nhưng trong đó hung hiểm và phần có thể hay không thu hoạch cơ duyên lại bình an mà ra liền xem chính ngươi tạo hóa ngay vậy tiểu long hoàng lại là không chút nào sợ hãi ngược lại không gì sánh được hưng ơ phấn cùng khát vọng bởi vì cái gọi là hung hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại nếu không làm sao có thể được cho lớn nhất cơ duyên đâu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con đạo lý này tiểu long hoàng vẫn hiểu thương thái nhất giữa ngươi và ta số sách chúng ta về sau có nhiều thời gian tính nội tâm nói thầm một tiếng tiểu long hoàng hóa thành trường hồng trực tiếp trốn vào trong hang cổ này năm chương hai trăm m ư ơ i đế lộ còn chưa mở trừ vương trước chôn xương chương hai trăm m ư ơ i đế lộ còn chưa mở trừ vương trước chôn xương cùng lúc đó tại tiên cổ bí cảnh một chỗ khu vực khác mộ dung tuyết bàn ngồi tại một chỗ trên đỉnh núi trước mắt lơ lửng một khối tuyên khắc đầy phụ văn thần bí b ả o cốt nàng một bộ váy xoài trang d a thị tuyết t trắng ba b ú i tóc đen tùy ý xóa trong mắt của nàng trung đông lấp lóe quan sát lấy bạo cốt bên trên thần thông nguyên thủy chân giải có thể diện hóa đại thiên áo nghĩa lại có thể dung luyện vật pháp có thể hoàn thiện ta trùng đồng thuận mộ dung tuyết lẩm bẩm nói đúng lúc này mộ dung tuyết đột nhiên đã nhận ra cái gì ánh mắt lạnh lẽo quét về phía nơi xa hư không trốn trốn tránh tránh có thể tính không được anh hùng a không hổ là càn nguyên tiên triều trùng đồng nữ nhanh như vậy liền phát hiện ta trong hư không nhắc lên một đạo g ầ n sóng một tên người khoác kim giáp chân đạp hoàng kim cổ c h i ế n xa cầm trong tay thiên đế thanh kiếm thanh niên c h ầ m c h ầ m mà đến nam tử này phong thần tuấn lãng vai hùng bất p h ả m quanh người hắn có tường thụy quanh quẩn có long ngâm vượng minh đang vận động chung quanh thiên địa khí cơ theo hàn đến đều sôi trào lên người này chính là vương gia thiếu đế vương đẳng đại danh đ lúc nào cũng học được trong bóng tối nhìn trộm người khác mộ dung tuyết thần s ắ c l ạ n h như băng nói h i ệ n nhiên đối với cái này vương gia thiếu đế nàng là không thế nào quan tâm tuyết công chủ làm gì như vậy lạnh lùng như băng đâu vương m ẫ đối với ngươi thế nhưng là một mảnh chân thành chi tâm a vương đẳng cười nhạt nói ta cùng ngươi gật đầu liên tục chi giao đều tính không được ta càn g nguyên tiên triều cùng ngươi vương thị đế tộc cũng chưa từng liên quan ngươi tự động rời đi đi mộ dung tuyết thản nhiên nói chỉ có tại đối mặt hương thái nhất thời nàng mới có thể biểu hiện ra tao nhãm m huyền một mặt thật là khiến người ta thương tâm a ta hảo ý đến đưa trí bảo không nghĩ tới lại bị tuyết công chủ ngươi cự chi ngàn giảm nói vương đằng trong tay thêm ra một viên thượng cổ thần n h â n mắt con mắt này bên trên ẩn chứa cực kỳ khắc sâu thiên địa trí lý cùng đạo v ậ n cho dù là cái tử vật nhưng dư lưu khí tức vẫn như cũ khiến người ta run sợ nếu là một chút tu vi không đủ người cùng con mắt này con đối mặt thần hồn sợ là đều sẽ bị trong nháy mắt xe rách cái gọi là thượng cổ thần n h â n mắt kỳ thật chính là trùng đồng người sau khi tọa hóa còn sót lại trên thế gian đồ vật vật này đối với những cái kia hậu thế trùng đồng người mà nói có trợ giúp thật lớn nếu là luyện hóa chỗ tốt to lớn cái này thượng cổ thần nhấn mộ dung tiết mật người, người thứ này đối với mộ dung tiết dụ h o c thì tương đương với nến dòng con non thi h ả i đối với tiểu long hoàng dụ hoặc một dạng vương đằng tiếu đạo vật này chính là ta tại một chỗ bí cảnh ngẫu nhiên lấy được chính là một vị thời kỳ thượng cổ trùng đồng thiên tôn lưu lại trên đó tuyên khắc lấy vô tận trùng đồng áo nghĩa cùng thiên địa t r í lý tuyết công chủ vật này đối với ngươi trợ giúp cực lớn a lấy mộ dung tuyết thực lực nếu là đem viên này thần nhân mắt luyện hóa hấp thu nàng t r ù n g đồng lại so với dĩ vãng càng mạnh bất quá cuối cùng mộ dung tuyết hay là tự tuyệt thường nói vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích không có ai sẽ không công đem có được cơ duyên tặng cho hán người nếu có đó chính là tâm hoài q u ỷ thay có mưu đồ khác cái này vương đằng chính là vương gia thiếu đế thực lực cường đại đầu óc khẳng định cũng không đốc hắn loại người này làm sao lại làm mua bán lô vốn không phải đối với mình lên s á t tâm chính là coi trọng sau lưng nàng càn nguyên tiên triều ý niệm tới đây mộ dung tuyết lanh t i ế n g nói trên đời này không có cơm chưa miễn phí bạn công chúa không muốn cùng ngươi dính liễu quan hệ ta càn nguyên tiên triều cũng từ trước đến nay cùng ngươi vương thị đế tộc không có bất kỳ cái gì liên quan ngươi lấy về đi vương đằng sắc mặt lập tức châm xuống hắn đường đường vương gia thiếu đế hay là lần đầu bị người cự tuyệt mặc dù mộ dung tuyết thực lực đủ mạnh nhưng nếu là hắn toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc không thể đem nó c h ấ n áp ngay tại vương đằng thôi động pháp lực dự định lúc xuất thủ đột nhiên mộ dung tuyết phía sau trong hư không lại có gợn sóng nổi lên sau một khắc vương đằng trên mặt lanh ý tán đi cười nói tuyết công chủ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc giữa ngươi và ta nếu là thông gia mặc kệ là cả nguyên tiên triều hay là vua ta thị đế tộc đều có thể đạt được chỗ tốt phải biết cái này đại thanh tẩy lập tức liền muốn tới nhiều cái minh hữu tóm lại so nhiều cái địch nhân mạnh ngươi cứ nói đi nói đi vương đằng hóa thành trường hồng rời đi cũng liền tại vương đ ằ n g vừa mới sau khi rời đi một vị đầu người thân rắn xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện tại mộ dung tuyết bên cạnh thiếu nữ kia khuôn mặt đẹp đẽ ánh mắt vũ mị mọi cử động có thể làm trong lòng nam nhân liệt hòa đương nhiên trừ tướng mạo bên ngoài thực lực của nàng cũng là cực kỳ cường đại thình lình cũng là một tôn nửa bước t h á n h vương thiếu nữ này chính là tiên cổ tứ đại tộc đàn một trong xà nhân tộc truyền nhân thanh lân vừa rồi nam nhân kia giống như đối với ngươi có ý tứ hắn bất quá là muốn lợi dụng ta cùng sau l ư n g ta thế là thôi tóm lại vẫn là phải cảm ơn ngươi kịp thời xuất hiện thanh lân cười nói nói đến còn phải là chúng ta cảm tạ ngươi mới đối nếu không có ngươi ngày đó xuất thủ ta xả nhân tộc một ít tộc nhân sợ là đã sớm gặp bất c h ắ c còn nữa chúng ta còn cần ngươi đi lên cổ tịnh thổ trong khu không người giúp chúng ta tìm tới tiên cổ làm cho đâu phương tâm ta chuyện đã đáp ứng nhất định làm đến mộ dung tuyết gật đầu nói nàng bởi vì ngẫu nghiên cứu được xả nhân tộc mấy vị tộc nhân bởi vậy cùng bộ tộc này kết thiện d u y ê n về sau xả nhân tộc liền đem trong tộc nguyên thủy chân giải bảo cốt giao cho mộ dung tuyết t h ă n g lộ bây giờ thực lực của nàng cũng là tinh tiến không ít dù chưa đạt tới nửa bước thanh vương nhưng cũng không xê xích gì nhiều đúng rồi có cái tin tức ngươi khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú thanh lân đột nhiên nói ra tin tức gì mộ dung tuyết hỏi thăm chính là vị kia ngươi tâm tâm niệm niệm người yêu a thanh lân cười nói sau đó có quan hệ khương thái nhất tại tiên cổ bí cảnh nội hành động đều bị mộ dung tuyết biết ta liền biết vô luận là ở nơi nào thái nhất đạo hình mãi mãi cũng là trói mắt nhất ánh sáng hắn hảo quang đem che lại tất cả mọi người qua n mang mộ dung tuyết ánh mắt dị sắc đạo cùng lúc đó một bên khác đụt phải một cái mũi bụi vương đằng rốt cục nhịn không được bạo phát hai cánh tay hắn chấn động vạn pháp oanh minh phạm vi ngàn dặm vô số đầu dây núi từng khúc băng liệt rất nhiều vô tội tu sĩ đều thảm tao thai họa đ trong hư không nhắc lên một tầng v ợ n sóng một cái đầu mang mũ rộng vành thanh â m nam tử khàn khàn nói gặp qua vương gia thiếu đế nhằm vào khương thái nhất kế hoạch phải trăng bắt đầu áp dụng vương đằng hỏi bây giờ các tộc thế lực khắp nơi đều chuẩn bị xong người đội mũ rộng vành chi tiết đạo vương đằng nhẹ gật đầu cái k i a khương gia khương thái nhất bản thiếu đế còn chưa từng cùng giao thủ qua ta ngược lại muốn xem xem có thể làm cho mộ dung tuyết như vậy mê luyến nam nhân đến tuột cùng có chỗ đặc biệt nào vương gia mặc dù cũng là loại người thế lực bên trong đế tộc nhưng mấy năm qua này từ trước đến nay thái cổ hoàng tộc đi tương đối gần điểm này là mọi người đều biết lại thêm khương thái nhất trước đó g i ế t nhiều như vậy thái cổ vương tộc thái cổ hoàng tộc cùng tiền cổ sinh linh thiên tiêu trí tôn trẻ tuổi cái này khiến rất nhiều thế lực đều đối với khương thái nhất vừa sợ vừa giận đ ằ n g sau do mấy đại thái cổ hoàng tộc thiên tiêu cấm khu truyền nhân dẫn đầu phát động nhằm vào khương thái nhất kế hoạch mà vương đằng sở dĩ cũng tham dự vào chủ yếu vẫn là vì g i ú p bọn hắn vương ra quét sạch rơi tương lai c h n g n g ạ i một chỗ khu vực khác bên trong một tên có n g m a i rủa sinh linh bưng lấy một bản cổ kinh ngay tại quan sát đây là trước mắt hắn hư không nổi lên một vòng vợ sóng sau đó một cái mang theo mũ rộng v à n nam từ xuất hiện thương huyền thánh、tử. kế hoạch đã bắt đầu bất quá trước đó cần ngươi sớm suy tính ra khương ra những cái k i a cổ đại quái thai ngủ say địa phương tên là thương huyền mai rùa nam tử nhẹ gật đầu hắn chính là thái cổ vương tộc huyền vũ tộc thánh tử bọn hắn huyền vũ nhất mạch bản mệnh thần thông chính là thiên cơ tôi h diễn xem bói tính toán rất nhiều thế lực chỉ có thực lực cao thâm láo tổ mới có thể ẩn ẩn suy tính ra một k i a thiên cơ mà huyền vũ tộc lại là mỗi cái tộc nhân đều có thể suy tính nhưng cũng chính là như vậy tiết lộ thiên cơ lại thương thiên hòa bởi vậy cực cổ thời kỳ thiên đạo hạ xuống trừng trị huyền vũ tộc nhất mạch ngày càng tàn lụi mà lần này vì đem cái này huyền vũ thánh tử mời đi ra. bọn hắn các đại tộc thế nhưng là hao phí không ít thiên tài địa b ả o sau đó thương huyền tử vung tay lên một khối bi văn xuất hiện tại trước mắt hắn trên đó các loại p h ù văn ánh sáng cầu vồng quanh quẩn vô tận thần bí tự phủ xuất hiện một lát sau hắn đem kết quả cáo chi đến đây thông báo sứ giả người sau sau khi rời đi thương huyền tử vân vê cái cầm ánh mắt thâm thúy nói theo lý mà nói ta thôi diễn sẽ không ra sai nhưng vì sao luôn cảm thấy đây là một trận hạo kiếp bắt đầu đâu đế lộ chưa mở, chư vương liền muốn chôn xương sao chương hai trăm mười một t i ề u long hoàng kỳ n ộ trời không phụ ta chương hai trăm mười một t i ề u long hoàng kỳ n ộ trời không phụ ta ngay sau đó không bao lâu người đội mũ rộng vành tìm được thái sơ cổ khoang thái sơ thánh tử ở bên cạnh hắn còn có hoang cổ thánh địa truyền nhân thánh diệu tử hai người này phân biệt đại biểu hai đại cấm khu thế hệ tuổi trẻ trí cao chiến lược tương lai cấm khu c h i chủ thái sơ thánh tử thánh diệu tử kế hoạch không sai biệt l ò m c ó thể khởi động người đội mũ rộng vành thần sắc cung kính nói thái sơ thánh tử gật đầu nói chúng ta biết được ngươi lui xuống trước đi đi, nhớ lấy tin tức này không được bị người khác biết được minh bạch nam nhân đội mũ vành rộng quay người rời đi cái kia khương thái nhất thực lực đủ để dùng kinh cổ kim để hình dung. nhưng lần này chúng ta các tộc trong đó còn có vương gia thiếu đế vương đưa ra tướng tay trợ hẳn là có thể vạn vô nhất thất thái sơ thánh tử lẩm bẩm nói thánh diệu t ử hít sâu một cái nói trước đó người ta liên thủ lại bị nó áp chế gấp g a o nhưng bây giờ gia nhập nhiều như vậy thế lực truyền nhân còn có rất nhiều thế lực cổ đại quái thai sẽ cùng nhau xuất hiện ta cũng không tin nhiều người như vậy hợp lực còn không cách nào đem nó vây quét chúng ta lúc trước hướng tỉnh thổ đem khương gia cổ đại quái thai toàn bộ diệt trừ lại thả ra tin tức cũng không tin cái kia khương thái nhất sẽ không tới đang khi nói chuyện hai người này liền hóa thành trường hồng triều thượng cổ tỉnh thổ phương hướng mà đi cùng lúc đó t i ê nàng cổ c bí chính vực. Một t là, là kỳ lân cổ động cổ hoàng tri nữ hỏa lân nhi đúng lúc này thư không trở nên kích động toàn thân áo đen thần bí người đội mũ rộng vành xuất hiện kỳ lân tiểu tổ nhằm vào t h ư ơ n g thái nhất kế hoạch đã mở ra các tộc đều chờ xuất phát cộng đồng tiến về thượng cổ tỉnh thổ ngài cũng chuẩn bị xuống đi hỏa lân nhi gật đầu nói cuối cùng cũng bắt đầu a lần này ta nhìn cái kia khương gia thần tử còn như thế nào ngăn cơn s ó n g giữ tuy nói kỳ lân cổ động cùng khương gia không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn nhưng cùng với là thái cổ hoàng tộc khương thái nhất rất nhiều như vậy thái cổ hoàng tộc thiên tiêu thậm chí còn từng lớn tiếng giết tới bí cảnh này thái cổ hoàng tộc sợ hãi luôn luận như vậy sớm đã chọc giận hỏa lân nhi hiện tại chém đầu khương gia thần tử kế hoạch đã âm thầm triển khai nàng làm thái cổ hoàng tộc một thành viên tự nhiên không có khả năng vắm mặt hỏa lân nhi ánh mắt lấp khí huyết mãnh liệt quanh thân quanh quần kỳ lân hư ảnh sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ bây giờ kỳ lân cổ động thái sơ cổ khoáng hoang cổ thánh địa vương thị đế tộc hư không thần mãn tộc cùng thanh thiên man ngưu tộc cũng bắt đầu hành động vạn long xào bên n ư ỡ n g t i ê u tiểu long hoàng hẳn là cũng bắt đầu hành động nhiều như vậy siêu nhiên thế lực truyền nhân đồng loạt ra tay cái này khương thái nhất định đem thập tử vô sinh bất quá để cho an toàn còn hẳn là nhiều gọi một số người thì như mặt khác thái cổ vương tộc người đội mũ rộng vành tự lẩm bẩm một bên khác tiểu long hoàng còn tại cự nhân tộc trong tổ địa vơ vét cơ duyên thật vất v ả tới một lần h mà thái nhạc thái n h a m bọn người ngay tại bên ngoài chờ đợi đã lâu như vậy cũng không biết long huynh đệ như thế nào thái nhạc lẩm bẩm nói tộc ta trong tổ địa cơ duyên chỗ hung hiểm văn phần cho dù là ta cũng phải chú ý cẩn thận hắn nếu là không có tìm được chết mạo hiểm xâm nhập đại khái sẽ không xảy ra chuyện nếu không liền không nhất định thái n h a m thản nhiên nói nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên toàn bộ cự nhân tộc tổ địa đều anh minh đứng lên chỗ kia động phủ to lớn bên trong truyền đến thê lương tiếng long âm vô tận ánh sáng cầu vồng đang l o i lên mãnh liệt long khí quét sạch thư không đều kịch liệt rung động phát sinh cái gì đây là có chuyện gì động tinh to lớ thái nam trao mày nói hắn hẳn là tiến nhập chỗ s â u nhất nghe vậy thái nhạc kinh hãi kể từ đó long huynh chẳng phải là rất có thể vất lạc chính hắn tìm đ ư ờ n g chết ai cũng cứu không được hắn thái nam âm thanh lạnh lùng nói mà cự nhân tộc tổ địa c h ỗ sâu tiểu long hoàng vừa mới đánh nát một chỗ vô thượng sát trận nhưng hắn cũng là toàn thân nhôm máu b ấ t quá hắn khí tức nhưng lại chưa suy giảm ngược lại phi thường hùng hậu tu vi cảnh giới của hắn thậm chí đều có loại muốn xông ra nửa bước thánh vương bình cảnh dấu hiệu mặc dù nơi này nguy cơ trùng trùng hung hiểm và phần hơi không cẩn thận liền sẽ v ấ lạc nhưng cao phong hiểm thường thường n mà lại hắn tiểu long hoàng thế nhưng là tổ long con nuôi thở nhỏ liền theo tổ long tập và pháp kiến thức rộng rãi mà lại người mang đại khí vật thỏa thỏa thiên mệnh nhân vật chính sao có thể có thể sẽ v ỡ lạc theo sát trận biến mất một chỗ bảo địa xuất hiện tại hắn trước mặt trước mắt cách đó không xa chất đống vô số thiên tài địa bảo đủ loại tiên kim thánh dược đương nhiên hấp dẫn nhất tiểu long hoàng hay là cây k i ê u tản ra hùng hồn lòng khí vớt r ộ n g trừ cái đó ra còn mang theo nhàn nhạt tiên đạo khí tức mặc dù t u ế nguyện thay đổi trên đó lực lượng tiêu tán không ít nhưng này trên vớt rồng tản ra ẩn ẩn bị áp vẫn như c ũ khiến người ta run sợ có tiên đạo khí tức lực、lượng. nhưng lại không phải đặc biệt nồng hậu dày đặc chẳng lẽ là nửa bước chân tiên cấp bậc vớt rồng tiểu long hoàng hô hấp nặng nề đôi mắt trở nên xích hồng long tộc từng tại cực cổ thời kỳ xương bá thiên vực dưới đó có vô số thế lực trừ chính thống nhất vạn long xào bên ngoài còn có long tộc khác thì như rác long tộc giao long tộc hắc long tộc chờ chút nhưng dù cho như thế tại long tộc huy hoàng nhất thời kỳ đại đế cấp bậc long tộc cường giả đỉnh cao cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại húng chi là, là nửa bước chân tiên đâu hẳn nếu là đem con rồng này trào luyện hóa nói không chừng có thể chạm đến tiên đạo quy tắc thậm chí có thể từ đó lĩnh hội hoàn thiện chính kể từ đó thực lực tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm ta tiểu long hoàng không hổ là đại khí vận gia thân rất được thiên đạo ưu ái ha ha ha tiểu long hoàng ngựa mặt lên trời cười to một thế này đã chú định do hắn đến c h ỗ tệ ngay cả thiên đạo vận mệnh đều tại quyền luyến hắn không phải vậy hắn làm sao có thể đến chỗ này tìm được như vậy cơ duyên về phần cương thái nhất bất quá chỉ là hắn trên đường trường thành đá kê chân thôi sau đó tiểu long hoàng liền định đem cái long trào này lấy đi sau o n g khi hắn tiếp cận đột nhiên phát hiện vuốt dòng này trào tâm bên trên vậy màu khắc lấy rất nhiều lít nha lít nhít chữ nhỏ màu vàng những chữ nhỏ màu vàng k i a phản phất cảm nhận được tiểu long hoàng đến như là có linh trí giống như lấp l o nhảy lên từng cái tự phù hiện lên lơ lửng ở giữa không trùng sau đó ánh sáng cầu vồng đại tác một quyển sách cổ xuất hiện tại tiểu long hoàng trước mặt đây là vật gì tiểu long hoàng trên mặt n g h i hoặc sau đó đem nó mở ra chỉ là nhìn lướt qua cả người đều hóa đá cái này nghĩ không ra trí bảo như vậy vậy mà cũng có thể bị ta tìm kiếm quả nhiên trời không phụ ta trời không phụ ta à ha, ha ha ha tiểu long hoàng lại là điên cuồng cười ha hả hắn nhưng là vạn long xảo sơ đại cấm kỵ thở nhỏ đi theo tổ long kiến thức chi quang vô từ i xưa đến nay không biết bao nhiêu trí cường giả nghĩ ra được cửu bí trong đó không thiếu một chút đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại nhưng mà muốn đến lấy cửu bí khó khăn cỡ nào người bình thường ngay cả một trong số đó đều khó mà tìm được càng đừng đề cập đem cửu bí toàn bộ tập hợp đủ trước đó tiểu long hoàng bị khương thái nhất đệ lên đánh long nguyên bị cướp đi cả người hắn đều kém chút bị khương thái nhất cho luyện hóa hết gọi là một cái bị khuất bây giờ hắn đạt được tiến vào tiên cổ bí cảnh đến nay lớn nhất cơ duyên hắn cũng không tin đem phần cơ duyên này tiêu hóa xong sau chính mình còn không cách nào chấn áp khương thái nhất sau đó t i ể u long hoàng trực tiếp nguyên địa luyện hóa phần cơ duyên này cùng lúc đó tiên cổ đạo hồ bên kia khương thái nhất cả người đều bị một tầng thất t h ả i sắc kén cho b ọ c lại trên đó tiên huy mông lung thần quan g i ọ i khắp nơi trước đó hắn đem c h â n tiên chi huyết dung nhập trên người long giáp bên trong nhưng phía sau lại tràn ra một chút bởi vậy khương thái nhất dùng những này tràn ra tới trần tiên chi huyết rèn luyện thân thể nhưng dù cho như thế mang cho hắn chỗ tốt hay là cực k trải qua một lần lại một lần rèn luyện toàn thân hắn trên dưới xương cốt đều biến thành màu vàng nóng thể nội ngũ tạng lục phủ cũng biến thành cực kỳ cứng cỏi trừ cái đó ra hắn còn đem tất cả đạo nguyên đạo quả nuốt luyện hóa bây giờ hắn tại đạo cảng nội trên hơn xa dĩ vãng trước đó rất nhiều thần thông tại lúc này như l à c ơ n giống như toàn bộ khắc ở trong đầu của hắn cũng không biết trải qua bao lâu rốt cục tại một đoạn thời khắc viên tia thất thải sắc kiện ca ca v ă n g lên mặt ngoài che kín vết d ạ ánh sáng màu vàng nóng bắn nhanh mà ra tiên ý phun trào Toàn、thân o à n t hắn kim quang nhấp nháy có thể so với bất d i ệ t kim thân kỷ nguyên luân hồi tuế nguyệt thay đổi vạn sự vạn vật hôi phi yên liên diện ta nhục thân cũng vĩnh hằng trường tồn thương thái nhất lẩm bẩm nói bây giờ nhục thể của hắn lần nữa tinh tiến nói câu không khoa trường liền xem như chuẩn trí tôn khí toàn lực chém vào trên người hắn hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương gì nếu là theo tự thân cảnh giới làm sâu sắc thành công chứng đạo đế vị vậy hắn nhục thân tuyệt đối xem như chân tiên phía d i ớ i người thứ nhất hiện tại ta cũng nên hảo hảo củng cố bên giới căn cơ thương thái nhất lẩm bẩm nói hắn toàn thân khí tức t i ế t ra ngoài nếu không có tiến hành khống chế hắn đã sớm thành tựu thánh nhân vương chính quả nhưng nếu là như vậy cũng sẽ bị tiên cổ bí cảnh nội ý chí cho phát ra được sẽ bị cưỡng chế đưa ra cho nên hắn phải tiếp tục đem những này tràn ra tới tu vi dùng cho n ề n vững chắc củng cố căn cơ theo thương thái nhất lần nữa bế quan tiên cổ bí cảnh nội tranh đấu cũng tới gần thời kỳ cuối năm chương hai trăm m ư ơ i hai các phương cổ đại quái thai t ô tỉnh chân chính tình thế chương hai trăm m ư ơ i hai các phương cổ đại quái thai t ô tỉnh chân chính tình thế thời gian lặng yên mà qua tiên cổ bí cảnh nội thiên kiêu cũng đang không ngừng trưởng thành trong đó chín thành tiên kiêu liên tiếp v ẫ lạc mà sống sót tới thiên kiêu đều có tăng lên cực lớn không phải đạt được vô thượng thần thông chính là tu vi phóng đại những n à y sống sót thiên tiêu ngày sau đều có tư cách trùng kích đế lộ trừ cái đó ra thiên cổ bí cảnh nội bị khám phá ra cơ duyên cũng càng ngày càng ít bất quá một chỗ lại đưa tới tất cả mọi người chú ý đó chính là thái cổ tịnh thổ tục chuyên nói nơi đó chính là tiên h cổ bí cảnh linh khí nơi cội nguồn tiên h cổ bí cảnh nội linh khí so tiên vực muốn nồng đậm mấy lần mà tịnh thổ linh khí muốn so tiên cổ bí cảnh địa phương khác linh khí còn muốn nồng đậm rất nhiều bởi vậy rất nhiều đại thế lực đều từng đem nhà mình thiên tiêu phong tồn cùng tồn cùng lúc này tỉnh thổ một chỗ trong khu vực một đám đầu có hai sừng sinh linh đi tới nơi đây bọn hắn chính là thái cổ hoàng tộc thanh thiên man nhiêu tộc thiên tiêu trong đó một tên thiên tiêu cầm trong tay la bàn chỉ chỉ nói ra chính là nơi đây ta thanh thiên man nhiêu tộc cổ đại quái thai ở chỗ này ngủ say nếu là tô t ỉ n h tất nhiên có thể làm cho cái k i a khương gia thần tử trả giá đắt một tên thanh thiên man nhiêu tộc thiên tiêu ngự khí phân hận đạo bọn hắn thanh thiên man nhiêu tộc thế nhưng là bị tính hủy diện đặc kích không phải là bị khương thái nhất chém chết chính là chết bởi người đứng bên cạnh hắn chi thủ nhưng bây giờ khác biệt có cổ đại quái thai tô tỉnh bọn hắn thanh thiên man nhu tộc chẳng khác nào lại có chủ tâm cốt lập tức những n à y thanh thiên man nhu tộc thiên tiêu nhao nhao mặc niệm cầu quyết tế ra từng tấm lá bửa một giây sau nguyên bản bình tĩnh sơn cốc tại lúc này kịch liệt oanh minh đứng lên đại địa vỡ ra sơn nhạc vỡ nát quần q u ậ n lang yên bước lên một cố cổ, cổ láo man hoang h u n g s á t chi khí quét sạch t o à n trường cỗ khí tức này cực kỳ c ư ờ n g đại thình lình cũng là nửa bức thánh vương tộc ta cổ đại quái thai cũng là nửa bức thánh vương cùng cái kia h ư ơ n g gia thần tử cảnh giới tương đương có người kích động nói theo những sói này biến mất tán một tên đầu có hai sừng người khoác hắc bảo nam tử xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt sau lưng của hắn có hoàng kim cự ngư hư ảnh hiển hóa bỏ h ò thành trấn nước thương h u n g phản phất chư thiên đều muốn trầm luân ngủ say lâu như vậy thời đại này có thành t i ể u đạo khí tước đế lộ muốn mở sao ngư quỷ lẩm bẩm nói cổ đại quái thai sở dĩ bị phong ấn nguyên nhân đều cơ bản giống nhau hoặc là lắng động không đủ khó mà chứng đạo hoặc là áp chế đại đạo bị ngay lúc đó thiên địa đại đạo chỗ không dung nói tóm lại chính là khó mà thành đạo mà bây giờ thời đại này được vinh dự thiên địa sơ khai đến nay p ó n g ánh nhất hoàng k quân hung cùng nổi lên, tất r n r cả khó thanh à n h h đạo cổ đại cổ quái t i thời đại ở à y cũng có y này, vọng chứng Nhu Lúc chú đạo. Quỷ mới chú ý tới thanh thiên ớ i t a n h h t man như tộc thiên kiêu hán tất nghi người người n hoặc, các à cả đều quỳ trên mặt đất hướng như quỳ khóc lóc kể lệ khi n ư u quỳ nghe xong những n à y trong tộc thiên tiêu nói tới một ít chuyện sau lập tức sắc mặt không gì sánh được c âm trầm trong mắt chứa sát ý cái này khương gia thần tử bá đạo như vậy sao liên sát ta thanh thiên man như tộc rất nhiều thiên tiêu ngay cả đương đại truyền nhân đều bị nó diệt sát tiểu tổ cái kia khương gia thần tử ỵ vào thực lực c ư ờ n g đại tùy ý đồ s á t tộc ta thiên tiêu còn l u ậ n ra nói muốn ăn sừn bò nướng n ư u quỳ siết chặt n ắ m đấm nghiến răng nghiến lợi nói cực cổ thời kỳ cho tới bây giờ đều là ta thái cổ hoàng tộc lấy nhân tộc làm thức ăn chỗ này vị khương gia thần tử là đang tìm cái chết bốn mà tịnh thổ một phương khác trong khu vực trong hư không nhắc lên một tầng bọn sóng sau đó mấy tên thanh niên xấu xí xuất hiện bọn hắn là hư không thần mãng tộc còn lại thiên tiêu tới nơi đây cũng là vì tỉnh lại trong tộc ngủ say ở đây cổ đại quái thai chính là chỗ này chỉ cần tộc ta cổ đại quái thai tô tỉnh sau đó cũng gia nhập kế hoạch kia khương gia thần tử hẳn phải chết không nghi ngờ mấy cái hư không thần mãng tộc tiên h tiêu âm thanh lạnh l ù n g nói sau đó bọn hắn mỗi người đều cầm trong tay một viên lệnh bài t i ệ n tay ném đi lập tức những lệnh bài này lơ lửng lại giữa không trung xoay tròn một giây sau ánh sáng cầu vồng đại tác một vệ sáng trong nháy mắt chiếu xạ tại trên mặt đất sau đó đại địa trên bầu trời có cự mãng màu vàng hư ảnh hiển hóa cự mãng này toàn thân lấp lóe kỳ quang lân giáp như hàn thiết giống như cực kỳ sắc bén theo dị tượng này xuất hiện một đạo ánh sáng cầu vồng từ sâu trong lòng đất bắn nhanh mà ra đạo thân ảnh k i ê n người khoác xạ văn trường bảo dung mạo tạ tuấn trong mắt tam giác lấp lóe hà n quang hắn m u i đi một bước hư không đều sẽ rung động mấy phần trên người hắn tản ra khí tức thình lình cũng là nửa bước thánh vương cảnh thấy thế tất cả hư không thần mãng tộc thiên kêu tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất cung nên tiểu tổ xuất quan cung nên tiểu tổ xuất quan Cùng trước đó vẫn là si thiết so ra hư không thần mãm tộc cổ đại quái thai khí tức càng thêm hùng hậu kỷ nguyên này có hy vọng chứng đạo khó trách các ngươi sẽ đem ta tỉnh lại cựu anh thánh tử lẩm bẩm nói hắn ở kiếp trước cũng bởi vì bị thiên địa đại đạo chỗ không d u n g mà không cách nào thành đạo một thế này hắn có thể cảm giác được chính mình cũng không thụ bài xích nói cách khác tại cái này thời đại vàng son hắn có thể t r ù n g kích đế lộ vậy thì có hy vọng đúc thành đế vị tiểu tổ chúng ta có việc hướng ngài bầm báo lúc này một vị hư không thần mãm tộc thiên tiêu nhỏ giọng nói nếu tiểu tổ tô tình bọn hắn tự nhiên cũng nên để khương thái nhất cầm đầu đội trả giá thật lớn nghe đến mấy cái này tộc nhân lời nói khương thái nhất hành vi sau cựu anh thánh tử thần sắc âm trầm nói khương gia thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá đạo à. tại hắn cơ duyên kia hắn nhưng là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất yêu nghiệt mặt khác thái cổ hoàng tộc thế lực nhân tộc cấm khu truyền nhân các loại đều không phải là đối thủ của hắn có thể duy trì có khương gia tại một đời kia cũng xuất hiện một vị vô thượng yêu nghiệt chính là bởi vì người kia năm lần bảy lựa xuất thủ quấy hỏng kế hoạch của hắn để hắn tại thời đại kia bỏ lỡ thật nhiều cơ duyên đến mức cuối cùng hắn bị thiên địa đại đạo c h â không dùng cũng là bái người kia bà tặng bởi vậy vừa nghe đến cùng khương gia trong lòng của hắn liền buồn bực dất cựu anh thánh tử thản nhiên nói cái kia khương gia bây giờ truyền nhân ta tịnh không để ý có thể làm cho ta coi trọng chỉ có cùng ta cùng nhau phong ấn khương gia ngủ say cổ đại quái thai tiểu tổ tộc ta cùng các tộc khác cấm khu thế lực liên hợp mưu đồ một cái kế sách chúng ta còn tìm tới huyền vũ tộc đương thế truyền nhân để hắn suy tính ra khương gia cổ đại quái thai ngủ say vị trí chúng ta cũng tốt sớm bố trí đem nó d i ệ n s á t một tên hư không thần mãng tộc thiên tiêu nói ra ngay vậy cựu anh thánh tử ánh mắt trung hàn mang hiện lên như vậy sao cái kia không còn gì tốt hơn cũng có thể giảm bớt không ít phiền thức nhưng là dưới mắt ta cần bổ sung khí huyết thích ứng cơ duyên này thiên địa l ạ i đạo đợi cho khôi phục đến đ ỉ n h phong lại ra tay là lúc này tất cả hư không thần mãn g tộc thiên kiêu là cựu anh thánh tử hộ pháp theo như quỷ cùng cựu anh thánh tử liên tiếp tô tỉnh càng ngày càng nhiều cổ đại quái thai cũng bắt đầu liên tiếp bị tỉnh lại những n à y cổ đại quái thai mỗi một cái đều là c h ấ n áp một thời đại cùng thế hệ tồn tại tại riêng phần mình thời đại bên trong xương tôn nhưng bọn hắn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào tại chỗ thời đại kia thành đạo cho nên đành phải ngủ say bây giờ bọn hắn đều từng cái thức tỉnh đợi cho tiên cổ bí cảnh kết thúc liền đều sẽ trở về tiên vực đến lúc đó chính là chân chính thiên kiêu t h ị n h thế chư vương tranh bá thời gian tiếp tục trôi qua trong chấp mắt nửa năm trôi qua tại cái này đoạn thời gian bên trong những cái kia thức tỉnh cổ đại quái thai cũng không có tại tiên cổ bí cảnh nội làm ra động t í n h gì ngược lại đều lạ thường an tĩnh bất quá một chút tiên cổ sinh linh lại là càng ngày càng s a o động thậm chí có chút tiên cổ tộc đàn đi đến tỉnh thổ mà gần nhất phát sinh một chuyện khác hấp dẫn không ít người ánh mắt cự nhân tộc vũ tộc cùng vũ tộc cố y bốc lên cùng khương gia ma sát mà dẫn đầu rõ ràng là tam tộc tu luyện tám chín thế cổ đại quái thai cũng có tin tức chuyển ra tam tộc này lập tức liền sẽ cùng khương g i a triển khai chân chính đọ sức trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều đặt ở cái này hai đại trận doanh bên trên cùng lúc đó cự nhân tộc trong tổ điệu đột nhiên buộc phát ra nổ vang giống như kinh lôi canh giữ ở phía ngoài thái nhạc bọn người đều là thần sắc kinh hãi hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại nơi đó có long ảnh màu vàng hiển hóa núi đá lăn xuống bụi đất tung bay một giây sau một đạo oai hùng thẳng tắp thân thể như tiên giới thần phàm giống như lơ lửng lại hư không quanh người hắn quanh quần vô tận long khí cùng phong gào t h é t áo b à o bay phất phới hắn vậy mà đạt được như vậy cơ duyên thái nam cũng là một mặt kinh ngạc hắn vốn cho rằng tiểu long hoàng nhiều nhất đạt được một chút cơ duyên sau đó vết thương chẳng t r ị đi ra thật không nghĩ đến vậy mà bộc u phát ra động tính lớn như vậy bởi vậy có thể thấy được tiểu long hoàng tại bọn hắn cự nhân tộc trong tổ địa thu hoạch không ít khẳng định là vô thượng cơ duyên lúc này tiểu long hoàng giống như biến thành người khác giống như có bệ nghệ thiên hạ chi uy mặc dù cảnh giới hay là nửa bước thánh vương nhưng này cố khí thế tuyệt không so thánh vương kém long huynh đệ thái nhạc cười nói chúc mừng long huynh đệ đến cơ duyên này hay là may mắn mà có quý tộc nếu không có các ngươi mở ra tổ địa ta cũng không có khả năng tìm được bực này cơ duyên t i ể u long hoàng cười nói lúc này hắn cực kỳ bành trướng đây là nguồn gốc từ trên thực lực tự tin nửa bước chân tiên cấp bậc long trạo để hắn chiến lược tăng nhiều chữ trận bí cũng làm cho hắn thu hoạch không ít nếu là ở đụng phải khương thái nhất không nói đem nó bạo truy chí ít có thể cùng đối phương đánh có vệ làm cho đối phương không làm gì được chính mình c h ý niệm tới đây tiểu long hoàng từ trên trời giang xuống đi vào thái nam bọn người trước mặt ngươi ở trong đó đạt được cơ duyên gì vậy mà dân phát động t i n h lớn như vậy thái nam hỏi tiểu long hoàng thật cũng không giàu giếm chi tiết nói một cái nửa bước chân tiên cấp bậc long t h à o n g h y vậy thái nam h hít vào ngụm khí lạnh trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ ngoại giới này tiểu long hoàng sát xuất lớn chính là trong tộc các lao tổ thường nói khí vận c h i từ đi quả là thế một lần cơ duyên liền có thể sánh được chín thành chín t i ê n kiêu khổ tu mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm bây giờ hắn thực lực tăng nhiều vây mặt chiến lược đã không kém gì thánh nhân vương cho dù là hiện tại liền cùng cự nhân tộc vạch mặt cũng không có gì bất quá dưới mắt hắn còn cần dùng đến cự nhân tộc long huynh đệ các người cái kia nhằm vào khương gia thần tử kế hoạch chúng ta cự nhân tộc cũng sẽ tham dự lúc này thái nhạc nói ra trừ bọn hắn cự nhân tộc bên ngoài vu tộc vũ tộc cũng đều sẽ tham dự bọn hắn đều là cùng khương thái nhất kết xuống thù hận nhằm vào khương ra kế hoạch chắc chắn sẽ không vắn g mặt ngay vậy tiểu long hoàng gật đầu nói t ố t vậy chúng ta bây giờ liền đứng dậy mấy canh giờ sau tiểu long hoàng bọn người cùng nhau xuất phát thái cổ trong tịnh thổ cũng có một chút thiên kiêu tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên bởi vì trải qua thời gian dài như vậy vơ vét tiên cổ bí cảnh khu vực khác cơ duyên đều không khác mới bị vơ vét xong đúng lúc này thượng đạo trưởng hồng xẹt qua hư không bọn hắn tất cả đều đến từ các đại thế lực có thái cổ hoàng tộc có thái cổ vương tộc có sinh mệnh cấm khu động tĩnh như vậy trong nháy mắt đưa tới không ít người chú ý ngoại tảo vạn lòng tổ sơ đại cấm kỵ tiểu long hoàng kỳ lân hang cổ cổ, cổ hoàng c h i nữ lửa lân nhi còn có hoang cổ thánh địa thánh diệu con thái sơ cổ khoáng thái sơ thánh tử tình huống như thế nào nhiều như vậy đỉnh tiêm tồn tại vậy mà hội tụ vào một chỗ đây là lại phải làm ra cái gì động tĩnh l ớ n sao rất nhiều đi vào tiên cổ bí cảnh thiên kiêu nhìn thấy trên chân trời đám kia khí thế bất phản tồn tại đỉnh cấp sau không gọi là hít vào n g ù n khí lạnh nói chung tiên cổ bí cảnh nội đều là tất cả tìm tất cả cơ duy rất ít xuất hiện loại này báo đoàn tụ trồng hiện tượng một chút sâu kiến cũng dám tới nơi đây tìm kiếm lúc này tiểu long hoàng cũng phát hiện những thiên kiêu kia màu vàng trong mắt r ồ n g nổ bắn ra kinh khủng ánh sáng cầu vồng những thiên kiêu kia thậm chí đều không có kịp phản ứng liền thân thể nổ tung thần hồn trôn vùi bây giờ kế hoạch vừa mới bắt đầu tại không có lấy được thành quả trước biết kế hoạch này người càng thiếu càng tốt tiểu long hoàng âm thanh lạnh lùng nói ngay vậy còn lại đỉnh cấp thiên kiêu nhẹ gật đầu sau đó lợi dụng đại thần thông liền tất cả không liên quan gì thiên kiêu toàn bộ gật bỏ nghĩ không ra thực lực của ngươi vậy mà đạt đến trình độ như vậy đây là lại lấy được một trận đại t thái sơ thánh tử thản nhiên nói hắn ra thịt như mực toàn thân lóe da kinh khủng h ấ p mang chung quanh hư không đều tại rung động cùng tiểu long hoàng so ra cũng là không kém chỉ là không có tiểu long hoàng trưởng thành nhanh như vậy tiểu long hoàng không có phản ứng thái sơ thánh tử tuy nói sinh mệnh cấm khu cùng thái cổ hoàng tộc từ xưa đến nay đều khe danh một mạch nhưng này cũng là bởi vì bọn hắn có cùng chung mục tiêu cùng lợi ích so ra mà nói cũng liền so với nhân tộc thế lực muốn đoàn kết một chút nhưng cũng chỉ thế thôi trong bọn hắn cũng là lúc đó có nội đấu phát sinh gặp tiểu long hoàng không nói thái sơ thánh tử nhịu mày cũng liền không có ở h ỏ nhiều dưới mắt khẩn yếu nhất hay là đem kế hoạch đúng hạn hoàn thành nội bộ tạm thời còn không thể xuất hiện vết rách đợi cho kế hoạch sau khi hoàn thành hắn sẽ cùng cái này vạn lòng tổ sơ đại hảo hảo đọ sức đọ sức chúng ta hay là nhanh lên ý kế hành sự đi ta ẩn ẩn cảm giác có chút khớp ổn phản phất thấy được chư vương trôn s ư ơ n g tất cả mọi người đ ấ m máu vẫn lạc lúc này phụ trách tìm kiếm khương gia cổ đại quái thai trôn giấu vị trí thương huyền y ê u lo đạo đối với cái này những người khác lại là xem thường lần này kế hoạch vạn vô nhất thất các vị đang ngồi cái nào không phải uy chân bắt phương hạng người thanh danh hiền hách trừ phi k ư ơ n g gia lão một đám thái cổ hoàng tộc thiên kiêu đều là thần sắc khinh thường mảy may không có đem thương huyền lợi nói này để ở trong lòng phải biết lần này thế nhưng là rất nhiều thế lực hội tụ thái sơ cổ khoáng hoang cổ thánh địa vạn long tổ thư không thần mắm tộc thanh thiên man ngưu tộc các loại trí cường tộc đàn đều là có thể so với bất hủ thế lực tồn tại siêu nhiên húng chi trong khoảng thời gian này đến khương thái nhất không còn tại tiên cổ bí cảnh nội náo ra đ ộ n tĩnh còn lại khương gia thiên kiêu còn không có tư cách để bọn hắn coi trọng chương hai áo trắng thần vương khương đại hư sau cùng cổ đại k h á i thai chương hai áo trắng thần vương khương đại hư sau cùng cổ đại quái thai lời tuy như vậy nhưng chúng ta hay là phải nắm chắc thời gian nếu là khương gia cổ đại quái thai sớm thất tình đang liên hiệp bên trên khương gia những người còn lại vậy chúng ta kế hoạch sẽ phải ngâm nước nóng thương huyền cao mày nói phải biết làm tiên h vực đỉnh cấp đế tộc khương gia thiên tiêu từng cái bất phàm mà khương gia những cái kia cổ đại quái thai cũng đều là tăng chấn vượt trên một thời đại cùng thế hệ s ư ơ n g tôn tồn tại nếu là tụ hợp bọn hắn đang suy nghĩ vây quét liền khó khăn sau đó c h i đội ngũ này liền chia binh hai đường hướng hai cái phương hướng khác nhau mà đi hiện tại bọn hắn đã biết khương gia cổ đại quái thai nơi ngủ say mấy canh giờ sau bọn hắn đi tới một chỗ rộng lớn vô ngần trên vùng bình nguyên mặc dù nơi đây nhìn cực kỳ hoang vu nhưng linh khí lại cực kỳ nồng đậm là nơi này sao tiểu long hoàng các loại thái cổ hoàng tộc tiên kiêu đều là ném đi ánh mắt việc này không nên chậm trễ trực tiếp bắt đầu bày trận đi hỏa lân nhi thuốc dùng nói thương gia cổ đại quái thai thực lực có thể không dùng k i n h thường nếu là trước khi chết phản công đủ để cho bọn hắn c h i đội ngũ này bị thương nặng cái này ta am hiểu các ngươi hiệp trợ ta là được tiểu long hoàng thản nhiên nói hắn nhưng là được trợ bí s ố n đã đối với trận pháp chi đạo có một cái cực sâu lý giải châu bố trí ra sát trận diện sát h ư ơ n g gia cổ đại quái thai cũng là đầy đủ ngắn ngủi chốc lát một phương sát trận liền đã hình thành đây là thiên tuyệt trận cùng chia bảy cái trận nhãn đối ứng bắt đầu thất tinh có thể liên tục không ngừng hấp thu tứ phương thiên địa linh khí tụ hợp vào trong trận pháp để trận này uy lực không ngừng tăng cường tại cực cổ thời kỳ trận pháp bực này thậm chí từng gạt bỏ qua một phương tinh vực sinh linh có thể nghĩ nó trình độ kinh khủng theo trận pháp bắt đầu vận chuyển phiến đại địa rộng lớn này kịch liệt d o a n động lên giống như mạng n ệ n vết nước cấp tốc lan tràn trong không khí đều hiện đầy khiến người ta run sợ sắc cơ cũng không lâu lắm một đạo tiếng giống giận dữ từ lòng đất chỗ sâu nhất chuyển ra người nào dám can đảm ám toán t a khương ninh nương theo lấy tiếng giống giận này một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt phát ra trên chân trời xuất hiện một vòng như là mặt trời t r ó i trang thái dương nhiệt độ không khí trong nháy mắt tăng vọt phạm vi ngàn dặm linh khí lập tức đều bị bốc hơi khí tức kia dư ba như lũ quét buộc phát giống như trực tiếp trùng kích tại phương này trên sát trận toàn bộ đại trận đều run dày một chút phụ trách duy trì trận nhãn mấy tên thái cổ hoàng tộc thiên kiêu đều là ho ra máu nữa nghị không ra khương gia cổ đại quái thai càng như thế khủng cũng có thể làm cho chúng ta bên này t h i ề n kiêu thụ thương thương dù là như tiểu long hoàng kiêu căng như vậy tồn tại trong mắt cũng lộ ra một tiệc ngưng trọng nghe nói cái này khương ninh chính là vô số kỷ nguyên trước khương gia thái dương thánh thể từng hành ép một đời bất quá hôm nay hẳn phải chết tất cả mọi người xuất thủ dùng cái này trận đem nó diệt s á t tiểu long hoàng thái sơ thánh tử thánh diệu tử cùng hỏa lân nhi bốn người đồng loạt ra tay bọn hắn đều là nửa b ư ớ t thánh vương cảnh lấy thực lực của bọn hắn thôi động trận phát này cho dù là thánh nhân vương cũng phải đấm máu thái cổ hoàng tộc, sinh mệnh c ầ khu xem ra các ngươi là dự định cùng ta khương gia không chết không thôi sâu trong lòng đất chuyển đến q u á t l ệ n h khương gia cổ đại quái thai khương ninh cảm giác được thái cổ hoàng tộc cùng sinh mệnh cấm khu khí t ứ c trong lòng giận dữ nhưng hắn vừa mới bị bừng tỉnh khí huyết còn tương đối suy bại còn đến không kịp phù hợp thời đại này thiên địa đại đạo trước mắt là hắn thực lực thời khắc yếu đuối nhất lại thêm đối phương nhu kế tỉ mỉ bố trí ra sát trận tình huống đối với hắn cực kỳ bất lợi cuối cùng trải qua một loạt đối kháng sau khương ninh trực tiếp thiêu đốt bản bệnh tinh huyết tăng thực lực lên lúc này mới phá lại trận giờ phút này phạm vi ngàn dặm đều triệt để sụp đổ tiểu long hoàng mấy người cũng nhận lấy khác biệt trình độ thương bất quá cũng may cuối cùng cái kia khương gia cổ đại quái thai bởi vì tinh huyết hao tổn hầu như không còn đ ấ m máu vất lạc đồng thời một phương khác trong khu vực do cựu anh dẫn đầu đội ngũ tăng thêm tiên cổ tộc đàn cũng tìm được khương gia một vị k h á c cổ đại quái thai vị kia cổ đại quái thai cũng là bị bừng tỉnh lại gặp đến bơi giết cuối cùng tại liên t r ạ n g mười vị thái cổ hoàng tộc thiên kiêu sau bị vô số thần thông bão phủ cuối cùng hải quốc không còn hiện nay khương gia ba vị cổ đại quái thai chỉ còn lại có vị cuối cùng thương huyền cuối cùng vị kia cổ đại quái thai l ạ ngươi suy tính ra sao t i ề u long hoàng nhìn về phía thương huyền thánh tử hỏi trước đó đối phương chỉ suy tính ra hai vị cổ đại quái thai hạ lạc có chút không đúng cuối cùng tên kia cổ đại quái thai có chút cổ quái khí tức của hắn thậm chí vận mệnh hình dáng đều giống như bị một loại nào đó lực lượng cường đại cho che l ậ y muốn tìm được vị trí cụ thể còn cần chút thời gian thương huyền chi tiết đạo ngay vậy t h i ể u long hoàng lại là c h o mày có chút không vui tuy nói bọn hắn dựa theo kế hoạch d i ệ t sát hai vị khương gia cổ đại quái thai nhưng này vị cuối cùng cổ đại quái thai thế nhưng là cường đại nhất căn cứ cổ sử ghi chép cuối cùng vị kia khương gia cổ đại quái thai chính là không thiếu xuất thần vương thể một tay thần vương định càn khôn không biết chém giết bao nhiêu đỉnh cấp tương đại mấy cái kỷ nguyên chức cũng đã có liên quan tới người này t r u y ề n môn thiên hạ người nào phối áo trắng duy ta thần vương khương đại hư nó chính là người này từ những n à y đôi câu vài lời lưu truyền bên trong liền có thể nhìn ra được thương gia cuối cùng vị kiệu cổ đại quái thai thực lực bởi vậy nếu là không tranh thủ thời gian diệt trừ khó tránh khỏi để bọn hắn những n à y thái cổ hoàng tộc lo lắng nhanh chóng suy tính nhất định phải ở tại thức tỉnh đẩy về trước tính ra vị trí hỏa lân nhi t h u ố c d i ụ c nói thương n u y ệ n nhẹ gật đầu chư vị không cần quá sầu lo bây giờ ba vị cổ đại quái thai đã chết hai cái mục đích của chúng ta trên cơ bản đã đạt đến cuối cùng này một vị cổ đại quái thai ta phải cần chút thời gian suy tính nói thương huyền cầm ra bên trong vô tự thiên thư thi triển tổ thượng lưu t r u y ề n dưới thiên cơ thuật nhưng thi triển thiên cơ thuật cần đánh đổi khá nhiều bất quá một hồi thương huyền khí tức l i ề n hệ m ạ i xu ố n g tới cả người phảng phất trong nháy mắt giàn mua mấy trăm tuổi kế hoạch thuận lợi hoàn thành chúng ta thái cổ hoàng tộc sẽ không bạc đãi các ngươi huyền v ụ nhất mạch t i ể u long hoàng cam kết mà tại một bên khác tại diện sắt hương g a vị kia không biết tên cổ đại quái thai sau tất cả mọi người đang đợi thương huyền phát tới tin tức mà trong đoạn thời gian này vô số đạo ánh mắt đều dừng lại tại cựu anh bỏ nhật bản qu không kém gì ta v u tộc vu yêu thánh tử cầm trong tay q u y ề n trượng lẩm bẩm nói hắn là v u tộc tu hành tám chín thế thân cổ đại quái thai trên vai gánh lấy mang cả tộc rời đi tiên cổ bí cảnh hy vọng lấy hắn đường đường chính c h í n h thánh nhân vương cảnh giới lại là cảm giác cựu anh không có chút nào yếu tại hắn thậm chí càng mạnh hơn phải biết trước đó khương gia vị kia không biết tên cổ đại quái thai trước khi chết chính là cựu anh một người diệt s á t những người khác ngay cả nhúng tay cơ hội đều không có tuy nói khương gia vị kia không biết tên cổ đại quái thai vẫn là có một bộ phận nguyên nhân là vừa mới thất tỉnh không thể phù hợp kỷ nguyên này thiên địa đại đạo nhưng cũng có thể từ mặt bên nhìn ra cựu anh cường đại không hổ là thái cổ hoàng tộc phong tồn cổ đại quái thai dù chưa nhập t h á n h vương nhưng nếu không phải bọn hắn thụ vùng thiên địa này quy tắc hạn chế sợ là sớm đã tại tu vi cảnh giới bên trên siêu việt ta c h ở một tên khác thân hình c a o lớn cơ bắp hở ra lực lượng cảm giác bạo dạp nam t ử nói ra hắn chính là cự nhân tộc thái nam còn lại thiên tiêu vương giả trí tôn trẻ tuổi cũng là mặt lộ kính ý nhìn về phía cựu anh cảm thụ được đám người sợ hai thán phục cùng kính ý ánh mắt cựu anh không thèm để ý chút nào đối với hắn mà nói mặc kệ là đương đại tiên kiêu hay là mặt khác cổ đại qu duy nhất đáng ra hắn coi trọng chính là khương gia cuối cùng vị kia cổ đại q u á i thai tại kỷ nguyên kia được người xưng là áo trắng thần vương khương đại hư chờ ngươi ngủ say chỗ bị tính ra chính là ngươi kết thúc thời điểm cựu anh lẩm bẩm nói tại hắn vị trí kỷ nguyên kia trừ khương đại hư bên ngoài tại không người có thể cùng hắn tranh phong năm chương hai trăm mười lăm diêu nhân một trận đoàn chiến không thể tránh được chương hai trăm mười lăm diêu nhân một trận đoàn chiến không thể tránh được tiên cổ bí ngoại cảnh nhìn thấy trong bí cảnh phát sinh đây hết thể sau một đám thái cổ hoàng tộc sinh mệnh cấm khu đều c ư i lạnh trước đó bọn hắn tộc tự đệ chết thì chết thương thì thương phế thì phế bây giờ cũng nên đến phiên khương gia đại s u ấ t huyết thế là nhao nhao d ế c ậ t nói cái này tiên cổ bí cảnh vốn là cùng thế hệ chi tranh không kị giết chóc l ấ y đế tộc khương gia ý chí khẳng định cũng nhận đi khương gia một đám tộc lao chỉ là mặt lạnh lấy không nói chuyện ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới sinh mệnh cấm khu cùng thái cổ hoàng tộc thiên kiêu sẽ liên thủ lại nhằm vào bọn họ khương gia tự đệ nhưng cái này tiên cổ bí cảnh vốn là đế lộ mở ra trước một trận huyết tinh t h í luyện vẫn là cũng chẳng trách người khác nhưng ở đây những thế lực này vạn long xảo thư không thần mãn tộc thanh thiên man ngưu tộc hoang cổ thánh địa thái sơ cổ khoáng các loại có một cái, tính một cái. chắc chắn nhận bọn hắn khương gia huyết tinh trả thù gặp khương gia không người nói chuyện v ạ n long xào một vị vô thượng trí tôn hử c ư ờ i nói người của khương gia mới nhiều thiên tiêu xuất hiện lớp lớp tổn thất hai vị cổ đại quái thai đối với khương gia cũng không ảnh hưởng nhiều lắm lão n ê t h u nhắm lại cái miệng thúi của ngươi lại nhiều nói một câu nhất định để ngươi hình thần câu diện rốt cục có vị khương gia trưởng lão không giữ được bình tĩnh âm thanh lạnh lùng nói ngay vậy tên tia thái cổ hoàng tộc vô thượng trí tôn sắc mặt tái xanh không dám lại nhiều nói bất quá hắn tin tưởng lấy bọn hắn vạn long xào tiểu long hoàng thực lực liên hợp bên trên thế lực khác thiên kiêu truyền nhân lần này nhất định có thể để khương gia không người kế t ụ l i ê n để khương gia phách lối nữa một hồi đợi chút nữa có bọn hắn khó chịu bốn lúc này thái cổ tịnh thổ nơi nào đó cơ duyên chỗ bên trong một vị dung mạo thanh tú nhìn tuổi không lớn l ắ m thiếu niên ngay tại luyện hóa trí bảo thiếu niên toàn thân ánh sáng cầu vồng to lớn to lớn khí tức trên thân liên tục tăng lên bất quá một hồi liền đi vào thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên thiếu niên này không phải người khác chính là khương gia đợi mới thiên tiêu khương trần trước đó đem đạo hồ bên trên cơ duyên luy hắn liền đi khu vực khác một đường sông sáo đi tới bên trong vùng t ỉ n h thổ này ta trời sinh c ử u dương t h ầ n thể bây giờ lại luyện hóa cái này c ử u dương đ ỉ n h tăng thêm ta cái này thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi cho dù đối đầu thánh nhân cảnh bắt trọng thiên thiên hữu tiêu cũng có sức đánh một trận hương trần khẩn năm năm năm đấm cản thụ được thể nội cái k i a hùng hậu khí huyết khoe miệng d ơ lên dáng tươi cười tuy nói ta thực lực bây giờ còn khó có thể giúp đỡ thần tử đại ân nhưng là thần tử dọn sạch một chút c h ư n g ngại cũng hẳn là đủ đang lúc hương trần dự định lúc rời đi đột nhiên hắng mắt trở nên lăng lệ ai nút trong bóng tối nhìn trộn đi ra một giây sau, một tên trên mặt c h e miếng bài đen đầu đội mũ rộng cảnh người áo đen đi ra từ trong hư không không h ổ là khương gia đợi mới tiên h tiêu cựu dương thần thể khương trần tuổi con trẻ bất quá mười sáu tuổi tu vi liền đã như vậy cao thâm người áo đen thanh âm khàn khàn đạo khương trần trong mày xem kỹ lấy trước mắt người này trên người đối phương khí tức không kém so sánh lên trước đó hắn gặp được những cái kia thái cổ vương tộc truyền nhân còn muốn qua ngươi là người phương nào âm thầm nhìn trộm ta có mục đích gì khương trần một mặt cảnh giới âm thầm thôi động cựu dương đình người áo đen cười nói khương gia tại tiên cổ bí cảnh đại nạn lâm đầu đã bị các phương thái cổ hoàng tộc sinh mệnh cấm khu liên thủ nhằm vào hơn nữa còn vừa mới chết hai tên cổ đại quái thai người im miệng cho ta ta khương gia cổ đại quái thai cường đại dường nào há lại dễ dàng như vậy liền sẽ v ỡ lạc còn dám luận nói định c h é m chi khương trần nào cả giận nói bọn hắn khương gia tại tiên cổ bí cảnh trong tinh thổ có ba vị cổ đại quái thai phong tồn làm khương gia tử đ ệ những n à y khương trần đều là biết đến khương gia cổ đại quái thai không cần tỉnh lại thích hợp thời điểm sẽ tự mình thức tỉnh lại tiến về tiên cổ bí cảnh trước trong nhà tộc lao cũng nói l ê qua cho nên bọn hắn khương gia tự đệ đi vào tiên cổ bí cảnh sau chính là r i ê n g phần mình tìm kiếm cơ duyên cũng không phải là đi tận lực tìm kiếm nhà mình cổ đại quái thai nhưng mà trước mắt đột nhiên xuất hiện một người nói với chính mình bọn hắn khương gia cổ đại quái thai vẫn là hai cái như vậy nguyền rủa nói hắn làm sao có thể tiếp nhận khương gia cổ đại quái thai nơi ngủ say là do thái cổ vương tộc huyền vũ tộc nhất mạch t r u y ề n nhân thông qua bí pháp d o xét đến ta chỉ là đem những tin tức này cáo chi c ù n g ngươi tin hay không tại ngươi nói xong người háo đen hóa thành trường hồng rời đi người này đến tội cùng là người phương nào vì sao đem những tin tức này cáo chi tại ta khương trần t r o mày trong lòng c h ỉ cảm thấy có chút k h ô n g ổn mặc dù không biết là thật là giả nhưng khương trần cảm thấy vô luận như thế nào đều nên đem tin tức này cáo chi thần tử dĩ thái cổ hoàng tộc sinh mệnh cấm khu cùng bọn hắn khương gia thủy hóa quan hệ bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có đảm lượng dám làm như thế lần này chính là đế lộ mở ra trước thanh thế nhất là q u ầ n q u ậ n một trận chiến đông đảo thái cổ hoàng tộc thái cổ vương tộc sinh mệnh cấm khu các thế lực liên hợp lại cùng bọn hắn khương gia huyết chiến trận chiến này khương gia không có khả năng bại đương nhiên tại đem tin tức cáo chi khương thái nhất trước đó hắn cũng phải trước liên lạc bên giới những người khác cùng những cái kêu ba rất nhanh càng ngày càng nhiều khương gia tử đệ biết được việc này đều cực kỳ tức giận nghĩ không ra lấy vạn long xảo cầm đầu thái cổ hoàng tộc thủ đoạn càng như thế ti h tiện h trực tiếp tại bọn hắn khương gia cổ đại quái thai ngủ say chi địa bố trí xuống sát trận hợp lực rào sát như thế huyết h ữ u tất báo sau đó khương trần lại đi tìm cản nguyên tiên triều công chúa mộ dung t u y ế t thần tử quan hệ nhân mạch bọn hắn những n à y trong tộc tử đệ cũng là biết được nghe nói cản nguyên tiên triều vị kia trùng đồng nữ đối với thần tử thế nhưng là cực kỳ ái mộ mà lại từ cản nguyên tiên triều một chuyện về sau cản nguyên tiên triều hàng chủ còn từng phái người tới chơi qua bọn hắn khương、gia. vừa vặn có thể liên hợp rất nhanh khương trần một đường nghe n ó n g đi tới xả nhân tộc lãnh đ ị a ngay từ đầu xả nhân tộc vẫn là vô cùng cảnh giác bất quá khi biết khương trần ý đồ đến sau thái độ lập tức trở nên thân hòa một chút sau đó liền có xả nhân tộc đệ tử thông báo mộ dung tuyết nghe được có họ khương công tử tìm đến nàng nàng còn tưởng rằng là khương thái nhất đâu không khỏi phương tâm rung động khi nàng thấy là một cái xa lạ thiếu nên sau trên mặt không khỏi lộ ra v ẻ thất vọng nhưng đối phương nếu họ khương biết được mình cùng khương thái nhất quan hệ cái kia tất nhiên là khương gia tử đệ mộ dung tuyết cười nhặt nói ngươi là người của khương ra sao Thái n sau đó khương trần liền đem sự tình từ đầu tới đôi cáo chi mộ dung tuyết ngay vậy mộ dung tuyết cho mày từ thái cổ hoàng tộc cách làm đến xem mục đích của bọn hắn tính rất mạnh hã trước đối với khương gia mạnh nhất cổ đại quái thai xuất thủ sau đó tại đối phó khương gia đương đại thiên tiêu cuối cùng đoán chừng liền đến phiên thái nhất đạo huynh đây là muốn thừa dịp lần này tiên cổ bí cảnh để khương ra không người kế tục ca ta cùng thái nhất đạo huynh quan hệ thắng qua hồng nhan c h i kỷ thái nhất đạo huynh sự tỉnh chính là ta sự tỉnh như tình huống là thật ta định sẽ không bỏ mặc đa tạ tuyết công chủ khương trần chắp tay đằng sau khương trần rời đi tiếp tục tìm kiếm mặt khác ngoại viện mà mộ dung tuyết cũng lấy ra thông tin thạch bắt đầu liên lạc lần này cùng nhau đi tới tiên cổ bí cảnh tiên triều thiên k i ê u một trận huyết tinh bằng chiến như vậy kéo ra màn tre chương hai trăm mười sáu cỡ nhỏ bất hủ chiến sau cùng cổ đại quái thai chương hai trăm mười sáu cỡ nhỏ bất hủ chiến sau cùng cổ đại quái thai thái cổ tịnh thổ nơi nào đó cơ duyên t r i địa một bóng người đang cùng thái cổ vương tộc thiên kiêu giao thủ vậy quá cổ vương tộc thiên kiêu khí tức trên thân hùng hậu thực lực cường đại mà cùng đối phương giao thủ n ắ m tử đồng dạng thân hình v ĩ n ạ n vai hùng bất phàm bắp thịt cả người hở ra có cực mạnh lực bộc phát sau lưng của hắn có viễn cổ cự thần linh hư ảnh h i ể n hóa trong lúc giơ tay nhấc chân không gian băng liệt đại địa sụp đổ phương viên trong dặm tất cả sông núi từng khúc binh dài đạo thân ảnh này chính là khương thái nhất tùy tùng cổ trần sa thần tri nộ cổ trần sa trực tiếp hiền hóa ra bản thể thân thể có thể so với sân nhạc mà vậy quá cổ vương tộc thiên rõ ràng là một đầu thân dài mấy ngàn trượng c ự mãng nhưng cuối cùng đối phương vẫn là bị cổ trần sa cường thế diện s á t đem nơi đ â y tất cả cơ duyên dẹp song sau cổ trần sa vừa muốn quay người rời đi đột nhiên đã nhận ra một tia khí tức một vị người khoác hoa phục thiếu niên đi ra từ trong hư không chính là khương trần ngươi tìm ta chuyện gì cổ trần sa hỏi hắn chỉ phục khương thái nhất đối với khương thái nhất một người trung tâm bất quá đối với mặt khác người của khương gia bao nhiêu cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi cảm nhận được cổ trần sa trên thân cái kia ẩn ẩn sắp đi vào nửa bức thánh vương khí tức sau khương trần mặt lộ kinh ngạc nghĩ không ra thần tử tùy tùng đ tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thực lực cường đại như vậy không hổ là bọn hắn khương gia thân tử là cái này tiên vực thế hệ tuổi trẻ trần nhà rất nhanh khương trần t i ể u hồi t h â n lại đem sự tình trải qua tất cả đều nói ra ngay vậy cổ trần x a trong mày trên mặt lộ ra vẻ tức giận những n à y thái cổ hoàng tộc thật sự là h è n hạ vậy mà làm ra loại sự tình này khương gia có việc vậy ta cổ trần x a ổn thỏa nghĩa bất dung tử vậy chúng ta lại đi liên lạc thế lực khác Tốt. hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu sau đó kết bạn tìm kiếm những người khác rất nhanh bọn hắn tìm được hoàng kim sư tử làm thái cổ vương tộc tuổi trẻ vương giả hoàng kim sư tử trong khoảng thời gian này thực lực cũng là không ngừng tăng vọt bây giờ tu vi của hắn thình lình cũng đạt tới thánh nhân cảnh cựu trọng tiên cũng coi là khương thái nhất dưới c h ư ớ n g một đại chiến lực đợi cho khương trần cùng cổ trần s a hai người nói rõ ý đồ đến sau hoàng kim sư tử cũng là không chút do dự liền lựa chọn gia nhập tiến đến tuy nói hắn là thái cổ vương tộc nhưng từ lúc hắn trở thành khương thái nhất tọa kỵ sau bọn hắn hoàng kim sư tử tộc thì tương đương với cùng toàn bộ thái cổ vạn tộc các đ ứ ớ c cũng may mắn có khương gia che chở không phải vậy lấy hắn thái cổ vạn tộc tính tình tuyệt đối sẽ đối bọn hắn hoàng kim sư t vậy liền một con đường đi đến đ ấ y mà đổi thành bên ngoài một chỗ khu vực có một vị thân mang trường bảo màu đen thanh niên đang cùng người g i á o thủ quanh người hắn quanh quần vòng xoáy t h ô n p h ệ trong tay thôn thiên bình b ộ phát ra uy lực không có gì s á n h kịp rất nhanh mấy cái kia cùng hắn tranh đoạt cơ duyên đối thủ toàn bộ bị hắn thôn p h ệ luận hóa thanh niên mặc áo đen này chính là bị khương thái nhất lấy độ hóa thiên kinh thu làm chiến buộc cơ ngạo thiên không có khương thái nhất chi phối thời gian chính là dễ chịu hoành hành không sợ cơ ngạo tiên cười cười trước nay chưa có nhẹ nhõm đúng lúc này nơi xa đột nhiên có âm thanh chuyển đến không hổ là cơ gia thần tử cơ ngạo thiên người cái này thôn thiên thánh thể quả nhiên là bá đạo. một tay thôn thiên quyết cũng là làm cho vạn linh sợ hãi cơ ngạo thiên triều phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại phát hiện chính là khương trần cổ trần sa hoàng kim sư t ử ba người các ngươi tìm ta chuyện gì cơ ngạo thiên cao mày nói cơ ngạo thiên nhà ta thần tử đã cứu ngươi ngươi cũng nên hồi báo khương trần nói ra lập tức liền đem chuyện này trải qua từ đầu tới đôi cáo chi cơ ngạo thiên cơ ngạo thiên biến thành khương thái nhất chiến bộ u c sự tình khương ra tất cả mọi người biết được không phải vậy khương trần cũng sẽ không tìm đến đối phương cũng chính là như vậy cơ ngạo thiên bị cơ gia chúng tộc lão coi là x ỉ nhục không còn là hạnh tâm ngược lại vừa mới xuất thế cơ tử trở thành cơ thị đế tộc tân truyền nhân cơ ngạo thiên trầm tư một hồi cùng thái cổ hoàng tộc sinh mệnh cấm khu giao thủ kết quả sẽ rất nguy hiểm bất quá nếu là khương thái nhất có thể tại thời khắc mấu chốt cứu tràng hắn cũng không phải không thể tham gia lại nói hắn bị khương thái nhất lấy đ ộ hóa thiên kinh độ là chiến b u ộ c mà lại chính hắn bản thân cũng tu luyện đ ộ hóa thiên kinh nếu là hắn không chịu tham dự việc này cái kêu bị k ư ơ n g thái nhất biết sau có trời mới biết đối phương sẽ đối với hắn làm những gì mà lại lui một bức giảng dù sao vô luận như thế nào tu luyện đợi này đều không thể đổi kịp khương thái nhất nhưng phạm là cùng khương thái nhất đối một người có một cái tính một cái đều là chết thì chết thương thì thương phế thì phế vậy hắn làm gì đầu sắt còn muốn liều đâu đánh không lại liền gia nhập đem đường đi rộng không tốt sao nghĩ thông suốt những ngày sau cơ ngạo thiên cũng là không có ở do dự trực tiếp đáp ứng xuống sau đó bọn hắn lại tìm một chút cùng khương thái nhất có quan hệ người huyện âm phường hoa khôi diệu âm vũ hóa tiên triều công chúa là tiên vân lan giáo nhỏ để quân sở trạch chờ chút nói tóm lại khương trần liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng d trong, trong thời gian nửa tháng này thương huyền thánh tử rốt cuộc có thu hàng hắn nhìn xem trong tay vô tự thiên thư cười nói thời gian không phụ người hữu tâm rốt cuộc tìm được vì tính ra khương gia vị cuối cùng cổ đại quái thai hạ lạc hắn nhưng là hao phí giá cả to lớn bạn mệnh tinh huyết đều thiêu khâu một nửa khương gia sau cùng cổ đại quái thai ở nơi nào ngủ say tiểu long hoàng thái sơ thánh tử thánh diệu từ bọn người vội vàng hỏi hẳn là tại không thể danh sơn mạch khối khu vực kia thương huyền thánh tử nói ra không thể danh sơn mạch ngay vậy mọi người đều là thần sắc kinh ngạc nghĩ không ra khương gia sau cùng cổ đại quái thai vậy mà ngủ say tại nơi đó phải biết không thể danh sơn mạch chính là tiên cổ bí cảnh thượng cổ trong tỉnh thổ một phương cực kỳ hung hiểm yếu điện nơi đó trải rộng thời kỳ thượng cổ để lại sát trận có chút hung sát đại trận cho dù là chuẩn trí tôn đụng phải cũng phải đấm máu không nghĩ tới khương gia đã vậy còn quá yên tâm đi một vị cổ đại quái thai an bại ở nơi đó ngủ say bất quá bọn hắn cũng không muốn quá bây giờ khương gia ba vị cổ đại quái thai chết mất hai cái cũng chỉ còn lại có một cái các loại đem cái kia cổ đại quái thai vây giết sau liền đến thiên khương gia thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu cuối cùng tại cùng nhau vây quét khương thái nhất nếu là kế hoạch thuận lợi hoàn thành tương lai vài vạn năm bên trong khương gia đều chưa hẳn có thể khôi phục lại khương thái nhất ta. khương thái nhất nếu là cuối cùng ngươi phát hiện tất cả người của khương gia chết hết chỉ còn lại có ngươi một người lúc sẽ là loại cảm giác nào đâu tiểu long hoàng trong lòng vô cùng chờ mong hắn thậm chí đều hiện tưởng đến khương thái nhất vô năng c ù n ộ cuối cùng bi p ẫ n vẫn l ạ hình ảnh như vậy cổ kim không có cấm kỵ thiên tiêu lập tức liền muốn bị bọn hắn diệt s á t ngẫm lại liền chờ mong a chương 217. t ị c h diệt lôi k i ế p thiên địa đại đạo chỗ không dung chương 217, t ị c h diệt lôi k i ế p thiên địa đại đạo chỗ không dung sau đó tiểu long hoàng các loại một đám thái cổ hoàng tộc cùng nhau hướng không thể danh sơn mạnh xuất phát đội ngũ trùng trùng địa điểm trực tiếp đều không diễn thậm chí bọn hắn trực tiếp thả ra tin tức muốn tiêu diệt tiên cổ trong bí cảnh tất cả khương gia thiên tiêu tin tức này tại toàn bộ tiên cổ trong bí cảnh sôi c h o ai cũng không nghĩ tới thái cổ hoàng tộc lại đột nhiên lựa chọn đối với khương gia xuất thủ dĩ vãng song phương dù là có ma sát phân tranh nhưng cũng không có như thế trắng trợn hiện tại đây là trực tiếp bày ra trên mặt bàn thái cổ hoàng tộc muốn đối với khương gia xuất thủ ở trong đó còn có sinh mệnh tấm khu còn có rất nhiều thái cổ vương tộc cùng tiên cổ bí cảnh sinh linh ta có dự cảm tiên cổ bí cảnh sau khi kết thúc tiên vực bên trong mấy trăm vạn năm mà chưa từng bộc phát bất hủ chiến cũng sẽ kéo ra màn tre đông đảo thiên kiêu nghị luận ở mỹ tin tức cũng truyền đến khương trần bọn người trong t h a i lúc này khương trần mấy người cũng tập hợp tất cả mọi người toàn bộ hướng không thể danh sơn mạnh phương hướng mà đi mà đổi thành một bên tiên cổ bí cảnh trung ương hồ đạo thượng Đồng nhiên trên chân kinh trời có lúc ô lôi xuất hiện, đen như mực lôi i hiện, tại giữ giây thái giống trời xuất xuống. sau, trong tầng mây giữ tợn thét. Một một tựa thần từ trên như đỉnh như như đỉnh đen sơn ráng đạo mực mây cổ l gào này một đạo trưởng hồng phóng lên tận trời đó là một vị thanh niên cầm trong tay trường kiếm cùng thiên lôi giao chiến quanh người hắn quanh quần vô tận kiếm ý ngàn vạn đạo sắp hóa thành tính thực chất kiếm khí phô thiên cái địa xoắn nát một đạo lại một đạo đánh tới lôi đ ỉ n h đạo thân ả n h này chính là khương gia người mang kiếm đạo chi thể khương hạo nhiên chỉ là lôi kiếp yên có thể l ạ i ta khương hạo nhiên tóc đen tung bay khí tức hùng hồn thực lực của hắn thình lình cũng đi vào nửa bức thánh vương cảnh lấy lôi k i ế p rèn luyện kiếm đạo của ta chỗ tốt cực lớn hiện nay ta một chiêu một thức đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi điện phát tắc khương hạo nhiên nắm chặt n ắ m đấm lẩm bẩm nói ngay tại khương hạo nhiên nghĩ thầm lúc đột nhiên tại tiên cổ đạo hồ phía ngoài nhất một vị thiên kêu i cả gan đi tới người nào dám can đảm sông nơi đây khương hạo nhiên âm thanh lạnh lùng nói ta là tới truyền tin tức việc này quan hệ trọng đại sau đó thiên kiêu kia liền đem tin tức cáo chi khương hạo nhiên ngay vậy khương hạo nhiên thần sắc giận dữ lại có chuyện như thế những n à y thái cổ hoàng tộc thật cùng lúc đó trên chân trời nguyên bản tiêu tán lôi vân tại lúc này lại lần nữa ngưng tụ một cô giống như diệt thế thiên uy nhào tới trước mặt tiên cổ đạo hồ cực kỳ dung chuyển vô số huyền không phủ đảo nhao nhao băng liệt đây là giờ phút này khương hạo nhiên mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin từ xưa đến nay đại đa số tu sĩ đều là tại cảnh giới đột phá lúc lại gặp phải thiên địa lối tiếp nhưng tương tự c ũ quả, quả lúc này khương t tuyết linh cũng là bị bực này khí tức cho kinh động đến từ trong bế quan tỉnh lại nàng cùng khương hạo nhiên liếc nhau một cái hai người không hẹn mà cùng hướng khương thái nhất phương hướng nhìn lại chỉ gặp khương thái nhất lơ lửng lại giữa không trung chu thân đại đạo chí lý hiển hóa pháp tác thần văn quét sạch h ư không rung động n g ư ợ c dòng tìm hiểu bản nguyên gạt bỏ đi qua vậy liền lại không t i ế p này cực cổ thời kỳ trí cường giả đều có thể vượt ngang dòng sông thời gian cùng cường địch c h é m giết mặc dù ta chưa từng lĩnh ngộ được cái này tầng sâu nhất nhưng ngày khác tiến hành xâm nhập hoàn thiện cũng không phải không đạt được loại kia hiệu quả thương thái nhất đôi mắt khép hở lẩm bẩm nói từ khi thu hoạch được cổ thiên đình luân hồi quyết sau hắn liền đối với thời gian phương diện pháp tác sinh ra cực kỳ thâm hậu ảnh hưởng thời gian loại vật này là hư vô mờ mịt là sợ không tới nhìn không đến nhưng thời gian ảnh hưởng kết quả nhưng lại thật sự rõ ràng hiện ra ở trước m lúc đầu thiên địa vũ trụ thời gian là đ ứ n g im nhưng theo cái kia khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất xuất hiện thời gian ra đời giờ này khắc này thương thái nhất nội tâm phun lên ngộ ra cực hạn đạo huy ở trên người hắn nở rộ lóe ra sáng trói trói mắt cầu vồng hai tay của hắn theo bản năng huy động hư không v ặ t mẹo trên mặt đất c á c bay đá chạy toàn bộ hóa thành một miệng liên đối phù đạo chung quanh đạo hồ đều vang lên tiếng oanh minh trên chân trời cái kia hùng hậu vân trung kinh lôi trận trận phảng phất tại nổi lên cái gì đại khủng bố chỉ chờ thời gian vừa đến liền muốn tùy thời mà phát ngược dòng tìm hiểu bản nguyên gặt bỏ đi qua đoạn nhị kim sinh lộ đây cũng là ta thần thông này hoàn thiện bản lúc này thương thái nhất đã bắt đầu đang diễn hóa thần thông nếu để cho những người khác biết được tuyệt đối sẽ chấn kinh đến cùng gia t ó c t ê dại bởi vì tự sáng tạo thần thông đó cũng không phải là ai cũng có thể làm được từ h ô n độn ban đầu thiên địa sơ khai về sau mặc dù xuất hiện không ít thần thông nhưng trong đó đại đa số thần thông kỳ thật đều là lấy thần thông khác làm cơ sở diễn hóa đi ra t í n h không được tự sáng tạo mà thương thái nhất nhưng lại chưa mượn nhờ thần thông khác hoàn toàn chính là mượn chính mình đối với thời gian lý giải tự sáng tạo thời gian pháp phương diện thần thông có thể nghĩ thiên tư của hắn yêu nghiệt đến loại trình độ nào chưa tới thánh nhân vương liền thời gian pháp phương diện thần thông phóng nhãn của kim khương thái nhất là phần độc nhất lúc này trên chân trời tầng mây càng ngày càng đen kịt phương viên vạn dặm đen nghịt một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón toàn bộ thế giới ánh sáng phảng phất đều trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại có hát cám tịch diệt lôi k i ế p khương h ạ o nhiên khương tuyết linh lướt nhau hai người đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nghĩ không ra thần tử tự sáng tạo thần thông vậy mà cường đại đến liên thiên địa đại đạo đều sợ hãi không tiếp các đủ tịch diệt lôi tiếp muốn tịch diệt hết thể năm chương hai trăm mười tám vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại tuần hoàn. đây cũng là chân tướng chương hai trăm m ư ơ i tám vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại tuần hoàn đây cũng là chân tướng tịch diệt lôi kiếp sao hương thái nhất thần tình lạnh n h ạ t vung tay lên vô tận cầu vồng bắn nhanh mà ra thời gian tại thời khắc này đình trệ trên chân trời lôi kiếp cũng bị đông lại liên đ ố i thanh em tại thời khắc này đều bị dừng lại hương thái nhất đứng chắc tay c h ậ m chậm chỉ lên trời tế bên trên đi đến hắn môi đi một bước trong hư không đều sẽ nổi lên một vòng gợn sóng màu vàng trong mắt của hắn thần quang nhấp nháy phản phất có vũ trụ đang diễn hóa đầu tiên là một mảnh hốt nội tiếp lấy chính là một tiếng vang thật lớn thiên địa sơ khai vạn vật chúng sinh, bắt đầu sinh sôi. sau đó mảnh này tân sinh vũ trụ lần nữa về với bụi đất hóa thành sương mù hỗn độn tiếp lấy lần nữa thiên địa sơ khai có sinh mệnh xuất hiện vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại tuần hoàn hướng chết mà sinh đây cũng là đại đạo t r ậ n tướng mỗi một lần về với bụi đất đều là tân sinh bắt đầu mặc kệ là thời gian hay là luân hồi các loại quy tắc trật tự cũng sẽ ở một đoạn thời khắc sụp đổ sau đó vô số năm tháng trôi qua lần nữa tỏa sáng tân sinh cũng không biết yên lặng bao lâu trói hai tiếng vỡ vụt lên mảnh khu vực này thời gian lần nữa khôi phục bình thường tầng mây tiêu tán lôi kiếp như là bị một cái bàn tay vô hình xe rách khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh hai người đều nhìn mộng vừa rồi một khắc này quá huyền ảo viễn siêu bọn hắn nhận biết đây cũng là thần tử mới sáng tạo ra thần thông sao đem thời gian cùng không gian đem kết hợp vạn vật đứng im l i ê n thiên địa lôi k i ế p đều hứng chịu tới ảnh hưởng khương tuyết linh mất ngủ nước bọn thần tử không thẹn là vạn cổ không r a dị số có thể lợi dụng không gian cùng thời gian quy tắc sáng tạo ra loại thần thông này thật là đáng sợ phải biết cho dù là một chút thánh n h â n vương thậm chí là trí tôn cũng vô pháp sáng tạo ra đại thần thông nhiều lắm là chính là tham khảo tiền nhân thần thông coi đây là cơ sở thôi diễn bước phát triển mới pháp quyết có thể hương thái nhất lại là nương tựa theo tự thân đối với thiên địa đại đạo đối với quy tắc trật tự lý giải đem thời gian cùng không gian đem kết hợp tự hành sáng tạo ra như vậy vô thượng thần thông mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây nhưng phải biết tại cùng người sinh tử giao chín lúc cái này ngắn ngủi mấy giây hoàn toàn có thể phân ra thắng bại thậm chí cải biến thắng lợi cán cân nghiêng chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ xem ra hay là cảnh giới không đủ nếu là ta lấy trí tôn cảnh tu vi thi triển ra loại thần thông này sợ là một phương tinh vực đều muốn bị dừng lại hương thái nhất lẩm bẩm nói về phân ngược dòng tìm hiểu bản nguyên cùng trên dòng sông thời gian diện sắt cường địch qua lại còn phải chờ hắn hoàn thiện chính mình pháp lại trên tu vi về phía sau mới có thể nộ ra đến dưới mắt thôi diễn ra thần thông đầy đủ dùng chúc mừng thần tử chúc mừng thần tử một mình sáng tạo như thế thần thông khương h ạ o nhiên khương tuyết linh nao nhao chúc mừng khương thái n h ấ c nhẹ gật đầu đứng chắc tay ngạo nghễ nói như thế thần thông ta đặt tên là chữ tinh bí muốn cùng chín đại bí sánh vai t ề khu thậm chí siêu việt chi vừa dứt lời trên chân trời lại là kinh lôi nổ vang phải biết có mấy lời là không thể tùy tiện nói tu vi càng là cao thầm càng là không thể nói bựa nếu không sẽ bị đại nhân quả c u ố n quanh có thể khương thái nhất lại là nói như vậy thậm chí còn đem thần thông này mệnh danh là tĩnh từ bí cùng cực cổ thời kỳ cựu bí sánh vai cùng cái này cỡ nào lớn khí phách khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh hai người thì là không gì sánh được cục nhật trong mắt tràn đầy sùng bái hiện nay tiên cổ bí cảnh nội thế cục như thế nào khương thái nhất toại h phong nhất t r u y ề n hỏi khương hạo nhiên đốn đ ô n g nhiên lập tức liền đem khương ra cổ đại quái thai bị vây quét sự tình chi tiết cáo chi khương thái nhất ngay vậy khương thái nhất thần xác lại là không gì sánh được đ ạ mạc không có bất kỳ phản ứng nào nhưng trong không khí lại đột nhiên thêm ra một cỗ tính thực chất sát ý cỗ sát ý này thậm chí để phương viên trong vạn dặm tất cả tu sĩ đều là trong lòng run lên không biết vì sao xem ra giết còn chưa đủ nhiều thái cổ hoàng tộc chảy máu còn chưa đủ thương thái nhất h i ế p híp mắt sau đó liền dẫn khương h ạ n nhiên khương biết linh hướng chỗ kia không thể danh sơn mạch mà đi hắn phải thừa dịp cơ hội này đem những này cùng khương gia thế lực đối địch thiên kiêu chém tận giết tuyệt muốn để những cái kia thái cổ h o à n g tộc sinh mệnh cấm khu minh mạch khương gia mới là cái này tiên vật trời cũng không phải bọn hắn có thể dung chuyện không thể danh sơn mạch tụ tập không ít thiên kiêu vạn long tổ sơ đ t cái sơ này như vậy xa hoa đội hình đưa tới to lớn tiếng vọng rất nhiều không biết rõ tình hình tu sĩ chỉ dám nút ở phía xa vụn trộm quan sát thái cổ hoàng tộc sinh mệnh cầm khu còn có vương gia thiếu đế bọn hắn làm sao tụ tập ở cùng một chỗ đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhiều thiên tiêu như thế tệ tụ hẳn là cái này không thể danh sơn mạch có vua thượng trí bảo sắp xuất thế chúng tiên kêu nhìn trận mắt hốc mồm đúng lúc này trên chân trời lại có vô số vẹn cầu v ồ n g xa qua cự nhân tộc tu luyện c ử u thế thân cổ đại quái thai thái nham vũ tộc cổ đại quái thai cổ vũ vương cùng vũ tộc cổ đại quái thai vũ phong ngay cả tiên cổ tộc đàn đều xuất hiện xem ra bọn hắn là cùng thái cổ hoàng tộc liên thủ a to lớn như vậy chiến trận đây là phát sinh đại sự gì có tu sĩ suy đoán nói có thể hay không cùng khương gia có quan hệ những thế lực này truyền nhân đều là bị khương gia thần tử đẻ xuống đất bạo truy qua có phải hay không là bọn hắn muốn liên thủ đối phó khương gia nghe vậy mọi người đều là chấn động trong lòng nếu thật sự là như thế, vậy kế tiếp tiên cổ bí cảnh nội sợ là muốn buộc phát một trận khoáng thế đại chiến chương hai trăm mười chín các phương tề tụ phân tranh lên m á u cùng loạn khúc n h ạ t dạo chương hai trăm mười chín các phương tề tụ phân tranh lên m á u cùng loạn khúc n h ạ t dạo cái này khương gia vị cuối cùng cổ đại quái thai cụ thể nơi ngủ say ở nơi nào người suy tính ra không có nhìn thấy người đến không sai bị ệ lắm tiểu long hoàng nhìn về phía thương huyền thánh tử hỏi ngay tại không thể danh sơn mạch chỗ sâu nhất nơi đây linh khí r ồ i r à o sát trận rất nhiều chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới là tốt thương huyền lại nhắc nhở một tiếng tiểu long hoàng hư lạnh nói chúng ta thực lực đều là không tầm thường hợp lực phía dưới cái gì sát trận hết thể phá đi ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi những cái kia thượng cổ để lại sát trận trải qua phí hoài tháng năm sớm đã không có ngày xưa t h ầ n tính mà bọn hắn nhiều như vậy tuyệt đại thiên tiêu t ề tụ đội hình không gì sánh được xa hoa đủ để quét ngang tất cả cường địch đối phó một chút căn cơ chập t r ấ n sát trận một người một quyền là đủ rồi về phần khương gia cái kia vị cuối cùng cổ đại quái thai ngược lại là không có bị bọn hắn để ở trong lòng dù sao nhiều người như vậy đâu coi như cái kia khương gia sau cùng vị kia cổ đại quái thai là thành nhân vương cũng phải đấm máu v ấ lạc không thể danh sơn mạch bên trong linh khí dồi dào cực kỳ hùng hậu trên mặt đất có vô số sớm đã hóa thành chất lòng linh tuyển không hổ là tiên cổ bí cảnh thiên địa linh khí nơi cội nguồn cho dù là không tu luyện cũng có thể cảm giác được tu vi đang lên cao cũng khó trách khương gia sau cùng một vị cổ đại quái thai sẽ chọn ở chỗ này ngủ say ta đầu tiên nói trước chờ một lúc cái kia khương gia cổ đại quái thai xuất thế sau để ta tới kết thúc hắn hư không thần mãng tộc cửu anh trầm giọng nói hắn cùng khương đại hư chính là túc địch bọn hắn trung trưởng thành cùng cùng một cái thời đại tại thời đại kia trừ h ư ơ n g đại hư bên ngoài trong cùng thế hệ lại không bất luận kẻ nào có thể là đối thủ của hắn chỉ có tự tay hiểu rõ túc địch này đạo tâm của hắn mới có thể viên mãn vô khuyết hắn có thể càng tỉnh tiến hơn một bước yên tâm chúng ta trước tiên đem hắn đánh cái gần chết sau đó ngươi tại b ổ đao t i ể u long hoàng cười lạnh nói cái này cái gọi là hư không thần mãn tộc gáp chế một thời đại truyền nhân cựu anh hắn cũng không có để vào mắt nếu không có hiện tại cần hợp lực đối phó khương gia đối phương nói như vậy hắn sớm một bàn tay chụp đi qua hoa cúc tản đầy đất thương hoa rơi người đất ruột cựu anh từ trong ngực móc ra một viên ngọc tỷ lớn nhỏ phương ấn trên đó tuyên khắc lấy vô tận thần văn một gốc thông tin triệt địa hoa cúc hư ảnh h u y n hóa trong chốc lát vô tận cánh hoa hóa thành như tiên kim giống như lợi khí. tiên c u một đường địch phát mà lên không biết chém rết bao nhiêu cường địch cuối cùng tại cực cổ thời kỳ cái nào đó cơ duyên chứng được đế vị mặc dù năm tháng giàn giặc thời gian trôi qua thiên cúc đại đế lưu lại cực đạo đế binh bị hư hào tàn khuyết không đầy đủ so ra k é m chân chính cực đạo đế binh nhưng uy năng lại có thể so với bình thường chuẩn đế binh lại thêm c ử u anh bản thân thực lực liền không tầm thường vừa ra tay chính là lòng trời lở đất cái này tùy ý một chiêu đủ để diện sát thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên phía dưới đại bộ phận thiên tiêu đây vẫn chỉ là tùy ý một kích nếu là nghiêm túc cho dù là thánh nhân vương cũng phải coi chừng đối đãi Vâng vẫn anh, khen băng còn tiếp tục, dây núi lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy kết, tiếp liệt tục, tốc mắt bắt lây có được dây độ đầu đ mà ra đột nhiên. chỗ sâu nhất kia có trận pháp banh minh mười cái sát trận hiển hóa những sát trận này hiện ra trói mắt ánh sáng cầu vồng rất nhiều cách gần đó thiên tiêu còn không có kịp phản ứng liền đ ấ m máu vẫn lạc nhanh tàn ra t i ể u long hoàng lớn tiếng nói vốn cho rằng những sát trận này đi qua vô số kỷ nguyên sớm nên tiêu tán thật không nghĩ đến dưới mắt cái này mười cái sát trận lại đáng sợ như thế còn có thể buộc phát ra mạnh như thế vi lực ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh nhưng cái này cũng từ mặt bên đã chứng minh khương gia vị cuối cùng cổ đại quái thai tầm quan t không phải vậy hắn ngủ say chỗ cũng sẽ không có nhiều như vậy sát trận hiển hóa đoán chừng là ngay lúc đó khương gia đại năng lấy đại thần thông bày ra trận pháp bất quá trận pháp này vừa rồi ba động cũng chỉ là hồi quan g phản chiếu thôi cảm nhận được sát trận kia khí tức yếu xuống dưới sau tiểu long hoàng rất nhanh liền có phán đoán lấy hắn hiện tại giao đấu chữ bí lý giải muốn bài trừ những sát trận này cũng không khó nhưng phải cần tốn hao thời gian rất lâu dù sao sát trận quá nhiều bởi vậy như muốn nhanh lên bài trừ hoàn thành kế hoạch liền phải chủ động xuất k í c h tiểu long hoàng chúng ta toàn bộ xuất thủ tế gia đại thần thông đem những sát trận này cho hết phá t h a n h thiên mang mưu tộc cổ đại quái thai như q u ỳ lớn tiếng nói mọi người cùng nhau xuất thủ cựu anh trầm giọng nói sau đó đám người đồng loạt ra tay đủ loại thần thông hiền hóa không ngừng mà huỳnh kích chạm đất đáy chỗ sâu sát trận chỉ có phá mất những sát trận này mới có thể đem cái kia khương ra sau cùng cổ đại quái thai b ắ t tới ngắn ngủi mấy hơi ở giữa tầng ngoài cùng sát trận phá ngay sau đó mỗi qua bao lâu chỗ thứ hai chỗ thứ ba sát trận cũng liên tiếp bị phá ngay tại tiểu long hoàng bọn người tiếp tục lúc xuất thủ đột nhiên g ầ m lên giận g ữ từ đằng xa thiên không truyền đến làm cản dám liên thủ xử suất như vậy thủ đoạn hạn h ạ các ngươi là muốn chết sao vừa dứt lời một nhóm thân ảnh xuất hiện cầm đầu chính là khương gia đời mới thiên tiêu khương trần tại bên cạnh hắn còn có đến đây trợ lực hoàng kim sư tử cổ trần sa cùng mộ dung tuyết cùng hơn mười vị càng nguyên tiên triều thiên tiêu khương gia đời mới thiên tiêu khương trần còn có khương thái nhất tọa k ỵ hoàng kim sư tử cùng khương thái nhất chiến bộ c c ự thần linh cổ trần sa càng nguyên tiên triều công chúa mộ dung tuyết cũng tới mà lại là đứng tại khương gia bên này nơi x a một chút vây xem thiên tiêu đều là mặt mũi tràn đầy kích động thiên tiêu như vậy đoàn chiến mới có ý tứ a tới ngược lại là rất nhanh nhưng ngơi cảm thấy các người đã tới liền có thể cải biến thế cục Mặc dù nhưng ra bên ai ai mà t mặc dù như thế khương trần lại là một mặt lãnh ý không có chút nào khiếp đảm giết tộc ta cổ đại quái thai liên thủ đối phó ta khương già hôm nay liền chết hết đi khương trần âm thanh lạnh lùng nói hắn toàn thân khí tức tăng gọn phía sau có cựu luân nóng bỏng liệt nhật ảnh hưởng h i ể n hóa trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nóng bỏng mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi nhưng hắn khí tức ngay cả thánh nhân cảnh bắt trọng thiên thái cổ hoàng tộc thiên kiêu đều có chút tim đập nhanh n a người của khương gia thật đúng là hoàn toàn như trước đây c ù n g vọng một chút thế cục đều không có người xin mời cũng dám nói ra bực này k h o á t lác cũng được nếu tự chui đầu vào lưới vậy cũng tiết kiệm chúng ta lần lượt đi tìm tiểu long hoàng cười lạnh khương gia thần từ giết tộc ta đương đại truyền nhân làm hại ta không thể không sớm thất tỉnh hỏng tộc ta đại sự món lợn à y cũng nên cự nhân tộc thái nhang thái nhạc cùng vũ tộc cổ vu vương cũng cùng nhau tiến lên trước một bước tam đại tiên cổ tộc đàn cổ đại quái thai khí thế bộc phát thánh nhân vương cảnh giới khí tức dương để loạn không thể nghi ngờ cái tiêu cực kỳ khủng bố huy áp để tuyệt đại đa số thiên kiêu đều không t h ở nổi khương trần quả thực là đỉnh lấy cái này áp lực lớn thôi động chính mình cựu dương t h ầ n thể cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử cũng là một mặt n g h n g trọng bọn hắn là thế nào đều không có nghĩ đến đối phương lại còn có thánh vương cảnh cấm kỵ quái thai dù là càn nguyên tiên triều trùng đồng công chúa mộ dung tuyết cũng là áp lực lớn như núi tuy nói nàng có thể vượt cấp mà chiến lấy trùng đồng thuật đối phó chân chính thánh vương cũng không phải là không cách nào diệt chi nhưng phải biết đối phương thế nhưng là khoảng chừng ba vị thánh vương a đối phương nếu là đồng loạt ra tay bọn hắn những người này sợ là sẽ phải bị lập tức chấn áp nhưng mà đúng vào lúc này một đạo lệnh giọng truyền đến ba vị thánh vương xuất động hơn nữa còn liên hợp nhiều thiền kiêu như thế đối phó khương gia thật sự là đại thủ đô ta trong hư không đi ra một người người khoác trường bảo màu đen quanh thân quanh q u ầ n vòng xoáy thôn vệ cầm trong tay thôn thiên bình ma khí ngập trời như ma thần lâm thế người này chính là cơ ngạo thiên ân cơ gia thần tử cơ ngạo tiên tiểu long hoàng mặt lộ kinh ngạc tại trong ấn tượng của hắn cái này cơ ngạo thiên không phải cùng khương thái nhất là đối thủ một mất một còn sao song phương còn b ộ phát qua vài lần xung đột nhưng đối phương làm sao còn đứng tại khương gia bên này dựa theo bình thường kịch bản cái này cơ ngạo thiên không phải hẳn là bỏ đ a s u n g giếng đứng tại hắn bên này cùng nhau đối với khương gia xuất thủ sao cơ ngạo thiên lần này vũng nước đục cũng không tốt lỗi a tiểu long hoàng cười lạnh nói khương thái nhất đã giúp ta ta lần này chỉ là đến trả nhân tình cơ ngạo thiên quét tiểu long hoàng một cái nói hắn dù sao cũng là cơ gia thân tự bị k ư ơ n g thái nhất thu phục sự tình trị có số ít người biết tại những ngày thái cổ hoàng tộc trước mặt hắn hay là đến ra dáng cũng được thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít tóm lại mặc kệ tới là ai đều phải chết khương gia tại tiên hắn cổ bí cảnh nội tất cả mọi người chắc chắn toàn bộ ngã xuống cùng bọn hắn nói nhảm làm gì trực tiếp xuất thủ toàn bộ giết vu tộc cổ vu vương thanh âm khàn khàn đạo cổ vu vương vũ phong chúng ta tiên cổ tộc đàn từ trước đến nay không dính vào ngoại giới thiên kiêu phân tranh đây là từ xưa đến nay quy củ hôm nay các ngươi muốn phá giới sao nam đạo nhĩ các loại liền không sợ bị đại nhân quả ra thân đúng lúc này trên chân trời lại là chuyển đến hừ lạnh một tiếng một đầu cổ thuyền màu vàng vượt qua vũ trụ mà đến trên đầu thuyền đứng đấy chính là xà nhân tộc đương đại truyền nhân thanh lân tại bên người nàng còn có rất nhiều xà nhân tộc t i ê n tiêu thấy thế phía ngoài n h ấ t những cái k i a quan chiến thiên kiêu lại một lần nữa sôi trào lên năm chương hai trăm hai mươi đại h ô n chiến toàn diện bộc phát chương hai trăm hai mươi đại h ô n chiến toàn diện bộc phát là xà nhân tộc truyền nhân thanh lân nghe nói bản thể chính là một đầu thanh thiên mãng một thân tu vi từ lâu đi vào thánh vương cảnh thế lực cực mạnh nghĩ không ra tiên cổ tộc đàn xà nhân tộc sẽ đứng khương ra bên này lần này có trò hay để nhìn nhưng bây giờ thế cục đối với khương gia hay là bất lợi à tứ đại tiên cổ tộc đàn có ba cái đều là đứng thái cổ hoàng tộc bên này dù là r ắ n này nhân tộc truyền nhân là hàng thật giá thật thánh vương nhưng là đ ừ n g quên đối diện thế nhưng là có ba vị thánh vương cấp cường g i ả đâu nơi xa đông đảo ngoại giới thiên tiêu nghị luận ở mỹ trong lòng đều vì khương gia lao vẹt mồ hôi tuy nói khương gia cực kỳ cường thế thực lực không tầm thường sừng sững tiên vực trăm vạn năm mà không ngã nói truyền nhân cũng đều là dòng p ư ợ n g trong loài người thực lực siêu quẩn nhưng đứng quên lần này thế nhưng là rất nhiều thế lực lớn liên hợp lại đối phó khương gia trừ các đại thái cổ hoàng tộc Sinh song ngoài, còn có đại tiên cổ tộc đàn, vương thị đế tộc, rất nhiều thái cổ vương tộc. Giữa mệnh bên còn đàn, vương cũng vương phương khu thị cấm tam có cổ tộc tộc, cổ tộc. cách rất quả xa đế lúc ớ tới, n khương nhất lần nữa ngăn cơn sóng giữ, sáng cho có tích thái thể tạo sao. dù là l giữ, này mấy vị kia tiên cổ tộc đàn cổ đại quái thai cũng là có chút ngoài ý m u ố n nghĩ không ra xả nhân tộc vậy mà cũng sẽ nhúng tay việc này đồng thời đứng ở bọn hắn mặt đối lập như vậy chính là đ ị c h nhân. Thừ, lần này vũng n ư ớ c đục u ê nhân ngươi đừng lội, coi c ừ n ngươi n g cho các h xà t cái này khương gia thần tử giết bọn hắn vô tộc không ít đệ tử nhất định phải nợ máu trả bằng máu bằng không hắn vô tộc làm sao lấy tại tiên cổ bí cảnh đặt chân n g ư ơ i đừng quên chúng ta tam tộc thế lực cộng lại viễn siêu các ngươi x à nhân tộc cho dù các ngươi gia nhập chiến cuộc cũng vô pháp cải biến kết quả cuối cùng khuyên ngươi đừng đ h ú n g tay cho các ngươi x à nhân tộc lưu đầu đường lui vũ phong cũng là âm thanh lạnh lùng nói thật sự là khẩu khí thật lớn a đúng lúc này trên chân trời lần nữa có hơn mười đạo ánh sáng cầu vồng x ẹ qua thuần một sắc thiên tiêu đều người mặc đạo、bảo. bọn hắn đều là vân lan giáo tử đệ cầm đầu chính là vân lan nh k h ư ơ n g thái nhất đáng tin tiểu mê đệ sở trạch vân lan nhỏ đế quân sao thực lực không kém nhưng cũng chỉ thế thôi tiểu long hoàng quét sở trạch một chút thần thái ngạo mạn lấy đánh giá giọng điệu nói ra hắn xuất thế sau sớm đã nghe nói tiên vực các đại thiên tiêu truyền kỳ sự tích cho nên tự nhiên cũng là biết được sở trạch nửa bước thánh vương cảnh vân lan giáo truyền nhân có trí tôn chi tư nhưng dù vậy k h ư ơ n g gia bên này trận doanh vẫn là không cách nào cùng bọn hắn bên này trận doanh tương đối chỉ là nửa bước thánh vương cũng dám sủa in mỏi cộ vương thần sắc đ ạ m ạ n nửa bước thánh vương mặc dù mạnh nhưng vẫn cũ không cách nào cải biến chiến của ca chém người dư sở trạch lanh tiếng nói hắn mặc dù không sánh bằng khương thái nhất cùng thiên tiêu khác trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương so ra, không chỉ có hơi mạnh còn muốn qua trong khoảng thời gian này đến hắn cũng không có nhàn rỗi tại tiên cổ bí cảnh nội không biết chặt được bao nhiêu cơ duyên mặc dù trên cảnh giới hay là nửa bước thánh vương nhưng hắn chân thực chiến lực đủ để cùng phổ thông thánh vương cường giả phân cao thấp giống mấy cái này tiên cổ tộc đàn cấm kỵ v h i thai hắn còn không có để vào mắt mà bên ngoài những cái kia ngắm nhìn các thiên tiêu đều động h ĩ không ra khương thái nhất tùy tùng một cái so một cái mạnh thậm chí đều xuất hiện nửa bước thánh vương cảnh gi nhưng mà cái này vẫn chưa xong bất quá mấy hơi ở giữa trên chân trời lại có cầu vồng x ẹ qua cầm đầu là một tên trên mặt che mặt cầm trong tay đàn tranh vay tím nữ tử ở sau lưng nàng còn đi theo hơn mười người nha hoàn đây chính là huyện âm v ư a người dẫn đầu rõ ràng là huyện âm vừa ư hoa khôi diệu âm từng tại càn nguyên tiên triều lúc cùng khương thái nhất đánh đàn luận đạo trắng đêm nói chuyện với nhau qua nữ tử tuổi trẻ trong khoảng thời gian này nàng cũng tại tiên cổ bí cảnh nội tìm kiếm không ít cơ duyên thực lực cũng đạt tới thánh nhân ngũ trọng thiên cảnh giới mặc dù không cách nào can thiệp trận đại chiến này xu thế nhưng nàng có thể đến n h i ễ m nhiên đã biểu lộ lập trường của nàng cùng quyết tâm nghe nói nguyễn âm vượng không phải từ không tham dự thế tục phân tranh sao làm sao cái này nguyễn âm vượng hoa khôi là vì khương gia thần tử phá giới nếu không thế nhân đều nói khương gia thần tử mạch thượng nhân như ngọc đâu lúc nào ta cũng có thể có khương gia thần tử khí chất như thế cũng sẽ không cần là còn không có đạo lữ phát sầu chỉ là thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên cũng dám nhúng tay việc này quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào c u anh lạnh lẽo nhìn lấy d i ệ u âm thanh âm âm lãnh đạo mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu người chúng ta vẫn như cũ chiếm ư u thế tuyệt đối trực tiếp xuất thủ đem nó toàn bộ diệt xác vừa vặn mượn cơ hội này diệt trừ đối lập như quỷ t à n nhẫn cười lạnh nói trong cơ thể hắn thanh thiên m a n như huyết mạch sớm đã sôi trào trào lên kiềm chế không được thời cơ không sai biệt lắm các vị nhanh chóng ra tay đi lúc này trên chân trời lại có một bóng người rơi xuống tay hắn cầm thiên đế thanh kiếm chân đ ạ p hoàng kim cổ t r ê n xa quanh thân có long ngâm phượng minh tại vân quanh người này chính là vương gia thiếu đế vương đẳng tham dự hạng này kế hoạch thế lực truyền nhân một trong vương đẳng các ngươi vương gia quả thật không phải vật gì tốt vậy mà giúp đỡ thái cổ hoàng tộc đối với khương gia xuất thủ ư ở n g làm người t ộ mộ dung tuyết một mặt lạnh như băng nói cái này thái cổ hoàng tộc thế nhưng là không ít phát động qua cùng sinh mệnh cấm khu chính là cá mẹ một lứa từ cực cổ thời kỳ bắt đầu đến bây giờ không chỉ có bao nhiêu sinh linh chết bởi những thế lực này tri thủ khả vương đằng làm vương gia t r u y ề n nhân làm nhân tộc một p h â n tử vậy mà trái lại giúp đỡ thái cổ hoàng tộc đối với cùng là nhân tộc khương gia xuất thủ cho dù hai đại nhân tộc đế tộc lẫn nhau có cạnh tranh cũng từng có không ít ma sát thế nhưng không nên táo bạo như vậy cùng thái cổ hoàng tộc cấu kết thông đồng đi tuyết công chủ ta chỉ biết một thế này khương thái nhất là ta trên đế lộ kình địch hắn mà chết ta sẽ ít đi rất nhiều phiền p h ư c vương đằng thản nhiên nói mặc dù cho tới bây giờ hắn còn không có cùng khương thái nhất từng có xung đột nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được đến trên đế lộ giữa song phương ma sắt cùng phân tranh tất nhiên là không thể tránh khỏi tuy nói vương đằng đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin nhưng nếu là có thể sớm giảm bớt rất nhiều tiềm ẩn phiền phức hắn tự nhiên cũng là vui lòng tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn đây cũng là hắn vương đẳng nhân sinh giáo điều ta đến oanh diệt như thế trận pháp các n g ư y i n g ă n chặn khương ra thế lực thiểu long hoàng mở miệng nói hắn đã đợi không kiên nhẫn được nữa trực tiếp xuất thủ hướng dây núi kia thấp nhất trận pháp đánh tới mà cựu anh cũng là như thế h á n phụ trách cùng tiểu long hoàng cùng một chỗ phá diệt sát trận còn lại giao cho những người khác dừng tay khương trần bọn người nổi giận đồng loạt ra tay a muốn cản trở chúng ta kế hoạch hỏa lân nhi ngưu q u ỷ cổ v u vương bọn người nhao nhao xuất thủ ngăn cản trong lúc nhất thời đủ loại thần thông phô thiên cái điệm nhiều loại pháp tắc đan vào lẫn nhau an bọn chúng ta cũng xuất thủ sở trạch trầm giọng nói vân lan giao đám người cùng nhau động thủ khuyên các ngươi hay là chớ sen vào việc của người khác vương đằng cũng xuất thủ một bên khác mộ dung tuyết xuất lĩnh cả nguyên tiên triều thiên kiều cũng gia nhập vào trong cuộc phân tranh này kết cục đã định các ngươi như vậy vất quá phi công vũ phong cùng thái nham lướt nhau cùng nhau buộc phát ra thánh vương cảnh kỳ tức ngay sau đó liền có hai tên thiên kiêu không chịu nổi như vậy huy áp sụp đổ hóa thành huyết vụ bất quá mộ dung t u y ế t không hổ là thân có thượng cổ trùng đồng hơn nữa còn tu luyện nguyên thủy chân giải đối với trùng đồng thuận cảm nộ cũng đến cực sâu cấp độ mỗi lần nàng đôi mắt lấp lóe đều sẽ có ánh sáng cầu vồng b ắ n ra thưa không sụp đổ lúc này mới kéo lại tiên cổ tộc đ à n hai vị thánh nhân vương nhưng nàng áp lực hay là cực kỳ to lớn mà đổi thành một bên cổ vu vương đã cùng thanh lân giao thủ cả hai đều là thánh vương cho nên trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại tương、xứng. Hôn chương t hai trăm hai mươi mốt đã từng tồn tại vô địch áo trắng thần vương khương đại hư chương hai trăm hai mươi mốt đã từng tồn tại vô địch áo trắng thần vương khương đại hư một bên khác tiểu long hoàng cùng cựu anh đồng loạt ra tay tiếp tục kẻ phá hoại dưới đáy sát trận t r ậ m muộn nổ vang âm thanh kinh phá thiên tế sát trận ngược lại là thật nhiều bất quá vẫn như cũ vô dụng cựu anh h i ể n hóa ra bản thể một cái mọc ra chín cái đầu lâu thân dài ngàn trượng đại xá xuất hiện vạy rắn như tiên kim giống như không gì sánh được cứng rắn ma diệt lấy còn sót lại sát trận những sát trận này trải qua tuế nguyệt tới lễ sớm đã đã mất đi ngày xưa thần tính phanh một phương sát trận triệt đ ể bị ma diệt cựu anh tiếp tục phá hư còn lại sát trận mà tiểu long hoàng cũng dứt khoát hiện hóa ra bản thể đây là một đầu thân dài ngàn trượng ngũ trào thanh long một hít một thở ở giữa thiên địa rúng động trong miệng rồng còn ngậm một thanh sắc bén trường mâu trên đó có vô tận quy tắc chi lực quân quanh theo tiểu long hoàng cùng cựu anh bộ phát toàn lực s ắ t trận bị hủy tốc độ càng lúc càng nhanh thấy thế khương trần muốn rách cả mỹ mắt thái cổ hoàng tộc các ngươi q u á giới cái này h à o trắng thần vương thế nhưng là bọn hắn khương gia sau cùng một vị cổ đại quái thai nếu là v ỡ lạc đối với khương gia mà nói tổn thất là to lớn khương trần cầm trong tay cựu dương đ ỉ n h hướng tiểu long hoàng cùng cựu anh ập tới trong chốc lát thiên địa xe rách kinh khủng dư ba văng từ phía một phương thiên khung đều bị đánh sập khương trận đối thủ của ngươi là ta thanh thiên mang như tộc cổ đại quái thai n h u quỷ cũng cầm trong tay trường kích ngăn chở khương trần sát chiêu cũng ngay khương trần gầm thét thôi động phát lực đem cựu dương đình phát huy đến cực hạ mặc dù hắn chỉ là thánh nhân cảnh ngũ trọng tiền nhưng lúc này trên người hắn bộ phát chiến lực ngay cả n h u quỷ cái này cần nửa bước thánh vương đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc n h u quỷ cũng không dám chủ quan cũng là hiện hóa ra bản thể đây là một đầu thân dài nạn g trượng toàn thân quanh quẩn quy tắc chi lực to lớn thanh như bốn cái móng so thái cổ sơn nhạc còn muốn to lớn hắn trùng điệp bẹp mạnh dư ba quét sạch ngàn vạn dặm hư không rung động như giống như mạng nghện hàng ho Cùng hắn giao thủ khương trần lúc này bị đánh lui khoe miệng chảy máu khương trần ta đến giúp n g ư ơ i cổ trần sa một q u y ề n đem trước mắt hai đầu thái cổ vương tộc thiên kiêu đánh lui sau đó liền đi tới khương trần bên người viễn tổ pháp cổ trần sa hét lớn một tiếng trên người có kim quan nóng ánh lóe ấ p hắn vốn là có được thủy tổ huyết mạch c ự thần linh so với bình thường c ự thần linh muốn mạnh hơn không ít lúc này cổ trần sa cũng là hiện hóa r a bản thể có thể so với sơn nhạc cự nhân bắp thịt cả người hở ra hắn đấm ra một quyển như quỳ lui về phía sau mấy bước thú bỏ họ bên trong tràn đầy kinh ngạc vậy mà có được viễn cổ c ự thần linh huyết mạch dám trêu chọc ta chủ nhân cổ trần x a hét lớn một tiếng lần nữa xuống tới khương trần cầm trong tay cựu dương đỉnh cuốn sau một đỉnh trùng điệp nện ở ngư u quỷ trên lưng trong chốc lát cái kia nhìn như không thể phá vỡ r a thịt trong nháy mắt nước da máu me đầm địa các người đang tìm cái chết hắn chính là thanh thiên man n g ư u tộc cổ đại quái thai đã từng là trấn áp một thời đại cùng thế hệ tồn tại vô địch chưa từng chật vật như thế qua giống to bên dưới ngư u quỷ toàn thân thanh quăng nổ bắn l a máu me đầm địa vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn khí tức trên thân cũng là cực tốc thang vọn so với lúc trước còn cường đại hơn thanh thiên man ngư quyết một tiếng quát lớn bên dưới. Thuân xanh ánh mời màu đạo sau á n vồng trên g cầu từ trời x đó lại đem trần cùng xa khương trần gần trên người xương phá vỡ ga tạng khương trần toàn thân n h u ô m máu có chút yếu đớn nói lúc này tiểu long hoàng cùng cựu anh còn tại lấy bản thể ma d i ệ t sát trận đại địa sụp đổ cái này đến cái khác sát trận bị ma d i ệ t tiếp tục kéo dài khương gia sau cùng cổ đại quái thai ao trắng thần vương khương đại hư đem khó thoát một vẫn mà nhìn xem một màn này ngoại giới các thiên tiêu tất cả đều trận tròn mắt không hổ là thái cổ hoàng tộc cổ đại quái thai chiến lược thông thiên lấy bản thể chi lực thi triển thần thông khương gia cái kia sau cùng cổ đại quái thai sợ là giữ nhiều lành ít hết thể đều kết thúc khương gia ba vị cổ đại quái thai chết hết cựu anh điên cuồng cười to nói hắn cùng khương đại hư từng tại một thời đại tranh nhưng từ giờ trở đi cái này cho k h ắ n phiền c h á n đối thủ cuối cùng vẫn là chết tại trên tay hắn nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thanh âm đ ạ m mạc đống nhiên từ thiên k h u n g bên trên truyền đến thiên hạ người nào phối áo trắng duy ta thần vương khương đại hư các ngươi nhiễu ta ngủ say là vội vã muốn chết phải không theo r lời nói vừa dứt một cỗ huy cái thiên địa khí tức bao phủ toàn trường lập tức tất cả mọi người đều là trong lòng trầm xuống có người phảng phất nghĩ tới điều gì dùng giọng nói khí tức này Khí tức n à là y sợ siêu đã việt v Thánh nửa n bước ư ơ g nhưng lại không giống như là chân chính Thánh Vương, chẳng lại là lẽ lại đ â y là trong truyền thuyết Thánh Nguy vậy ư Vương. ơ n Nguy Thánh, vương? Nguy thánh vương. Nghe g v tất cả mọi người diện mục h ã i nhiên ngụy thánh vương kỳ thật cùng thánh nhân vương không khác nhau nhiều lắm khác biệt duy nhất chỉ là đối với đạo phương diện vật dụng chỉ có quy tắc không thiếu sót mới có thể thành tựu vương vị nhưng phương diện chiến lược ngụy thánh vương nhưng thật ra là cùng thánh nhân vương không nhiều lắm c h ê n l ệ n h như vậy cũng tốt so với cái kia cổ đại trí tôn chiến lược có thể so với đại đế một dạng mà dưới tình huống bình thường ngụy thánh vương là sẽ không xuất hiện trừ phi là tự chém qua đi tái tạo đại đạo nói cách khác cái này khương gia áo trắng thần vương đã từng tồn tại vô địch là một vị tự chém qua đại đạo n g â n nhân trên bầu trời xuất hiện một vòng chùm sáng trong chùm sáng có một đạo thân ảnh áo trắng mở mịt như tiên khí chất xuất trần toàn thân quanh quẩn cực kỳ khủng bố khí cơ hắn đôi mắt hơi mở trong chốc lát nhật n g u y ệ t đ i ê n đ ả o long trời lở đất trong tay hắn còn cầm một thanh trường mâu đầu mâu bị máu tươi n h ộ n dần dù là trải qua tuế n g u y ệ t t ẩ y lễ vẫn như c ũ chưa từng khô cạn áo trắng thần vương khương đại hư lại là vị này ngon nhân vô số biết được nội tình người đều là sợ hai đã từng tại xa x ô i thời đại khương gia xuất hiện một vị thần vương、thể. lực công kích có thể xưng cổ kim vãng lai thánh cảnh bên trong mạnh nhất vị này thần vương thiên tư vô song ngạnh xinh xinh đem chính mình thần vương thể rèn luyện thành không thiếu s u ấ t thần vương thể dù là cùng thái cổ thánh thể thương tiên h bá thể tranh phong cũng không hề yếu tại trong kỷ nguyên kia vị này áo trắng thần vương một mình r ế t xuyên đế lộ đánh các lộ thiên kiêu đạo tâm băng liệt thậm chí không dám nhắc tới kỳ danh tại thời đại kia chỉ có thái cổ hoàng tộc hư không thần mãng tộc cửu anh có thể cùng địa vị n a n g nhau nhìn thấy nhà mình sau cùng cổ đại quái thai vô sự sau k h ư ơ n g trần hít một hơi thật sâu nỗi lòng lo lắng cũng bông xuống che đậy thiên cơ trên thực tế chỉ là ngủ say cùng trong hư không xem ra là ngươi lão tổ khương gia sớm đã suy tính ra ngươi tại một thế này có kiếp này đi c ử u anh hàn tiếng nói vừa nghĩ tới tân tân khổ khổ phá nhiều như vậy sát trận kết quả người cũng không ở bên trong loại này toi công bận rộn cảm giác rất khó chịu c ử u anh tại ngươi và ta trong thời đại kia ngươi miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của ta nhưng ngươi hôm nay thủ đoạn ngược lại là có chút ti tiện t i à. khương đại hư xem kỹ lấy cựu anh trong đôi mắt tinh quang nhấp nháy khương đại hư nghĩ không ra ngươi vậy mà lại tự chém tái tạo đại đạo d ự a thế thành t i ể u ngụy t h á n h vương nhưng ngươi bây giờ vừa mới thất tình còn chưa cùng cơ duyên này thiên địa đại đạo chỗ phù hợp bởi vậy ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết cựu anh âm thanh lạnh lùng nói a có đúng không khương đại hư cười lạnh trong tay trường mâu có ánh sáng cầu v ồ n g bắn nhanh trong hư không mở ra một đầu thật dài lỗ hổng khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người kinh hãi cựu anh vội vàng xuất thủ chống cự nhưng một chút thực lực hơi yếu thái c ủ a hoàng tộc thiên kêu n h o nhao sụp đổ hóa thành huyết vụ liên đối thần hồn đều bị tiêu diệt thấy thế cựu anh thần sắc tái nhận phán đoán của hắn giống như sai lập rồi khương đại hư vừa ra tay, vẫn như cũ kinh khủng như vậy thực lực chỗ nào giống như là chưa từng cùng tiên địa đại đạo phù hợp mà khương trần trên mặt thì lộ ra hương phấn d á n g tươi cười bọn hắn khương gia đã từng tồn tại vô địch tại đương đại t h ứ t tỉnh một môn song vô địch lo gì ta khương gia vạn cổ không thể nghĩ không ra vậy mà xuất hiện bậc này biến cố t i ể u long hoàng cháu mày vốn nghĩ công phá sát trận sau đó chu sát khương gia sau cùng cổ đại quái thai thật không nghĩ đến khương gia lão tổ đã sớm cùng vô số kỷ nguyên đẩy về trước tính tới hôm nay dựng lên cái ý quan ngủ say chỗ trên thực tế để khương đại hư cùng trong hư không ngủ say càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái này khương đại hư vừa mới thức tỉnh liền có như thế thực lực đáng sợ ngày sau còn đến mức nào nếu là không sớm một chút giải quyết người này nhằm vào khương gia thế hệ tuổi trẻ kế hoạch sẽ triệt để ngâm nước nóng bọn hắn thái cổ hoàng tộc cũng sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới ý niệm tới đây tiểu long hoàng đột nhiên hướng trong hư không khương đại hư hư lung lay một chút đột nhiên quay người chiều khương trần bên này đánh tới phốc phốc khương trần đều không có kịp phản ứng lập tức bị trọng thương ngũ tạng lục phủ đều muốn bị làm vỡ nát sau đó tiểu long hoàng tiếp tục hướng những người còn lại đánh tới trước đem những người này toàn bộ giết sát sau đó tại hợp lực vây giết khương đại h nếu không ngày sau bọn hắn thái cổ hoàng tộc tại trên đế lộ thời gian sẽ rất thảm trước diệt hương đại hư lại chém hương thái nhất để hương gia thế hệ tuổi trẻ không người kế tục kể từ đó cũng có thể giải quyết bọn hắn thái cổ hoàng tộc đại họa trong đầu hắn tiểu long hoàng cũng có thể xưng bám một thế này đế lộ mà đổi thành một bên vương gia thiếu đế vương đẳng cũng là toàn lực xuất thủ hắn không còn cùng mộ dung tuyết dây dưa mà là xử x u ấ t tất cả vừa liếng thế phải đem nó ma diệt mặc dù cử động lần này kết quả có thể sẽ chọc giận càn nguyên tiên triều nhưng là đứng bên bọn hắn đế tộc vương gia cũng không phải cho không mộ dung tuyết hừ lạnh một tiếng trung đông cấp tốc vận chuyển tê thiên liệt địa cổ trần sa tại lúc này cũng đội vàng ra tay trợ giúp khương trần lúc này ngưu quỷ t ử đằng xa đánh tới cùng cổ trần sa quấn q u y ế t lấy nhau trước đó hắn bị cổ trần sa ném ra ngoài cũng không đội vã xuất thủ mà là phục d ụ n g một chút thánh dược chữa thương đem thương thế khôi phục lại bây giờ hắn lại trở lại đình phong áp chế cổ trần sa không ngẩng đầu được lên mà hoàng kim sư t ừ bên này thì là bị thái sơ thánh tử cùng thánh diệu tử liên thủ áp chế lúc này hoàng kim sư tử toàn thân ra c h ó c thị t bong máu me đầm địa vết thương sâu đủ t h ấ y xương khí tức b ệ b g i phản phất phiêu diêu á n h đến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập t á t phanh hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài ho ra đầy máu đắng giận chờ ta chủ nhân đến nhất định để các ngươi đẹp mắt hoàng kim sư tử giận dữ nói đáng tiếc ngươi không có cơ hội nhìn thấy thái sơ thánh tử cùng thánh diệu tử xuất thủ lần nữa mà ngoại giới những thiên tiêu kia thấy cảnh này sau đều là âm thầm lắc đầu mặc dù khương đại hư xuất hiện trình độ nhất định thay đổi thế cục nhưng bây giờ thế cục lần nữa lớn đảo lộn mặc kệ là tiểu long hoàng hay là vương đằng diệ hoặc là cự đây là muốn tốc chiến tốc thắng a lại thêm giữa song phương nhân số trên lệnh quá lớn khương gia sau cùng cổ đại quái thai cho dù là ngụy t h á n h vương kết quả cũng là không thể lạc quan dù sao những n à y ở đây thế lực đối địch truyền nhân cái nào không phải có thể vượt cấp khiêu chiến nổi bật hàng người không có một cái nào đèn đã cạn dầu một cái so một cái mạnh mà lại đừng quên còn có tiên cổ sinh linh bên trong tam đại t h á n h vương trừ phi khương gia thần tử có thể kịp thời chạy đến nếu không những n à y lấy khương gia thần tử người cầm đầu đoán chừng phải đoàn diệt lần nữa lúc này kịch chiến vẫn còn tiếp tục cựu anh hiển hóa bản thể thậm chí nuốt một chút thánh dược cùng khương đại hư cường thế giao phong mặc dù khương đại hư thực lực cực mạnh chính là không thiếu sót thần vương thể l ụ c thân phương diện cũng là không kém nhưng hắn cựu anh cũng không phải ăn chay hắn hóa ra bản thể trên thực lực sẽ t ă n g mạnh cho nên dù là trên cảnh giới thoáng thấp khương đại hư một đầu vẫn có thể cùng tạm thời chống lại thời gian dần dần trôi qua chiến cuộc đối với khương gia bên này càng ngày càng khớp ổn theo những người còn lại thân chịu trọng thương vương đ ằ n g cùng tiểu long hoàng thái sơ thánh tử bọn người đồng loạt ra tay gia nhập đối kháng khương đại hư trận danh nguyên bản bị áp chê cựu anh lập tức dễ dàng rất nhiều tứ đại trí cường giả hợp lực đúng là ép khương đại hư liên tiếp lui về phía sau dù là khương đại hư đã từng vô địch tại cùng thế hệ thực lực cổ kim không có nhưng đối đầu với cái này tứ đại thế hệ tuổi trẻ trí cường giả vẫn còn có chút cố hết sức trên mặt đất khương trần ho ra máu liên tục coi trọng trên chân trời chiến đấu lòng nóng như lửa đốt mà hoàng kim sư tử cùng cổ trần xa bọn người thì là khí tức yêu ấ t đều không có bao nhiêu sức t á i chiến bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng chờ đợi khương thái nhất mau mau đến mà mộ dung tuyết lúc này còn bị một chút thái cổ hoàng tộc thiên k ê u áp chế trong lúc nhất thời cũng là đảng không xuất thủ dưới mắt khương gia bên này trong trận danh chỉ có nàng còn có sức đánh một trận nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên phương xa có ánh sáng cầu vồng xuyên qua mà đến trong nháy mắt đem hơn mười người thái cổ hoàng tộc thiên tiêu ma diện theo sát phía sau một đạo mang theo thiên u y giống như thanh nhâm vang vọng toàn trường g i ế t ta khương gia cổ đại quái thai nhấc lên m u cùng l o ạ n các ngươi hóa thành ta của trường tồn. Trưng biên hàng cổ tương lương a hóa i biên thành hàng t số, cổ r ờ n tồn g h ư gia thần tử h ầ n t Khương gia thần thái hoàng sinh Lần này gia tới. tử tộc, cổ m khương thái nhất dạo bước hư không chầm chầm đi tới tại phía sau hắn đi theo khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh còn có một nhóm lớn khương gia thiên tiêu hử cho dù ngươi đã đến thì như thế nào vừa vặn một mẻ hốt gọn t i ể u long hoàng h ư lạnh nói hắn tại cự nhân tộc tổ điệu bên trong tập được trợ bí đồng thời thực lực so với d i vãng càng mạnh tại đối đầu khương thái nhất vẫn như cũ có thể đem diện s á t tự chui đầu vào lưới thôi thái sơ thánh tử cùng thánh diệu tử cũng là hư lạnh nói à ta khương thái hư là đương đại khương gia thần tử đương thời ta nhất định vô địch ta của tương lai đem hóa thành biển số tuyên cổ bất diệt các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đ theo khương thái nhất nói ra lời nói này toàn trường nổ tung đương đại nhất định vô địch tương lai hóa thành biển số cái này cỡ nào lớn khẩu khí a nói ra lời như vậy cường thế bá đạo như vậy không hổ là khương gia thần tử nhất định vô địch tại thế tồn tại thật sự là khẩu khí thật lớn cực cổ đến nay cái nào dám dám nói vô địch ai lại xưng bất bại đế lạc thời đại cũng không thấy tiểu long hoàng tóc dài tung bay cầm trong tay trường m âu hướng khương thái nhất q u ò n tới thư không nổ tung nhấc lên một vòng lại một vòng gợn sóng thiên địa đều biến sắc cường đại như thế công kích cho dù là chân chính thánh vương cũng phải nhận thật đối đãi nhưng mà khương thái nhất lại chỉ là nhẹ nhàng gỗ thanh trường mâu kia liền từng khúc băng liệt cái gì tiểu long hoàng kinh hãi đây chính là trí Chí tôn k h í à mặc dù trước đó bị khương thái nhất trọng thường vẫn như trước là trí tôn k h í mà bây giờ vậy mà nát nhục thể của hắn đã cường đại đến kinh khủng như vậy trình độ sao thân tử chủ nhân thái nhất đạo huynh khương trần cổ c ắ t đ u ô i hoàng kim sư tử mộ dung tuyết bọn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng tới hán tới cái kia vô địch tại thế gian nam nhân ra sân ngươi chính là khương thái nhất giết ta hư không thần m ã n tộc đương đại truyền nhân cái kia cựu anh mắt lộ ra hàn quang âm thanh lạnh lùng nói k h ư ơ n g thái nhất liếc mắt kiểu anh nửa bước thánh vương cảnh tu vi coi như có thể nhưng cũng chỉ thế thôi k h ư ơ n g thái nhất cũng không có nói nhảm trực tiếp nhô ra tay một tấm đại t h ủ pháp tướng hiển hóa cùng thiên địa ở giữa kéo dài mấy vạn dặm trên đó sen lẫn cực kỳ khủng bố vô thượng khí thế có thể ma d i ệ t hết thảy t hư không băng liệt thời gian ngược dòng tinh hà đảo ngược mặt đất sụt lùn trên đó quy tắc trong nháy mắt rào s á t mạng lớn thái cổ hoàng tộc thiên tiêu tấm tiêu đại thụ liền khóa chặt k i u anh dù là k i u anh hiện tại hiển hóa ra bản thể nhưng tại cái này tình thiên đại thụ trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé không chịu nổi làm sao có thể cảm nhận được cái này khí thức cực kỳ kinh khủng sau cựu anh xử x u ấ t tất cả vốn liếng chống cự thậm chí tế g i a trí t ố t khí vẫn như trước vô dụng bản thể của hắn bị cái này pháp tướng đại thủ vững vàng n ắ m lấy sau đó xương cốt v ỡ nát máu tươi phiêu mai trèo cuối cùng hóa thành một vũng máu sương mù ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thần hồn đều t r ô n vùi cùng thiên địa ở giữa vẹn vẹn chỉ là một chiêu thư không thần mãn g tộc đã từng tồn tại vô địch cổ đại quái thai cựu anh vẫn trong nháy mắt toàn trường tĩnh mịch cây kim rơi cũng nghe tiếng mỗi người đều mở to hai mắt nhìn gian nan nuất bọt chỉ là một chiêu không có sử dụng bất luận thần thông nào cứ như vậy d i ệ t sát cựu anh phải biết cựu anh thế nhưng là nửa b ư ớ c thánh vương a đồng thời tùy thời đều có thể đi vào thánh vương cảnh lại ngay cả khương thái nhất nhất một tay cũng đỡ không nổi như q u ỷ c h o n váng tiểu long hoàng ngộng vương đẳng cũng ngây dại tất cả thái cổ hoàng tộc thiên tiêu sinh mệnh cấm khu truyền nhân cùng hiện trường những người còn lại tất cả đều ngộng tiện tay d i ệ t sát nửa b ư ớ c thánh vương hơn nữa còn là tại đối phương hiện hóa ra bản thể tình hồ dưới thực lực như vậy đã không đủ để dùng thế hệ trẻ tuổi để cân nhắc thế hệ trước trí cường giả cũng phải coi trọng đây cũng là ta khương ra đương đại tồn tại vô đ ị sao quả nhiên cường đại dù là khương đại hư cũng là mặt lộ rung động hắn đã từng cũng là vô địch cùng thế hệ tồn tại nhưng cùng khương thái nhất so ra lại là kém mấy bọn a c h ạ y mau thái sơ thánh tử bọn người hô lớn nhao nhao hóa thành trường hồng muốn rời sân mà tiểu long hoàng cùng vương đằng cũng là như thế cứ việc trong lòng không căm lòng nhưng khương thái nhất thực lực đã đem bọn hắn dọa cho lấy một bàn tay giết chết nửa bức thánh vương cảnh c ử u anh thực lực như vậy bọn hắn có thể địch bất quá cùng cho chết không bằng tranh thủ thời gian chạy trốn đợi ngày sau lần nữa cường đại lên sau tại tùy thời mà động thần tử bọn hắn muốn chạy khương trần lớn tiếng nói, những n à y thái cổ hoàng tộc giết bọn hắn khương ra không ít tiên tiêu nhất định phải đòn lại trả đòn khương thái nhất cũng không có vội vã đuổi theo trong miệng thản như nói n cấm trong nháy mắt thời gian đình chỉ vạn vật tinh mịch tất cả mọi người như là bị đại đạo quy tắc trói buộc giống như cũng không còn cách nào động đậy đây là khương thái nhất vừa mới tìm hiểu ra tới thần thông do thời gian pháp cùng không gian pháp tự sáng tạo vô thượng thần thông tại sao có thể như vậy t i ể u long hoàng trong lòng rốn sợ trong lòng bị sợ hai bao phủ những người còn lại cũng là như thế bọn hắn không thể động đậy thậm chí ngay cả thần thông cùng thể nội phát lực đều không thể điều động khương thái hư đ ế nhất cùng bận dụng t ầ thần sắc đạo mạng đầu tiên là hướng thái sơ thánh tử cùng thánh d i ệ u từ hai người đi tới khương thái nhất ta sinh mệnh cấm khu cùng khương ra từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông lần này hợp chúng p h ạ t khương cũng là vạn long xào dắt đầu ngươi không có khả năng mã sát chúng ta thái sơ thánh tử sợ xẻn hết lớn hiện tại hắn trừ có thể nói chuyện con mắt có thể chuyển bên ngoài cái gì đều không làm được nhưng mà khương thái nhất không có phản ứng hắn một bàn tay đánh ra một trường này mang theo ngập trời thần uy như trên thương chi phạt ánh sáng cầu vồng v ạ n trượng thái sơ thánh tử cùng thánh diệu t ử không chịu nổi kinh khủng như vậy uy thế thân thể mặt ngoài trong nháy mắt che kín vết rách như như b ố p bê sụp đổ cho vùi liên đối t h ầ n hồn đều bị xoắn nát sau đó khương thái nhất vừa nhìn về phía thanh thiên man ngự tộc ngự quỳ thay thế, thế ngự quỳ dọa đến mồ hôi lạnh chạy dòng dung g n g nói ta vừa mới thức tình không bao lâu chưa bao giờ rét qua k ư ơ n g gia tự lệ ngươi về sau cũng không có cơ hội này thương thái nhất thản như nói lập tức một chỉ đ i ợ c ra phốc phốc một đạo ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt quán xuyên như q u ỷ cái chán đến tận đây vị này thanh thiên man như tộc vừa mới thức tỉnh không bao lâu cổ đại quái thai v ỡ lạc tiếp lấy chính là còn lại thái cổ hoàng tộc sinh mệnh cấm khu thiên tiêu ngắn n g ủi mấy hơi ở giữa mấy trăm người chết chỉ còn lại có vương đằng cùng tiểu long hoàng đây rốt cuộc là lực lượng gì vì sao ta khó mà tránh t h o á t rơi hắn chẳng lẽ đối với thời gian cùng không gian cảm lộ đã đạt đến trình độ như vậy tiểu long hoàng hãi hùng kết vĩa khi tức tử vong hướng hắn đánh tới đáng tiếc cái này tiền cổ bí cảnh nội có thiên đạo kết giới thánh vương phía dưới ngoại giới thiên kiêu không được đi vào hắn người hộ đạo cùng vạn long x à o những cao tầng kia trưởng lao cũng khó có thể nhúng tay mảy may tiểu long hoàng nhìn nguyên lên được không ít đại cơ duyên đi. thương thái nhất thẩm nhìn tiểu long hoàng bởi vì hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc một trong tiểu bí thương thái nhất ngươi coi thật muốn đem sự tình làm thì sao hôm nay ngươi đã tạo bên giới quá giết nhiều nhiệt phần nhân quả này ngươi có thể chịu được vương đẳng lớn tiếng nói mạnh như vương gia thiếu đế cái kia được vinh dự có đại đế chi tư lúc này một đạo lóe ra kim quan tiểu hồ lô đem vương đảng thần hồn hút vào trong đó hướng nơi xa bỏ chạy vậy mà có thể phá vỡ ta pháp nhìn xem viên kia bỏ chạy hồ lô khương thái nhất cũng chỉ là kinh ngạc một chút lại nô ra đại thủ trong hư không một trận oanh minh cuối cùng viên kia tiểu hồ lô bị khương thái nhất vững vàng xiết ở trong tay khương thái nhất người mau vương ta ra người hôm nay giết ta Ta v ư ơ nhưng g gia đ ị n sẽ không n g bỏ qua i t r o thiểu truyền tiếng t hồ hoàng Giờ nội lô này, đến vương đẳng sợ tiếng kê khắp â mà của được chết cũng cổ hắn không sánh hối hận. như hắn đánh không theo thái h gì Sớm sẽ đi biết vậy, o n g trên ộ c cùng nịch. Khương Nhưng gia đối nhưng mà t thế giới không có thuốc hối hận có một số việc làm còn có c h ỗ t chống mà có một số việc làm lại biết lâm vào tuyệt địa vạn kiếp bất p h ụ nhưng mà khương thái nhất đều chẳng muốn phản ứng hắn một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi sau đó hắn đại thủ một nắm trong hồ lô vương đằng thần hồn hoàn toàn tan vỡ chân chính vẫn là đốt chém giết khí vận chi từ vương đẳng thu hoạch được khí vận giá trị một trăm nghìn trực h hoạch được bạch kim cấp thần bí mù hộp ít một. Hệ thống thanh u được cấp bí kim mù một. âm ít t o giao n vang lên, Khương、thái、nhất không ánh cùng trên thân. g gốc đầu đem đặt cuối vội vã ra là lại Thái hộp, hẹ mắt một t có mở mù mà ở r giác nói cho hắn biết tiểu long hoàng trên thân cực khả năng cất giấu một trong cựu bí khương thái nhất hôm nay ngươi chu sát ta thái cổ hoàng tộc sinh mệnh c ấ m khu nhiều người như vậy liền không sợ chúng thế lực liên hợp thảo phạt các ngươi khương ra sao tiểu long hoàng ngoài mạnh trong yếu đạo hắn thấy khương gia mạnh hơn nhưng cũng không thể mạnh hơn hơn phân nửa tiền bột đi phải biết mặc kệ là sinh mệnh cầm k h vẫn là bọn hắn thái cổ hoàng tộc cùng đế tộc vừng ra nếu là liên hợp lại Coi như cường thế bá đạo như khương gia dạng này bá chủ cũng phải thương cân động cốc đi cho nên hắn hy vọng khương thái nhất có thể minh bạch hậu quả thả hắn nhưng mà khương thái nhất là loại kia người sợ p h i ề n p h ứ c sao hiển nhiên không phải cuối cùng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn tiểu long hoàng cũng là nhục thân băng liệt thần hồn bị xoắn nát mà những cái kia tiên cổ tộc đàn tam đại tu luyện cựu thế thân cổ đại quái thai cũng là bị đền tội về phần huyền vũ nhất mạch thương huyền thánh tử cũng là bị khương thái nhất tiện tay dịu s t tại trước khi chết hắn đôi mắt mở to khắc khuôn mặt là hoảng sợ bởi vì hắn thấy được thương lai một góc thân ảnh áo sừng s ữ n g đỉnh cao nhất độc đoán v ạ n cổ chấn áp hết thảy mà tại thân ảnh áo trắng trước mắt hiện ra mấy tên từ trên dòng sông thời gian vượt ngang mà đến không thể sách kỳ danh tồn tại mà những tồn tại này trên mặt cũng đều mang theo thật sâu kiên kỵ đáng tiếc thương huyền thánh tử cũng không còn cách nào đem tương lai này một góc nói ra ngoài từ đó tiên cổ bí cảnh nội tất cả nhằm vào khương gia thế lực toàn bộ diệt trừ trong hư không nỗi lơ lửng n ồ n g đậm hết u y vụ ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có đại địa đều bị nhuộn thành màu đỏ như máu khương thái nhất độc lập hư không đứng chắc tay áo trắng vốn máu như từ trong địa ngục giết ra tới ma thần Lần này, trừ phá giải những n à y thái cổ hoàng tộc dự mưu bên ngoài thương thái nhất cũng được không ít chiến lợi phẩm trong đó nhất làm cho hắn ngoại ý muốn chính là chữ t r ậ t bí không thể không nói cái này tiểu long hoàng thật sự là đại khí vận ra thân hạng người có thể được như thế trí bảo khương gia thần tử không thể địch thế hệ trẻ tuổi không cách nào cân nhắc thực lực của hắn loại tồn tại này căn bản cũng không nên xuất hiện một người thành đế vạn đạo đều là không một thế này đế lộ chỉ là khương gia thần tử một người sân khấu những người khác nhiều nhất biến thành vật làm nền nơi xa những cái kia quan chiến thiên tiêu đều là sợ mất、mật. vốn cho rằng khương thái nhất chạy đến sau sẽ tận đi một phen đại chiến thật không nghĩ đến chiến đấu kết thúc nhanh như vậy từ bắt đầu đến kết thúc cũng bất quá chốc lát mà thôi càng khiến người ta rung động là ngay cả tiên cổ trong tộc đàn ba vị kia chân chính thánh vương cảnh cấm kỵ quái thai cũng bị khương thái nhất tiện tay chân sát dựa theo trình độ này xuống dưới khương gia thần tử nếu là đi vào thánh nhân vương chẳng phải là có thể trực tiếp đối cứng chuẩn trí tôn chương 225. h u y ế t tinh tàn sát đòn lại trả đòn chương 225, h u y ế t tinh tàn sát đòn lại trả đòn đ ạ i thế chi tranh thiên tiêu xuất hiện lớp, lớp quân hùng cùng nổi lên chư vương tranh bá duy khương gia thần tử có thể xưng tôn như thế thực lực cho dù là thế hệ trước trí cường giả cũng phải coi trọng đã không thể dùng thế hệ trẻ tuổi ánh mắt đi cân nhắc khương gia thần tử thực lực chỉ là như vậy chiến lược quá mức khủng bố trong lúc tiện tay nghiêng trời lệnh đất diệt s á t rất nhiều thiên tiêu truyền nhân quá khoa trương đám người nghị luận ở mỹ thổn thức không thôi một thế này đế lộ ai có thể tranh đến qua khương gia thần tử cho dù là những cái kia vô cùng cường đại cổ đại quái thai cũng phải túi đầu nhận m ệ n h nhưng mà khương thái nhất lại là một mặt đạm ạ c phản phất tại trong mắt mọi người kinh thiên tiến hành đối với hắn mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà tiên cổ bí ngoại cảnh sớm đã hoàn toàn tích mị h ư không thần mắm tộc thanh thiên man nhu tộc thái sơ cổ khoáng h o a n g cổ thánh địa vương gia vạn long tổ chờ chút trí cường thế lực tộc lão đều là diện mục dữ tợn mắt lộ hồng quang tiểu long hoàng chính là ta vạn long tổ hy vọng vậy mà rơi vào kết cục như thế khương gia các ngươi không nên cho cái thuyết pháp sao có vạn long tổ tộc lão giận dữ khí tức kinh khủng dư ba quét sạch tinh không ngàn vạn dặm rất nhiều vô tội cổ tinh đều bị c ố khí tức này dư ba cho làm vỡ nát còn lại vạn long tổ tộc lão cũng là diện mục dữ tợn nhìn chằm chặm khương gia bên này tiểu long hoàng thế nhưng là bọn hắn vạn long tổ hy vọng có tổ long tri tư có hy vọng dẫn đầu bọn hắn vạn long tổ tái tạo tái tạo thái cổ nhưng hôm nay lại rơi đến kết cục như thế khẩu khí này bọn hắn vạn long tổ có thể nào nuốt trôi khương gia thần tử s á t nghiệt nặng như vậy nếu là bỏ mặc trưởng thành về sau còn có thể có chúng ta thế lực đường sống thanh thiên mang mưu tộc một vị tộc lão lớn tiếng nói đây cũng là một vị cực kỳ khủng bố vô thượng trí tôn vẹn vẹn chỉ là b ộ lộ khí tức cũng đủ để cho chúng sinh t â m sợ thư không thần mãng tộc cũng có tộc lão biểu thị tiên cổ bí cảnh mặc dù không k ỵ giết chóc có thể khương gia thần tử cách làm quá mức tàn nhẫn liên sắc tộc ta hơn mười vị hạt giống thiên tiêu nhất định phải cho ta các loại một cái thuyết pháp thái sơ cổ khoáng cùng hoang cổ thánh địa mặc dù không nói chuyện nhưng t ừ trên mặt bọn họ biểu lộ có thể nhìn ra được lúc này trong lòng bọn họ tức giận khi tức quay cuồng không gì sánh được xôi trào bành trướng huyền ảo quy tắc chi lực hiện lên phương này tinh không đ ề u ầm ầm rung động con ta con ta à. gia chủ vương g i a vương thành khôn bi vẫn không gì sánh được c ò n hắn vương đằng có đại đế tri tư có chân tiên ý chí có thể làm sao lại chết tại khương gia thần tử trên tay ý niệm tới đây vương thành khôn cắn răng nghiến lợi nhìn về phía khương gia một đám tộc lão khương gia nhất định phải để khương thái nhất lấy cái chết tạ tội nếu không ta vương gia định sẽ cùng nhĩ đẳng không chết không thôi vừa dứt lời thái sơ cổ khoáng hoang cổ t h a n h địa vạn long tổ thư không thần mãng tộc cùng thanh thiên man ngưu tộc các t r í cường giả cũng nhao nhao tiến lên một bước đồng nói trừ lấy cái chết tạ tội bên ngoài còn nhất định phải cho ta các loại đủ nhiều bồi thường nếu không chúng ta định đem hợp lực cùng ngươi khương gia đỏ sức một phen mấy chục tên trí tôn bộc phát ra khí tức để thiên khung cũng thay đổi sắc nếu là đổi lại bình thường thế lực sớm đã bị dọa đến gần chết có thể khương gia ở đâu là bình thường thế lực đây chính là sừng tiên vực mấy trăm vạn năm lâu cổ lao đế tộc có tiên đế huy mạch nơi nào sẽ bị những thế lực này cho hụ sợ khương gia tộc trưởng khương chính thiên hừ lạnh một tiếng tiến lên trước một bước nói muốn đánh bất hủ chiến vậy liền đánh ta ngược lại muốn xem xem nhĩ đẳng có tư cách gì cùng ta khương gia không chết không thôi ta khương gia sớm đã trăm vạn năm chưa từng phát động qua bất hủ chiến kim nhật n h ĩ giống như muốn linh giáo vậy liền thử nhìn một chút khương gia thập tam tổ đột nhiên từ trong hư không xuất hiện cái kêu pháp tướng sừng sững trong tinh hà toàn thân kim quang lấp lóe có thể chiếu dọi vạt cổ kinh khủng đế đạo pháp tắc phun ra ngoài lập tức mấy cái kêu thế lực khí tức bị áp chế lại khương chiến thiên ngươi quá g i i lúc này lại có một đạo tiếng hư lạnh t ừ trong hư không t r u y ề n đến đó là một đạo người k h o á t hoa phục đầu đội vương miện nam tử trung niên nam tử cầm trong tay trường mâu góp cạnh rõ ràng khuôn mặt bên trên tràn đầy lạnh lùng nhìn thấy người này sau vương thành khôn kích động nói là ta vương gia lão tổ vương thiên bá nếu ngươi vương gia muốn phát động bất hủ chiến chi bằng đến thử xem dù là cần lấy bộ tộc chi lực đối kháng toàn bộ tiên vực ta khương gia vẫn như cũ tuyên võng cổ bất d i ệ t vô địch tại thế gian khương chiến thiên âm thanh lạnh lùng nói thanh âm quần quận như kinh lôi truyền bá ước và dặm tiên vực tất cả thế lực toàn bộ sinh linh đều đã bị kinh động trong lúc nhất thời nghị luận nổi lên bốn phía lao tổ con ta vương đ ẳ n g có đại đế chi tư có chân tiên ý chí không có khả năng chết vô ích ta vương thành k h ô n thành tín quỷ lệ tại cái kia đạo to lớn pháp tướng trước mặt vương thiên ba thần s ắ c đ ạ m m ạ n nhìn không ra bần vui thật lâu hắn c h ậ m rãi nói việc này tạm thời coi như thôi hiển nhiên đối với khương gia hắn hay là cực kỳ kiên kỵ trên thực tế sống được càng lâu càng là biết khương gia châu đáng sợ nếu không lấy khương gia bá đạo như vậy tắt phong làm việc tiên vực các đại thế lực trí cao tầng sợ là đã sớm muốn ngồi không yên lại nói dù là vương đằng lại thế nào thiên tài lại thế nào có đại đế chi tư cũng vô dụng dù sao cũng là một người đã chết trên thế giới này không đáng ra tiền nhất chính là chết đi thiên tiêu vì một cái chết thiên tiêu đi t r e o chọc khương g i a đó càng là không sáng suốt ngay vậy vương thành khôn túi đầu toàn thân run dậy lại là không nói thêm lời một câu lao tổ đều nói như vậy hắn có thể như thế nào cùng lúc đó khương thái nhất tại tiên cổ bí cảnh nội làm ra những sự tình kia cũng lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp tiên vực đế tộc cơ ra lấy sức một mình chấn sát tất cả đối địch thiên tiêu bao quát mấy đại định tiêm thái cổ hoàng tộc truyền nhân cùng cổ đại quái thai cái này khương ra đương đại thần tử thực lực đáng sợ như thế sao cơ tử ngồi tại một chỗ hồ bạc bên cạnh cầm trong tay dễ c ẩ n câu đang câu cá trên mặt lại tràn đầy có chút hăng hái chi sắc hắn chính là hư không đại đế thân tử là cơ gia tiểu tổ hắn đã thấy thiên tài không biết bao nhiêu trong đó không thiếu kinh tài tuyệt diễm kinh thiên động địa hàng người nhưng cùng thương thái nhất so ra những tiên tiêu này c h ư vương liền có chút không đáng chú ý xem ra người này là ta một thế này tại trên đế lộ lớn nhất địch thủ cơ tử lẩm bẩm nói m a đổi thành một bên cổ đế mếu i bên trong một vị lão giả đối với thanh niên trước mắt nói ra nếu là lấy người đối đầu kẻ này phần thắng bao nhiêu vương bất kiến vương tạm thời không thể nào bạn về nhưng nếu là tại trên đế lộ gặp nhau ta cùng hắn tất có một trận chiến thanh niên lẩm bẩm nói hắn tên là thiên tử từng là có một không hai cổ kim mười q u a n vương cũng là một vị nào đó đại đế cổ đại t h ấ n tử chính là cổ đế miếu đương đại truyền nhân ban về đến mối phận so cổ đế tử còn cao hơn một bên khác tiên cổ bí cảnh nội cơ duyên cũng bị khương thái nhất vơ vét không sai bị lắm khương thái nhất công chúng dùng nhiều không đến cơ duyên n h a u n h a u đưa cho người bên cạnh tùy tùng hiện tại hắn cần phải làm là mau chóng đi vào thánh nhân vương cảnh giới tranh một thế này đế lộ bất quá trở lại khương ra sau khương thái nhất cũng không vội vã t u luyện hắn muốn trước mở mỗi một lần những ngày mù hộp đều sẽ mang đến cho hắn kinh hỷ bây giờ hắn lại nhiều hai cái mù hộp một cái bạch kim cấp mù hộp một cái bạch kim cấp mù hộp lần này lại có thể khai ra vật gì tốt đâu ý niệm tới đây thương thái nhất không kịp chờ đợi mở ra để hệ thống mở ra cái thứ nhất mù hộp đốt chúc mừng ký chủ thu vi thăng liền ba cấp một giây sau thương thái nhất khí tức trên thân phát sinh biến hóa dù là không có tu luyện có thể bốn phía thiên địa linh khí như không muốn sống giống như hướng hắn tụ tập trên người lỗ chân lông mở ra tham lam hút vào những thiên địa linh khí này k hương thái nhất thực lực như cưới tên lửa giống như phi tốc tăng lên thánh nhân vương nhất trọng tiên h thánh nhân vương nhị trọng tiên h thánh nhân vương tam trọng tiên h thánh nhân vương tứ trọng tiên h tu v i thăng liền tứ giai đây cũng là bạch kim mù hộp b a n thưởng k hương thái nhất có chút thất vọng hắn còn muốn lấy nếu là lại có thể đi ra một kiện phòng ngự tính đế binh liền tốt kết quả là cái này tuy nói lấy hắn thực lực hôm nay vẹn vẹn chỉ dựa vào nhục thân thậm chí có thể không sợ trí tôn nhưng người nào sẽ ngại thị thiếu đâu sau đó hương thái nhất lại mở ra cái thứ hai mù hộp đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được phòng ngự tính đế khí bất hủ độ giáp chương hai trăm hai trên trời rơi xuống đại khủng bố chương hai trăm hai mươi sáu trí bảo đặt ra trên trời rơi xuống đại khủng bố bất hủ thuận giáp thương thái nhất hai mắt sáng lên phòng ngự tính đ ế khí nếu như có thể cùng c h ặ t em tờ giờ giờ dạ gồng giáp trồng chất lên nhau liền tốt thương thái nhất lẩm bẩm nói long giáp nhận qua chân tiên c h i huyết rèn luyện mặc dù còn không đổi kịp đ ế khí nhưng cứ như vậy ném đi hay là trách đáng tiếc đang lúc thương thái nhất trong lòng suy tư lúc trong đầu lại chuyển tới hệ thống thanh â m nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt trang bị có phòng ngự tính trí tôn khí chắc em tờ giờ g dạ gồng giáp có thể cùng bất hủ thuận giáp t r ồ n g thêm thêm thật đ k h ư ơ n g thái nhất không chút do dự lựa chọn điệp gia đế khí cùng chân tiên chi huyết rèn luyện qua trí tôn khí điệp r a cái kia phòng ngự tính thế nhưng là cực kỳ cường hãn lại thêm bản thân hắn nhục thân liền cực kỳ cường hành bây giờ k h ư ơ n g thái nhất liền xem như đứng đấy bất động trí tôn trở xuống cường giả cũng vô pháp làm bị thương hắn đúng lúc này trên chân trời chuyển đến tiếng oanh minh như kinh lôi mảng lớn mây đen ngưng tụ tại thần vương điện trên không tráng kiện như thái cổ như núi cao lôi đỉnh tại trong tầng mây quay quần quấn quanh phát sinh cái gì phương hướng kia là thần, vương điện. Trời à, chẳng lẽ thần tử lại sắp đột phá rồi trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ khương một m vô số con em trẻ tuổi hướng thần vương điện phương hướng hội tụ lúc này mới từ tiên cổ bí cảnh nội đi ra bao lâu lại làm ra động tĩnh lớn như vậy thần tử không hổ là thần tử phóng nhãn của kim không còn ai có thể cùng thần tử s á n h vai có thể đi theo thần tử là chúng ta vinh h ạ n h khương h ạ o nhiên khương tuyết linh bọn người mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt đạo một giây sau toàn bộ thiên khung đều tối xuống tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục khương gia vô số lao tổ bị kinh động đều là khiếp sợ ngẩm đầu nhìn lại đại đạo khí tức áp chế và đạo bọn hắn thần sắc rung động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi toàn bộ tiên vực tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía đông hoang tiên vực vô cực đế tinh khương ra lại xảy ra chuyện gì lại có như thế động tinh lớn chỉ gặp vô tận ánh sáng cầu vông lấp lóe trong hư không có đạo hoa hư ảnh hiển hóa chưa đạt đế lộ không ngờ đạt được đại đạo chi hoa tán thành như thế tạo hóa có thể xưng đỉnh cao nhất cổ kim vãng lai thử hỏi có ai có thể làm được cho dù là cực cổ thời kỳ thiếu niên tiên đế bất quá cũng như vậy bọn hắn những ngày bước vào đế lộ đi đến sau cùng tồn tại đều sẽ đạt được một viên thiên đạo ân ký mà thiên đạo ân ký cùng đại đạo chi hoa hoàn toàn khác biệt thiên đạo có nghèo đại đạo vô t Khương thái nhất lục thân chi lực bị đại đạo chi hoa thấm v à o l ạ g yên không tiếng động tăng trưởng từng sợi hỗn độn khí từ trên bầu trời bắn nhanh mà ra rơi vào khương thái nhất trên thân mỗi một sợi khí cơ đều nặng như thái sơn đủ để đẻ sập một phương hư không nhưng khương thái nhất lại bình yên vô sự đế lộ sắp mở đợi thái nhất đi đến đế lộ thời cơ cũng liền không sai bịt lắm thập tam tổ thân ảnh từ trong hư không xuất hiện thời đại vàng son quần tinh sáng chói mặc dù đế lộ gian n ắ n nhất nhưng dĩ thái một năng lực tất nhiên có thể quét ngang hết thể địch thái hoa cũng cười nói một người trừng đế và đạo đều là không vạn cổ đến nay đệ nhất đế b ọ lúc này đã thôi diện đến, nếu l khương, đế, đế khương, đế. khương gia tử đệ tất cả đều bông xuống ở trong tay sự tỉnh toàn bộ hội tụ đến thần vương điện bên ngoài cổ trần sa hoàng kim sư tử khương hạo nhiên khương trần khương tuyết linh bọn người mặt mũi tràn đầy cung nhật ngay cả khương gia đã từng tồn tại vô địch khương đại hư cũng là thần sắc ngạc nhiên rất là chân kinh đúng lúc này h ư ơ n g kinh thiên thanh em nổ vang thư không băng liệt chỉ là thánh vương kiếp thương thái nhất cười nhạt một tiếng chầm chậm chỉ lên trời k h u n g bên trên đi đến hắn ánh mắt sáng chói tóc dài dây đen toàn thân tiên huy mông lung đạo âm âm minh như một tôn vô địch tiên đế quan sát chúng sinh vê anh một đạo như thái cột như núi cao lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống uy thế cực kỳ khủng bố thiên địa cộng hưởng lôi kiếp xuất hiện trong n a y mắt vũ trụ giống như là muốn nổ tung giống như vô tận lôi đỉnh bao phủ xuống đông hoang tiên vực mênh mông vâng ẩ n rộng lớn vô biên bao quát vô số t i n ngực nhưng n à y phiến lôi hải lại tại bạo động Bắt ư ơ như g p ả i hãi, sợ c c á thế c ước vạn n giảm h lôi i hải kiếp h cách cách liền xem như trí tôn cũng phải sợ hãi kính nhi g viết chi có thể khương thái nhất lại muốn đối mặt kiếp này cái này không phải cái gì lôi kiếp hoàn toàn chính là thiên địa đại đạo chỗ không dùng cô ý dựng dụng ra như thế đại khủng bố muốn diễn s á t c hương thái nhất dị số này a chương hai trăm hai mươi bảy thánh vương cảnh thiên đ ạ o địa trên trời rơi xuống mưa thần chương hai trăm hai mươi bảy thánh vương cảnh thiên đ ạ o địa trên trời rơi xuống mưa thần cho dù là thiếu niên tiên đế ở kiếp này khó cũng kém xa tít t ắ p a rất nhiều lão tổ khương gia cảm khải nói thập tam tổ cùng thái hoa đồng d ạ n g nhìn về phía nơi đó lúc này khương thái nhất đã từ thần vương điện đi ra hắn sừng sững hư không trong đôi mắt có tinh h à lựa chuyển rất nhanh một đạo cực kỳ khủng bố dị tượng từ trong lối hải hiển hóa đây là một tòa cổ lão rộng lớn cung điện có vô số cường giả từ đó đi ra mỗi người khí tức đều cực kỳ khủng bố thưa không d u n g động bọn hắn có thể là cầm kích quáy tinh hà có thể là cầm kiếm khai thiên tích địa có thể là s o n g quyền vùng r a vạn đạo thất s á c mỗi một cái đều vô cùng b ĩ ngạ anh tư h ù n g vũ bọn hắn đều đã từng là tiên vực nhân vật chính quân lâm qua cái nào đó k ỳ nguyên lúc này những này hiện hóa ra chiếu dọi c h i thân hướng khương thái nhất đánh tới một người người k h o á t trường b à o sợi tóc bay múa một tay nâng bảo tháp tinh hà dập dởn hướng khương thái nhất chấn sắt mà đến là rất mạnh nhưng còn chưa đủ khương thái nhất tự lẩm bẩm mặc dù những người này đều từng l ạ áp chếm ộ t cái kỷ nguy nhưng từ lúc hương thái nhất đang đánh phá vạn cổ cực cảnh bánh sắt vô số tồn tại vô địch chiếu dọi chi thân sau tâm tính của hắn liền càng phát kiên định cho nên giờ phút này dù là xuất hiện bực này tình huống hắn vẫn như c ũ không hề bận tâm không thèm để ý chút nào chấn hương thái nhất xuất thủ hỗn độn khí sôi trào máy liệt mỗi một sợi hỗn độn khí đều nặng như ngàn tỷ tấn đủ để áp sập vạn dặm sông núi vẹn vẹn chỉ là một ích cái kia cầm trong tay bảo tháp thân ảnh vĩ nạn từng khúc băng liệt cuối cùng hóa thành điểm sáng tiêu tán ngay sau đó lại là một bóng người xuất hiện đây là một người xuất hiện đây là một vị người khoác áo tráng tố bảo nam tinh hạ đều đang dập dờn vẫn như trước không địch lại bị khương thái nhất một tay đập nát đây cũng là thánh vương kiếp còn thiếu rất nhiều a khương thái nhất lắc đầu dầm chân mà lên lúc này khương gia tất cả mọi người mộng sau đó chính là cuồng h ỉ kinh khủng như vậy thánh vương kiếp thần tử ứng đôi đứng lên lại dễ dàng như vậy đây chính là chúng ta khương gia thần tử sinh ra liền muốn quan sát vào cổ khinh thường cổ kim tất cả khương gia từ đệ mặt lộ cùng nhiệt sau hai canh giờ lôi kiếp kết thúc một khối tuyệt địa thông thiên bia đá đột nhiên từ trước tới giờ không có thể tên t i ê n khung chỗ sâu nhất xuất hiện cấp tốc hạ xuống tấm bia đá này cao tới vạn trượng lộ ra cổ lao man hoang khí tức phản phất xuyên qua vạn cổ mà đ ế n trời thiên đạo địa thánh vương cảnh thiên đạo địa cảm nhận được trên bia đá kia khí tức sau vô số người con người mở to mặt mũi tràn đầy hãi nhiên đây là phá vỡ thánh vương cảnh cực cảnh sao khương hạo nhiên khương tuyết linh lưng nhau thần s ắ c đại c h ấ n liền ngay cả khương gia đã từng tồn tại vô địch khương đại hư cũng là thần s ắ c ngạc nhiên ầm ầm tiếng chấn động vẫn còn tiếp tục khối kia thiên đạo bia chầm chầm rơi xuống cuối cùng lơ lửng lại thần vương điện xử lý không trung tấm bia đá này cao tới ngàn trượng trên đó lõe ra thần tính hào quang còn có vô tận đạo huy hiền、hóa. một chùm kim quang trực tiếp chiếu xạ tại khương thái nhất trên thân lúc này khương thái nhất toàn thân tiên huy mông lung đại đạo trí lý hiện hóa ra các loại dị tượng từ hắn sau lưng xuất hiện nghị không r a vừa mới đột phá thánh vương cảnh không bao lâu liền phá vỡ cực cảnh cũng không biết cái này thánh vương cảnh thiên đạo địa có thể có cái gì ban thưởng khương thái nhất lẩm bẩm nói rất nhanh tên của hắn xuất hiện ở thiên đạo trên tấm địa đồng thời lấy cực nhanh tốc độ kéo lên người siêu việt cổ kim vãng lai tất cả thánh vương cảnh cường giả ở trong đó có cái nào đó kỷ nguyên tồn tại vô địch có cực cổ thời kỳ vô thượng nhất i ệ n còn có mấy cái thời kỳ thái cổ k ư ơ n g gia cấm sau đó trên trời rơi xuống mưa thần mỗi một giọt nước mưa đều tản ra kinh người thần tính kim quan g sang trói nhỏ xuống ở trên người có thể cảm lộ thiên địa t r í lý đại đạo cộng minh rất nhiều khương gia tử đệ đều dính ánh sáng một chút kẹt tại bình cảnh bên trên khương gia tử đệ tại thời khắc này cảnh giới bung lỏng cùng nhau đột phá mà khương thái nhất khí tức cũng tại lúc này tiếp tục tăng vọt trước đó hắn dựa vào mở hệ thống mù hộp trực tiếp đi vào thánh nhân vương cảnh tứ trọng tiên mà bây giờ mưa thần đổ vào cùng thấm vào tu vi của hắn tiếp tục dâng lên thánh vương cảnh ngũ trọng tiên thánh vương cảnh lục trọng tiên mãi cho đến thánh vương cảnh thất trọng thiết l trận này mưa thần mới tiêu tán cảm thụ được toàn thân trên dưới cái k i a tính dễ nổ lực lượng thương thái nhất lẩm bẩm nói thánh vương cảnh thất trọng tiên đã sớm đem cùng thế hệ bỏ lại đằng sau bây giờ đối đầu chuẩn trí tôn ta cũng có thể giết chi bản thân hắn chính là hỗn độn thể cùng thần vương thể kết hợp mà lại n ụ thân còn chiếm được chân tiên chi huyết rèn luyện đồng thời còn đã hấp thu không ít hỗn nguyên thạch cùng tuế nguyên thạch lại thêm hắn bây giờ tu vi tăng vọt giờ phút này chiến lược của hắn sớm đã siêu viện đại đa số cường giả tiền bối một thế này đế lộ nhất định là một trận thuộc về h ắ n cá nhân tú liền xem như những cái tia cổ hoàng dòng dõi thái hoa cười nói bây giờ thần tử thực lực ngay cả rất nhiều cường giả tiền bối đều không thể địch liền xem như vô thượng trí tôn xuất thủ cũng không làm gì được bất quá trong khoảng thời gian này còn phải làm phiền phiền bên dưới ngươi một chút lao ra hỏa khả năng nhanh k i ể m chế không được thập tam tổ h í p mắt nói thái hoa nhẹ gật đầu ta biết nên làm như thế nào một giây sau thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa năm chương hai trăm hai mươi tám v â n lan giáo nguy hiểm thứ phương ngấp nghẽ chương gia khi người quả đáng con ta chết không đáng a gia chủ vương g i a vương thành khôn đ ấ m ngược d ậ m chân ngửa mặt lên trời gào t h é t con ta vương đằng thế nhưng là có đại đế c h i tư có chân tiên ý chí lại thảm tao độc thủ món nợ này nhất định phải tính gia chủ tộc lao ta tổ không phải nói việc này tạm thời coi như thôi sao một vị tộc l a o mở miệng nói ngay vậy vương thành khôn âm thanh lạnh lùng nói ta lại không đ ố c đương nhiên không sẽ cùng khương gia phát sinh xung đột chính diện nhưng thủ này nếu là không báo ta hưởng làm người cha có đúng không đột nhiên trong hư không chuyển đến hử lạnh một tiếng vương thành khôn giật này mình lớn tiếng nói là ai dám can đảm sông ta đế tộc vương ra một giây sau một đạo thân ảnh áo b à o cho xuất hiện ở trên vòm trời đúng đúng n g ư ơ i bất động minh vương thái hoa vương thành khôn một mặt cảnh giác trong đôi mắt tràn đầy kiên kỵ cái này bất động minh vương thái hoa thế nhưng là một tôn vô thượng n g â n nhân từng tại thánh nhân vương cảnh lúc liền lịch hành phạt tôn đánh táng thổ ưu minh trí tôn thân thể băng liệt bị thương nặng bây giờ đối phương sớm đã đi vào trí tôn cảnh mà lại nghe nói đoạn thời gian trước vạn lòng tổ một vị nào đó vô thượng thiên tôn vẫn lạc l i ề n cùng đối phương có quan hệ đối với thiếu chủ nhà ta có ý niệm không chính đáng người đều là dết vừa dứt lời thái hoa nhô ra tay lập tức một tấm kình thiên cự thủ hiền hóa, từ trên bầu trời che đậy xuống. cảm thụ được cái kia kinh khủng lực lượng phát tắc vương thành khôn đ ấ y lòng sinh ra một cô ý sợ hãi hắn tuy là vô thượng trí tôn nhưng cùng t i ê n tôn so sánh hay là kém không ít h ử thương gia khinh người quả đáng bây giờ cũng dám đến ta vương gia tổ địa h u n g h ă n g n à n ngược sao ngay tại sống chết trước mắt này một cái khác do quy tắc sen lẫn đại thủ từ thiên khung một chỗ khác nô ra phanh kịch liệt quy tắc va chạm thư không đều muốn bị bốc hơi vương gia đương đại lão tổ vương thiên bá đứng chắc tay c h ậ m c h ậ m đi ra lão tổ nhìn thấy lao tổ sau vương thành khôn quỳ dạp trên đất khóc kể lệ cái này thương gia khinh người quả đáng lao tổ ngài cần phải là vương gia làm chủ a vương thiên bá lạnh lùng nhìn xem thái hoa bất động minh vương ngươi tốt gắn to gặp ta là sao không bái chỉ là nhất giai chuẩn đế cũng xứng để cho ta quý sát thái hoa lạnh giọng đáp lại đế không thể đủ, ngươi lại tìm chết vương thiên bá h ừ lạnh một tiếng chắp tay trước ngực một đạo màu vàng pháp tướng sừng sững t h i ê n địa cỗ này pháp tướng nô ra hai tay hướng thái hoa vô tới t hư không khuấy động tinh hà đảo ngược kinh khủng dư ba quét sạch tại phía xa ngoài ước vạn dặm tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng xa xa bắc nguyên vương ra bốn cùng lúc đó một tin tức khác truyền khắp toàn bộ tiên vực vân lan giáo giáo chủ tòa hóa nhớ tới vân lan giáo giáo chủ trong đầu hắn liền hiện ra một vị mặt mũi h i ề n lành tiên phong đạo cốt lao giả mặc bạch b à o hình tượng lúc trước vân lan giáo chủ đem vân lan giáo phó thác với hắn lúc hắn liền dự cảm đến họ có một ngày như vậy chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy một phương đạo thống mạnh nhất lao tổ tọa hóa đủ để gây nên tứ phương thế lực lòng mơ ước làm gần với bất hủ thế lực đỉnh cấp đạo thống vân lan giáo bảo khố đối với đại đa số thế lực mà nói có lực hấp dẫn thật lớn ý niệm tới đây thương thái nhất liền biết vân lan giáo trong khoảng thời gian này không yên ổn vân lan giáo chủ từng nói muốn cho khương thái nhất giúp hắn chiếu cố vân lan giáo một hai mà sở trạch cũng không kịp thời liên hệ hắn bởi vậy có thể thấy được vân lan giáo sợ là đã xảy ra chuyện xem ra ta cần khởi hành đi một chuyến vân lan giáo dù sao vân lan giáo chủ đã từng nửa thiên chữ không bí truyền thụ cùng ta cũng coi là kết nhân quả vân lan đạo thống không có khả năng cứ như vậy gây mất rất nhanh khương thái nhất liền lái từ vương đằng nơi đó thu được tới vàng kim cổ chiến xa chiều vân lan dậy mà đi cùng lúc đó vân lan trong đạo tràng tứ b ề báo hiệu bất ổn phong hỏa không ngừng vô số thế lực tới chỗ này nghe nói tại đạo tràng này bên trong có một phương cổ lão đạo điền trong đó cực kỳ thần bí. trong đó có đủ loại trí bảo một vị nam tử mặc kim giáp đứng chắc tay toàn thân kim quan g bao phủ cực kỳ sáng trói giống như thần minh hắn đứng chắc tay bốn chỗ diêu vọng trong đôi mắt tràn đầy tham lam đạo đ i ể n cũng không phải dược đ i ể n khái niệm không giống với nhưng dược đ i ể n kia nhiều lắm là chính là một chút dài gặp thiên tài đ i ị u b ả o mà đạo đ i ể n đây chính là có quan hệ với đạo cơ duyên thì như trà ngộ đạo cây đạo nguyên đạo quả t r ợ chút tùy tiện đạt được một chút đều đối tự thân có lợi ích to lớn lúc này vân lan trong đạo tràng trà ngập mùi máu tươi khắp nơi đều là một chút chân cụ tay đức thi hải thành núi rất nhiều mây lan dậy tử đệ đều bị tàn sát hầu như không còn cực kỳ thê lương mà trên mặt đất còn nằm một tên bị giam cầm ở tu vi nam tử nam tử này tóc dài dối bời máu me khắp người khí tức bề v ạ i chính là vân lan nhỏ đ ế quân sở trạch nói đi cái kêu phương đạo điển ở nơi nào nói ra có thể tha cho ngươi thần h ồ n bất diệt cho phép ngươi vào luân hồi nam tử mặc kim giáp đá sở trạch một cấp chiến thần học viện thật sự là thật to gan h ù n g phi ngươi có biết sau l ư n g ta người là ai sở trạch nghiến răng nghiến lợi nói hã tử tiên cổ bí cảnh trở về sau vừa dự định luyện hóa tại trong bí cảnh có được cơ duyên lại gặp người đánh lén Cuối cùng t tại tại bây n chịu t giờ thương, theo giáo chủ tọa hóa những người này sớm đã không kịp chờ đợi lộ ra giang nanh ta đương nhiên biết ngươi có dựa vào khương gia thân tử nhưng ngươi chỉ là một cái không có ý nghĩa tùy tùng nói câu không dễ nghe chính là một đầu có thể tùy ý vứt chó h ú n g phi cười lạnh nói tại phía sau hắn yếu nhất đều là thánh nhân cảnh còn có mấy vị thánh nhân vương trong bóng tối thậm chí có một cố viễn siêu thánh vương khí tức đáng sợ hiện lên nhĩ đẳng hưu mớn sở trạch cắn răng nói ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không có cách nào sao hồng phi cười cười lập tức một vị dáng người khôi ngô nam tử tiến lên một bàn tay giam ở sở trạch trên xò não lập tức sở trạch trong đầu ký ức nhìn một cái không sót gì thiếu chủ vân lan giáo kinh doanh đạo đ i ể n cực kỳ phong phú trong đó trừ có không ít đạo nguyên bên ngoài còn có một ngụ đạo suối cùng một chút trà ngộ đạo cây các loại trí bảo nam tử khôi ngô thần sắc hưng phân nói cái tia đạo ruộng ở nơi nào ngay tại đạo thống này một phương trong đại trận trận này cùng vân lan giáo một phương tiểu thế giới đụng vào nhau ngay cả Tốt, hôm nay liền trước từ phương này đạo đ i ể n bắt đầu tiên vực từ đó lại không vân lan giáo hùng phi cười to nói tu vi của hắn là nửa bức thánh vương chính là chiến thần học phủ bồi d ư ỡ n người nối nghiệp hôm nay vừa vặn dùng vân lan giáo đạo điền bên trong cơ d ngươi sẽ hối hận sở trạch thần sắc không cam lòng nói cái này chiến thần học phủ cùng bọn hắn vân lan giáo không oán không cừu nhưng đối phương lại thừa dịp loạn đục nước méo cỏ như vậy hành vi cùng thổ phị không h a y hùng phi âm thanh lạnh l ù n g nói bớt nói nhiều lời nếu không có cảm thấy ngươi còn có thể có chút tác dụng ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh nhưng phàm là vân lan giáo người một tên cũng không để lại giết sau một k h ắ c kinh thiên ba động bộ phát năm chương hai c h u ẩ n trí tôn sâu kiến thôi chương 229 chuẩn trí tôn sâu kiến thôi tất cả chiến thần học p h ụ người nhao nhao hóa thành trường hồng tại trong đạo tràng mạnh mẽ đông tới trong lúc nhất thời máu chạy phiêu mái trèo sắp chết trôi khắp nơi trên đất rất nhiều vân lan giáo đệ tử chết thảm mà toàn bộ vân lan đạo tràng đều s ô i trào thế lực khác cũng gia nhập trong đó chiến thần học p h ụ đây là muốn đem đạo điển chiếm thành của mình a chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau bây giờ vân lan giáo giáo chủ toàn hóa thế lực khắp nơi đều tới vân lan đạo tràng nơi này bảo vật lẽ ra có chúng ta các đại thế lực chia đều mới đ ố i mà vân lan giáo bên này càng ngày càng nhiều đệ tử cũng đầu nhập vào trận này trong huyết chiến giết sạch những xúc sinh này vậy mà thừa dịp giáo ta giáo chủ toàn h đối giáo ta xuất thủ những người này đều đáng chết mỗi một cái vân lan giáo đệ tử trên mặt đều mặt lộ tức giận muốn cùng xâm lấn các đại thế lực huyết chiến nhưng mà đúng vào lúc này một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ chấn áp toàn trường cỗ khí tức này cực kỳ mênh mông thư không đều tại ông minh rung động cái này chuẩn chí tôn khí tức lại có chuẩn chí tôn tất cả vân lan giáo đệ tử đều tuyệt vọng một chút thực lực không đủ đệ tử trực tiếp nguyên địa sụp đổ thành huyết vụ trên chân trời tầng mây lời ra một tên cầm trong tay trường kích màu vàng cưới một con rồng câu nam tử che mặt sừng sững hư không cái kia chuẩn chí tôn khí tức rõ ràng là từ trên người hắn phát ra. rất nhiều hộ giáo đại trận đều bị người này từng c á i đánh tan khủng bố đến để cho người ta sợ hãi cái kêu chuẩn trí tôn đến từ chiến thần học phủ hắn một câu đều không có nói trực tiếp xuất thủ ánh sáng cầu vồng đại tác uy thế ngập trời trong đạo tràng tất cả kiến trúc hóa thành phế tích tất cả vân lan giáo đệ tử vô luận nam nữ toàn bộ bỏ mình chỉ có một ít còn ở bên ngoài du đãng trong giáo tử đệ có thể còn sống sợ trách thấy cảnh ngày sau hai mắt màu đỏ tươi toàn thân đều đang rút rỗi y xiết chặt nam đấm răng cắn đến rắt băng vang chiến thần học phủ hắn trơ mắt nhìn đồng môn sư hư h n h đệ trưởng lão bọn người bị chiến thần học phủ chuẩn sau đó tất cả khí huyết bị đầu kia hình thể khổng lồ dòng câu nuốt mất t i ê n tâm đi ngươi rất nhanh cũng sẽ cùng bọn họ đi xuống h ù n g phi cười lạnh nói một phương đạo thống kết thúc thế tất sẽ có mấy cái đạo thống thừa cơ quật khởi đây là tuyên cổ bất biến đạo lý mặc dù nhìn tương đối tàn nhẫn nhưng thế giới này vốn là mạnh được yếu thua chỉ bất quá điểm này tại tiên vực nội thể hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế mà thôi s ở trách cắn r ă n g nói các ngươi chiến thần học phủ nhất định sẽ trả giá thật lớn sớm đã là thần tử tư nhân thế lực các ngươi xâm nhập ta vân lan giáo giết giáo ta nội tử đệ đoạt giáo ta trí bảo đã đắc tội thần tử thần tử nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi hồng phi cười lạnh một tiếng mảy may đều không có đem sở trạch lời nói để trong lòng ngược lại trong tay hắn xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương suy một chút đem sở trạch bả vai xuyên qua trực tiếp kéo lên sở trạch thân thể run r à y dữ dội trong miệng ho ra màu không ngừng nhìn qua cực kỳ thê thảm nghị không ra cái này chiến thần học phủ tương lai người nối nghiệp vậy mà đáng sợ như thế không chỉ có đem vân lan giáo bên trong đệ tử tàn sát hầu như không còn liên vân lan nhỏ để quân đều thê thảm như thế trước đó chiến thần học phủ một mực tại tiên vực bên trong không có á o da động tích gì nghĩ không ra bồi dưỡng được đáng sợ như vậy truyền nhân tuyệt không so cấm kỵ thiên tiêu yêu a tất cả mọi người đang thán phục nghĩ không ra chiến thần học phủ giấu sâu như vậy nhưng mà đối với phản ứng của mọi người hùng phi lại cũng không hài lòng hắn một tay nâng sở chạch tại trong đạo tràng giả bước hắn n g ồ i đi một bước trên mặt đất đều sẽ xuất hiện như giống như mạng nghện vết nứt trên người hắn tán phát khí tức ngay cả đường đường chính chính thánh nhân vương đều cảm thấy sợ hãi hùng ư phi thần tình lạnh nhạt trong lòng nhưng lại có vặn vẹo giống như k h o i cảm hắn kỳ tài n g ố trời vạn cổ vô song được vinh dự chiến thần học phủ khai sáng đến nay mạnh nhất truyền nhân chiến lược siêu q u ầ n vượt cấp mà chiến càng lại như ăn cơm uống nước giống như đơn giản mà lại hắn thân có ba diễm viêm thể từ khi ra đời lên liền dẫn động thiên điệu dị tượng thế gian vạn hỏa t r i ề u bái từ nhỏ hắn liền hiện ra vô địch chi tư chính là vì tại một thế này chứng đạo nhưng đoạn thời gian trước chiến thần trong học phủ cao tầng lại dự định để hắn tự phong t ạ i tiên nguyên bên trong bởi vì một thế này có khương gia thân tử tất cả mọi người không cách nào chứng đạo lý do này để hùng phi cảm thấy rất bí khuất hắn vốn là kỳ tài núp trời kinh tài tuyệt diễm lòng cao hơn trời dựa vào cái gì ngay cả thử đều không có thử liền để hắn tử bỏ đi đế lộ cái này khiến từ trước đến nay tự tin vô cùng hùng phi không thể nào tiếp thu được mặc dù hắn tử rất nhiều trong truyền thuyết có thể đoán ra khương gia thần tử cường đại nhưng hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này lúc này trong đạo tràng tất cả mọi người tĩnh như ve mùa đông rất nhiều cùng nhau đến đây tranh đoạt vân lan giáo tài nguyên thế lực cũng đều nhao nhao sửng sốt không dám hành động bọn hắn cũng không nghĩ tới chiến thần học phụ sẽ phái ra chuẩn cường giả trí tôn mà những cái kia ngày bình thường cùng vân lan giáo giao hào thế lực cũng chỉ dám đứng tại phía ngoài nhất làm nhìn xem căn bản không dám ra tướng tay trợ không gian chấn loại quái v động loạn lưu hiện lên một chiếc cổ lao tuyên khắc lấy nói huy hoàng kim cổ chiến xa vượt qua vũ trụ mà đến chiếc này cổ chiến xa mười phần to lớn trên đó có quy tắc xe lẫn nổ bắn ra ánh sáng cầu vồng so bầu trời đầy sao còn trói mắt hơn theo cái này cổ chiến xa xuất hiện phía dưới tất cả mọi người sửng sốt một chút vàng kim cổ chiến xa chẳng lẽ lại lần này tới chính là vương gia thiếu đế đầu ngươi bị cửa kẹt đi vương gia thiếu đế sớm tại tiên cổ bí cảnh lúc liền chết tại khương gia thần tử trong tay ngoa tạo vậy ý của ngươi là cái này vàng kim cổ trên chiến xa có khương gia thần tử khó mà nói cũng có thể là là khương gia thần tử một vị nào đó tùy tùng tất cả tu sĩ đều tại châu đầu ghé thai khe k h ẽ bàn luận đạo hữu là phương nào thế lực nếu muốn kiếm một chiến canh vì sao không xưng tên r a tôn k i ê u cưới dòng câu chuẩn trí tôn mở miệng hỏi thanh âm quần quẫn như sấm quét sạch thương không ngươi còn chưa xứ biết một cái kình thiên cự thủ hiện, hiện ra ngay cả rất nhiều thánh nhân vương cảnh giới trí cường giả đều quỳ sắt trên mặt đất khó có thể chịu đựng cái này ngập trời giống như huy áp đạo hữu ngươi quá mức cái kia chuẩn trí tôn hét lớn một tiếng cầm trong tay trường mẫu muốn đem đại thủ này vỡ vụn tinh hà bị quay đứng lên ánh sáng cầu vồng đại tác trường mẫu kia mang theo vô thượng c r i uy như muốn đem p ư ơ n g này tiền khung đánh xuyên đây là chuẩn trí tôn một kích mạnh nhất có thể di động trời hắng địa nhưng mà bàn tay khổng lồ kia c u ố n quanh vô tận hố nội khí còn quanh quẩn lấy có chút thuế nguyệt chi lực có vô tận thần lực hiện lên không gian đổ sụt thời gian cũng bắt đầu đảo lưu ủy dị như vậy khó lường nhưng lại kinh thiên động địa làm cho tất cả mọi người thần hồn phát run ngay cả cái kia chiến thần học phủ chuẩn trí tôn đều là đôi mắt mở to mặt lộ hãi nhiên làm sao có thể hắn phát động một k í c h mạnh nhất lại là không cách nào phá giải đối phương tùy ý một chiêu đơn giản không thể tin dưới chân hắn đầu kia có thánh vương cảnh tu vì dòng câu đầu tiên là không chịu nổi cự thủ kia bên trên huy áp trực tiếp sụp đổ sau một khắc bàn tay khổng lồ kia trực tiếp nắm lấy cái tia chuẩn trí tôn đối phương còn chưa kịp kịp phản ứng liền bị xiết thành một đám hết u y vụ thần hồn đều bị xoắn nát giờ k h ắ c này thời gian phản phất đều bị đọc lại toàn bộ đạo tràng hoàn toàn t ĩ n h một năm chương 230, t a ta à i sản riêng các ngươi cũng dám động chương 230, t a ta à i sản riêng các ngươi cũng dám động ta ta không nhìn lầm đi chuẩn trí tôn cứ như vậy bị một bàn tay trục chết cái này tới đến cùng là người phương nào dễ như chở bàn tay diệt sát chuẩn trí tôn chẳng lẽ là một vị nào đó vô thượng thế lực tồn tại cổ lão đám người cổ họng gấp rung động t h ở mạnh cũng không dám phải biết cái k i a chiến thần học phủ chuẩn trí tôn thế nhưng là nhân vật cực kỳ c ứ n g hãn mặc dù không sánh bằng chân chính trí tôn nhưng thực lực sớm đã vượt qua thánh nhân vương quá nhiều dưới tình huống bình thường đại đế không ra chuẩn đế ẩn nút chuẩn trí tôn liền đã xem như một chút thế lực đỉnh tiêm trí cường chiến lực chuẩn trí tôn tùy tiện tản ra khí tức dư ba đều đủ để q u ấ y tinh hạ vỡ nát một chút cỡ nhỏ cổ tinh coi như như vậy chết ngay cả một chút sức phản kháng đều không có có thể hay không cái này hoàng kim cổ trên chiến thuyền tồn tại là vị vô thượng trí tô Cũng、chỉ ũ n g c có vô thượng trí tôn mới có thể có kinh khủng như vậy uy thế lại nói cái này chiến thần học phủ cũng là tiên vực bên trong ngoại trừ đế tộc bên ngoài thế lực tối cường đến cùng là thế lực nào dám như thế không cho chiến thần học phủ mặt múi đi lên liền động sát thủ bá đạo như vậy tất cả mọi người nhìn xem chiếc kia hoàng kim cổ chiến xa mặt lộ kính sợ mà lúc này cực kỳ khiếp sợ không ai qua được chiến thần học phủ tương lai người nối nghiệp h ù n g phi tô trưởng lao thế nhưng là chuẩn trí tôn dù là tại cùng cảnh giới bên trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại làm sao ngay cả sức phản kháng đều không có như vậy liền bị người tùy tiện đặt bỏ h ù n g phi răng run lên mắt lộ h ã i nhiên toàn thân đều đánh lấy run dày thấy lệnh cả người trực tiếp từ gót chân nhảy lên lên c h á n sở trạch nhìn xem c h i ế c kêu hoàng kim cổ chiến xa kích động nói thần tử là thần tử đại nhân hoàng kim cổ chiến xa chính là vương gia thiếu đế vương đảng đồ vật nhưng vương đằng bởi vì đắc tội khương thái nhất bị nó chém giết cho nên vật này khẳng định là bị khương thái nhất thu được bởi vậy sở trạch cảm thấy cái kêu hoàng kim cổ trên chiến xa người khẳng định chính là khương thái nhất nghe được hắn sau hồng phi căn bản cũng không dám tin tưởng tuyệt đối không thể khương gia thần tử cho dù mạnh hơn cũng không có khả năng đạt tới trình độ như vậy tiện tay gạt bỏ chuẩn trí tôn làm sao có thể là thế hệ trẻ tuổi chỉ có những tồn tại cổ lão kia mới có thực lực như vậy hùng phi âm thanh run rẩy trong lòng cực kỳ sợ hãi sau đó hắn n ơ m n ớ p lo sợ đối với chiếc kia hoàng kim cổ chiến x a hô không biết là phương nào thế lực tiền bối tại hạ là là chiến thần học phụ truyền nhân hùng phi vừa rồi nếu có hiểu lầm mong rằng tiền bối thứ lỗi hùng phi tư thái thả rất thấp trực tiếp đem cái kia trên chiến xa cổ tồn tại trở thành lão cái vật nào đó mà lại hắn cảm thấy suy đoán của hắn không có sai vân lan giáo giáo chủ tọa hóa bây giờ chính là đại loạn thời khắc đã từng là một phương đỉnh tiêm đ vân lan giáo tài nguyên đông đảo còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo trong đó không thiếu một chút đối với cường giả trí tôn có lực hấp dẫn bà bối vì thế rất nhiều thế lực đều muốn đến phân một c h é n canh thúng chi cái này vân lan giáo đạo đ i ể n là cực kỳ chân quý tồn tại cho dù là vô thượng trí tôn cũng đều vì nó điên cuồng mà hắn vừa mới phong cách hành sự quá mức bá đạo hoành hành không sợ đoán chừng là đệ vị tiền bối kia không có nhìn cho nên mới xuất thủ đối với nhất định là như vậy ta có thể đảm nhận không dạy nổi tiếng gọi này một đạo mang theo hàn ý tuổi trẻ g ọ n nam từ hoàng kim cổ trong chiến xa truyền g a lập tức tất cả mọi người mẫu Cùng phi cũng làm mở to hai mắt nhìn như hóa đá giống như cứ thế tại đơn trưởng một giây sau hoàng kim cổ trên chiến xa dâng lên hỗn độc khí chỉ gặp một đạo dáng người thon dài thân ảnh áo trắng từ đó đi ra thân ảnh này toàn thân tiên huy mông lung để cho người ta nhìn có chút mơ hồ mặc dù nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ nhưng trên người tán phát ra khí cơ lại là kinh thiên động địa khi nhìn đến người tới sau toàn bộ đạo tràng đều s ô i trào nghĩ không ra chiếc này hoàng kim cổ trên chiến xa người tới vậy mà thật là khương gia thần tử thần tử là thần tử tới sở trạch vô cùng kích động là hắn biết vân lan giáo gặp nạn thần tử định sẽ không ngồi yên không lý đến cái này khiến nội tâm của hắn cực kỳ cảm động nội tâm của hắn cũng âm thầm t h ề đ ờ i này nhất định phải thể chết cũng đi theo khương thái nhất đến cùng đủ khả năng là thần tử dọn sạch hết thể chứng lại khương gia thần tử vậy mà đích thân đến đây là muốn là vân lan tiểu đế quân gia mà ta trích thủ c h ấ n giết chuẩn trí tôn khương gia thần tử đây coi như là từ xưa đến nay người thứ nhất ta cho dù là thiếu niên tiên đế thiếu niên c ủ a hoàng tại khương gia thần tử cái tuổi này bất quá cũng như vậy a khương gia thần tử thực lực đã siêu việt cùng thế hệ rất rất nhiều thậm chí rất nhiều thế hệ trước chí cường giả cũng sẽ không tiếp tục là khương gia thần tử đối thủ vô số tu sĩ đối với cái này chấn động không gì sánh nổi khương thái nhất ngươi thực lực của ngươi làm sao lại thành như vậy c ư ờ n g đại hùng phi dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến khương gia thần tử thực lực mạnh như thế không hợp thói thường so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều trích thủ c h ấ n giết chuẩn trí tôn a cho dù là chân chính trí tôn cũng không có khả năng tùy tiện làm đến trích thủ c h ấ n giết chuẩn trí tôn đi. cái này chẳng phải là nói từ một loại nào đó phương diện nhìn lại khương gia thần tử thực lực chân thật thậm chí muốn so một chút vô thượng trí tôn còn mạnh hơn nhưng sao lại có thể như thế đây mặt khác những cái kia ngấp nghẽ vân lan giáo bảo khố thế lực khắp nơi cũng là bị dọa đến tê cả ra đầu sắc mặt trắng bệnh vân lan tiểu đế quân chính là bạn thần tử tùy tùng vân lan giáo cũng là bạn thần tử tài sản riêng các ngươi đây là đang muốn chết vừa dứt lời thương thái nhất trên thân trong nháy mắt b ộ c phát ra một cỗ kinh tiên động địa s á t cơ cái này s á t cơ đều biến thành tính thực chất ngưng tụ hỗn độn khí cùng thuế n g u y ệ t chi lực quét sạch bốn phía vô số thực lực chưa đủ tu sĩ nhao nhao hòa tan hóa thành huyết vụ một chút thực lực hơi mạnh hơn một chút cũng là liên tục ho ra máu quỳ sắt trên mặt đất h ù những g p i c cái kia xâm nhập mây lan đạo tràng người tất cả đều liều mạng thi triển các loại bí phát muốn đào thoát đã thấy khương thái nhất vung tay lên vùng không gian này trực tiếp bị khóa chết mặc cho bọn hắn như thế nào cũng khó có thể bỏ chạy mặc kệ là thánh nhân hay là thánh nhân vương cuối cùng đều bị tràn ngập mà đến hỗn độn khí áp nát liên đối thần hồn đều bị mất hết hùng phi kịch liệt run rẩy trên khuôn mặt trắng bệnh tràn đầy ý sợ hãi hắn trực tiếp tế ra phòng ngự tính thần thông muốn chống cự cũng l i ề u mạng thôi động trên người bảo mệnh vật vẫn như trước vẫn là bị đánh bay ra ngoài toàn thân gãy xương nửa người đều vỡ vụn một sợi khí cơ đều đáng sợ như thế hùng phi liên tục ho ra máu trong mắt tràn đầy hãi nhiên trước đó hắn chỉ nghe nói qua khương gia thần tử cường đại nhưng thẳng đến chân chính cảm nhận được về sau hắn mới hiểu được ở trong đó trên lệnh cán lão cứu ta hùng phi giật ra c u n g họng tuyệt vọng hô lớn một tiếng hiện nay chỉ có thể để người hộ đạo ra mặt bằng không hắn hôm nay tuyệt đối thập tử vô sinh năm Quy tắc. k hắn ô n liền dùng đánh Chương g phải là bị dùng để đánh vỡ. Chương 231, quy t c k h ô g dùng Hùng phải phi đánh liền nội là bị để vỡ. tâm chính ự c kỳ o ả n Hắn g sợ. h c là chiến thần học phủ bồi dưỡng người nối nghiệp một đường mà đến không biết chiến thắng bao nhiêu cùng thế hệ thiên tiêu có thể thẳng đến gặp gỡ khương thái nhất hắn mới biết được hắn cùng khương thái nhất hoàn toàn chính là người của hai thế giới hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trong cùng thế hệ lại có tồn tại khủng bố như thế trích thủ chấn g i ế t chuẩn trí tôn thực lực như thế hoàn toàn không kém gì những tồn tại cổ lao kia dưới mắt chỉ có để cho mình người hộ đạo ra mặt nói không chừng có thể may mắn trốn qua kiếp này mà lúc này thương thái nhất đã đối với những cái kia đánh vào vân lan đạo tràng các đại thế lực triển khai đ ổ sát hắn trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng đ ị a liệt nhật nguyệt vô huy tinh hà người chuyển không gian đứt gãy hắn tựa như là hành tẩu trên thế gian thần linh quan sát chúng sinh chấp t r ư ờ n g sinh tử những người kia căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào mà cùng lúc đó thư không vạt mẹo một tên thân mang áo xanh lão giả tóc trắng xóa xuất hiện lão giả này khí huyết sôi trào máy liệt toàn thân trên dưới tản g a kinh thiên khí tức nồng đậm quy tắc hải dương tại quanh người hắn quanh quẩn sôi trào lão giả chính là hùng phi người hộ đạo an t ư ơ n g Bất quá lúc nhưng à y láo giả mang trên mặt nồng kiêng mặt đậm trên kỵ, c ắ p tay t r ớ c ự c hắn í tức tới chấn cái cuốn khủng hóa Nhưng h động, đem giải. kia ba bố dư ba hóa giải. Nhưng hắn lại là một cái lảo đảo trí tôn pháp thân lui về phía sau mấy bước thương thái nhất cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn thực lực như thế căn bản cũng không nên thế hệ trẻ tuổi có thể có cái này thương gia thần tử hoàn toàn chính là vạn cổ dị số căn bản đều không nên xuất hiện trên đời này chiến thần học phủ trí tôn chân chính trí tôn vô thượng trí tôn xuất thủ tinh hà băng liệt nghĩ không ra cái này chiến thần học phủ vậy mà lại sai phái ra trí tôn là người hộ đạo ta cảm thấy liền xem như vô thượng trí tôn đối đầu khương gia thần tử cũng không tốt nói à chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao với mấy cái kia hùng phi người hộ đạo thế nhưng là lui về phía sau mấy bước ca ta cũng nhìn thấy cái này đủ để chứng minh khương gia thần tử thực lực đã không thể so với vô thượng trí tôn yếu đi huống chi khương gia thần tử lưng tựa đế tộc khương gia cái này chiến thần học phủ nếu là đối khương gia thần tử xuất thủ không phải muốn chết sao đúng vậy à mặc dù chiến thần học phủ cường đại vô biên nhưng cùng đế tộc khương gia đối đầu nhưng vẫn là kém chút đạo trang phía ngoài nhất những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ bị cố này trí tôn uy áp chen ép quy trên mặt đất c h í tôn kia pháp thân không gì sánh được to lớn giống như là sừng sững tại trong tinh hà cự nhân một hít một thở ở giữa đều sẽ nhấc lên gợn sóng hư không tất cả mọi người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng bởi vì dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái thần hồn đều sẽ bị thương nặng bất quá âm thầm ẩn nấp không ít tồn tại cổ lao ngược lại là cảm thấy chiến thần học phủ gặp chuyện mười phần khó giải quyết nhấp tự vấn lòng bọn hắn là không dám đối với khương gia thần tử xuất thủ bởi vì một khi xuất thủ liền tương đương lấy lớn nhất nhỏ vậy chờ đợi bọn hắn chính là khương gia những lao quái vật kia điên cùng trả thù khương gia thần、tử. Ta c h i ế nếu thần thể học phủ Khương địch, nhưng Khương không h cùng này việc có c vô ý gia định, gia i là m được để đắc ý. Vân Lan giáo đắc tội q á nhiều thế là ự cực c cho ở trong đó nhân quả cực lớn, đó quả l dù là người ơ i tiếp、nhận. Coi chiến việc thiên tài thiên cũng có có chúng ta chiến thần học phủ, cũng sẽ có thế lực khác bực trước chúng cũng nhận. như nay không thần đúng tay việc này, từ xưa đến nay, thiên bực từ trước đến nay như thuận mệnh. Nếu n g khó thể hôm phủ, thế theo ta tay từ từ ta bất vậy, xưa ư sẽ là là là đều quá bình thường hắn đường đường vô thượng trí tôn căn bản sẽ không nói nhảm đã sớm một cái tắt tới nhưng bây giờ đứng đối diện chính là khương gia t h ầ n tử hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ nhưng nói đi thì nói lại vân lan giáo xóa tên cũng là chiều hướng phát triển đây là tên u y cổ bất biến đạo lý cực cổ đến nay tiên vực không biết có bao nhiêu giống vân lan giáo loại thế lực này biến mất tại trong dòng sông lịch sử n ị c h thiên mà đi đối kháng đại thế người liền sẽ tiếp nhận vô thượng nhân quả không có kết cục tốt quy tắc chiều hướng phát triển thương thái nhất cười nhạt một tiếng cái gọi là quy tắc cái gọi là đại thế cũng chỉ có những người yếu kia mới có thể tuân thủ cái này vân lan giáo chính là bản thần tử tài sản riêng ngươi như cứng rắn muốn ngăn cản vậy hôm nay liền chém ngươi lấy chứng đại đạo thương thái nhất thần sắc lạnh nhạt ở trong hư không trầm chậm mà đi mỗi đi một bức không gian đều sẽ đổ sổ một mạnh thánh nhân vương thất trọng thiên tụ vi lộ rõ bất quá hắn thể nội khí huyết lại cực kỳ mãnh liệt so với vô thượng trí tôn thậm chí càng mạnh lên một chút theo khương thái nhất nói ra lời nói này thiên địa cộng hưởng từ hắn một thế này sau khi khôi phục một đường mà đến không biết bại qua bao nhiêu cường địch nhưng hắn còn chưa bao giờ cùng chân chính trí chí tôn giao thủ qua tuy nói lúc trước hắn tùy ý d i ệ t s á t một vị chuẩn trí tôn nhưng chuẩn trí tôn cùng trí tôn vốn là hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh giới mặc dù đều là trí tôn nhưng ở giữa nhưng lại có cực lớn hồng câu nhưng dù vậy khương thái nhất đối thực lực của mình vô cùng có tự tin chân chính vô thượng trí tôn thì như thế nào hắn cũng có thể giết chi theo khương thái nhất nói ra lời nói này tất cả tu sĩ bao quát những cái kia giấu kín trong bóng tối tồn tại cổ lão đều là thần sắc đại trấn cực kỳ h ã i nhiên khương gia thần tử lại muốn chem trí tôn lấy chứng đại đạo lấy vô thượng trí tôn làm đá m à i đao cái này khương gia thần tử thật đúng là đại thủ của ta ta luôn cảm thấy khương gia thần tử hôm nay lại sẽ làm ra một kiện chân kinh tiên vực đại sự đám người chắc đầu giao thai nghị luận ầm ý nếu như là người khác nói như vậy bọn hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường cảm thấy người kia là điên rồi đầu ó c nước vào nhưng hôm nay nói lời này chính là khương gia thần tử a trước i tuổi ê n vực thế t hệ ẻ n g ờ i viễn siêu nhiều thứ nhất, thực lực viễn siêu cùng thế hệ, thậm chí rất nhiều thế t hệ, chí hệ cùng lực r ư trí cường giả ngang hàng tồn tại. Trước cường ngang hàng giả đó tại tiên cổ bí cảnh lúc khương gia thần tử liền lấy nửa bức thánh vương cảnh giới diệt sát tiên cổ tộc đàn ba vị thánh nhân vương cùng vương đằng tiểu long hoàng thái sơ thánh tử các loại một đ á m trong cùng thế hệ cấm kỵ thiên tiêu hiện tại khương gia thần tử thực lực thế nhưng là thánh vương thất trọng tiên trước đó vừa ra trận cũng chỉ tay c h ấ n sát chuẩn trí tôn cho nên rất nhiều lão c ộ đồng tồn tại cổ lão vào lúc này đều vô cùng nghiêm nghị căn bản không có cảm thấy khương thái nhất là nói k h á lác nói không chừng thực lực của hắn thật phát triển đến trình độ như vậy hung phí nằm dạp trên mặt đất một mặt hoảng sợ nhìn xem khương thái nhất thần hồn của hắn đều đang run rẩy khương gia thần tử biểu lộ khí thế bắt hắn cho sợ c h o n váng trên thế giới này tại sao lại có như thế kẻ đáng sợ cái k i a thẳng tiến không lùi chém giết hết thể địch khí phách mới thật sự là vô địch chi tư à? cùng hắn so ra bọn hắn những n à y tự xưng có vô địch chi tư chính là một bấm vân an thương sắc mặt cực kỳ khó coi dù là bị khương thái nhất làm n h ụ c như vậy nhưng cũng không dám xuất thủ t r ư ớ c đầu tiên là hắn e ngại khương thái nhất thế lực phía sau nếu là đưa tới khương gia lựa giận đừng nói hắn bọn hắn chiến thần học phụ sợ là cũng sẽ gặp nạn thứ hai chính là vạn nhất khương thái nhất thật sự có thực lực kia đâu tại sao không nói chuyện khương thái nhất đ ạ m m ạ c xem kỹ lấy an thương sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng trên đất hùng phi ta trước hết giết hắn khương thái nhất c h i ề u hùng phi đi đến đại thủ nhô ra ẩn ẩn có hỗn độn khí hiện lên cái này không gì sánh được đáng sợ khí cơ để chư thiên đều đang run dày trên bầu trời đại tinh đều muốn rơi xuống an lão cứu ta a hùng phi khóc lóc kể lệ hô to lúc này khương thái nhất đã ra tay với hắn khí thế kinh khủng này hắn liền xem như có một trăm đầu bệnh cũng không đủ chết an lão thần sắc đại biến không nghĩ tới khương gia thần tử tàn nhẫn như vậy quả quy nhưng hắn lại cực kỳ đau đầu lớn tiếng nói khương gia thần tử trước tạm dừng tay chuyện này ta chiến thần học phụ không tham dự trước đó cướp đoạt trí bảo cũng đủ số hoàn trả cùng vân lan hàn giáo một vị vô thượng trí tôn cúi đầu không có cách nào hắn thật sự là không muốn đối với khương thái nhất xuất thủ dù sao đoạn thời gian trước những cái kia đối với khương thái nhất đậu ý niệm không chính đáng t r í cường giả đều hứng chịu tới khương gia huyết tinh trả thù tỷ như thần hoàng quật chính là một cái ví dụ rất tốt chết một vị cổ hoàng r ồ n g dõi ngay cả cái kia cổ hoàng đều bị trọng thương kém chút v ấ lạc cuối cùng dẫn đến thần hoàng quật phong sơn mà bọn hắn chiến thần học phụ so với thần hoàn g quật chỉ yếu không mạnh hạ chàng sẽ thảm hại hơn ngươi cảm thấy khả năng sao thương thái nhất đạo mặt nói vân lan giáo đệ tử tử thương hơn phân nửa chỉ có một ít ở bên ngoài du lịch đệ tử may mắn còn sống món nợ máu này há lại dễ dàng như vậy liền có thể c h i ế t tiêu đương nhiên thương thái nhất cũng không phải là tại đơn thuần là vân lan giáo những đệ tử đã chết kia báo thủ chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đã đáp ứng vân lan giáo chủ mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó vân lan giáo là hắn tài sản riêng những người này rét vân lan giáo đệ tử cướp đoạt vân lan giáo trí bảo thì tương đương với từ trong tay hắn cướp đo nhất định phải để bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới lấy đó bắt chước làm theo để còn lại những cái kia r ụ c dịch thế lực biết m ạ o g m ộ i đối với vân lan giáo xuất thủ sẽ là hậu quả gì vê anh trên bầu trời ánh sáng cầu vồng to lớn to lớn vạn trượng tế thiên vô số đại tinh chập trờn nhao n h a u rơi xuống cái kia giống như diệt thế khí tức làm cho tất cả mọi người h ã i nhiên an thương thần s ắ c đại biến nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi cái này một thế ngay cả hắn đều có chút sợ hãi không dám lạnh kháng đây cũng là tiên vượt thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất sao vậy mà mạnh đến trình độ như vậy hắn c ủ họ gấp rung động đại nao đều tính tạm thời đường ngắn ăn、láo. trên mặt đất hùng phi thê lương h ồ lớn loại thời điểm này làm sao còn có thể phân tâm đâu cái này khương gia thần tử muốn giết ta a đương nhiên những này lời trong lòng hùng phi khẳng định không thể nói ra được sau khi lấy lại tinh thần an thương đôi mắt n g ư n g tụ trí tôn pháp tướng đại thủ nhô r a muốn bảo vệ hùng phi p h a n h kinh tiên h động địa nổ vang tiếng vang triệt vũ trụ thậm chí chuyển đến chỗ sâu nhất đáng sợ dư ba quét sạch tứ phương phụ cận đại tinh nhao nhao sụp đổ vô số ngôi sao rơi xuống tựa như hạ một trận diệt thế mưa sao băng trí tôn pháp tướng đại thủ từng khúc băng liệt bả vai đều nổ tung hoa đến cuối cùng toàn bộ pháp tướng c h i thân đều chia năm xẻ bảy t r i t để nổ tung không có khả năng hùng p h ĩ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng tuyệt vọng nội tâm của hắn không gì sánh được hối hận cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới hắn t r e o t r ọ c cường đại cỡ nào tồn tại nhưng hối hận đã vô dụng cả người hắn đều bị cái kia c ố đáng sợ phong bạo quét sạch l ụ c thân vỡ vụn thần hồn đều bị trừ khử một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc có người cũng hỉ mắt lộ sùng bái có người sợ hãi toàn thân run dậy những cái kia ẩn nấp trong bóng tối lao cổ động cũng làm mất thăng bằng. kém c h ú theo từ an thương xuất thủ thiên cung đều bị bịt kín một tầng bóng ma đáng sợ trí tôn khí tức quét sạch ngàn vạn dặm rất nhiều vô tội cổ tinh sụp đổ vô thượng trí tôn giận giữ thây nằm ức ức vạn a n g h ĩ không k h ra ư ơ n g gia t h ầ n tử ác l i ệ t như vậy bá đạo, c ă n bản m ộ t chút chỗ h giảng ò a đều đ không có. á mươi n g ờ i hãi nhiên, h k ư n g t h á n hai ấ t nhét thượng trí tôn thực lại là lên, lực miệng vô s o Dứt l ờ hắn cũng đồng dạng khối thủ. Trưng 232, c u của đại đạo ai là đ ỉ n h thấy một lần thái nhất đạo thành công chương hai t r ư ơ i hai khối của đại đạo ai là đ ỉ n h thấy một lần thái nhất đạo thành k h ô n g bàn tay lớn vàng nóng kia kéo dài ước và dặm không thể so với an thương khí thế yếu đám người triệt để c h ấ n kinh phanh phát ra một tiếng nổ vang rung trời vô số đại tinh chập trởn cuối cùng rơi xuống mãnh liệt hỗn độn khí quấn quanh ở an thương vừa mới ngưng tụ trí tôn pháp tướng bên trên còn mang theo có chút t u ế nguyệt c h i lực nguyên bản mãnh liệt khí huyết lại lấy có thể nhìn đo tốc độ cấp tốc suy bại cái này n g ư ơ i vậy mà nắm giữ thời gian pháp an thương kinh hãi ánh mắt bạo khởi mặt mũi tràn đầy không thể tin dù hắn việc này vô số t u ế nguyệt vô thượng trí tôn đều không thể lĩnh hội thời gian pháp có thể khương thái nhất tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ như thế tinh diệu đại đạo trí lý hắn trí tôn pháp tướng trở nên nằm đạm cuối cùng tiêu tán bản thể của hắn cũng k h â kiệt suy bại không còn hình dáng vốn là tóc trắng xóa Bây giờ trở nhưng ê n dần dần n ra đi, p h o trúc cuối ố đời i g này g như, n bất cứ lúc o o cũng n sẽ về với bụi đất. t r hỗn ư k h độn khí cùng tuế khí trào, khí mỗi một sợi đều nặng như và tấn một sợi đủ để áp sập vạn dặm sông núi mà trước mắt vô tận hỗn độn khí còn lần chứa thuế nguyện chi lực đây cũng là trí cường thần thông dung hợp đem t u ế nguyện chi lực cùng hỗn độn khí tướng dung đây cũng là khương thái nhất trước mắt pháp một chiêu này cho dù là vô thượng thiên tôn đều sẽ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết h ú n g chi chỉ là một vị phổ thông trí tôn đâu ta ta lại không có chút nào sức chống cự an thương ho ra màu không ngừng mặt mo trắng bệnh ánh mắt đô r a che kín kinh hãi quanh người hắn quanh quần quy tắc hải dương đều tại văn h minh sôi trào cuối cùng bị hỗn độn t u ế nguyện chi lực ăn mòn trở nên ảm đạm cuối cùng tiêu tán khương thái nhất cường đại viễn siêu tưởng tượng của mọi người ngươi thế mà cường đại như vậy cái này không không có khả năng an thương điên cuồng hô to trong lòng không gì sánh được hối hận sớm biết như vậy hắn tại sao phải chủ động xuất thủ sau một khắc an thương chỗ khu vực toàn bộ bị tuế nguyệt c h i lực cùng hỗn độn khí tràn ngập sương mù tràn ngập phảng phất vùng không gian này xuyên qua v ạ n cổ lại trở lại hỗn độn sơ khai thiên địa sơ phân lúc một khắc này phanh cuối cùng tại tuế nguyệt c h i lực cùng hỗn độn khí song trọng ăn mòn bên dưới an thương toàn thân khí huyết triệt để khô kiệt sinh cơ đứt đoạn liên đối thần hồn đều bị tuế nguyệt tri lực mất sống chiến thần học phụ vị này trí tôn v ẫ lạc vân lan trong đạo tràng hoàn toàn tinh mịt trí tôn vẫn là đây chính là chân chính vô thượng trí tôn mà không phải chuẩn trí tôn đồng thời chết không toàn thây ngay cả thần hồn đều bị dương một màn này để toàn trường đám người không gì sánh được h ã i nhiên không gian lưu lại trí tôn máu mỗi một giọt đều ẩn chứa trí tôn quy tắc khi tức khổng lồ xuyên thủng hư không rất nhiều tu sĩ đều hứng chịu tới tác động đến chạm đến cái này trí tôn máu bị đè ép thành huyết vụ còn lại tu sĩ nhao nhao đảm bệnh lấy thực lực của bọn hắn còn không thể trực tiếp đ ụ ợ c vào những cái kia âm thầm thăm dò lão c ộ đồng tồn tại cổ lão cũng là không gì sánh được hãy nhiên với mối trận chiến kia bọn hắn đã hiểu được hương thái nhất thế hệ trẻ tuổi không ai có thể cho khương thái nhất mang đến uy hiếp ngay cả rất nhiều cường giả thế hệ trước đối đầu khương thái nhất đều theo không kịp bây giờ tiên vực thế hệ trẻ tuổi cường đại đến trình độ như vậy sao cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi chỉ là khương gia thần tử đã cường đại đến trình độ như vậy khương gia thần tử thực lực đã xa xa đem cùng thế hệ bỏ lại đằng sau hắn hôm nay cho dù là chúng ta những n à y cổ lao trí tôn đều được coi trọng đây cũng là khương gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất tương lai khương gia đế tộc truyền nhân sao có khương thái nhất khương gia tương lai sợ là sẽ phải ra lại một tôn tồn tại vô cùng đáng sợ bọn hắn thở sâu trong ánh mắt tràn đầy hãi、nhiên. nếu không có tận mắt nhìn thấy ai cũng sẽ không nghĩ tới chân chính vô thượng trí tôn sẽ chết tại khương gia thần tử trí thủ cứ việc cái kêu an thương bất quá chỉ là vô thượng trí tôn bên trong hạng người bình thường trong cùng cảnh giới tính không được cường đại có thể đó cũng là hàng thật giá thật trí tôn mà khương thái nhất có thể lấy thánh nhân vương thất trọng thiên thực lực đi ngược lên trên chém trí tôn cái này ghi chép đã phá vỡ bất động minh vương quá hoa mấy vạn năm trước bất động minh vương quá hoa là lấy thánh vương cảnh đỉnh phong thực lực nịch thiên phạt tôn nhưng cũng chỉ là trọng thương táng thổ u minh trí tôn mà thôi mà chính hắn bản thân cũng thân chịu trọng thương toàn bộ vân lan đạo tràng đều là sôi tr thương gia thần tử từ một thế này sau khi tỉnh dậy liền lại sáng tạo vô địch lộ nó sự huy hoàng đã siêu việt một vạn năm trước vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào cái kia sừng sững vào hư không thân ảnh áo trắng bên trên thân ảnh áo trắng kia tựa như đứng tại trong thiên địa ướng tiên huy mông lung sương mù h ô n độn phiêu tán chân chính thiếu niên tiên đế bất quá cũng như vậy thương thái nhất thần sắc đà mạc trên thân ánh sáng cầu v ồ n g vạn trượng phát ra như kinh lôi nổ v a n g thanh âm quần quận như xâm nói vân lan giáo sớm đã quy thuận tại ta bất luận cái gì đối với vân lan giáo có chỗ mơ ước thế lực đều đem trả giá đắt cái này chiến thần học phủ an thương tr vân lan giáo vận khí coi như không tệ mặc dù vân lan giáo chủ tọa hóa có thể có khương gia thần tử đảm bảo vân lan giáo chí ít tương lai mấy vạn năm bên trong không có việc gì đây là gián tiếp kéo dài tính mạng vài vạn năm a nên nói không nói khương gia thần tử hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không còn gì để nói nếu là không có gì bất ngờ xảy ra một thế này chớ nói đại đế cho dù là chân tiên thậm chí tiên vương đều có thể thành cựu tất cả mọi người đang nghị luận trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng rất nhiều sùng bái khương thái nhất tu sĩ trẻ tuổi thần sắc của nhật thỏa thỏa một đám đáng tin tiểu mê đệ khương gia thần tử nếu là chứng đạo đại đế Kỷ nguyên này tất chương ả hai lộ trăm ba mươi ba đế tộc không thể nhục cũng không phải nói một chút mà thôi chương hai trăm ba mươi ba đế tộc không thể đ h ụ c ũ n g không phải nói một chút mà thôi thương thái nhất từ giữa không trung trầm t h ầ m rơi xuống nhìn về phía sở trạch con g ó n đúng ra một đạo ánh sáng nhu hòa sẽ qua đạo này ánh sáng lưu h ò a bên trong lẩn chứa cực kỳ tinh thuần sinh mệnh lực đem hắn thương thế trên người chữa trị đa tạ thần tử sở t r ạ c h quỳ dạp trên đất toàn thân đều đang run dày vô cùng kích động tất cả đến đây mạo phạm thế lực đều là bị chấn sát tại nơi đây liên chiến thần học phụ vô thượng trí tôn đều vẫn lạc tại thần tử trong tay đây cũng là hắn vĩnh sinh đều muốn đi theo tồn tại chiến thần học phụ i ế t vào vân lan giáo món nợ này còn không tính xong khương thái nhất trầm giọng nói hắn quét mắt cảnh hoàng t à n khắp nơi vân lan đạo tràng trong ánh mắt mang theo một tia tiết hận thần tử ngại không cần như vậy sở trách nghe vậy trong lòng gấp rung động trong hốc mắt có chút đỏ lên cũng may thần tử thời khắc mấu chốt đổi tới chuyện này với hắn mà nói chính là thiên đại ân tình thương thái nhất vỗ vỗ bở vai của hắn nhìn về phía cách đó không xa một phương t i n h vực đi chúng ta đi đòi một lời giải thích là s ở t r ạ c h lớn tiếng nói toàn thân nhiệt huyết sôi trào n ắ m đấm n ắ m chặt vân lan đạo tràng là vân lan giáo nơi quan trọng nhất nơi này dựng dục một phương đạo điển kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể lúc này mới bị chiến thần học phủ người để mắt tới nhưng bây giờ hắn không cần đang lo lắng những thứ này bởi vì có thần tử tại coi như trời sập cũng không cần sợ sau đó khương thái nhất mang theo sở trạch cưới hoàng kim cổ chiến xa vượt qua vũ trụ hoàng kim cổ chiến xa tản ra lóa mắt ánh sáng nóng bỏng phảng phất một vòng cực tốc di động l i ậ t nhật phía trên cái k i a bay phất phới khương chữ cờ theo gió chập trờn lộ ra cổ lao thê lương hư không rung động vô tận hôn đ ộ n khí quyết tán ra đến đụng nát phía trước tất cả c h ứ n g ngại hoành áp thiên cung một viên vô cùng to lớn sinh mệnh cổ tinh xuất hiện tại cách đó không xa chính là chiến thần học phủ chỗ xem ra khương gia thần tử cũng không bỏ qua đây là trực tiếp tìm tới cửa đế t ộ khương gia n h ú n tay rất có thể sẽ khiên động bất hủ chiến tuy nói cái này chiến thần học nhưng những năm gần đây lại cùng rất nhiều bất hủ thế lực đi tương đối gần trong đó còn có rất nhiều bất hủ thế lực từ đệ tại chiến thần trong học phủ bồi dưỡng ở trong đó nhân quả cực lớn ta vừa mới nhận được tin tức đã có rất nhiều bất hủ thế lực đi nơi đó đám người nghị luận ở mỹ tâm thần rung động mà đi sau sinh ở chuyện nơi đây như t r ư ơ n g cánh giống như chuyến khắp toàn bộ tiên vực vô số thế lực cổ lao đại giáo bất hủ đế tộc đều được biết tin tức này không thể nghi ngờ cái này sẽ là một trận động đất đề báo đủ để dẫn phát song do lớn thậm chí sẽ dẫn đến các đại thế lực một lần nữa tẩy bài bốn cùng lúc đó chiến thần trong học phủ một vị khí tức vô cùng cường đại nam tử trung niên b i phân giống to hàn toàn thân lấp l o a ánh sáng cầu vồng sợi tóc chuẩn bị đứng lên k h ắ p khuôn mặt là lửa giận hai mắt huyết hồng quanh người hắn khí cơ vô cùng cường đại cái t i ê u tính thực chất sát ý muốn đem không gian cắt đức phi nhị a nam nhân trung niên này chính là hùng phi phụ thân hùng nghị một bên đông đảo chiến thần học phụ các trưởng lão đều túi đầu trầm mặc không nói hiển nhiên đều biết phát sinh ở vân lan đạo tràng sự t ì n h k h ư ơ n g gia thần tử cường đại để bọn hắn kinh dị trích thủ chấn giết chuẩn trí tôn thậm chí bất quá mười chiêu diện sắt vô thượng trí tôn cường đại như thế để không được nhắc lại chỉ là để cho chúng ta không nghĩ tới là khương gia thần tử lại cường đại như vậy chém chúng ta một vị chuẩn trí tôn cùng vô thượng trí tôn liên đối tàn sát ta chiến thần học phụ truyền nhân chẳng lẽ cứ tính như vậy ta chiến thần học phụ tổn thất h a i để đền bù làm sao ngươi vẫn còn muốn tìm khương gia báo thủ đế tộc không thể nụ câu c nói này cũng không phải nói một chút mà thôi thống chi ta chiến thần trong học phủ một tôn đế đô không có tại sao cùng khương gia so một vị bối phận cấp cao còn sống vô số kỷ nguyên trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói ngay vậy tất cả mọi người không nói nữa bọn họ nghĩ tới rồi thái sơ c ủ khoáng hơn o g t h a nữa h đ lúc trước thần hoàng quật cửu hoàng kém chút bị khương gia một vị gần tiên cấp vô thượng tồn tại chém ứng dụng chuyện này tiên vực bên trong rất nhiều người đều là biết đến xảy ra chuyện như vậy cũng là hùng phi chính mình trêu trọc cùng bọn ta không quan hệ nếu là khương gia tới cửa hỏi tội lời nói cứ như vậy nói ai có thể nghĩ tới vân lan giáo sớm đã quy thuận tại khương gia thần tử sớm biết như vậy lần này vũng nước đục chúng ta liền không nên đi lội cái kia hùng phi nhất mạch kia xử lý như thế nào có người hỏi những này tiếng nói chuyện đều rất đàm ạ c h i ệ n nhiên là không muốn bởi vì việc này mà đắc tội khương gia đừng nói hùng phi đã chết coi như hùng phi còn sống bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà cùng khương gia phát sinh mâu thuẫn nguy hiểm hệ số cực cao ự c c một cái làm không tốt liền sẽ từ tiên vực xóa tên vân lan giáo chủ tọa hóa về với bụi đất tin tức đã sớm bị tiên vực thế lực khắp nơi biết được việc này đưa tới song do lớn vân lan giáo chỗ cổ tinh bên trên vô số tu sĩ tại ai hào thúc thít bọn hắn đều từng chịu qua vân lan giáo chủ tre chở ở chỗ này tu hành vài vân năm đối với vân lan giáo có cực kỳ đặc thù tình cảm đồng thời bọn hắn đánh trong lòng đội ơn vân lan giáo chủ nếu không có hắn che chở nơi này sẽ không giống như vậy an bình chung quanh tới gần những sinh mệnh kia cổ tinh cũng không có khả năng một mực sinh tồn được rất nhiều người đều không nguyện ý tiếp nhận kết quả này vân lan giáo chủ thế nhưng là một vị cực kỳ tiếp cận đế tồn tại a tại mười vạn năm trước liền từng có vô địch chi tư nhưng chính là mạnh như, như thế tồn tại đều thuộc về khư dù chưa có thể t h à n h đế nhưng lại bằng sức một mình đánh lui một tên đế giả đại đế cũng chính là như vậy mới khiến cho rất nhiều thế lực kiên kỵ như vậy cùng lúc đó rất nhiều phụ thuộc vào vân lan giáo thế lực tại thời khắc này đều tính toán bây giờ vân lan giáo chủ về với bụi đất sau đó phương này đạo vực sẽ phát sinh nghiêng trời lệnh đất chi thế hoặc là thay cái an bình chỗ không hỏi thế sự bình tĩnh lại hoặc là đầu nhập vào thế lực khác làm như thế nào lựa chọn chư vị thương lượng một chút đi rất nhiều tâm ô môn gia tộc các thế lực đều mặt lộ vẻ khó xử có chút chần chờ trong lòng bọn họ thấp thỏm lo âu đối bọn hắn mà nói vân lan giáo là tuyệt đối quái vật khổng l ồ mà bọn hắn bất quá chỉ là tiện tay có thể phá vỡ sâu kiến không có khả năng tùy tiện nhúng tay trong đó nếu không một cái sơ xảy liền sẽ vạn kếp bất phục nhất là bây giờ. vân lan giáo chủ toàn hóa vân lan giáo chiến lược mạnh nhất vẫn l à vân lan giáo hy vọng cùng thực lực thế tất không còn trước kia uy danh rất nhiều thế lực đạo thống cổ lão bây giờ cũng đều n h ò m nó trong bóng tối cùng lúc đó vân lan cổ tinh nơi này là vân lan giáo đại bản g danh o là vân lan giáo chủ năm đó uy chấn tứ phương lên ngôi vi tôn địa phương không quá sớm tại mấy vạn năm trước vân lan giáo phần lớn người đều di chuyển đến vân lan đạo tràng chỉ để lại một số nhỏ tông môn tử đệ các trưởng lão đóng giữ nơi đây đương nhiên ở chỗ này còn có vân lan tông vân lan môn u đều các đại c h i hệ thế lực thời gian tồn tại cực kỳ cổ lão lúc này vân lan cổ tinh chung quanh chưa cứ mấy đạo hình thể khổng lồ sinh linh trên người bọn họ đều phát ra kinh thiên động địa khí thức một hít một thở ở giữa đều có thể nhấc lên ngàn vạn phong bạo bọn hắn mắt như tinh hà tựa như thần linh thanh âm q u ẩ n q u ẩ n như sấm mang theo vô thượng thiên uy vô thượng trí tôn cũng đủ để c ư ờ n g đại một giọt máu có thể áp sập hư không một sợi sợi tóc có thể chạm vào người diện sắt vô số sinh linh mà cái này mấy đạo hình thể thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời khí tức hùng hồn b i ể n siêu phổ thông vô thượng trí tôn so với trí tôn phía trên thiên tôn thậm chí càng qua vân lan tại mười vạn năm trước từng cùng ta kết xuống á c quả hôm nay hắn lưu lại đạo thống liền như vậy xóa đi đi một đạo cùng loại hình người to lớn sinh linh lạnh nhạt nói ra h ắ n ánh mắt bên trong có kinh thiên chi huy bạo khởi một sợi chùm sáng trong nháy mắt đem phía dưới một tòa trọn vẹn rung nạp hơn trăm triệu người cổ thành bốc hơi trong thành toàn bộ sinh linh ngay cả sức phản kháng đều không có thần hồn câu diện trong lúc nhất thời toàn bộ vân lan cổ tinh đều là hoàn toàn tinh mệnh tận mắt nhìn thấy một màn này rất nhiều tu sĩ、si、toàn thân phát lạnh thần một chút thực lực không đủ càng là run dậy thân thể trực tiếp phủ phục trên mặt đất không dám ngước đầu nhìn lên cái này v à i tôn sinh linh thời gian tồn tại cực kỳ xa xôi bọn hắn đều là đến từ các đại khu không người tồn tại kinh khủng đương nhiên còn có thế lực khác đạo thống thừa cơ nghĩ đến kiếm một c h é n canh có nhân tộc vô thượng đạo thống kiếm gãy cốc có thái cổ vương tộc thái cổ kim nhện bộ tộc các loại không ít thế lực đều đến dính vào mức ước nghĩ đến phân chia hết vân lan giáo tài nguyên mà vân lan cổ tinh bên trong từng tòa phù đạo tại độ sụt ánh sáng cầu vồng trùng thiên đủ loại tiếng kinh hô tiếng gào t é t vang lên trong đó không ít tu sĩ đệ tử d ư ớ i áp lực to lớn làm phản đồng thời cũng có một chút trung c a n nghĩa đ ả m hạng người nguyện cùng tông môn cùng tồn vong cũng có một chút trưởng lão tại an bài hậu sự chọn lựa một chút xuất sắc hạt giống tử đệ dù n g đại thần thông đem bọn hắn vụ n trộm chuyển di ra ngoài hy vọng có thể giữ lại vân lan giáo một tia hư ơ n g hỏa hy vọng bọn họ tương lai học hữu sở thành có thể khôi phục vân lan giáo cũng l i ề n tại lúc này vân lan giáo chỗ sâu nhất một mảnh hạ thủy chi quang tụ tập chi địa đột nhiên có to lớn tiếng oanh minh vang lên trong đó yếu nhất đều là vô thượng tiên h tôn còn có vô thượng linh tôn mạnh nhất thậm chí đạt đến tạo hóa thánh tôn chúng ta thở nhỏ liền bị sư tôn tự thân dạy dỗ có thể nhiều năm qua không thể t ì n h tiến hổ thẹn sư ân hôm nay bằng vào ta các loại thân thể tàn phế bảo toàn sư tôn năm đó cố thổ bảy người này đều là tóc trắng phơ láo giả áo b à o cũ nát không chịu nổi hình dung tiều tụy nhưng k h í tức lại là cực mạnh gặp qua lao tổ vân lan giáo đông đảo đệ tử đều quỳ sắt trên mặt đất trên mặt mang theo h u t lệ nhịn không được kích động hô to thời khắc mấu chốt giáo chủ lão nhân g a ông ta đời này thu dưỡng bảy vị đệ tử xuất hiện r ấ trong nhiều người còn tưởng ằ n này không quần g ba tỏa hóa vị viết sớm đã há có á c ù con đường trong đó n Trong g bảo. đ một vị vô thượng linh tôn trầm giọng nói những người kia nếu là đặt chân nơi đây ư ớ c ư ớ c vạn sinh linh sẽ bị diệt tuyệt thừa dị p bọn hắn còn chưa đậu thủ các ngươi nhanh chóng rời đi sống lâu một cái ta vân lan giáo tương lai cũng nhiều một tia hy vọng mấy người khác mở miệng nói bọn hắn xuất q u a n cũng chưa chắc có thể cải biến được giải quyết phải biết cực kỳ cường đại thế lực đều nhúng tay trong đó thậm chí có một tia đế đạo khí t ứ c dù là chỉ là chuẩn đế cũng không phải bọn hắn có thể chống lại bọn hắn rất rõ ràng cho dù bọn hắn ngay tại lúc này hiện thân đoán chừng cũng sống không được bao lâu nhưng cho dù biết cựu tử nhất sinh bọn hắn cũng nghĩa vô phản cố lão tổ vân lan giáo bên trong các đệ tử cùng trưởng lão đều quỳ sắt trên mặt đất t h ú c thít tiêu rên tiêu rên khắp nơi cái này bảy vị lão tổ đang dùng sinh mệnh vì bọn họ kéo dài thời gian nếu không lấy tu vi của bọn hắn đừng nghĩ lấy thoát đi nơi đây Vâng, cái này bảy vị tồn tại vào vạn này tồn tinh không, trong ngáy mắt xuất hiện tại bên ngoài cái bước tại tại bảy mấy mắt xuất rằm. một thanh trường kích bị bọn hắn bảy người hợp lực thôi động thanh này trường kích khoảng chừng vạn trượng độ cao trên đó ẩn chứa vô thượng vĩ lực mánh liệt đạo huy cùng t i ề n quang lại l ó e lên đây là bọn hắn sư tôn lưu tại vân lan giáo bán tiên khí gãy tiên kích dù là chỉ là bán tiên khí có thể mang theo một cái chữ tiên cũng đủ để chứng minh vật này đáng sợ nhẹ nhàng quấy một phát liền có thể phát động tinh hà nhưng làm sao thực lực bọn hắn không đủ dù là liên thủ cũng chỉ có thể thôi động không đủ một phần ngàn lực lượng bất quá mặc dù như thế vật này vẫn như cũng là vô cùng kinh khủng rốt cục đi ra tinh không bên ngoài cái tiêu mấy đạo sinh linh cực kỳ khủng bố đạo mặt nói không thèm để ý chút nào. ngược lại là lại nhìn thấy thanh này trường kích lúc mặt lộ tham lam thanh này gây tiên kích chính là vân lan giáo chủ tại một chỗ bên trong cái hang cổ tìm được năm đó vân lan giáo chủ chính là bằng vào vật này b ứ c lui một tôn đế thanh này bán tiên khí tại tiên vực đủ để gây nên vô số cường giả tham nghiệm quấy lên gió canh m ư a máu vực này t r í bảo mới là mục đích của bọn hắn đương nhiên vân lan giáo mặt khác tài nguyên bọn hắn cũng muốn chia cắt sạch sẽ hơn mười đạo khủng bố vô biên thân ảnh sừng sững với chân trời bắc phương chật ních thiết cung có hình thể to lớn có thể so với sinh mệnh cổ tinh thái cổ k í c n ệ có quấy tinh hà hai cánh che đậy tinh không toàn thân mọi việc như thế tồn tại kinh khủng nhiều vô số kể đầu kia thái cổ kim nện há mồm phun một cái một đạo màu xanh lá cầu v ò n g bắn nhanh mà ra trong n g á y mắt hủ thực một phương cổ thành trì ước vạn sinh linh biến thành huyết thủy bị nó hấp thu cái kia thôn t i ê n tức miệng phun màu xanh lá liệt diễm trong n g á y mắt đem một phương khắc thành trì luyện hóa khí huyết liên đới thần hồn đều bị nó nuốt vào trong bụng các ngươi muốn chết vân lan tông một vị vô thượng linh tôn giận dữ ánh mắt lăng lệ quả quyết xuất thủ bàng bạc trí tôn pháp tác chiếu g i i tinh không thư không đô ca ca r u n động mà đầu kia thôn t i ê n tức trực tiếp cường ngạnh đánh trả không chút nào tranh trong vô tận l o ạ n lưu t ô n gia bây giờ vân lan giáo chủ đã tọa hóa cái này vân lan giáo lại không tồn tại khả năng đây là đại thế các ngươi chống lại đại thế n g h ị c h tiên mà đi nhất định muốn vân lạc một vị sinh linh hình người thanh âm đạm mạc nói có đúng không vậy đến chiến a lại một vị vân lan giáo vô thượng linh tôn hét lớn không sợ chút nào trực tiếp thiêu đốt bản nguyên tinh huyết thể hiện gia đình phong chiến l ư ợ c kinh thế đại chiến bộc phát cái kia khủng bố vô biên ba động để tinh hà đảo ngược vô số ngôi sao sụp đổ mà vân lan cổ tinh bên trên rất nhiều nhận vân lan giáo chủ tre trở gia tộc trong tông môn có người mắt thấy trên trời sao đại chiến toàn thân nhiệt huyết sôi trào có người hô lớn vân lan giáo chủ tre chở chúng ta nhiều năm đây là đại ân hôm nay chúng ta nếu là khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc đây là tri ân không báo ngày sau chúng tu luyện c h i lộ tất nhiên tâm ma bất ngờ bộc phát vạn k i ế p bất phục hôm nay nhóm l ử a thân thể tàn p h ế trăng trận một trận chiến thì như thế nào tu ta trường kiếm g i ế t tới chín ngày vung ta nhiệt huyết thẳng tiến không lùi g i ế t cùng vân lan giáo đồng sinh cộng tử g i ế t rất nhiều k h í tức kinh khủng từ này hành tinh cổ có sự sống các nọ g ngách bộc phát từng vị tóc trắng xóa khí huyết khô kiệt láo giả đều nhóm lựa tự thân tinh huyết từ riêng phần mình tổ địa chỗ sâu đi ra bọn hắn đều là các đại thế lực nội tình bây giờ lại là muốn cùng nhau tham dự trận đại chiến này bởi vì bọn hắn biết vân lan giáo hủy diệt bọn hắn cũng sẽ nhận tác động đến nói không chừng cũng sẽ đi theo vạn kiếp bất phục bọn hắn cùng vân lan giáo cộng đồng sinh cùng vân lan cổ tinh bên trên tựa như là cột vào trên một sợi dây thừng châu chấu môi hở răng lệnh tu vi của bọn hắn vàng theo lẫn lộn có chuẩn trí tôn còn có vô thượng trí tôn mặc dù chỉnh thể so ra kém vân lan giáo nhưng giờ phút này lại đều nghĩa vô phản cố giết tới tinh k h ô năm g n Trưng Nh trong tinh không ánh sáng cầu vồng t r ù n g tiên đủ loại thần thông và chạm trôn vùi hết thảy vô số thần văn hiện lên trói loa mắt vết nước hư không như giống như mạng nệ n lan tràn khắp nơi không gian đổ s ụ p một mảnh lại một mảnh dù là cách thật xa một chút cổ tinh cũng nhận tác động đến lung lay sắp đổ loại chiến đấu cấp bậc này có thể xưng tinh thế đại chiến tàn phá bừa bãi trí tôn pháp tắc gà o thét uy t ắ c hải dương sôi trào phương viên vạn dặm tinh không một mảnh hư vô ở trong đó yếu nhất đều là vô thượng trí tôn đã từng là trong cùng thế hệ người nổi bật thậm chí còn có vô hạn tiếp cận đại đế tồn tại giữa lúc giơ tay nhấp chân đế vô cùng kinh khủng khí cơ quét sạch và giảm loại cấp bậc này đại chiến dù là chỉ là tràn ra một sợi khí cơ đều đủ để đem chuẩn trí tôn mài nhỏ hôm nay chúng ta dù chết nhưng sư tôn lưu lại chuyển thừa không có khả năng đoạn vân lan giáo hương hỏa còn muốn kéo dài vân lan giáo bảy vị lão tổ hét lớn thẳng tiến không lùi dù là đối diện có chuẩn đế cấp khác tồn tại bọn hắn cũng muốn liều chết từ trên người đối phương cắn xuống một miếng thịt các ngươi thực lực coi như không tệ cũng đều có thành tựu đế chi tư chỉ tiếp theo sai người biết rõ phải chết còn muốn xuất thủ hai vị sinh linh hình người chuẩn đế xuất hiện tại tinh vực b u n phía khuôn mặt mặt mơ hồ hư trừ cái đó ra còn có hơn mười người tạo hóa thánh tôn vô thượng thần tôn đi theo tà hữu bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền tựa như sừng sững tại tinh hà trung ương đầy trời tinh thần bất quá trên người tô điểm vật phẩm trang sức giống như sư tôn không thể nhục á c ngươi năm đó cũng bất quá là sư tôn thủ hạ bại tướng bảy vị vân lan giáo lao tổ âm thanh lạnh lùng nói lúc này cực kỳ khủng bố khí cơ trong nháy mắt bao phủ phương viên mười v ạ n dặm giống như d i ệ t thế khí tức hành hình tàn phá bừa bãi cho dù là bọn họ bảy người có gãy tiên kích cụ thể có thể mỗi đi một bước thân thể đều sẽ như như bút b ê dạn nước huy quy tắc thần liên đ ứ t đoạn thành tướng tất ven đường tất cả tinh thần toàn bộ biến thành m ộ t mịn giống như chưa bao giờ xuất hiện lại thế gian này bình thường nhưng cuối cùng t h ế thảm bọn hắn bảy người lại thẳng tiến không l ù i chưa bao giờ lùi bước bọn hắn trên vai gánh vác vân lan giáo hưng vong chức trách lớn nếu là những tồn tại này đối với vân lan cổ tinh xuất thủ trên hành tinh cổ này ư ớ c ư ớ c vạn sinh linh đều sẽ trong nháy mắt hồi phi ê diệt mà bọn hắn nếu là có thể chống thời gian lâu dài một chút chạy đi đệ tử cũng sẽ nhiều hơn một chút tương lai vân lan giáo phục hưng tỷ lệ cũng sẽ càng lớn cho nên bọn hắn việt không có khả năng n ộ bộ liền xem như lâm vâng đủ loại tiếng va đập giống như thiên địa chi trung g õ vang sóng âm m á h liệt thực lực hơi lần một điểm đều sẽ bị cỗ này sóng âm chấn thành một bịt dù là cách tinh không chiến trường trọn vẹn bên ngoài mấy vạn dặm tu sĩ cũng nhận ảnh hưởng ho ra máu không ngừng thần hồn giống như muốn bị như tê liệt vân lan cổ tinh bên trên vô số tồn tại vây quanh ở quan thiên k í n h trước mặt nhìn xem trong tấm hình chiến đấu nước mắt t u ô n đ ầ y mặt bảy vị lao tổ tại đâm máu lấy thân lạc khí tại ngăn cản những cái tia sinh linh khủng bố bọn hắn hô to trong lòng bị thương trông thấy một vị vân lan giáo một vị nào đó lao tổ bị một bàn tay đập chia năm xẻ bảy trí tôn má thần hồn t r ô n g bụi bọn hắn lại nhìn thấy một vị khắc vân lan giáo lao tổ lọt vào hai tên tạo hóa thánh tôn vây giết trí tôn máu c h ả y xuôi thân thể chia năm xẻ bảy lại là hồn nhiên không sợ liều mạng thiêu đốt tinh huyết mọc ra m ư ờ i cánh tay tiếp tục huyết chiến trận chiến này không có bất luận ngoài ý muốn gì bảy vị lao tổ đều sẽ vất lạc có thể biết rõ là kết quả như thế bảy vị lao tổ hay là liều chết xuất kích nghĩa vô phản cố lao tổ tại đấm máu chúng ta làm sao có thể tham sống sợ chết tất cả tu sĩ nhiệt huyết sông lên đầu toàn thân sôi trào hận không thể chúng sát đi lên bảo hộ cố thổ chỉ hận tu vi của chúng ta không đủ khó mà tương trợ lao tổ còn có rất nhiều tu sĩ hai mắt màu đỏ tươi hận giúp mình không đến cái kia bảy vị lao tổ thinh không chỗ sâu nhất vô số chiến thuyền xuất hiện gọn sóng hư không không ngừng nổi lên một mực có chiến xa cổ lão từ đó l a i ra bọn chúng có thể là vượt qua vũ trụ không xa ước vạn dặm chạy đến có thể là trực tiếp lấy đại thần t h ô n g xuyên toa không gian đến chỗ này mỗi một chiếc chiến thuyền trên chiến xa đều ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng đến từ thế lực khác biệt hiện nhiên bọn hắn nhận được tin tức vân lan giáo bảy vị lao tổ tại đẫm máu bọn hắn chính là nghĩ đến thừa cơ kiếm một chén canh không có gì bất ngờ xảy ra vân lan giáo những hành động này nội tình gi hôm nay liền muốn v ỡ lạc bọn hắn vừa chết cả viên vân lan cổ tinh bên trên sinh linh đều sẽ bị d i ệ t tuyệt rơi lưu lại những cái kia kỳ chân dị bảo đủ loại tài nguyên liền nhìn phương nào thế lực xuất thủ nhanh hơn những người này hưng phấn la t o lấy thần sắc và mẹo mang theo điên cuồng vân lan cổ tinh bên trên trừ vân lan tông bên ngoài thế lực lớn nhỏ cộng lại cũng không ít trong đó không thiếu một chút truyền thừa vài vạn năm có chút lịch sử giáo phái toàn bộ d i ệ t tuyệt sau lưu lại tài nguyên nên có bao nhiêu phong phú đơn giản không dám suy nghĩ tốc chiến tốc thắng bắt sống vân lan đạo tràng các đệ tử một đầu toàn thân quanh quần ăn mòn chi lực tu vi tại vô thượng trí tôn thái cổ kim nện tựa như núi cao hướng phía dưới vân lan cổ tinh lao xuống mà đến trong miệng nó phun ra một ngụm t ơ t nện phù văn bùng lên khủng bố vô biên trong nháy mắt đem ngăn tại trước mặt hắn một số nhân tộc thánh nhân vương cùng một chút chuẩn trí tôn xuyên qua sau đó ăn mòn hầu như không còn đắng giận con xúc sinh này vậy mà như thế hung tàn cùng một chỗ hợp lực rào sát con xúc sinh này mấy cái khác lưu tại vân lan cổ tinh vô thượng trí tôn đồng loạt ra tay trong mắt lựa dẫn tiêu đốt hợp lực thẳng hướng đầu này thái cổ kim nện hôm nay các ngươi đều phải chết đây là chiều hướng phát triển, không có bất luận Đầu nhưng dù cho như thế vân lan cổ tinh thế lực lớn nhỏ hợp lực xuất thủ còn tại phản kháng tương tự tình huống phát sinh ở vân lan cổ tinh các nơi ngày xưa yên tĩnh tưởng hòa vân lan cổ tinh biến thành nhân gian luyện ngục khắp nơi đều là máu và lửa càng ngày càng nhiều từ bên ngoài đến thế lực xâm nhập vào vân lan cổ tinh trắng trợn đồ sát cướp đoạt tài nguyên tu luyện thậm chí trực tiếp thi triển cấm kỵ thủ đoạn tươi sống luyện hóa hơn m ộ n g ư ờ i người phản kháng khí huyết thần hồn đều bị nó thốt vệ cực kỳ tàn bạo mà âm thầm đồng dạng có không ít thế lực đang dòm ngó lấy cái này ngập trời huyết chiến bọn hắn cũng không xuất thủ bởi vì lần này quá thâm trầm hôm nay đối với vân lan giáo chủ khi còn sống tử địch đến từ các đại thế lực gây tiên kích dụ họ hoàn toàn chính xác rất lớn cho dù là đế cũng sẽ lòng sinh tham n i ệ m nghe nói vật này từng đồ quá tiên năm đó vân lan giáo chủ từng bằng vào vật này lấy chuẩn đế chi uy đi ngược lên trên lực phạt đại đế cắt bụi trở về với cắt bụi vân lan giáo chủ về với bụi đất t ỏ a hóa ngày xưa sự t ì n h đã qua hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra vân lan giáo chắc chắn hủy diệt viên này vân lan cổ tình cũng sẽ biến thành tự tinh sinh cơ đoạn tuyệt những cái kia ẩn nấp trong bóng tối thế lực trao đổi lẫn nhau đương nhiên bọn hắn cũng không biết vân lan đạo tràng bên kia phát sinh sự t ì n h dù sao tiên vực cực kỳ rộng lớn một tin tức chuyện khắp khả năng phải cần một đoạn thời gian rất dài Rất nhiều thế nhiều l ự c đều t r o n g bóng tối tùy t h ờ i chờ đợi, m ỗ i n g ư ờ i đ ề u c ó mục đích riêng phải đạt đ phải riêng ư ợ c t r o n g đó cũng có cũng m ộ thế c ú t t h lực m u ố n đợi đ ấ t thủ i c tất cả mọi người muốn h n chết chương lúc này, đột hai trăm ba mươi sáu cường thế xuất thủ tất cả mọi người muốn chết t thật cường đại năng lượng bao động có người đang đánh phá không gian hàng rào hướng bên này chạy đến tất cả mọi người đã nhận ra mang trên mặt kinh ngạc cùng nghĩ hoặc theo lý mà nói vân lan giáo chủ về với bùi đất sự tỉnh khẳng định chuyển khắp hơn phân nửa t h i ê n v ự c tất cả thế lực đều rất rõ ràng vân lan giáo vũng nước đục không tốt lội mà bây giờ có người muốn đánh vỡ không gian bích lũy đến đây nơi đây chẳng lẽ là cái nào đó thế lực cường đại cũng nghĩ tới nơi đây kiếm một t r a n canh rất nhanh rất nhiều sinh linh đều đã nghĩ đến điểm này đánh vỡ không gian bích lũy cường thế mà đến là muốn tranh với bọn ta đoạt vân lan giáo cơ duyên sao lần này đối với vân lan giáo xuất thủ thế lực vốn cũng không thiếu bây giờ còn có thế lực đến đây tranh đoạt thật sự là không biết sống chết những sinh linh này đều nổi giận bọn hắn ở chỗ vân lan giáo bảy vị l a o tổ g i a o thủ cũng bỏ ra không ít đại giới chết mấy cái trí tôn lúc này mới định ra chiến cuộc đều đến cuối còn có thế lực đến đây đây không phải đến hái quả đ ả o sao cái này khiến bọn hắn sao có thể nhịn ý niệm tới đây vô số sinh linh thi triển t h ầ n n i ệ m từng đạo bàng bạc không gì sánh được thần n i ệ m mang theo băng lanh ý sát phạt xuyên thủng hư không hy vọng có thể dọa lùi trong hư không muốn đến phân một chén canh thế lực nhưng vào lúc này đột nhiên hư không rung động không gian đổ sụt từng viên thiên thạch ở trong tình không sụp đổ thiên đ i ệ tại thời khắc này đều phản phất muốn bị lật đổ một cỗ khai thiên vĩ、lực. sen lẫn hôn đ ộ n khí đem tất cả trại mà đến thần niệm toàn bộ xoắn nát những cái kêu mở ra thần niệm cường giả đều là kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh một giây sau một đạo không gì sánh được sáng trói ánh sáng cầu vồng từ sâu trong hư không bắn nhanh mà ra v g anh tiếng như kinh lôi chấn nhiếp lòng người phảng phất chỗ sâu nhất kia phảng phất tại nổi lên cái gì tuyệt thế đại hung tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục một chiếc sáng trói trói mắt hoàng kim cổ chiến xa ánh sáng cầu vồng to lớn to lớn từ hư không chỗ sâu xuất hiện trên chiến xa cổ đứng vững vàng một đạo thân ảnh áo trắng thân ảnh áo trắng kia quanh thân có hỗn độn khí tại quanh q u ầ n tại chung quanh hắn thậm chí còn chạy xuôi sức mạnh của năm tháng đến mức thời không đều bấp méo phản phất từ xưa già dòng sông thời gian cuối cùng mà đến trên người hắn tiên huy trói mắt đâm để cho người ta mở mắt không ra nhưng mà nhất làm cho người rung động là chiếc này cổ chiến xa trên cờ xí cờ xí bay phất phới cờ xí kia cái trước thật to khương chữ cứng c ắ p hữu lực mang theo vô thượng đạo huy thấy cảnh này sau toàn bộ sinh linh đều dọa từng cái tê cả ra đầu còn ngươi bỗng nhiên thích chặt một luồng hơi lạnh từ góp chân lan tràn đến cọn tóc bên trên cái này lại là khước ra cái này như thế nào khả năng? khương gia làm sao lại tới nơi đây vân lan giáo lưu lại nội tình trí bảo mặc dù phong phú thế nhưng không đến mức gây nên khương gia coi trọng a cho dù là chúng ta tha thiết ước mơ gãy tiên kích đối với khương gia mà nói cũng không thể coi là c h â n quý phải biết trong truyền thuyết khương gia thế nhưng là có tiên vương khí như thế nào quan tâm chỉ là gãy tiên kích như vậy bán tiên khí đâu chờ một chút các ngươi có phát hiện hay không chiến xa kia bên trên cũng không phải là khương gia cừng giả mà là khương gia một vị hậu sinh văn bối thánh vương cảnh thất trọng tiên cái này đã không có khả năng xem như thế hệ trẻ tuổi thực lực a mà lại vừa mới chém vỡ chúng ta thật n i ệ m cái này không nên a h á n Hán tựa như là khương gia t h ầ n tử là khương gia t h ầ n tử một tôn sinh linh khủng bố kinh hai nói khương thái nhất danh tự tại tiên vực thế nhưng là quá v ă n r ộ i sắt long dương chém long đẳng d i ệ t tiểu long hoàng còn đánh nát hoàng tử nhục thân cũng đã từng đang nhìn thắng các hiện lộ tài năng thu hoạch nơi đó lớn nhất cơ duyên cái này từng cọc từng kiện đều đủ để kinh thế hai tục chấn động toàn bộ tiên vực lúc này càng ngày càng nhiều thế lực đều nhận ra khương thái nhất t h ô n thiên tức bộ tộc cùng thái cổ kim chu tộc cường giả nhìn về phía khương thái nhất trong mắt tràn đầy ấm lãnh đoạn thời gian trước tiên cổ trong bí cảnh bọn hắn tộc thế nhưng là có không ít tư chất cực giai tuổi trẻ thiên k i ê u chết bởi khương thái nhất chi thủ đương nhiên bọn hắn cũng không dám làm cái gì dù sao khương thái nhất thân phận quá đặc thù bọn hắn nếu là muốn mạo m ộ i đối với khương thái nhất xuất thủ hạ t r à n g sợ là sẽ phải s o thần hoàn g quật vạn long tổ còn t h ế thảm hơn đương nhiên những thế lực này cũng không biết khương thái nhất tại vân lan giáo trong đạo tràng bằng vào thánh vương cảnh thất trọng thiên tu vi đi ngược lên trên lực chém trí tôn sự t ỉ n h hiện tại còn chỉ coi hắn là cái hậu bối duy nhất để bọn hắn kinh hãi là hậu bối này thực lực đã phát triển đến không kém còi đại đ a số cường giả thế hệ trước t h ừ t i ê n cổ bí cảnh kết thúc về sau mới qua bao lâu hắn đến cùng là thế nào tu luyện thực lực tăng lên như vậy thần tốc chẳng lẽ lại hắn là một vị nào đó tiên vương c h u y ể n thế thân tự mang kiếp trước làm tuệ vô số sinh linh mặt lộ kiếm kỵ không dám mạo hiểm nhưng mà là liền sợ lọt vào khương gia đám kia tộc lao chân sát dù sao thần hoàng quật phong sơn một trăm h ô n g k h ô n g c á m vạn long tổ liên tiếp chết ba vị cấm kỵ thiên kiêu cũng không có đối với khương thái nhất làm cái gì đủ để chứng minh cái kia hai cái dẫn dắt thái c ủ vạn tộc thế lực đối với khương gia đều cực kỳ kiếm kỵ càng đừng đề cập bọn hắn thần tử hoàng kim cổ trên, trên xa sở trạch thanh âm đang run r u dậy nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi vân lan cổ tinh hắn mặt lộ bi phẫn trái tim đều đang chảy máu cái này vân lan cổ tinh có thể nói là bọn hắn vân lan giáo dễ là bọn hắn vân lan giáo nơi phát nguyên là giáo chủ thủ h ộ nhiều năm địa phương bây giờ lại bị phá hư thành dạng này hắn nhìn thấy thương sinh tại kêu gen bi thương trong lòng của hắn lửa cũng xoạt xoạt xoạt sông đi lên như thế huyết cựu không đội trời chung thương thái nhất nhẹ gật đầu ánh mắt lại là nhìn về phía sâu trong tinh khung ở nơi này cách cách xa mấy và dặm nơi đó không gian đổ sụt một mảnh lại một mảnh Phung t r à vừa dứt lời thương thái nhất sau lưng các loại dị tượng hiện hóa trên biển sinh minh nguyện tiên vương lâm chính này g hỗn độn chống đỡ thanh thiên hôn n ộ n khí c u â n c u ộ n tuế nguyệt chi lực đang lưu truyền trong những dị tượng kia có núi thây biển máu toán loạn nổi lơ lửng vô số cường g i ả thi hài khí thế kinh thiên động địa lúc này một vị vô thượng trí tôn sắc mặt hơi trầm xuống nói khương gia thần tử ngược lại là khẩu khí thật lớn đế tộc khương gia nếu là muốn chia một c h é n canh cũng phải tranh đến chúng ta các đại thế lực đồng ý mới được vân lan giáo lưu lại trí bảo mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt một vị vô thượng thiên tôn trầm giọng nói có cực kỳ khủng bố vĩ lực bốc lên như muốn nứt vỡ vùng thiên địa này khương gia tuy mạnh nhưng cũng không nên bá đạo như vậy chẳng lẽ không sợ gây nên các đại thế lực nhiều người tức giận hôm nay bọn hắn có không ít thế lực cộng đồng đối với vân lan giáo xuất thủ lại thêm những thế lực này đều không kém bởi vậy đối với khương gia ý sợ hãi cũng thiếu một chút theo bọn hắn nghĩ khương thái nhất chính là muốn nương tựa theo khương gia hy vọng bức bách bọn hắn thỏa hiệp tốt thừa cơ đem vân lan giáo tất cả tài nguyên trí bảo chiếm làm của riêng v ề phần cái kia đi theo khương thái nhất sở c h ạ c h đối bọn hắn mà nói chính là tiểu nhân vật bọn hắn căn bản cũng không biết sở c h ạ c h thân phận vân lan giáo vốn là bản thần t ử thế lực phụ thuộc vân lan giáo chủ đem vân lan giáo phó thác tại ta các người động đó chính là đang tìm cái chết khương thái nhất thần tình l vân lan giáo là của ngươi thế lực phụ thuộc thật không hổ là đế tộc khương gia truyền nhân hoàn toàn như trước đây bá đạo cường thế một vị vô thượng linh tôn mặt lộ cười lạnh mảy may đều không có để ý khương thái nhất lời nói cái gì đều không cần nói hôm nay chúng ta nhiều như vậy thế lực lần nữa ngươi có thể như thế nào nhưng mà hắn vừa nói ra lời nói này lập tức mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng một vòng không thể tin p h ả n phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật giống như chương hai trăm ba mươi bảy thiên viên sát trận khủng bố t ứ phương sợ hãi chương thái nhất vung tay lên hoàng kim cổ chiến xa kịch liệt rung động linh khí trong đó ba động cực kỳ bằng bạc tiếng oanh minh gào thét phảng phất tại nổi lên một loại nào đó đại khủng bố vô thượng vĩ lực c h à n g ngập t ứ phương tinh hà bị quáy vô số đại tinh c h ậ m trờn cuối cùng rơi xuống đến mại không hết thiên thạch bị chấn át hóa thành m ộ t mịt cái t h i ê n khí tức cực mạnh ba động cho dù là những này còn sống vô số t u ế n g u y ệ t tồn tại cổ lão đều sợ mất mật một giây sau hoàng kim cổ trên chiến xa phủ văn mọc lan tràn lóe ra vạn cổ bất diện hảo quang hai cái do đạo huy tuyên khắc cổ còn xuất hiện t i ê n liên hai cái này cổ lão chữ viết bên trong lần chứa lấy khương gia bố trí xuống sát trận sát trận này là dùng đến chuẩn bị bất cứ tình huống nào đồng thời cũng là vì bảo hộ khương thái nhất linh khí trong đó cực kỳ bành trướng nếu là hoàn toàn thôi động có thể xoắn nát một phương tinh vực có thể so với gần tiên cấp đại đế một k í c h toàn lực trận này tên là thiên uyên mang ý nghĩa trận này v ừ a mở ngay cả thiên đạo đều muốn lâm vào vực sâu khương gia thật tử ngươi quá mức vậy mà mang theo này sát trận mà đến làm sao khương gia là muốn đồng thời cùng bọn ta tất cả thế lực khai chiến sao một tên vô thượng linh tôn âm thanh run dậy lấy hô lớn thiên uyên sát trận dưới tình huống bình thường khương gia sẽ chỉ ở bất hủ chiến bên trong sử dụng trận này hoàn toàn thôi động sau uy lực minh n g ông tầm thường đại đế lâm vào trong đó đều thập tử vô sinh mau tránh khương gia vậy mà tại chiến xa này bên trên bố trí xuống như thế sát trận toàn bộ sinh linh sắc mặt đại biến thần sát hãi nhiên trong n g á y mắt chạy từ tán có vô thượng trí tôn thậm chí thiêu đốt tinh huyết lùi lại và i ả m đâu cũng không dám về một chút thiên uyên sát trận vừa ra cho người ta một loại đối mặt thiên địa đại tiếp giống như tuyệt vọng khủng bố chi ý trừ phi là chân chính tiên xuất thủ cần phải biết rằng tiên vực đã rất lâu không có tiên xuất hiện qua Cần、cổ ậ n c tuế n g u y ệ n xuất hiện qua người mạnh nhất cũng bất quá chính là khương gia vị kia gần tiên h à n g vũ đại đế cùng thần hoàng quật vị kia lúc này những sinh linh này tất cả đều thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm lại còn tại bỏ chạy phải biết thiên u y ê n sát trận cực hạn là có thể hủy diệt một phương tinh vực một phương tinh vực đủ để vượt ngang mấy trăm vạn dặm một vị vô thượng thiên tôn xé mở không gian không lo được hư không loạn lưu uy hiếp muốn lấy không gian chi đạo đào thoát khương thái nhất cười lạnh đã chậm vơi anh dưới chân hắn hoàng kim cổ chiến xa to lớn to lớn sinh huy cực hạn sáng trói kim quang mánh liệt bắn mà ra phương viên trăm vạn dặm không gian cùng nhau đổ sau một khắc tiên kia mượn nhờ không gian c h i đạo bỏ chạy thiên tôn trong nháy mắt bị một đạo khủng bố chùm sáng đánh á t ngay cả thần hồn đều rào diệt đây cũng là so sánh gần tiên cấp đại đế một kích toàn lực chỉ có tiên có thể chống đỡ cản sau đó đồ sắt vẫn còn tiếp tục từng đạo chùm sáng bắn nhanh mà ra hóa thành dệt lưới rang khắp nơi những người ở bên ngoài kia xem ra vô cùng cường đại vô thượng trí tôn vô thượng tiên tôn vô thượng linh tôn tạo hóa thánh tôn các loại tồn tại kinh khủng tất cả đều tại thời khắc này sợ vỡ mật ta không muốn chết a vì sao muốn trêu chọc khương gia ta hận a khương gia ta liền xem như không vào luân h cũng muốn nguyền rủa các người thiên tiêu tật gãy không người kế tục những n à y trí tôn thiên tôn linh tôn đều đến từ thế lực khác biệt còn sống thời gian xa xưa thật không nghĩ đến tại một thế này chết tại khương gia thần tử trí thủ còn lại tứ tán bỏ trốn trí cường giả cũng đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó hình thần câu d i ệ t không còn sót lại một chút cặn mà những cái k i a cách lao v i ễ n trong bóng tối theo dõi tồn tại cổ lao tất cả đều mở b ư ớ c cách đó không xa cái k i a đạo do chùm sáng năm màu sen lẫn lưới lớn cho bọn hắn một loại chôn vùi thiên địa uy áp thiên liên sát trận quả nhiên danh bất hư chuyển cái này khương gia thần tử là muốn đại khai s á giới có thể n cùng lúc đó vân lan giáo trong tổ điện vốn là muốn cùng yên tĩnh chỗ bây giờ lại đã biến thành nhân gian luyện ngục khắp nơi đều là máu và lửa sắp chết khắp nơi đủ loại thần thông tầng tầng lớp lớp vô thượng đạo huy hồng quang nhấp nháy tình hình chiến đấu thảm liệt đủ để ghi vào tiên vực sử sách vân lan giáo các trưởng lao đều tại mang theo trong giáo đệ từ pha vây đã có rất nhiều trưởng lao đấm máu vất lạc còn có một số trưởng lão mở ra lối đi bí mật đem trong giáo đệ tử truyền đi vê anh đúng lúc này một vòng tản ra hơi thở nóng bỏng mặt trời mọc trói l ó a mắt để cho người ta mở mắt không ra đó là một đầu không gì sánh được đáng sợ h u n g cầm chính là thái cổ vương tộc thôn thiên tức bộ tộc một vị vô thượng thiên tôn nó kích động cánh nổi lên cùng phong làm vỡ nát không ít kiến trúc rất nhiều tu vi không đủ tu sĩ đều sụp đổ chết thảm vô số tinh huyết liên đối thần hồn bị đầu này to lớn thôn thiên tức nuốt vào trong bụng đem vân lan giáo bảo khố cùng vân lan giáo chủ thi thể giao ra nếu không chết hết đầu này thôn thiên tức gâm thanh lạnh lạnh lùng nói nó t sau đó nó thân hình lõe lên hóa thành nhân hình hướng mấy cái kêu bảo hộ đệ tử bỏ chạy vân lan giáo trưởng lão đi tới bây giờ giáo chủ đã chết các người mơ tưởng n ụ c nhã giáo chủ thi thể vân lan g i á o tất cả trưởng lão đồng loạt ra tay bọn hắn có là chuẩn trí tôn có là thánh nhân vương cũng có mấy vị vô thượng thiên tôn nhưng đối đầu với đầu này thôn t i ê n tức hay là quá cố hết sức đối phương vô thượng thiên tôn tu vi thậm chí có thể so với bọn hắn tu sĩ nhân tộc vô thượng linh tôn tuy ý va chạm bên dưới những n à y vân lan giáo trưởng lão toàn bộ ho ra máu quanh thân quanh quần quy tắc thần liên đều cùng nhau căng đức Rất nhưng i ề u trí phía tôn d ớ i t r ư ở lão đ ề mà vẹn h vẹn chỉ là vừa đối mặt vị trưởng lão này tự tay luyện chế trí tôn khí bị chấn áp cái kia cỗ to lớn chấn lực thuận phá thoái trí tôn khí chuyển đến vị trưởng lão này trên thân hắn nửa người đều nổ tung trí tôn máu dài đầy trời giết nhưng mà vị trưởng lão này không sợ chút nào chết lấy tinh huyết nhanh chóng chữa trị tốt thân thể sau tiếp tục đánh tới không biết sống chết đầu này thôn thiên tức cười lạnh đại thủ nô ra một cái cực đại không gì sánh được quanh q u ầ n vô tận vĩ lực c ự trào từ trên trời giáng xuống đây là nó pháp tướng chi thủ lập tức liền đem vị này vân lan giáo trưởng lão đánh bay ra ngoài cùng là vô thượng linh tôn nhưng trên thực lực mà nói hay là con hung cầm này càng mạnh nhưng này vị vân lan giáo trưởng lão lại một chút cũng không có muốn từ bỏ ý tứ tiếp tục t i ê u đốt tinh huyết liệu chết mà chiến hắn muốn vì những này trong giáo đệ tử tranh thủ đến thời gian chỉ có như vậy bọn hắn vân lan giáo mới có thể trong tương lai một ngày nào đó phục hưng đại trưởng lão vân lan giáo tất cả mọi người tại hô to thần sắc bi thương cái này thôn thiên tức bản thân liền là thái cổ vương tộc nhục thân cực mạnh xa không phải bọn hắn nhân tộc nhưng so sánh vừa ra tay liền cương manh bá đạo hủy diệt hết thệ các ngươi chớ để ý ta đi mau a vân lan giáo đại trưởng lão quát t ầ m lên sau đó thân thể của hắn cấp tốc bành trướng giống như là sung khí bóng ra giống như hiển nhiên hắn đây là muốn tự bạo đại trưởng lão không cần a vô số người khóc hô lớn nhưng mà đúng vào lúc này trên bầu trời chuyển đến một tiếng văng trầm tầng mây đều bị xé nứt một cái to lớn lỗ hổng xuất hiện ở trên vòng trời cực hạn hư không loạn lưu tại chỗ này vỡ vụn trong không gian phun trào phản phất muốn có cái gì đại khủng bố từ đó xuất hiện chuyện gì xảy ra đầu này thôn thiên tức biến thành vô thượng thiên tôn cũng là không khỏi run lên vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía chỗ kia không gian phá toái bên trong một giây sau một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ hướng hắn đánh tới lập tức hắn thần hồn rung động một cỗ khí tức tử vong tràn ngập nó không kịp phản ứng một cái loé da kim quang đại thủ đột nhiên xuất hiện hướng hắn đánh tới nửa bên n ụ c thân đều vỡ thành huyết vụ trên vết thương thậm chí còn có quy tắc chi lực lại ăn mòn vẹn vẹn chỉ là một kích nó liền bị trọng thương ngươi đến tột cùng là người phương nào đầu này thôn thiên tức giận dữ hết một giây sau toàn thân áo trắng khương thái nhất từ trong hư không đi ra khương thái nhất không có chút nào nói nhảm xuất thủ lần nữa vô tận hỗn độn khí nặng như ức ức và quần vẹn vẹn chỉ là tràn ra một chút khí tức đều đủ để áp sập vạn dặm sông núi phanh đầu này thôn thiên tức vừa mới khôi phục n ụ c thân lần nữa vỡ nát trí tôn mỏ vung khắp nơi đều là ngươi đến tột cùng là người phương nào nó đã triệt để mở bức n h ư cuối cùng đầu này thôn thiên tức nuốt hận vẫn lạc thần hồn đều bị khương thái nhất cho ma diện còn lại những cái kia xâm lấn đến vân lan giáo sinh linh thấy cảnh này sau đều là thần hồn phát dun không gì sánh được hãy nhiên phải biết vừa mới đầu kia thôn thiên tức thế nhưng là một đầu vô thượng thiên tôn a so vô thượng trí tôn không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần nhưng lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ mấy lần liền bị gạt bỏ ngươi là người nào Lại i g ế tất cả t tu sĩ toàn bộ sinh linh toàn bộ trận tròn mắt nghĩ không ra thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất khương gia sao chẳng lẽ lại hắn tới nơi đây mang ý nghĩa khương gia cũng muốn tham dự vào nơi này ý niệm tới đây những sinh linh này đều là bị sợ vỡ mật mà vân lan đạo tràng người thấy cảnh này sau đều mừng như điên quắt to lên thân tử là thần tử đại nhân thần tử đại nhân xuất thủ cứu ta chờ vừa mới vị kia chuẩn bị tự bạo đại trưởng lão cũng là vui đến phát khóc xem ra khương thái nhất cũng không từ bỏ bọn hắn vân lan giáo tất cả vân lan giáo đệ tử bao quát trưởng lão tất cả đều quỳ s á t trên mặt đất hướng khương thái nhất chiều bái khương thái nhất đứng c h ắ p tay âm thanh lạnh lùng nói hôm nay tất cả địch tới đánh một tên cũng không để lại lập tức hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một phương cho dù là chuẩn đế cũng phải đẫm máu ngôn ngữ bình thản lại ẩn chứa cực hạn sát ý theo khương thái nhất xuất hiện nguyên bản sĩ khi đê mê vân lan giáo như là điên cuồng giống như bắt đầu tuyệt địa phản kích những cái kia trước đó phụ thuộc vào vân lan giáo các đại giáo phái gia tộc cũng bị cảm nhiễm nhiệt huyết sôi trào gào thét lớn phản kích mà những cái kia xâm lấn vân lan giáo đến từ các đại thế lực tồn tại đều là mặt lộ kiên kỵ đồng thời cũng càng thêm chấn kinh khương thái nhất thực lực đế vân gác thần linh hồ thôn thiên tức tộc thái cổ kim chu tộc những này các trí tôn đều mộng mấy lần liền ma diện một vị vô thượng tiên tôn cái này thực lực kinh khủng như thế thật là thế hệ trẻ tuổi có thể có sao lấy thánh nhân vương thất trọng tiên thực lực liền có thể chém giết vô thượng tiên tôn kể từ đó chẳng phải là nói rõ cái này khương gia thần t chương hai trăm ba mươi tám độ chí tôn như giết chó cổ sử cũng không dám như thế viết chương hai trăm ba mươi tám độ chí tôn như giết chó cổ sử cũng không dám như thế viết khương gia thân tử vân lan giáo hủy diệt chính là thuận theo t h i ê n mệnh phía sau dính dấp đại nhân quả khuyên ngươi không cần cùng làm việc xấu một tên đế vẫn các vô thượng thiên tôn lớn tiếng nói hắn biết khương thái nhất muốn bảo đảm vân lan giáo nhưng lại bởi vì kiềm kỵ khương gia thế lực bởi vậy không dám đem lời nói hung ác bất quá có thể khẳng định là khương thái nhất nếu là khăng khăng n ú n tay tương đương với khiêu khích ở đây tất cả thế lực tiết mực tồn tại t u ế nguyện quá xa xưa không biết ra đời bao nhiêu tồn tại kinh khủng. các i gọi l đại thế lược trí tôn thần sắc kinh hay nói khương gia thần tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ vị kia không thể sách kỳ dành tồn tại nhân quả ngay cả ngươi khương gia tiên tổ đều chưa hẳn gián tiếp ngươi một cái chưa thành lớn lên hậu bối lại nói ra bực này khoác lác liền không sợ nhân quả da thân vẫn lạc nửa đường sao thái cổ kim chu tộc một vị trí tôn trầm giọng nói vị kia không thể sách kỳ danh tồn tại còn chưa chú ý tới ngươi nếu không vẹn vẹn chỉ là phần nhân quả này liền có thể để cho ngươi hình thần câu diện không vào luân hồi thần linh hồ trí tôn âm thanh lạnh lùng nói thương gia sẽ để cho hắn hiểu được cái này tiên vực ai mới là chúa tệ thương gia thần tử chúng ta không muốn đối địch với ngươi có thể ngươi nếu muốn khư khư cố chấp cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít thái cổ kim chu tộc trí tôn âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn đã rốt cuộc không có đem khương thái nhất xem như thế hệ tuổi trẻ đến đối đ ã i mà là đem hắn bỏ vào ngang hàng vị trí dù sao lấy thánh nhân vương thất trọng thiên tu vi lực chém vô thượng thiên tôn như thế chiến lực lật khắp tiên vực sử sách cũng không dám như thế viết nhưng tại một thế này lại xuất hiện khương thái nhất dạng này dị số bởi vậy bọn hắn dự định liên hợp lại nếu không đơn đả độc đấu lời nói nói không chừng sẽ bước cái kia thôn thiên tức tộc thiên tôn theo gót khương thái nhất cũng lời cùng bọn hắn nói nhảm bước ra một bước trực tiếp xử xuất chữ không bí phong tỏa mả mả trong hư không hào quang như đ ả o kịch liệt bành trướng một chiêu liền có a i lay trời một đầu thái cổ kim chu tộc trí tôn không có kịp phản ứng tại chỗ hình thần câu diệt làm sao lại thành như vậy t h i ệ n tay chém giết trí tôn hắn đối với quy tắc cảm n ộ vì sao so chúng ta còn mạnh hơn đây cũng là không thể địch hỗn độn thể sao còn lại các đại thế lực trí tôn cực kỳ hãy nhiên nhao n h a u xuất thủ ngăn cản dư ba khương gia thần tử đừng muốn càng h ăn rỡ chớ có cho là ngươi khương gia nhưng tại tiên vực một tay che trời tiên vực tồn tại t u ế nguyệt không gì sánh được xa xưa xa không phải ngươi mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy hôm nay ngươi từ dính nhân quả ai cũng cứu không được ngươi lúc này một đạo kinh khủng bóng đen đột nhiên xuất hiện tại khương thái nhất sau lưng lúc này thần linh h ồ một vị trí tôn tay hắn cầm một tấm da thú phía trên tre kín là cấn ánh sáng cầu vồng trung tiên h phương này thời không đều bị dừng lại vân lan giáo người muốn nhắc nhở khương thái nhất có thể bởi vì bị phong tỏa thời không một câu đều nói không ra mà khương thái nhất lại phán phất không bị đến ảnh hưởng giống như thần s á c hở h ữ n giam g cầm thời không sau đó sau lưng của hắn xuất hiện một đạo đầu đội vương miện người khoa hoa phục thân ảnh vĩnh ạ n tiên vương lâm chính này thiên đ i ệ rúng động phán phất muốn q a y về hỗn độn một giây sau t ấ m kia r a thú phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình xe rách trong nháy mắt vỡ vụn cái này cái này sao có thể vị kia thần linh hồ trí tôn thần sắc kinh hãi không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này lúc này khương thái nhất đã hướng hắn đánh tới ma quỷ đây quả thực là ma quỷ khương gia thần tử dạng này dị số vốn cũng không nên xuất hiện trên thế gian mới đối rất nhiều xâm lấn vân lan g i á o các phương tồn tại đều một mặt trắng bệnh không gì sánh được hoảng sợ mà đầu kia thần linh hồ trí tôn trực tiếp bị khương thái nhất hôn độn thể dị tượng chấn vỡ hình thần câu diện sát thần đây chính là một tôn sát thần a cho dù chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải cái này khương gia thần tử đối thủ a nếu là có tạo hóa thánh tôn xuất thủ nói không chừng có thể ngăn cản nhưng chúng ta bên này cũng không có a tất cả trí tôn đều bị hạ sườn núi gan bọn hắn còn sống mấy chục trên trăm vạn năm chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy phía sau lưng không vào trí tôn lại đồ trí tôn như giết chó bọn hắn đã bị khương thái nhất cho giết sợ mà vân lan giáo bên này tu sĩ lại là không gì sánh được sùng bái thần tử đại nhân chính là vô địch đại danh tử sinh ra liền muốn đăng lâm tuyệt đỉnh thế hệ trẻ tuổi đã sớm bị thần tử xa xa vung ra cuối cùng lại không người có thể địch sau đó khương thái nhất nhìn i về phía xa xôi tinh vực bên ngoài nơi đó còn có vô cùng kinh khủng khí tức chuyển đến bất quá vân lan giáo bảy vị lao tổ còn có sáu vị còn sống không thể nhanh như vậy liền vẫn lạc trận chiến này nên đình chỉ một giây sau khương thái nhất còn ngón đúng ra một đạo màu vàng sáng chói chói mắt pháp chỉ xuất hiện tấm pháp chỉ này bên trên có cổ lão hoang vu khí thức phản phất đến từ cực cổ thời kỳ cái này chính là bọn hắn khương gia chỉ qua pháp chỉ chỉ qua pháp chỉ ý chỉ lắng lại náo động pháp chỉ này vừa ra cho dù là đương đại chân tiên cũng phải quá sợ hãi tuyệt đối có thể chấn nhiếp vào cổ tấm pháp chỉ này bên trên tán phát lấy giống như tinh thần hào quang còn có đại đạo thanh â m tại ông minh d u n g động phía trên lít nha lít nhít phủ văn thời gian tồn tại xa xưa mỗi một cái chữ cổ dấu vết bên trên đều có cực kỳ bảng bạc dọa người khí t ứ c màu vàng chỉ qua pháp chỉ trầm trầm lên không sáng chói chói mắt sau đó che đậy thương k h u n g kéo dài đến vũ trụ tinh không bên ngoài đây là vận gì cảm nhận được trên pháp chỉ này khí tức khủng bố sau có trí tôn sợ hay nói lúc này trong đó một vị sống vô số kỷ nguyên cổ lao trí tôn đột nhiên mở to hai mắt nhìn r u n g g ọ n g nói cái này đây là chỉ qua pháp chỉ vừa dứt lời toàn trường tất cả thế lực đều bị d o ạ động chương hai trăm ba mươi chín lắng lại náo động đại ân v ạ n cổ không quên chương hai trăm ba mươi chín lắng lại náo động đại ân v ạ n cổ không quên làm sao lại đột nhiên có chỉ qua pháp chỉ xuất hiện cái này tựa như là, là đế tộc hương g a chỉ qua pháp chỉ tại c ự c cổ thời kỳ chỉ qua pháp chỉ xuất hiện nếu có thế lực tiếp tục làm loạn cái kia đem mang ý nghĩa bất hủ chiến không chết không thôi thái cổ kim chu tộc cổ lao trí tôn mở to hai mắt nhìn run giọng nói khương gia thần tử người điên rồi đi người biết người đang làm cái gì t h ô n thiên tức tộc trí tôn cũng là cả kinh nói khương gia chẳng lẽ muốn vì một cái vân lan giáo cùng bọn ta không chết không thôi hiện trường tất cả mọi người trận tròn mắt mặc kệ là thái cổ vương tộc hay là mặt khác thế lực đ ỉ n h cấp bất hủ thế lực tất cả đều m ậ bước chỉ qua pháp chỉ sáng chói l o á mắt ánh sáng chói mắt khí tức kia có thể so với thiên đạo u y áp tứ phương đều là sợ hơn p h â n nửa tiên vực đều bị chỉ qua pháp chỉ hào quang chỗ chiếu rọi bất hủ chiến ý vị lấy cái gì là cá nhân đều rõ ràng giết tới thiên đạo băng liệt nhật nguyệt vô huy giết tới thây nằm tỷ tỷ ức vạn mau chạy phiêu mai trèo giải đầy tiên vực như thế huyết chiến đại đế phía dưới cũng chỉ là phá hôi mà đại đế cũng chỉ có thể xem như lực lượng trung t i ê n nghe đồn cực cổ thời kỳ bất hủ chiến thậm chí có tiên vương xuất thế chân tiên đều chỉ có thể biến thành tiếp cho vô số ẩn nấp trong bóng tối trí cường giả biểu lộ hãi nhiên thần hồn phát run một chút hơi lạnh từ góc chân lẻn đến cọng tóc còn có ẩn nút ở các nơi cổ lão đại đế biểu lộ ngưng trọng. x u ấ t mồ hôi chán khương ra đây là muốn phát động bất hủ chiến sao đến cùng là phương nào thế lực không có mắt trêu chọc khương ra tức giận chỉ qua pháp chỉ đã có mấy trăm vạn năm cũng không từng xuất hiện xem ra tiên vực không yên ổn những n à y cổ lão đại đế là hiểu rõ bất hủ chiến tại loại này diệt tuyệt hết thể đại chiến bên trong cái gì thái cổ minh ước đều là c ầ u thí đại đế phía dưới tất cả đều là phá hôi đại đế cũng chỉ có thể xem như lực lượng trung tiên bởi vì sẽ có chân tiên xuất thế còn lại những cái k i a tu vi yếu hơn tu sĩ ngay cả sâu kiến cũng không tính khả năng còn không có kịp phản ứng liền tính cả cổ tinh cùng nhau trôn vùi khương ra thật sự là thủ bút thật lớn xuất động chỉ qua p h á p chỉ, phát động bất hủ chiến sao thần linh hồ bên trong một vị cực cổ tồn tại mở mắt ra hắn là thần linh hồ một vị cổ tổ tu vi thông thiên triệt địa từng c h ấ n áp qua một cái kỷ nguyên nhìn xem cái k i a màu vàng p h á p chỉ, hắn m ặ t lộ sắc cơ hai tay kết ấn lấy đại thần thông tối diễn từng đầu nhân quả trường hà hiện hiện như sao mạch lạc dập nhấp nháy sinh huy vô số hình ảnh đồng thời chiếu rọi cho thấy tất cả có thể sẽ xuất hiện kết cục hắn t h ô n thủy ánh mắt bên trong hiện lên một tia giận bình ý bởi vì trong đó mấy đầu nhân quả trực tiếp liên lụy đến mấy vị không thể sách kỳ danh tồn tại sau đó hắn lẩm bẩm nói đế tộc khương gia tung hoành tiên vực mấy trăm vạn cắm sừng sững mấy cái k ỳ nguyên nhưng bọn hắn sợ l à quên tiên vực thời gian tồn tại cực kỳ lâu đời có vô số nhân vật cực kỳ khủng bố bọn hắn thần linh hồ cùng khương ra sớm tại mười vạn năm trước liền từng có ân đoán lúc đó bọn hắn thần linh hồ ba vị đại đế khởi xướng hắc cám náo động kết quả lại bị khương ra một vị vô thượng tồn tại chấn sát tại trong tinh không ngày đó đế h u y ế t phiêu mái t r è o huy sái tiên vực các n ó n g n á c h cũng bởi vậy bọn hắn thần linh hồ ẩn nặc mấy chục vạn năm mỗi lần nghĩ đến đây nội tâm của hắn liền không gì sánh được tức giận liền nhìn còn lại thế cũng là không phải là không thể thử một chút cái này thần linh hồ cổ tổ l ầ m bẩm nói nghĩ đến đế tộc khương gia cái kia khổng lồ nội tình h ắ n cái kia thâm thủy ánh mắt bên trong liền rõ ràng ra không có gì sánh kịp nóng bỏng cùng tham lam rất nhanh hắn nhắm mắt lại chờ đợi thế lực khác phản ứng cùng lúc đó đông h o a n g tiên vực vô cực đế tinh khương gia chỉ qua pháp chỉ quan huy hoàng anh chiếu dọi toàn bộ đông h o a n g tiên vực trên đó tán phát khủng bố chi lực cực kỳ mênh ô n g tung hoành h o à vũ uy trấn bắc phương mấy chục đạo khủng bố hư ảnh hiện hiện mỗi một đạo hư ảnh cái chắn đều lóe ra thiên đạo ân ký quanh thân quy tắc hải dương xem ra là có thế lực muốn cùng ta khương gia bẻ vào tay khương gia mười ba tổ thần tình bên trong mang theo lệnh ý đế uy quần quận nếu không chúng ta trực tiếp xuất thủ đem những thế lực kia toàn bộ d i ệ t trừ tính toán khó được một thế này thất t ỉ n h thuận tiện linh hoạt bên dưới gân cốt khương gia thập nhị tổ cười ha hạ nói nhìn thêm một lúc lần này muốn nhằm vào ta khương gia thế lực đoán chừng không chỉ một hai cái ở trong đó dính dấp một loại nào đó n h â n quả nói không chừng có thể câu một con cá lớn khương gia thập nhất tổ cười nói mà khoảng cách vô cực đế tinh trăm vạn dặm bên ngoài sâu trong tinh không vô số thế lực phái g a thám tử đều là dùng mình trong lòng động nghị không g a khương gia lại có nhiều như vậy đế trong đó thậm chí còn có tiên đạo khí tức tràn ngập chẳng, chẳng lẽ lại khương gia có đương đại chân tiên đương đại chân tiên đã không ly kỳ bây giờ các đại bất hủ thế lực cái nào không có làm thế chân tiên ta luôn cảm thấy lần này bất hủ chiến đối với khương gia không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì mấy cái thám tử trao đổi lẫn nhau nghĩ đến đây bọn hắn càng thêm rung động tiên vực sắp loạn cùng lúc đó vân lan cổ tinh trên cùng sâu trong tinh không chỉ qua pháp chỉ hào quang đem vùng tinh không này chiếu nhấp nháy sinh huy ở trong đó chiến đấu các đại cường giả cổ lão đều là dùng mình sau đó theo bản năng đình chỉ tranh đấu dù là hai vị kia phụ trách dẫn đầu chuẩn đế cũng là sắc m cái này chỉ qua pháp chỉ bên trên tán phát khí tức mênh mông vô tận cho người ta một loại đối mặt thiên đạo sát kiếp cảm giác khí tức thật là đáng sợ so với sư tôn khí tức trên thân còn kinh khủng hơn rất nhiều vân lan giáo còn lại sáu vị lao tổ toàn thân m ư ơ n máu thần s á c sợ hay nói bọn hắn thân thể dạn nứt như đ ổ sứ giống như tất cả đều là vết rách khí tức bề ngoài khí huyết suy bại bởi vì đối thủ thật sự là quá mạnh còn có hai vị chuẩn đế nếu không có bọn hắn có bán tiền khí gây tiên k í c h căn bản không kiên trì được lâu như vậy chờ một chút cái này cái này tựa như là đế tộc khương gia chỉ qua pháp chỉ trong đó một vị lao tổ run g i ọ nói cái kia màu vàng cổ lão trên pháp chỉ chữ viết mỗi một cái đều nói huy nhấp nháy có vô thượng đạo v ậ n còn lại mấy cái bên kia s ầ m lấn vân lan giáo các đại thế lực trí cường giả cũng đều tại lúc này phản ứng lại khương ra đây là muốn làm gì phát động chỉ qua pháp chỉ đây là muốn c h ấ n nhiếp chúng ta sao những này sinh linh khủng bố thần sắc cầm t r ầ m lại là mặt lộ k i ế n kỵ không còn dám có mảy may động tác tiên vực bên trong không có phương nào thế lực không biết chỉ qua pháp chỉ mặt khác bất hủ đế tộc cũng có vật tương tự cái này chỉ qua pháp chỉ chính là mang ý nghĩa danh giới cuối cùng một khi xe rách liền mang ý nghĩa không chết không thôi bất hủ chiến bất hủ chiến hậu quả cực kỳ đáng sợ tham dự bất hủ chiến chín thành chín thế lực đều sẽ bị tẩy bãi hậu quả khó liệu cho nên dù là những sinh linh này thực lực ngập trời nhưng cũng không dám nhận chúng ta vì mưu đồ một ngày này khổ đợi mấy vạn năm thật chẳng lẽ muốn từ bỏ thần linh hồ một vị chuẩn đế mặt lộ âm trầm tâm cảnh bất ổn bên dưới toàn thân uy áp như hồng lưu giống như quét sạch b ộ n phía phương viên vạn dặm từng viên cổ tinh sụp đổ trong vùi bọn hắn không biết vì sao khương gia sẽ nhúng tay vân lan cổ tinh sự tình đành phải vô năng c u n g nộ khương gia quá bá đạo căn bản không có đem chúng ta thế lực sau lưng để vào mắt một vị khắc thôn thiên tức tộc chuẩn đế tức giận nói. mà vân lan cổ tinh bên này cái này chỉ còn lại sáu vị lao tổ thì là có loại cảm giác sống sót sau tai nạn có khương gia chỉ qua pháp chỉ tại những thế lực này căn bản không dám vọng động các ngươi còn muốn tiếp tục một trận chiến sao sáu vị vân lan giáo lao tổ xếp thành một hàng mặc dù hấp hối nhưng lại gắt gao đem sau lương vân lan cổ tinh bảo vệ đang khi nói chuyện bọn hắn giăng tay trong tinh không vô tận thiên địa linh k h í hướng bọn hắn hội tụ nhanh chóng chữa trị thương thế trên người khương gia t h ô n thiên tức tộc vị kia chuẩn đế cắn răng cuối cùng chỉ có thể không cam lòng rời đi cái này chỉ qua pháp chỉ căn hệ trọng đại hắn phải trở về cùng trong tộc các chí cường giả thương nghị còn lại xâm lấn thế lực trí cường giả cũng là như thế mang ý nghĩa bất hủ chiến chỉ qua p h á p t r i bọn hắn không dám nhận chỉ có cùng trong tộc cao tầng thương nghị qua đi mới có thể đang làm quyết đoán rất nhanh nơi đây k h í tức dư ba tiêu tán nhưng lưu lại uy áp vẫn như c ũ vô cùng kinh khủng cho dù là thánh nhân vương cựu trọng thiên cường giả mạo m ộ i tiến vào đều sẽ bị xoắn nát hình thần câu diện chúng ta được cứu xem ra sư tôn cũng không nhìn l ầ m người khương gia thần tử đáng giá phó thác ngày sau chúng ta có thể khương gia cầm đầu đi theo làm tùy tùng vân lan giáo sáu vị lão tổ khôi phục tự thân khí huyết sau sắc mặt có chút phức tạp chỉ là đáng tiếc thất sư lệ bị người chấn sát mấy vị lao tổ nhìn về phía nơi xa kia chỗ trôi, trôi nổi v ế t vụ trong đôi mắt giàn mua v ẫ n đục hai mắt đấm lệ cùng lúc đó vân lan cổ tinh trên chân trời toàn bộ thiên khung đều bị màu vàng ánh sáng cầu vồng bão phủ tất cả xâm lấn thế lực tụ tập ở chân trời bên trên số lượng chừng mấy triệu chi chúng nhìn thanh thế quần quận nhưng mỗi một cái sinh linh khuôn mặt bên trên đều mang thật sâu k i n h hãi tại trước mặt bọn hắn đứng b ữ n g vàng một đạo thân ảnh áo trắng thần sắc đạo mạc xem kỹ lấy những sinh linh này vân lan cổ tinh bên trong những cái tia sống sót tu sĩ nhân tộc cùng bạn thổ sinh linh giờ phút này đều là trên mặt mừng như đ i ê n quỷ dạp dưới đất hướng hương thái nhất triều bái như tín đồ thành tín tại triều bái bọn họ tín ngưỡng chủ hương thái nhất bằng vào sức một mình bảo vệ bọn hắn bực n à y đại ân vạn cổ không quên chương hai trăm bốn mươi một cái cũng đừng hòng đi tàn sát hầu như không còn chương hai trăm bốn mươi một cái cũng đừng hòng đi tàn sát hầu như không còn hôm nay vân lan cổ tinh chi náo động cũng nên kết thúc hương thái nhất sừng sững hư không ánh mắt bình thản trên áo trắng nhiễm lấy trí tôn máu mỗi một g ọ t đều men ngông đến cực hạn đoạn đường này mà đến vân lan cổ tinh bên trên tất cả tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt tràn đầy kích động biểu lộ vui đến phát khóc rất nhiều nghe tiếng mà đến tồn tại cổ lão cũng là không gì sánh được cảm khái không có chuyện nào so với bọn hắn hôm nay thấy còn muốn rung động tuổi còn trẻ liền có thể nghịch phạt khóc. r í tôn như thế hành động vĩ đại để cho người ta sợ hai thang phục lấy thánh vương cảnh tàn sát trí tôn liên trạm sáu vị trí tôn lật khắp sử sách những cái k i a chân tiên dòng dõi tiên vương thân tử đều so với không được khương gia thần tử sớm đã thoát ly thế hệ trẻ tuổi phạm trù thực lực của hắn đã không thể dùng thế hệ trẻ tuổi để hình dung đúng vậy à khương gia thần tử từ này một thế sau khi tỉnh dậy làm ra qua vô số hành động vĩ đại mà lại mỗi một lần đều có thể hành động tiên vực bọn hắn tại khương gia thần tử cái tuổi này thời điểm đỉnh thành t i ể u sợ là ngay cả khương gia thần tử một phần ngàn đều không có lúc này trên hư không đình chiến pháp chỉ còn tại bùng lên lấy kim quan g ọ c ánh trong không gian chuyển đến tiếng oanh min phản phất muốn sụp đổ bình thường lúc này trong hư không có gợn sóng nổi lên hai cô đ ế uy quét sạch thiên cung chuẩn đế đã c o vài tia đ ế uy mặc dù không sánh bằng chân chính đế nhưng cũng đủ làm cho rất nhiều t r í tôn t h á n h vương sợ mất mật tộc ta chuẩn đế là tộc ta chuẩn đế thôn thiên tức tộc một vị trí tôn nhịn không được kích động nói tất cả thôn thiên tức tộc sinh linh nao nhao hướng về bầu trời nhìn lên đi giáo ta b ả y vị lao tổ đâu vân lan giáo đông đảo trưởng lao trong lòng không hiểu rung động một cô v ẻ b i thương quét sạch bài vị lao tổ thế nhưng là bọn hắn vân lan giáo sau cùng nội tình trong đó càng có sắp đi vào chuẩn đế vô thượng thần tôn cảnh giới lao、tổ. nếu là như vậy vân cho dù hôm nay bọn hắn vân lan giáo vẫn còn tồn tại đó cũng là nguyên khí đại thương ngay lập tức sẽ biến thành một cái bất nhập lưu thế lực đến tột cùng xảy ra chuyện gì t h ụ c ta làm sao thiếu đi nhiều như vậy trí tôn thôn thiên tức tộc chuẩn đế sắc mặt rất là khó coi bọn hắn thôn thiên tức tộc thế nhưng là khoảng chừng mười vị trí tôn đến đây bây giờ làm sao thiếu đi nhiều như vậy lập tức hắn thần nghiệm đọc qua lại là ngay cả một chút khí tức đều không có phát giác được sau đó ánh mắt của hắn theo bản năng thấy được hành rừng ở trong hư không chiếc kia vàng kim cổ trên trên xa chiếc kia vàng kim cổ chiến xa quanh quần lấy hỗn đột khí cùng có chú hắn trong nháy mắt liền đã nhận ra sát trận kia lai lịch đây là thiên n g u y ê n sát trận chính là cực cổ thời kỳ xếp hạng ba vị trí đầu siêu cấp sát trận chỉ có người của khương gia biết bậc này sát trận bố pháp ý niệm tới đây thôn thiên tức tộc vị này chuẩn đế vung tay lên lợi dụng đại thần thông chiếu dọi nơi đây trước đó phát sinh tình huống nhìn thấy bọn hắn trong tộc t r í tôn một cái tiếp một cái lọt vào tàn sát không hề có lực hoàn thủ nét mặt của hắn càng l m t r ầ m lập tức nhìn về phía khương thái nhất thần s á c băng lãnh khương gia thần tử đây đều là ngươi làm khương thái nhất cùng tôn này chuẩn đế đối mặt không chút nào luôn uống thần xác từ đầu đến cuối không gì sánh được là nhạt. Chính là c á hắn, hắn thân là chuẩn đế quan sát thước vạn sinh linh nguyên bản giống khương thái nhất dạng này hậu bối hắn là không cần để ở trong lòng có thể nhìn đo lúc trước nơi đây chuyện phát sinh dấu vết sau hắn không thể coi thường khương thái nhất lấy thánh nhân vương thất trọng thiên tụ vi nghịch phạt mà lên liên chạm rất nhiều trí tôn cường đại như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy nếu là tương lai các loại khương thái nhất thành tựu trí tôn đây chẳng phải là nói do hắn có thể nghịch phạt chuẩn đế kẻ này chính là vạn cổ không r a dị số nếu là tiếp tục t r ư ở n g thành tiếp thiên b ự c sợ là không người có thể địch nội tâm của hắn vô cùng bất an trong lòng diễn sinh ra rất nhiều ý niệm không chính đáng đương nhiên bởi vì kiêng kỵ khương gia hắn không dám mạo hiểm nhưng đối với khương thái nhất xuất thủ mà lúc này mặt khác mấy đạo thân ảnh từ thiên khung mà rơi trong đó yếu nhất đều là vô thượng linh tôn còn có mấy vị sắc bước vào chuẩn đế cảnh vô thượng thần tôn cùng vậy quá cổ kim chu tộc chuẩn đế theo những sinh linh này xuất hiện toàn bộ sinh linh đều là run dày sợ hãi ủy sắt trên mặt đất những thế lực này tồn tại cường đại khí huyết mặt trời trên thân tràn ra một sợi khí tức đều đủ để băng liệt thiên k h u n g để đại tinh h o a thành bụi bằng cưng ra không khỏi cũng quá bá đạo đi vì chỉ là một cái xuống dốc vân lan giáo không tiếp thôi động đỉnh chiến pháp chỉ, liền không sợ bị chúng ta thế lực hợp nhau tấn công sao những n à y vô thượng trí cường giả uy áp cái thế n h ư c ông dương s ô i trào bàn g bạc thần nghiệm quan sát cả viên vân lan cổ tinh thương thái nhất nhìn thấy những tồn tại này sau khi xuất hiện thản nhiên nói xem ra đều đến đ ô n g đủ vậy cũng nên làm sao cùng kết thúc hôm nay tất cả địch tới đánh đều phải chết không người có thể sống thanh âm không lớn lại tựa như từ thần gõ chúng ta tại phương này thiên không quanh quẩn toàn bộ sinh linh con ngươi mở to trong lòng h ã i nhiên khương gia thần tử vậy mà nói ra những lời này chẳng lẽ lại lấy thực lực của hắn còn có thể đem cái này hai tôn chuẩn đế cầm xuống hay là nói sau lưng của hắn có đế tồn tại cho nên mới dám nói ra lời như vậy khương gia thần tử ngươi khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi thái cổ kim chu tộc chuẩn đế lớn tiếng nói hắn cái kia thân thể to lớn che đậy thương k h u n g một viên con mắt đều có thể so với sơn nhạc tản r a lục quang hôm nay bọn hắn thế nhưng là xuất động không ít tường giả liên hợp rất nhiều thế lực có thể khương gia thần tử vậy mà nói muốn để bọn hắn toàn bộ lưu ở nơi đây cho nên hắn cho là âm thầm khẳng định có một tôn đại đế ẩn ấp cho nên thương thái nhất mới dám nói ra dạng này cung thoại chỉ là tùy ý như vậy thái độ mảy may đều không có đem bọn hắn thế lực sau lưng để vào mắt ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao đem chúng ta tàn sát hầu như không còn thôn thiên tức tộc chuẩn đế âm thanh lạnh lùng nói hắn ánh mắt như lao một giây sau liền hiển hóa ra bản thể đầu này thôn thiên tức thân thể không thể so với thái cổ kim n ệ ẹ nhỏ hai cánh che đậy thương k h u n g trên đó mỗi một cây vũ linh như tuyệt thế thần binh giống như tản g a hà quang hai cánh có chút vỗ nhấc lên phong bạo đều có thể tùy tiện hắn người hộ đạo vô cùng có khả năng ẩn nút trong bóng tối thương gia nội tình thâm hậu chúng ta thế lực cũng không thể một mình đối mặt những sinh linh này lẫn nhau thần n i ệ m giao lưu biểu lộ cảnh giác bởi vì khương thái nhất thần thái quá mức lạnh nhạt câu nói mới vừa rồi kia tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như hôm nay đổ lục nhị các loại cũng tốt để tiên vực các đại thế lực nhìn xem v â n lan giáo vũng nước đục không phải nhị đẳng có thể lội khương thái nhất biểu lộ lạnh nhạt tiến lên trước một bước quanh người hắn tiên huy sương n g từ từ hỗn nộn khí q u a n lập tức hai tay của hắn kết ấn mặc n i ệ m khẩu quyết vô số cổ lao tự ph mỗi một chữ dấu vết có thể so với một phương thái cổ sơn nhạc trên đó đạo huy chạy xuôi tán phát khí tức thậm chí có thể c h ầ m luân vào cổ một giây sau đình chiến trên pháp chỉ ánh sáng cầu vồng nổ b ắ n ra đem vùng thiên địa này đều bao quát trong đó một thanh màu vàng trường kích c h ố n g rông xuất hiện trường kích kia kéo dài đến sâu trong tinh không bao gồm gần phân nửa tinh vực phía trên mỗi một k h o a n g hóng ánh tô điểm đều có thể so với một phương cổ tinh khủng bố tuyệt luân khí tức mang theo d i ệ t thế chi uy thương thái nhất muốn lấy đình chiến quyết giết hết tất cả để chém tùy theo hắn hét lớn một tiếng cái kia vượt ngang trăm vạn năm tinh hà đều kích động như bình tĩnh hồ ba nội nhấc lên vạn trượng thu thủy giống như vô số ngôi sao vỡ vụn khủng bố cầu v ò n g từ vũ trụ chỗ sâu nhất mà đến ven đường chỗ qua h ư không băng liệt tinh hà n g ư ờ chuyển khủng bố như thế uy thế ngay cả chuẩn đế cũng phải sợ hãi khương gia thần tử ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao khương gia tuy mạnh nhưng ta các loại thế lực sau lưng cũng không phải ăn chay thái cổ kim chu tộc chuẩn đế nội quát trên người nó trút xuống ra vô tận chuẩn đế để uy trong miệm nó còn tế ra chính hán luyện hóa chuẩn đế khí còn lại cường giả cũng nhao nhao bắt trước thế gia mạnh nhất thần、thông. sau đó những ngày trí cường giả hóa thành lưu quang chạy tử tán bọn hắn có dự cảm nếu là bị cái kia xuyên qua tinh hà cầu vồng đánh trúng bọn hắn đem thập tử vô sinh đồng thời bọn hắn cũng vì khương thái nhất sát ý cường đại kia mà cảm thấy sợ hãi tuổi con trẻ lại đem bọn hắn coi là tử vật năm chương hai trăm bốn mươi một bất hủ chiến đương đại chân tiên tức giận chương hai trăm bốn mươi một bất hủ chiến đương đại chân tiên tức giận chúng ta nhanh chóng trở về hướng trong tộc lao tổ bẩm báo việc này khương gia thần tử tàn nhẫn quả quyết còn muốn đem chúng ta toàn bộ chấn s á t ở nơi này kẻ này nếu là triệt để trưởng thành thiên vực còn có thể là ai là nó đi ị thủ những n à y các đại thế lực cổ lao trí tôn chuẩn đế thần sắc hãi nhiên trong lòng không gì sánh được sợ hãi bọn hắn là thế nào đều không có nghĩ đến khương gia thần tử sẽ vì một cái sắp xuống dốc vân lan giáo không tiếc xuất động đỉnh chiến pháp chỉ đây là rõ ràng không có đem bọn hắn thế lực sau lưng để vào mắt tuy nói bọn hắn những thế lực này đơn độc một cái cùng khương gia so ra kém xa t í c tắc cần phải biết rằng bọn hắn các tộc thế lực s a lưng mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạc càng là cùng thái cổ hoàng t nếu là liên hợp lại chưa hẳn không thể cùng khương ra bẻ vật tay đương nhiên lúc này trong lòng bọn họ cũng liền chỉ là như thế ngẫm lại hiện tại việc cấp bách chính là chạy ra vân l a n cổ tinh đem tin tức chi tiết cáo chi trong tộc cao tầng muốn chạy sao khương thái nhất thần sắc đạ mạc tiếp tục thôi động đỉnh chiến pháp quyết cái t i u bảng bạc minh mông sát phạt chi thế tịch quyển c ử u thiên thập địa vũ trụ thâm không xuất hiện một cái tiếp một cái lỗ đen những cái t i u lỗ đen đều là bởi vì không chịu nổi đỉnh chiến quyết huy áp mà phá toái đổ sụp ra vết hư không côn bạo hư không loạn lưu ở trong đó toán loạn dân trào vô số ngôi sao thiên thạch sụp đồ một vị cổ lao trí tôn chuẩn đế khí vỡ vụn hắn thân thể giãn nước bên ngoài thân tràn lan lên một tầng như giống như mạng nhện vết nước lúc này trên mặt hắn tràn đầy hối tiếc sớm biết như vậy hắn cần gì phải cùng làm việc xấu trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại hắn hận a âm thầm những cái kia tùy thời theo dõi tồn tại cũng là thần hồn kinh hãi bình thường đến bọn hắn cảnh giới này tâm cảnh rất khó lại xuất hiện ba động nhưng bây giờ trong lòng của bọn hắn đã sớm bị sợ hãi sợ chiếm cứ khương gia thần tử quả nhiên là tàn nhẫn quả quyết lấy đ ỉ n h chiến pháp quyết tàn sát tất cả xâm phạm trí tôn cùng c h u ẩ n đế hắn như thế cách làm liền không sợ gây nên những thế lực này liên hợp cộng đồng đối phó khương gia sao khương gia nội tình tâm hậu xương xứng tiên bực mấy trăm vạn năm mà không ngã tương tại cực cổ thời kỳ thậm chí có thể cùng lúc đó đông hoa đế quân sáng tạo thiên đình địa vị ngang nhau cho dù những thế lực này đều tăng tiến đến tối đa cũng chính là để khương gia thương cân độ cốt nhưng còn xa xa không cách nào dung chuyển khương gia căn cơ cái này có thể c h ư a hẳn đừng quên thái cổ kim chu tộc thôn thiên tức tộc chính là thái cổ vương trong tộc mạnh nhất tộc đàn trong đó thôn thiên tức tộc chính là thần hoàng quật chi mạch nói không chừng đông đảo thế lực liên thủ nguyên bản phong sơn thần hoàng quật cũng sẽ xuất thủ v ạ n long tổ thậm chí mặt khác thái cổ hoàng tộc cũng có thể sẽ kìm nén không được mà thần linh hồ cùng đế vẫn cắt càng là từ vẽ tiểu thế giới vô thượng c ấ m khu chuyên môn có đương đại tiên vương toa c h ấ n khương gia thần tử hôm nay cách làm không quá sáng suốt t vô số tồn tại c ủ lão thần miệm giao lưu biểu đạt cái nhìn của mình cùng kiến giải Lúc này, cái kia quanh quẩn lấy hỗn độn khí cùng tuế nguyệt c h i lực ý sát phạt tiếp tục đối với những cái kia xâm phạm cổ lao trí tôn chuẩn đế theo đuổi không bỏ thương thái nhất đã đem hỗn độn khí cùng tuế nguyệt c h i lực dốc vào đến đ ỉ n h chiến trong pháp quyết để như thế pháp quyết tăng thêm ba phần lực sát thương lúc này đã có cổ lao trí tôn kêu rên kêu thảm thân thể binh giải thần hồn trong bụi ngay sau đó là vị thứ hai vị thứ ba tiếng kêu thảm thiết dùng mình quanh quẩn vũ trụ tinh không sóng âm thậm chí để đại tinh vỡ vụn hôm nay cho dù là đế cũng cứu không được các ngươi thương thái nhất đạo mặc nhìn xem đây hết thảy phản phất đối với hắn mà nói tàn sát những vân lan cổ tinh bên trong toàn bộ sinh linh cùng tu sĩ thì là một mặt của nhiệt nhao nhao hô to khương thái nhất đại danh tiếng giống bay thẳng vũ trụ chỗ sâu nhất giống như là một đám trung thành nhất tín đồ chiều bái trong lòng mình trụ thượng tất cả mọi người cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào còn sống vô số kỷ nguyên cổ lão trí tôn thì như thế nào quan sát v ạ n cổ xem ức vạn sinh linh làm kiến hôi chuẩn đế thì sao tất cả mọi người hôm nay đều phải chết đây cũng là cùng thần tử đối kháng hạ tràng khương gia tiểu nhi ngươi tâm tính tản nhẫn như vậy lao phu lấy tự thân thần hồn phát hệ nguyên rủa ngươi lòng sinh ma trướng tu đạo lộ long đong vinh thụ vạn thế tra tấn không vào luân h một tôn cổ lao trí tôn đang t h é t đảo hô to trực tiếp thần hồn phát t h ệ n g u y ê n r ù a khương thái nhất sau đó tự bạo một vị khác vô thượng thần tôn giận d ữ hét khương gia tiểu nhi đừng để lao phu hôm nay còn sống rời đi nếu không ngày sau cho dù chân linh vĩnh viễn đoạn lạc vào ta cũng muốn chém ngươi nghe được lời nói này tất cả mọi người là trong lòng mãnh liệt rung động liên tiếp cổ lao trí tôn thậm chí chuẩn đến nói ra nguyên r ù a ngữ điệu cái này khiến bọn hắn trong lòng hãi nhiên nhưng mà khương thái nhất như thế nào hạ người bình thường chỉ gặp khương thái nhất â m thanh lạnh lùng nói ta nếu làm đế chắc chắn vĩnh trấn nhị các loại thần hồn, luyện hóa và thế, đoạn các ngươi luôn hồi lộ n ô n ngữ ngắn gọn lại ẩn chứa không có gì sánh kịp bá đạo một giây sau thái cổ kim chu tộc vị kia chuẩn đế khu thể chấn động huyết n ụ c từng khúc băng liệt nó chuẩn đế khí cũng là che kín vết rách cuối cùng thịt một tiếng hóa thành mảnh vỡ tiêu tán ở trong vũ trụ sao trời cỗ này khí tức cực mạnh dư ba quét sạch ngàn và dặm động tinh khổng lồ thậm chí đưa tới tiên vực khu vực khát c r í cường giả chú ý một chút sinh linh cả gan muốn đi dò xét một phen kết quả trực tiếp bị cái kia lưu lại khí tức chấn thành huyết vụ đằng sau lại là mấy đạo không cam lòng tiếng giống vang vọng tinh không bọn hắn đều là từng t nếu để cho bọn hắn chiến tử đ ấ quan bọn hắn cũng cam tâm nhưng hôm nay lại chết tại một cái hậu bối chi thủ bọn hắn không cam l ò n g nhưng cũng không thể làm gì khương gia tiểu nhi ta lấy đạo tâm phát thệ nguyên rủa khương gia tiểu nhi về sau tu đạo lộ tâm ma từ sinh vĩnh viễn không vào luân hồi đường thôn tiên tức tộc vị kia chuẩn đế hô to thần sắc dữ t ậ n hắn hiện hóa ra bản thể cái k i a khổng lồ che khuất bầu trời quanh thân quanh quẩn lấy vô tận màu xanh lá liệt diễm hung cầm tại trong tinh hải xoay quanh cuối cùng tiêu đốt tận cuối cùng một sợi bản nguyên tinh huyết hiện lực mà chết vân lan cổ tinh bao quát âm thầm theo dõi tồn tại có thể nghĩ đối với khương thái nhất đa cửu hận mà khương thái nhất lại là thần tình lạnh nhạt chỉ là nguy đế cũng có thể nguyền rủa ta vừa dứt lời khương thái nhất tiếp tục thôi động đ ỉ n h chiến pháp chỉ nhấc lên khí tức bẫy tinh hà đi ngang qua và cổ tất cả xâm lấn vân lan giao thế lực toàn bộ bị g i o sát nhưng mà cũng liền tại lúc này thiên đạo oanh minh vũ trụ tinh hà giống như thủy triều dòng nước siết dũng đẳng lít nha lít nhít vô số cổ tinh sụp đổ toàn bộ tiên vực quy tắc đều tại rung động lập tức tất cả mọi người bị cỗ khí tức này dọa vô số đôi mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao động tĩnh thiên đạo đều tại rung động chẳng lẽ là đương đại chân tiên xuất thủ vân lan giáo mấy vị l a o tổ thần sắc đại biến thấy lệnh cả người quét sạch toàn thân cái tiêu cực hạn áp bách dù là cách xa nhau ước vạn giảm tinh không vẫn như cũ để bọn hắn toàn thân r u n g dậy hai chân như n ô u n l n ra e m chút quỳ dạp dưới đất ước vạn giảm bên ngoài trong một mảnh tinh không chuyển đến một đạo tiếng h ừ lạnh đỉnh chiến pháp chỉ sao thương gia thật sự là thật là lớn khí phách cái này bất hủ chiến ta tiếp ngay sau đó một cái kéo dài ước vạn g i m đại thủ màu đen phảng phất từ vũ trụ chỗ sâu nhất nó ra ven đường tất cả cổ tinh đều đang rung động trên bàn tay lớn kia vẹn vẹn tràn ra một sợi khí tức đều đủ để nghiền nát một tôn đại đế những cái kia cổ tinh ngay cả đại thủ này móng tay cũng không sánh nổi bực này vô thượng khí tức còn mang theo cực hạn tiên đạo phát tắc chí ít cũng là chất tiên tiên vực triệt để loạn tất cả mọi người là không gì sánh được hoảng sợ khí tức kia đây chính là bước vào tiên đạo lĩnh vực không thể sách kỳ danh tồn tại sao thật đáng sợ loại khí tức này liền xem như gần tiên đế cũng k é m đến xa、A. bàn tay to kia từ ức ức vạn dặm tinh không bên ngoài vượt ngang mà đến chẳng lẽ là từ đồng dạng phương thế giới thần linh h ồ một vị nào đó lao tổ xuất thủ. Tiên tất cả tu sĩ bao quát nhất chúng đại đế đều cảm nhận được đều là trong lòng phát dùng bốn chương hai trăm bốn mươi hai kèn lệnh thổi lên khương gia nội tình chân chính chương hai trăm bốn mươi hai kèn lệnh thổi lên khương gia nội tình chân chính ông cái này đại thủ màu đen quá khổng lồ mỗi một cây trên ngón tay phảng phất đều có một cái tiểu thế giới manh liệt quy tắc hải dương sôi trào vẹn vẹn chỉ là tràn ra một sợi khí tức cũng có thể làm cho đại đế hình thần câu diện đại thủ này hướng phía lóe r a kim quang đình chiến pháp chỉ mà đi khưng ra bất hủ chiến mô tiếp ta thần linh hồ trên giới đều phục hồi tiên âm làm vỡ nát thương cung chuyến khắp tiên vực quanh quẩn vũ trụ t h ô n không toàn bộ sinh linh đều vong hồn kinh hãi đây là thần linh hồ một vị nào đó lao tổ còn sống vô số kỷ nguyên tiên vực cổ sử đều chưa từng ghi chép giống vực này không thể sách kỳ danh tồn tại nó i ít cũng là c h â n tiên thậm chí là tiên vương bất hủ chiến tiên vực muốn mở ra bất hủ chiến thần linh hồ vậy mà tiếp nhận đế tộc k h ư ơ n g gia phát chỉ. tiên vực toàn bộ sinh linh đều mộng trong lòng không gì sánh được khủng hoảng phải biết bất hủ chiến ý vị sâu xa mỗi một lần bất hủ chiến tiên vực vượt qua một nửa thế lực đều sẽ bị liên lụy những cái kia bất hủ đế tộc bất hủ thế lực cũng có thể hủy diện bởi vì bất hủ chiến ý vị lấy không chết không thôi một trận bất hủ chiến ít thì đánh cái mấy ngàn năm nhiều thì đánh cái mấy và năm g i ế t tới thiên đạo băng liệt tinh hà trừ khử g i ế t tới thây n ằ m ức ước, ước vạn máu nhuộm tiên vực mỗi một hẻo lánh nghiêm trọng tình huống giới tiên vực tất cả thế lực đều sẽ bị cuốn vào cách lần trước bất hủ chiến đã qua vô số k ỳ nguyên nghĩ không ra một thế này lại có như thế đại chiến bộc phát thần linh hồ vị kia không thể sách kỳ danh láo tổ c h í ít cũng là chân t i ê n a rất nhiều cổ láo tu sĩ đều quỳ s á t trên mặt đất toàn thân run dậy loại tầng thứ này giao thủ khả năng chỉ là một cái dư ba liền có thể trong nháy mắt hủy diệt vô số cổ tinh sẽ có vô số sinh linh thần hồn câu diện theo thần linh hồ l a o tổ lên tiếng rất nhiều bất hủ thế lực thái cổ vương tộc cũng đều táo động khương gia t r e o chọc nhiều người tức giận cũng nên trả giá thật lớn trận chiến này ta thôn thiên tức tộc tiếp thôn thiên tức tộc một vị vô thượng l a o tổ cũng lên tiếng bọn hắn lao tổ huyết mạch cùng nguyên hoàng cực kỳ tiếp cận nghe nói chính là nguyên hoàng c h i tử nhưng bởi vì trời sinh dị tượng dẫn đến huyết mạch biến đ í dị lúc này mới phân hóa ra thôn thiên tức tộc khương gia cái này tiên vực cũng không phải các ngươi định đoạn trận chiến này khương gia chắc chắn từ tiên vực xóa tên ta đế vẫn cắt tiếp lại là gầm lên giận g ữ vang vọng tiên vực khi tức tuy nói so thần linh hồ vị lão tổ kia k đây là một vị siêu việt đại đế bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại lại là một vị đương đại c h â n tiên khương gia ân đoán giữa chúng ta cũng nên tính toán trận chiến này ta thái sơ cổ khoáng tiếp ngay sau đó ư ớ c ư ớ c vạn dặm bên ngoài lại là một đạo lạnh nhạt thanh â m truyền khắp tiên vực đây là thái sơ cổ khoáng c h i chủ bản thể là một khối rèn đúc tiên kim hấp thu thiên địa tinh hoa nhậm n g u y ệ t thiên sinh địa dưỡng lấy sức một mình mở cô thái sơ cổ khoáng mà khương gia cùng thái sơ cổ khoáng dạng này sinh mệnh cấm khu cũng là từng có không ít khúc mắc lại thêm thái sơ thánh tử chết bởi khương gia thần tử tri thủ ân đoán thì càng không cần nói chỉ là thái sơ cổ khoáng không dám bước lên nhằm vào khương gia đại kỳ không dám cái thứ nhất đứng ra cho nên mới một mực n ư ờ n g n h ị bây giờ có thần linh hồ vị lão tổ kia lên tiếng bọn hắn thái sơ cổ khoáng đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này sau đó chính là hoang cổ thánh địa bọn hắn cũng cùng khương gia ân đoán không ngừng bọn hắn thánh diệu tử cũng là chết thảm ở khương gia thần tử c h i thủ bị nó l u y ệ n hóa lại thêm cực cổ thời kỳ bọn hắn hoang cổ thánh địa mấy vị cổ tổ chết bởi lão tổ khương gia tri thủ vừa vặn hôm nay thủ mới hận cũ cùng một châu báo ha hà hủy diệt khương ra một chuyện làm sao có thể thiếu tộc ta đâu ta thái cổ kim Chu càng ngày càng nhiều thế lực tham dự lần này bất hủ chiến t h â n linh hồ đế v ấ t c á c thái sơ cổ khoáng h o a n g cổ thánh địa thôn thiên tức tộc thái cổ kim chu tộc về phần thần hoàng quật cùng vạn long tổ thì không có động tĩnh bọn hắn tựa hồ biết thương gia có cái gì tồn tại kinh khủng cho nên lạ thường ăn tính bây giờ bất hủ chiến kèn l ệ n h đã thổi lên thương gia chuẩn bị kỹ càng như thế nào nên đón chúng ta tức giận sao thái sơ thánh chủ ánh mắt bên trong lần chứa tinh mang v u a y một tiếng tiếng vang toàn bộ thái sơ cổ khoáng đều chấn động chỗ sâu nhất một đạo thân ảnh đen kỵ xuất hiện chân đạp hư không thiên đạo khí tức đều bị áp chế. một đầu màu đen nhánh thông đạo trực tiếp kéo dài tới mà ra xuyên qua thiên cung phía trên tràn ngập hát vụ trong đó thi hài từng đống đại đế chân tiên c h ố n g chất thành núi ô ô ô ken lệnh đã thổi lên những cái t i a n h ằ m vào khương gia thế lực nhao nhao xuất động vô số sinh linh thần tình nghiêm túc chờ xuất phát nhiều loại chiến thuyền chiến xa che đậy thiên cơ sắc cơ mênh mông tiên vực tại thời khắc này giống như là phát sinh động đất giống như vô số thế lực đạo thống cũng còn không có kịp phản ứng cảm thấy quá mỡ ảo rất khó phát sinh bất hủ chiến lại muốn bạo phát những thế lực này bắt đầu t r ư n g hợp muốn cùng khương gia chém giết cái này một thế này bất hủ chiến kinh khủng như vậy sao vô số thế lực trình hợp thảo phạt đế tộc khương gia không thể tin được dĩ vãng bất hủ chiến đại đa số đều là h ô n chiến bây giờ lại là xuất hiện rất nhiều thế lực liên hợp tình huống cái này cũng chứng minh khương gia q u á cường đại nội tình sâu không lường được nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy thế lực liên hợp nhưng là khương gia cũng nguy hiểm à nhiều như vậy thế lực thậm chí còn có thái sơ cổ khoáng cùng hoàng cổ thánh địa nhúng tay khương gia nguy cơ s ớ m tối chúng t u sĩ nghị luận ở mỹ đối với kết quả của trận chiến này có chút không quá xem trọng đại bộ phận thế lực đều cảm thấy cho dù khương gia năng từ trận này bất hủ chiến bên trong gắng gượng vào đến thế nhưng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng xuống dốc không p h a n h đương nhiên những cái kia còn sống cực kỳ lâu đời tồn tại lại có cái nhìn bất đồng cùng lúc đó khương gia trên thần đảo thiên huy m ô n g lung hào quang trung thiên tiếng oanh minh trận trận vô số trường hồng s ẹ t qua chân trời tụ tập tại một chỗ trên hòn đảo khương gia đương đại tộc trưởng khương chính t i ê n sừng sững hư không mang trên mặt lạnh lẽo mặc dù hắn chỉ có chi tôn cảnh nhưng từ trên mặt của hắn lại không nhìn thấy bất luận cái gì ý sợ h ã i tiếp ta khương gia đình chiến p h á p chỉ, xem ra bọn hắn vẫn như cũ quên những cái kia xa xưa sự t ì n h ta khương gia từ cực cổ thời kỳ liền s ừ n g sức tiên vực bên trong cho dù là ngay lúc đó thiên đình cũng không làm gì được ta khương gia những thế lực này liên hợp liền muốn thảo phạt ta khương gia một đám người ô hợp cắm bảng giá trên đầu thai vừa vặn đã sớm nhìn thái sơ cổ khoáng cùng hoang cổ thánh địa không vừa mắt đem nó diệt sạch cũng tốt để tiên vực tất cả thế lực nhìn xem tiên vực đến cùng là ai tại chúa tể khương gia tổ trong đất một đạo tiếp một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng bay lên. những này tất cả đều là khương gia chưa từng xuất hiện lão tổ đồng thời tại khương gia cũng có cổ lão kèn lệnh t h i lên vê anh một đạo ánh sáng nóng ánh cửa từ giữa không c h u n g xuất hiện tiên huy sôi trào một cái người mặc áo giáp màu đen cưới đủ loại kỳ chân dị thú đội ngũ từ trong môn xuất hiện bọn hắn phảng phất đến từ một thế giới khác những này chính là khương gia bồi dưỡng t ử sĩ là một cái vô địch quân đội mỗi người khi tức tu vi đều không thể so với ngoại giới các đại thế lực trường lão kém yếu nhất đều là thánh vương cảnh cùng lúc đó lại có mấy đạo môn hộ xuất hiện nga ô một tiếng kinh thiên n ộ hống vang vọng cựu thiên thập địa đây là một đầu hình thể khổng lồ dị thú chính là thượng cổ côn bằng tu vi minh ông uy áp cái thế đây là một đầu đế cảnh côn bằng sớm đã tại vô số kỷ nguyên trước bị khương gia thu phục đầu này côn bằng toàn thân quanh quần đế đạo phát tắc giống như tinh thần trong đôi mắt nhấp nháy sắp bén cùng lúc đó lại là vài tiếng gầm t h é t từ khác nhau trong môn hộ chuyền gia c h ọ n vẹn mười tám con dị thú mỗi một con dị thú thực lực đều không thể so với bình thường đại đế yếu trừ cái đó ra từng chiếc cổ lao nhiễm lấy chưa từng vết máu khô k ố c chiến xa cổ thuyền cũng từ trong hư không xuất hiện bọn hắn đến từ khương gia mở các đại tiểu thế gi k h ư ơ n g gia chỗ trong cương vực vô số thế lực phụ thuộc đều bị kinh động nhưng cũng không có bất cứ chút do dự nào bắt đầu tập kết thanh long thánh triều lâm nguyệt như đầu đội vương miện g cầm trong tay chẳng lành chi kiếm trên người có một cỗ tự nhiên mà thành đế hoàng khí tức thanh long thánh triều theo ta cùng một chỗ chuẩn bị tập hợp giết mà cá nguyên n tiên triều cũng có động tác bắt đầu tập kết có thể tập kết tất cả thế lực không hề nghi ngờ gia nhập vào k h ư ơ n g gia phương trận này doanh về phần vũ hóa tiên triều còn tại quan sát không có bất kỳ cái gì động tác đồng thời thương gia nơi trung tâm nhất đó là một tòa cực kỳ cổ lao rộng lớn cung điện vô tận tiên vụ tràn ngập huyền diệu khó lượng khương gia một thế này tức tỉnh vài tôn đại đế tất cả đều đi tới nơi đây nhưng bọn hắn sắc mặt lại cực kỳ bình h ẳ n tất cả đều ngồi tại phía dưới cùng nhất giống như đang chờ đợi một vị nào đó nhân vật trọng yếu vê anh ngoài điện thời không vòng xoáy hiện lên khương gia mấy vị lao tổ toàn bộ sự quay tròn cơn xoáy bên trong đi ra ngoại trừ khương gia chín tổ khương hằng vũ bên ngoài khương gia b ắ t tổ thất tổ lục tổ tam tổ đều xuất hiện bất hủ chiến các ngươi thấy thế nào khương hằng vũ sắc mặt bình tĩnh nói a đương nhiên là đem bọn hắn toàn bộ diện tam tổ n i t miệng cười nói lần này bất hủ chiến ngược lại là xuất hiện mấy vị tiên vương bất quá nếu là có cổ tổ bọn hắn xuất thủ thổi khẩu khí đều có thể đem những người này d i ệ t sát vậy liền đi tổ địa đem cổ tổ bọn hắn móc ra đi ngủ say lâu như vậy cổ tổ bọn hắn cũng có thể sống động hoạt động gần cốt hiện trường bối phận cao nhất tam tổ cười nói bọn hắn nói chuyện nhẹ nhõm thân xác tùy ý mảy may đều không có đem lần này bất hủ chiến để ở trong lòng năm chương hai trăm bốn mươi ba thương gia trong truyền thuyết cổ tổ, bất thế chi chiến chương hai trăm bốn mươi ba thương gia trong truyền thuyết cổ tổ, bất thế chi chiến cùng lúc đó vân lan cổ tinh vô số sinh linh thần hồn đang phát run từ thiên khung bên trên xuyên qua mà đến đại thủ kéo dài ước ước vạn dặm cách xa xôi khoảng cách đều để bọn hắn cảm giác cơ thể tại x a rách thần hồn sắc c h n vùi loại khí tức này uy áp s o chuẩn đế khủng bố hơn ngàn vạn lần đó căn bản không phải nhân đạo lĩnh vực trí cường giả có thể làm được cái này hoàn toàn là bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại tiên vực rất nhiều sinh linh căn bản đều không có gặp qua tiên cho là trí cường giả đều là chỉ đại đế tiên đối với đại đa số người mà nói là hư vô m ở mịt giống như tồn tại có thể giờ này n à y này bọn hắn đã thấy đến khủng bố như thế khí t ứ c liên thiên địa đại đạo đều bị áp ch thần linh hồ một vị trí tôn vô cùng kích động đạo bọn hắn thần linh hồ cổ tổ còn sống vô số kỷ nguyên tiên vực cổ sử đều không thể ngược dòng tìm hiểu hắn từng tại mấy cái kỷ nguyên trước may mắn mắt thấy qua cổ tổ chân dung lúc đó cổ tổ khí tức trên thân liền đã sâu không lường được ngưng tụ tiên đạo phát tắc bước vào tiên đạo lĩnh vực vô số kỷ nguyên đi qua tại kỷ nguyên này bên trong cổ tổ xuất hiện lần nữa lại khí tức càng là viễn siêu di vãng tuyệt đối là một vị trần tiên đỉnh phong tồn tại thậm chí có khả năng thành tiệu tiên vương nghĩ tới đây thần linh hồ vị trí tôn kia liền trong lòng kích động hô hấp dồn dập thiên vương a cái nào tiên vương không phải có một không hai vô số kỷ nguyên tuyên cổ bất diệt tiện tay liền có thể vặn bẹo dòng sông thời gian áp chế thiên địa đại đạo tồn tại tuy ý một k í c h tiên vực cũng phải bị đánh thành mảnh vỡ vân lan giáo sáu vị l a o tổ thần sắc hãi nhiên trong mắt tràn ngập ý sợ hãi run giọng nói cái này ai có thể ngăn cản tiện tay một k í c h sợ là vân lan cổ tinh cùng trong phạm vi n g à n tỉ dặm tất cả tinh vực đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm thiên vương a thương thái nhất sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia xâm nhập che đậy mà đến đại thủ màu đen loại tầng thứ này tồn tại đã vô số kỷ nguyên cũng không có ở tiên vực bên trong ho thậm chí rất nhiều người đều coi là tiên vực bên trong không có khả năng có tiên càng không khả năng có tiên vương trên thực tế những tồn tại này vẫn luôn còn sống huế nguyệt không gia t h ầ n dù là chư thiên d i ệ t hết cũng vĩnh hằng trường tồn lúc này đại thủ màu đen kia đưa về phía chỉ qua p h á p trị dự định sẽ t o a n g chỉ qua trên pháp chỉ b ộ c phát kim quan nóng ánh đủ để diệt sát chuẩn đế để đại đế đều bị thương nhưng đánh tại đại thủ màu đen kia bên trên lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không có xuất hiện nhưng mà đúng vào lúc này trong lúc bất trợn trong vũ trụ vang lên nổ vàng một tiếng thiên địa cộng minh vô thượng đạo âm chuyển khắp hơn phân nửa tiên vực ước vạn g i ả m tinh không băng liệt một thanh trường thương màu đen như thiên phạt giống như xuyên qua hư không ven đường chỗ qua tất cả tinh vực băng liệt cổ tinh sụp đổ thanh này trên trường thương màu đen vết máu lo lộ dù là đi qua vô số tuyến nguyện đều chưa từng khô cạn trên đầu thương huyết dịch hiện ra thất thải thần tính hào quang mỗi một giọt trong máu tươi đều ẩn chứa vô thượng quy tắc thanh kia trường thương màu đen quanh quẩn vô tận xương mù hỗn độn tiên huy to lớn to lớn đồng dạng không gì sánh được to lớn chỉ là một kích liền xuyên thủng đại thủ màu đen kia theo sát phía sau một vị người khoác không biết vị lao giả này dưới chân đạo âm ông mình tiên vực thiên địa đại đạo đều yên lặng không dám lên tiếng sau đó lao giả cầm trong tay t r ư ờ n g thương quét ngang mà đi cái k i a nhìn như diệt tuyệt hết t hệ sinh linh đại thủ màu đen trong khoảnh khắc sụp đổ bị đánh thành hư vô làm cả tiên vực đều đang lắc lư vô số sống đã lâu t u ế nguyện tồn tại đều làm mở to hai mắt nhìn nhìn về phía phương xa thâm không khắp cả người phát lệnh tùy ý một chiều liền có như thế diệt thế chi uy thiên địa đại đạo đều bị áp chế không dám lên tiếng chẳng lẽ là khương gia một vị nào đó lao tổ xuất thủ lao tổ khương gia còn không có đạt tới như vậy cảnh giới đi ta luôn cảm thấy có thể là khương gia còn sống càng thêm lâu dài cổ tổ xuất thủ cái gì khương gia cổ tổ một chút biết được một ít gì đó tồn tại cổ lao toàn thân du lập cập không còn dám đi phỏng đoán đến loại cấp bậc kia sớm đã là không thể sách kỳ danh tồn tại nếu là sách nó t i ê n thật liền sẽ t r e o chọc đến vô thượng nhân quả mà rất nhiều không biết rõ tình hình tu sĩ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên tiện tay một k í c h xuyên qua thiên k h u n g tiên b ự c chấn động kinh khủng như vậy chẳng lẽ là khương gia một vị nào đó vô thượng lao tổ không chỉ có ngăn trở một cách này thậm chí còn tùy tiện đem nó tiêu diệt lớn bao đế đồng dạng tâm thần r u n động muốn tại âm thầm nhìn t r ộ n nhưng lại nhao nhao bị thương nặng đế đạo bản nguyên bị hao tổn không thể dò xét một vị cổ lão đại đế sợ h a i nói bọn hắn tâm cảnh kiên ổn nhưng tại hôm nay cũng cùng những sinh linh khác một dạng trong lòng bị sợ h a i ăn mòn là ta khương gia cổ tổ khương thái nhất cảm nhận được trong cõi u minh huyết mạch cảm ứng nhưng là quá xa xôi trong tộc mười ba vị lão tổ hắn đều từng có may mắn đã qua mà vị này vừa mới xuất hiện lão giả khương thái nhất cũng là lần thứ nhất gặp bởi vậy hắn suy đoán vị tiêu cầm trong tay trường thương màu đen lão giả là bọn hắn khương ra một vị nào đó xa xưa cổ tổ thậm chí có thể là chất tổ k h ư ơ n g gia quả nhiên sâu không lường được trong hư không một đạo thân ảnh vĩ ngạn sẽ rách thiên địa từ ư ớ c ư ớ c vạn dặm bên ngoài vượt ngang mà đến hắn người mặc màu đen ra thú khí tức xôi trào vô thượng đạo âm ở bên cạnh ông minh chấn động hắn lại lần nữa ra tay một thanh trường kiếm màu đen ngưng tụ thanh trường kiếm này chính là t i ê n vương khí là thần linh hồ lao tổ tại vô số kỷ nguyên chức tàn sát mấy vị c h â n tiên thậm chí mấy vị tiên vương lấy tiên cốt rèn đ ú c thanh trường kiếm này lúc này giống như là thiên phạt giống như chém về phía trước ven đường tất cả đều là biến thành hư vô chỉ còn lại có vô tận hữu nội phán phất tiên vực về tới thiên địa sơ khai, tuy ý m ộ t kích đại đạo rung động một chút lấy đại thần thông theo dõi đại đế thần sắc hãi nhiên loại này diệt tuyệt hết thệ tiên đạo quy tắc chỉ có tiên vương mới có thể thi triển cổ trong sử đối với bậc này ghi chép cũng lác đác không có mấy hôm nay bọn hắn lại là chính mắt thấy nhưng mà vị này khương gia cổ tổ lại là sừng sững bất động đại đội trưởng thương đều chẳng muốn thi triển trực tiếp tay không đón đỡ bàn tay của hắn bên trên tinh thần quanh quẩn có thế giới quy tắc diễn hóa nhấp nháy sinh huy t h â n linh hồ cổ tổ một kích kia đủ để hủy diệt vô số đạo thống cổ lão thế lực đình tiêm nhưng là bị khương gia cổ tổ một tay nắm lấy khanh trường kiếm màu đen kịch liệt lắc lư. vô tận tiên đạo quy tắc hóa thành cho tàn tay không đón đỡ tiên vương khí đây cũng là khương gia trong truyền thuyết cổ tổ sao đây tuyệt đối là vị vô thượng n g o a n nhân a toàn bộ sinh linh tất cả âm thầm theo dõi đại đế đều động không ngừng hít vào khí lạnh lông mi bên trong tràn đầy r u n g động năm chương hai trăm bốn mươi bốn cổ thiên đình cũng không được các ngươi đây, đây tính toán là cái gì cảnh tượng chấn động này từ sâu trong vũ trụ chiếu dọi chư thiên tiên vực các nơi toàn bộ sinh linh đều thấy được vô số cường già sợ hãi tồn tại cổ lão h a hùng kiếp vĩa mạnh như đại đế cũng không dám nhìn thẳng hình ảnh kia tiên vương chính là đứng nạo nghễ chư thiên tồn tại trong lúc giơ tay n h ấ c chân liền có thể ảnh hưởng dòng sông thời gian có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian ảnh hưởng vận mệnh có thể chân đạp dòng sông thời gian trở lại quá khứ chém giết đ ị c h nhân tuy ý xuất thủ tạo thành phá hư tiên vực đều được hao phí vô số tuế nguyệt mới có thể khôi phục đối mặt tồn tại bậc này đại đế cũng phải phụ phục run dậy lúc này song phương giao chiến vẫn còn tiếp tục tiên quan g to lớn to lớn đủ loại tiên đạo quy tắc chiếu dọi tinh không đại chiến sinh ra dư ba đều có diện thế chi uy rất nhiều tồn tại cổ lão chỉ dám cách thức vạn g i m xa trốn ở trong tối lấy đại thần thông hỗ trợ mới có thể nhìn nếu không liền sẽ bản nguyên băng liệt thân tử đạo tiêu đây cũng là tiên vương ở giữa giao thủ không phải ai đều có tư cách theo dõi đương đại tiên vương đại chiến tinh hà là t ú c thiên đạo trầm luân tiên vực rất lâu không có xuất hiện qua bực này đại chiến n g h e nói tại tối cổ thời kỳ tiên vực xa so với hiện tại rộng lớn vô ngần gấp mấy trăm lần có thể về sau bởi vì một trận lại một trận kinh tế h đại chiến tiên vực mới biến thành bây giờ như vậy tại cự cổ c thời kỳ tiên vương giao thủ ngay cả thiên đạo đều được tái tạo ta nguyên bản còn thông tin hiện tại xem ra xa so với trong truyền thuyết còn muốn cho người hãi nhiên cái tia người khoác cổ lão hoa phục lão giả đến cùng là khương gia vị nào cổ tổ chưa từng tại trong cổ sử từng có ghi chép a đến tiên vương loại cấp độ kia sớm đã không thể x á c h kỳ danh cổ sử đều khó mà ngược dòng tìm hiểu bực n à y đại chiến chúng ta cũng chỉ có thể cách vô tận tinh vực lấy đại thần thông hỗ trợ mới có thể nhìn trộm một kia vô số đại đế cổ đại vây tại một chỗ ngóng nhìn nước ư ớ c vạn dặm bên ngoài tinh không mỗi người bọn họ trên khuôn mặt đều tràn đầy ý sợ hãi trong lòng phát run thần linh hồ vị kia tiên vương bản danh sớm đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu liên quan tới lệ kẻ điểm ghi chép chỉ có ngắn n g i mấy đầu thần linh hồ tiên vương bản thể chính là một khối tiên kim sau bị thiên địa linh khí tinh hoa nhật sinh ra linh trí lại cực cổ thời kỳ liền chứng được đế vị sau cùng hoang cổ thời kỳ bước vào tiên đạo lĩnh vực tung hoành h o à n vũ quân lâm tiên vực mà lại vị này tiên vương hay là thái cổ thiên đình một vị đại tướng thâm thụ thiên đình mạt đại chi chủ thương đế ưu ái lúc này giao chiến vẫn còn tiếp tục còn bên kia không gian đế vẫn cắp cổ tổ đế thiên cũng xuất hiện tại một chỗ không gian khác trong tiểu thế giới dưới chân hắn có một đầu huyết hải đang lưu động trí tôn đại đế chân tiên thi cốt phi ê u phủ ở trên huyết hải t r ồ n g chất như núi đế thiên đã triệu vân lan cổ tinh phương hướng chạy đến hắn n h ư mày một mặt như có điều suy nghĩ nghĩ không ra khương ra vậy mà cũng có tiên vương chỉ là tiên vương sơ kỳ có thể khí huyết phương diện lại không thể so với chúng ta yếu hắn không rõ ràng khương ra cổ tổ hư thực trong lúc nhất thời cũng có chút trần trờ đương nhiên cũng không phải là e ngại chỉ là nghi hoặc tại phía sau hắn một chiếc to lớn cổ thuyền vượt qua vũ trụ trên đó cung điện giao thoa vô số đế vẫn các sinh linh trùng trùng địa điệp chờ xuất phát hưu tiên vực một chỗ khắc thần sơn cấm địa một cái hình thể khổng lộ so với vũ trụ tinh hà còn muốn lớn hơn một chút hung cầm lớn tiếng lệ uống đây là thôn t i ê n tức tộc cổ tổ một thân phận khác chính là nguyên hoàng ấu tử bởi vì trời sinh dị tượng huyết mạch biến dị liền tự hành mở ra thôn t i ê n tức tộc hắn chỉ là nhẹ nhàng dương cánh vô số cổ tinh băng liệt mặc dù khí tức so ra kém thần linh hồ cùng đế vẫn các tiên vương nhưng cũng là chân tiên đỉnh phong khí tức vẫn như cũ để vô số sinh linh run dày chỉ gặp hắn mở cái miệng rộng vô số sinh linh liên đới cổ tinh toàn bộ bị nó một ngụm nước vào một đường mà đến tỷ tỷ ức vạn sinh linh trở thành nó huyết thực ta vừa mới thức tỉnh liền đụng phải đại chiến như vậy có thể nào thi hắn cản rỡ cười to cùng một thời gian thái sơ c h i chủ hoang cổ thánh chủ cũng nhao nhao từ cấm khu chỗ sâu xuất hiện c h i ề u vân lan cổ tinh bên này chạy đến mà thái cổ kim chu tộc cổ tổ cũng xuất thủ giờ khác này tiên vực sôi t r à o nhiều như vậy thế lực muốn cùng khương gia triển khai bất hủ chiến đơn giản trước đó chưa từng có trận chiến này đại đế đều là phá hôi chỉ có tiên vương mới là quyết thắng mấu chốt nhưng khương gia bên này chỉ là xuất hiện một tôn tiên vương mà trong những thế lực này hết thệ có hai tôn tiên vương mấy vị trấn tiên rầm rộ như thế đã có vô số kỷ nguyên chưa từng xuất hiện qua như thế chiến dịch vô luận kết quả như thế nào đều sẽ được ghi vào sử sách cùng lúc đó thần hoàng quật bên trong một đám thần hoàng quật t r í cường giả q u ỷ dạp trên đất là thần sắc của nghiệt tại trước mặt bọn hắn một vị h ạ c phát đồng nhan l á o giả sừng sững hư không từ chỗ xấu nhất đi ra hắn chính là thần hoàng quật cổ tổ đương kim thần hoàng quật một nửa huyết mạch đều bắt nguồn từ hắn huyền tổ lần này là tộc ta cơ hội cũng nên để khương gia trả giá thật lớn có người run giọng nói chính là cửu hoàng lúc trước khương gia thần tử giết hắn thân tử lão tổ khương gia lại suýt chút nữa đem hắn n ổ lông làm thành gà ăn mày ăn như thế thủ o á n hắn một mực chôn bây giờ các đại thế lực liên hợp lại thảo phạt khương gia còn ra hiện hai tôn không thể s á c h kỳ danh tiên vương bởi vậy đối với cửu hoàng mà nói đó là cái cơ hội nhưng mà thần hoàng quật vị cổ tổ này lại là lắc đầu nói không thể hành động thiếu suy nghĩ đế tộc khương gia nội tình cường đại không kém gì lúc trước cổ thiên đình trận chiến này kết quả không cách nào thôi diễn ngay vậy thần hoàng quật tất cả cường giả đều là thần sắc kinh hãi bọn hắn biết khương gia nội tình thâm hậu có thể đảm nhận xứng đáng tiên vực đệ nhất tộc nhưng từ chưa nghĩ tới khương gia nội tỉnh có thể cùng cổ tiên đình so sánh với phải biết cổ tiên đình từng thống trị tiên vực trọn vẹn vô số kỷ nguyên trong đó cường g i ả rất nhiều thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên đế bây giờ cổ tổ lợi ấy chẳng lẽ lại là lại nói cương già cũng có tiên đế tiên đế cùng đại đế mặc dù kém một chữ nhưng lại như trời vực có khác tiên đế một sợi đế huyết thậm chí có thể tạo ra vô địch c h â n tiên loại tồn tại kia thậm chí có thể hiệu lệnh thiên địa đại đạo thậm chí là thay đổi nhưng nghe nói tiên vực vô số kỷ nguyên đến đản sinh tiên đế đều tranh phá tiên vực trói buộc đi hướng đầu nguồn đi hướng trên chín tầng trời thiên ngoại t i ê n không thể nói chi đ i ệ cùng lúc đó vạn long xảo vô số trí cường già e ngại cùng một chỗ mỗ người khí tức trên thân đều vô cùng hùng hậu. thình linh tất cả đều là thuần một sắc cổ hoàng mà trên cùng vạn long xảo cổ tổ sừng sững hư không thần sắc nghiêm túc cổ tổ đây đối với ta tộc mà nói là một cơ hội vì sao tộc ta không xuất thủ có vạn long xảo cổ hoàng không hiểu hỏi thăm cái kêu vạn long xảo cổ tổ trầm giọng nói chờ một chút trận chiến này không cách nào thôi diễn nhưng hương gia nội tỉnh còn chưa hoàn toàn bại lộ trước đó không được hành động thiếu suy nghĩ hiển nhiên cái này vạn long xảo cổ tổ cũng rất giống biết một chút cái gì thấy thế còn lại vạn long xảo cổ hoàng cũng không cần phải nhiều lời nữa về phần hư không thần mắm tộc thanh thiên manu tộc các loại một đám thái cổ hoàng tộc cũng có động tính nhưng cũng đều không có xuất thủ hiển nhiên bọn hắn đang còn muốn quan sát mà vương gia cái này cùng khương gia có ân oán đế tộc giờ phút này cũng là yên tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì còn lại cùng khương gia có khúc mắc có thể là không có khúc mắc thế lực đều cách khoảng cách vô tận lấy đ ạ i thần thông nhìn trộm cái này kinh thế chi chiến t a khương gia cổ tổ ở đây thiên vương lại có sợ gì khương thái một đứng chắc tay trên mặt lộ ra suy tư nghĩ hắn kỳ tài ngũ trời t muốn đi vào tiên h vương sát xuất lớn cũng phải cần mấy vạn năm đi tinh vực chỗ sâu nhất tiên uy mênh ông vô tận tiên đạo quy tắc hiền hóa trật tự thần liên dâng trào bắn nhanh ngươi đến tột cùng là người phương nào thần linh hồ tiên vương trầm giọng nói một cái có thể cùng hắn rằng có lâu như vậy nhẹ nhõm đón lấy hắn tiên vương khí tồn tại tuyệt không có khả năng là hạ người vô danh bằng người cũng xứng biết được lao phu thiên thật thương gia cổ tổ đứng c h ắ p tay thần s ắ c bênh lễ âm thanh lạnh lùng nói ta khương gia sừng sững tiên vực vô số tuyến nguyệt cho dù là cổ tiên đình cũng không làm gì được các ngươi sâu kiến cũng dám mưu toàn phủ du lai cây thần linh hồ tiên vương giận dữ hắn dù sao cũng là một tên tuyệt đại tiên vương tung hoành tiên vực quan sát và ạ cổ lại bị người như vậy khinh thị cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn hôm nay lão phu không chỉ có nhục ngươi còn muốn giết ngươi thương gia cổ tổ âm thanh lạnh lùng nói ngươi ta đồng liệt tiên vương ai đưa a i bên trên vãng sinh đường thần linh hồ tiên vương tiến lên trước một bước thần mang vạn trượng thiên đạo quy tắc phun ra n u ố t vào không có gì sánh kịp đại khủng bố trong tay hắn ấp ủ ụ vừa mới xuất thủ cách rất xa bất quá chỉ là thăm dò đương nhiên đến bọn hắn loại tầm thứ này thậm chí có thể vượt ngang dòng sông thời gian giết địch khoảng cách ở giữa x hắn trong lúc giơ tay nhấp chân gió lốc đột n h ị n vàng mỗi một sợi gió lốc đều xé rách hư k h ô n g gây ra hỗn độn toàn bộ tiên vực đều bị vô tận sát ý bao phủ kim nguyên đạo h ì n h người ta từ cực cổ thời kỳ từ biệt đã mất số kỷ nguyên một bên khác một đạo vĩ nạn thanh â m chuyển đến ẩn chứa thiên địa trí lý huyền diệu khó lường màu mực hát thủy từ tinh không chỗ sâu nhất vào tới đế vẫn các cổ tổ đế trời đứng c h ắ p tay ngật tại trên hát thủy đầu này trong hát thủy nổi lơ lửng đế mãi không hết thi thể có đại đế còn có chất tiên tiên uy mênh ông như muốn đem tiên vực xé rách anh, hát thủy phun trào vô số ngôi sa trường bào màu đen không gió mà bay quanh quần ánh sáng cầu v ồ n g làm người ta sợ hai uy áp mỗi một sợi đều nặng như ngàn tỷ tấn hư không vỡ nát thiên địa đều muốn đảo ngược đế thiên đạo huynh thần linh hồ tiên vương gật đầu bọn hắn thần linh hồ cùng đế vẫn các đều là từ đồng dạng phương t i ể u thế giới thế lực ngày bình thường rất ít tại tiên vực bên trong đi lại bây giờ lại là lại lần nữa gặp lại liên hợp lại muốn cùng khương ra một trận chiến tận mắt nhìn thấy đây hết thể các đại đế toàn bộ hãi nhiên hai tôn tiên vương xuất thế dắt tay đồng tiến cộng đồng đối với khương gia xuất thủ đây là cỡ nào hãi nhiên đây chính là hai tôn tiên vương a sớm đã siêu việt tuyệt đại đại đ tiên vương xuất thủ thiên địa đại đạo đều không làm gì được toàn bộ sinh linh đều muốn quỷ sắt run d ẩ y người ta lần trước sánh vai m à chiến hay là tại trên dòng sông thời gian phục s á t một vị vô danh tiên vương hôm nay chúng ta lại lần nữa liên thủ cùng nhau bình khương gia đế thiên đại cười toàn thân quanh quẩn tiên vương đạo huy có thể áp sập vào cổ chân tiên cũng không chịu nổi như vậy khí tức đều được v ỡ lạc lại không vào luân hồi khương gia tùy tiện tự đại coi là có thể tại tiên vực một tay che trời hôm nay liền để khương gia từ tiên vực xóa tên thần linh hồ tiên vương hử lạnh nói cùng lúc đó t h ô n tiên tức tộc cổ、tổ. thái cổ kim chu tộc cổ tổ cùng thái sơ thánh chủ cùng hoàng cổ thánh chủ cũng đều riêng phần mình mang đám người trùng trùng điệp điệp mà đến vũ trụ tinh không đều bị cái kia khổng lồ m ê n h mông khí tức che đậy vô số tinh vực lâm vào một vùng tăm tối mặc dù bọn hắn chưa tới thiên vương có thể trên thân tiên đạo pháp tắc nhưng như cũng bành trướng rõ ràng là chân tiên định phong khí tức trừ cái đó ra bọn hắn phía sau còn đi theo mấy vị đại đế cùng vô số cường giả trí tôn cái này lục đại thế lực đều là tiên vực thế lực cấp độ bá chủ dưới đó còn có không ít thế lực phụ thuộc giết hôm nay bình k ư ơ n g nhà từ nay về sau khương gia xóa tên tiên vương xuất thủ có thể chấn vạc cổ, không người có địch, chắc chắn xuống dốc Ước thể thể thanh, giết. Ước ước vạn tu không hôm Khương không người nay xuống vạn áp Gia ước sáu ĩ tại tập hợp, thanh thế to lớn, thiên hợp, khung lớn, muốn bị chấn đều bị vỡ. s vị chân tiên xuất hiện đi theo phía sau mấy chục tên đại đế uy thế quần quận ở phía trước mở đường ven đường vô số cổ tinh lọt vào tác động đến toàn bộ băng liệt trên đó sinh linh chết thảm mấy ngàn chiếc chiến t h u y ề n chiến xa vượt qua vũ trụ do chuẩn đế dẫn đường chùng chung điệp điệp hướng khương ra chỗ cương vực mà đi đây cũng là lục đại thế lực chỗ cho thấy lực lượng mạnh nhất đội hình như vậy đủ để h à n h ép tuyệt đại đa số bất hủ thế lực bất hủ đế tộc trừ cái đó ra rất nhiều không bị liên lụy vào thế lực cũng trong bóng tối quan sát trong đó không thiếu một chút cùng khương gia có cựu thoán lại chưa từng tiếp đình chiến pháp chỉ thế lực bọn hắn đều đang đợi một cái cơ hội nếu như khương gia vẫn như cũ cường thế không từng có vẻ bại vậy bọn hắn liền không xuất thủ để tránh lọt vào khương gia thanh toán nhưng nếu như khương gia vẻ bại sụt lộ ra vô lực trèo c h ố n g ngươi bọn hắn liền sẽ quả quyết xuất thủ đây cũng là tuyệt đại đa số trong thế lực tâm ý tưởng chân thật khương gia t r e o chọc phải đại phiền thoái hai tôn tiên vương xuất thủ một kiếp này khương gia làm sao có thể chống đỡ được cho dù khương gia cũng xuất hiện một tôn tiên vương cũng vô pháp cải biến kết quả một chút trong sinh mệnh cấm khu có tồn tại cổ lao thần nghiệm nói chuyện với nhau đương nhiên bọn hắn cũng không có vội vã xuất thủ cũng còn muốn tại quan sát bên dưới tùy thời mà động trận chiến này khiên động vô số thế lực chú ý còn lại bất hủ thế lực bất hủ đế tộc vô thượng đạo thống cổ lao đại giáo thái cổ hoàng tộc các loại đều đang đợi cơ hội trận chiến này cơ hồ coi là cận cổ thời kỳ thanh thế nhất là quần quận một trận chiến liên quan đến tiên vực sau này cách cục nhữ kim nhật còn có thể ngăn chúng ta sao đế thiên thần tình đạo mạc nhìn thẳng khương gia cổ tổ đàng khi nói chuyện trên người hắn tiên vương khí tức tràn ngập đem hư không chấn vỡ ánh mắt như biển sao giống như có thể nuốt không có hết t h ể tiên vực từ sinh ra đến nay không biết xuất hiện bao nhiêu bộ tộc mạnh mẽ thế lực không có vĩnh v i ê n cường thịnh thế lực thương gia cũng như vậy thương gia khí số đã hết t h â n linh hồ tiên vương cũng bức ép tới cái này hai tôn tiên vương tựa như hai tòa không thể vượt qua thần sơn vẹn vẹn chỉ là sừng sững tinh h à liền để vô số sinh linh sợ hãi nhịn không được quỷ sắt cùng bãi chương hai trăm bốn mươi sáu n è o lớn m è o nhỏ hai ba con cũng dám nhảy nót h chương hai trăm bốn mươi sáu n è o lớn m è o nhỏ hai ba con cũng dám nhảy nót đối mặt cái này hai tôn tiên vương vô thượng khí cơ ư ơ nếu g gia giọng mười nói, chầm cổ tổ n không có lao p tự chém muốn lấy cựu thế đạo quả trùng kích đế vị tiên đế đối mặt thần linh hồ đế vẫn các hai vị tiên vương này hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền phức thực lực của hắn bây giờ không đủ thời kỳ định phong một hai phần một mươi nghe vậy kim nguyên cùng đế thiên đều là thần sắc đại biến hai người bọn họ thế nhưng là từ cực cổ thời kỳ liền đã chứng đạo tiên vương chính quả chân đạp t i ê n đạo xứng xử tiên b ự c đỉnh cao nhất không thể sách kỳ danh tồn tại ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với bọn họ thần linh hồ tiên vương kim nguyên âm thanh lạnh lùng nói kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc ngươi chẳng lẽ không hiểu cái đạo lý sao này thiên tri đ ỉ n h ngạo thế gian trước có ta đế thiên sau có trời vương không thể đục hôm nay định rút ra ngơi chi chân hồn phong tại luân hồi dưới tấm địa thụ vạn thế nỗi khổ đế thiên hừ lạnh một tiếng thân thể cao lớn sánh vai tinh vực những sinh mệnh kia cổ tinh giống như là kìm cương tô điểm giống như quanh quần tại quanh người hắn một trường nô r a tiên vực a n h minh đại đạo rung động chứng thành thiên vương người cái nào không phải vạn cổ vô song tuyệt đại nhân vật đều có ngông nhen g thương g i a mười cổ tổ khí huyết bành trướng không k é m chút nào đối phương vô tận thần uy nợ rộ quy tắc bắn ra đấm ra một quyền tinh vực đều tại kịch liệt chập trờn vô số sao băng lớn rơi vương không thể đủ vậy liền giết chi không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng như hồng thủy giống như phát tiết vẹn vẹn chỉ là một kích liền làm vỡ nát đế thiên một trường này có chút ý tứ nhưng ngươi có thể không ngăn cản được chúng ta đế thiên n ế u m à y tiếp tục xuất thủ đế thiên đạo hình ta đến giúp ngươi thần linh hồ kim nguyên tiên vương cũng tại thời khắc này xuất thủ tuế nguyệt trường h à hiện lên vô số thế giới luân hồi ở trong đó diên hóa phía d ư ớ i tinh hải đều s ô i trào đến mại không hết đại tình vỡ nát tan cảnh cái kia kinh khủng quy tắc chi lực đan vào lẫn nhau trôn bùi tạo thành cái này đến cái khác khủng bố lô đen phương viên đức vạn giảm tinh không đều trở nên chân không lại không bất luận cái gì vật sống hai tôn tiên vương hợp lực ai có thể địch khương gia vị cổ tổ kia tình huống k h ổn giờ khắc này rất nhiều ẩn nấp trong bóng tối đại đế rung động thế lực khắp nơi cũng cực kỳ sợ hãi dù là chỉ là tràn ra một sợi khí tức dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn hình thần câu diện không vào luân hồi chỉ là hai tôn tiên vương cũng dám tiếp ta khương gia đình chiến p h á p trị nhưng mà đúng vào lúc này một tiếng ba đạo tuyệt luân quát lớn âm thanh chuyển đến thanh âm quanh quẩn hơn phân nửa tiên vực vẹn vẹn chỉ là đạo thanh âm này sinh ra sóng âm đều để những cái kia ẩn nấp trong bóng tối đại đế thần hồn xe rách sắp nổ tung trong tinh không hỗn độn khí tại nổ tung h ư không từng khúc tan g ã lại là một cố vô thượng khí tức hiện lên lại xuất hiện một tô khương gia nội t ì n h đáng sợ như thế sao lại có hai tôn tiên vương tất cả tu sĩ rung động t h ầ n hồn sợ hãi nhịn không được quỳ dạp trên đất cái này trùng tiên vô thượng khí tức từ khương gia chỗ vô cực đế tinh bên trên bộc phát c u ầ n c u ộ n mà đến p h ả n phất có cái gì kinh thiên động địa đại khủng bố sắp hiện thế xem ra ta khương gia điệu thấp thời gian quá lâu một chút xa xưa sự tỉnh thế nhân đều quên giết còn chưa đủ à vừa vặn hôm nay diệt v à i phương bất hủ thế lực hoạt động một chút gân cốt cũng tốt làm cho tất cả mọi người đều biết cái này tiên vực người nào định đoạt ngay sau đó lại là liên tiếp hai đạo bá khí tuyệt luân thanh âm truyền đến khi tức đồng dạng đến từ khương gia chỗ vô cực đế tinh lại xuất hiện hai tôn tiên vương tăng thêm vị kia hết thẻ chính là bốn tôn tiên vương a khương gia nội tình như vậy thâm hậu sao tất cả thế lực đều sợ ngây người vô số đại đế cổ đại đều mở to hai mắt nhìn thần hồn run dày đây cũng là khương gia nội tình sao xa so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn kim nguyên cùng đế tiên lẫn nhau thần s ắ c lại không trước đó bình tĩnh như vậy thế cục đã thoát ly bọn hắn khống chế nhưng mà còn không đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lại là mấy đạo lạnh nhạt thanh em chuyển đến niên niên thuế hoa tướng giống như t u ế t u ế niên niên người khác biệt t vô số kỷ nguyên trước trận chiến kia thế nhân sợ là đều quên ta khương gia sừng sững tiên vực vô tận tuyến nguyện cổ thiên đình đều không làm gì được bây giờ m è o lớn m è o nhỏ hai ba con cũng dám khiêu khích ta khương gia giờ khắc này tiên vực thời gian phản phất đều dừng lại tất cả thế lực toàn bộ sinh linh tất cả đều ngừng thở hướng vô cực đế tinh phương hướng ngắm nhìn n a m đạo khí thế như hồng xuyên qua tiên vực ánh sáng cầu vồng bắn nhanh mà ra thiên địa đại đạo lần nữa kêu r u n phản phất tại sợ hãi cái gì năm vị tiên vương cái này sao có thể kim nguyên cùng đế t i ê n sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n h y mắt không thể tin dù bọn hắn tâm tính kiên định thái sơn băng đỉnh mà mặt không đổi sắc nhưng tại tình thế phát sinh như vậy lịch chuyển tình hôn g d ư ớ i hay là thần hồn rung động sinh ra ý sợ hãi tuy nói tiên vương tuế n g u y ệ t không ra thân bất tử bất diệt dù là chỉ còn một giọt máu cũng có thể trùng sinh nhưng đó là bởi vì tiên vực không có bao nhiêu tiên vương mà lại tiên vương cường giả ở giữa giao thủ bình thường muốn tiếp tục vài vạn và năm thậm chí càng lâu nhưng bây giờ tình huống lại là khương gia lập tức xuất hiện năm tôn tiên đế lại thêm trước mắt khương gia mười cổ tổ cái t i ê hết thể chính là sáu vị tiên vương quần đầu cũng có thể đem hai người bọn họ cho dương a nhưng mà cái này cũng chưa hết lại là hư lệnh một tiếng từ vô cực đế tinh chỗ sâu nhất chuyển đến vang vọng tiên vực mỗi một hẻo lánh chỉ là hai tên tiên vương trung kỳ sâu kiến cũng dám khiêu khích ta tộc thật sự là phù du lây cây không biết tự lượng sức mình ngay sau đó một đạo vĩ nạn khí tức bốc lên cái tiêu cực kỳ khủng bố huy áp bên dưới tiên vực thiên địa đại đạo đều tại thời khắc này hiện hiện ra v ô tận trật tự thần liên hướng khương ra phương hướng kéo dài mà đi mỗi một cây trật tự thần liên bên trên đều quanh quần lấy lượn lờ tiên âm tiên huy mưng lung có đủ loại đại đạo quy tắc diễn hóa cái này đến cùng là bậc nào tồn tại vậy mà bức bách tiên vực thiên địa đại đạo đều xuất thủ ngay tại tất cả mọi người h a i như lúc một cái không gì sánh được rộng lớn đại thủ kéo dài vô tận tinh vực hướng tiên vực mái vòm trộm tới trên bàn tay lớn kia quanh quần vô tận tinh hà mỗi một cái trong tinh hà đều có ước vạn ngôi sao tại luân hồi d i ễ n hóa phản phất tân sinh vũ trụ mà lại có chút cổ tinh bên trên thậm chí xuất hiện sinh mệnh loại này lĩnh n g ộ sáng thế quy tắc cơ hồ đã cùng tiên vực thiên địa đại đạo cầ bình sợ là chỉ có bước vào trong truyền thuyết tiên đế lĩnh vực mới có thể lấy tạo hóa tri đạo diễn sinh vũ trụ mặt khác tiên vương mặc kệ là phổ thông tiên v mặc dù cũng có thể sử dụng tạo hóa c h i đạo diễn hóa vũ trụ lại không cách nào tại chính mình nội vũ trụ bên trong diễn hóa r a sinh mệnh cái này đây là tiên đế k h ư ơ n g gia lại có tiên đế kim nguyên cùng đế thiên sắc mặt trắng bệnh tâm thần đều đang chấn động tiên vực những sinh linh k h á c cũng là thần hồn h ã i nhiên thấp t h ỏ m lo âu chuyên môn tiên vực kỳ thật chính là khai thiên tích địa vị thứ nhất tiên đế nội thế giới biến thành bởi vì đây là thuộc về hai loại tạo hóa chi đạo va chạm đương nhiên loại tình huống này chỉ tồn tại ở cực kỳ xa xôi cổ xử ghi chép bên trong hôm nay lại là thật sự rõ ràng phát sinh phanh cái kia quanh quẩn vô tận tinh vực đại thủ kích phá tiên vực mái vòm cùng tiên vực tiên địa đại đạo chỗ diễn hóa quy tắc phát sinh va chạm theo một tiếng vang thật lớn tất cả trật tự thần liên băng liệt tiên vực thiên địa đại đạo sở sinh ra dị tượng tàn đi lần nữa trở nên yên đáng thôi việc này giao cho các ngươi xử lý ta không thể xuất thủ thương gia vị kia tiên đế lo làm nói tiên đế là không thể tùy ý xuất thủ nếu không sẽ nhận tiên địa đại đạo ngăn cản ở trong đó còn liên lụy đến v quan hệ đến tiên ngoại thiên không thể nói c h i địa chân tổ yên tâm việc này do chúng ta xử lý chỉ là việc nhỏ còn không cần làm phiền chân tổ rất nhanh tiên b ự c bên trong vang lên khương gia c h ú n g tiên vương thanh â m một màn này quá mức kinh dị để cho người ta tê cả ra đầu c ự c hạn hàn ý quét sạch toàn thân đế thiên cùng kim nguyên thần sắc hãi nhiên cũng không còn trước đó như vậy tùy ý đến bọn hắn t ầ n g thứ này rất khó có chuyện gây nên tâm tình của bọn hắn biến hóa hôm nay lại sinh ra một loại không nên có ý sợ hãi cùng hối hận bảy vị tiên vương còn có tiên đế khương gia nội tình thật đúng là khủng bố lại còn có đương đại tiên đế lúc này sáu đạo ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời giống như là có thể gột rửa vào cổ sáu vị tuyệt đại tiên vương sừng sững tinh hà trung ương sáng trói vác rội chiếu rọi không vũ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con cũng dám ở ta khương gia trước mặt nghề nhót tối cổ thời kỳ lên liền không người dám tiếp ta khương gia đ ỉ n h chiến pháp chỉ các ngươi đ a n g chém sáu vị tiên vương lại thêm khương gia mười cổ tổ hết thảy bảy vị trừ cái đó ra còn có hai mươi vị chân tiên tại chân tiên phía sau còn có mấy trăm vị đại đế đi theo sau đó từng chiếc quanh q ẩ n hôn độn khí cổ chiến thuyền chiến xa trong oanh minh sẽ rách không vũ mỗi một chiếc chiến xa cổ thuyền bên trên đều mang chưa từng khô cạn cường giả vết máu từng đạo vòng xoáy không gian xuất hiện vô số người khoác kim giáp đằng đằng sát khí cường giả đi ra còn có một số kim giáp cường giả cơi ư đủ loại dị thú hôm nay đế vẫn cắt cùng thần linh hồ sẽ làm xóa tên giết dương ta khương giả chi uy lập tức vô số cổ chiến xa cổ chiến thuyền vượt qua vũ trụ oanh minh mà đi chương hai trăm bốn mươi bảy một góc của băng sơn còn chưa không phải toàn bộ nội tỉnh chương hai trăm bốn mươi bảy một góc của băng sơn còn chưa không phải toàn bộ nội tỉnh giờ khắp này toàn bộ tiên vực đều nhanh muốn nổ tung đến bằng ước tuyệt đối sinh linh đều đang r u n r ơ dậy dù là khoảng cách xa xôi vẫn như cũng bị cái kia quần quận khí tức khủng bố kinh hai t cả ra đầu bảy vị tiên vương còn có một vị tiên đế khương gia nội tỉnh vượt xa khỏi dự liệu của chúng ta khó trách khương gia tại cực cổ thời kỳ có thể cùng tiên đ ỉ n h chống lại lần này những cái kia đối với khương gia xuất thủ thế lực muốn bi kịch vô số sinh linh h ã i n h i ê n thế lực khắp nơi chấn động cho dù là thời cổ đại địch tại thời khắp này cũng là tâm thần thất thủ thờ không nổi tiên vương liền đã xem như tiên tri đình phong h ú chi là tiên đế đâu mà khương gia bên này trực tiếp bảy vị tiên vương mở đường hơn mười vị chân tiên đi theo phía sau còn có trên trăm vị đại đế đội hình như vậy cho dù là tiên vực tất cả thế lực liên thủ cũng gần như không thể địch những cái k i a ẩn nấp trong bóng tối nghĩ đến đục nước béo có thế lực đều nhẹ nhàng thở ra trong lòng không gì sánh được may mắn may mắn bọn hắn cũng không có đi theo tuyên bố đối với khương gia xuất thủ nếu không khẳng định sẽ bị xóa tên thần hoàng quật bên trong cựu hoàng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem vô ngân tinh không cổ họng trên dưới di động gian nan nuốt ngủ nước miếng dù là hắn thành cựu cổ hoàng nhưng cũng tại lúc này mất thái đồng thời trong lòng hắn không gì sánh được may mắn quả nhiên cổ tổ lựa chọn là sáng suốt bằng không bọn hắn thần hoàng quật sợ là cũng muốn từ tiên vực xóa tên giờ k h ắ c này hắn mới biết được khương gia nội t ì n h đáng sợ đến cỡ nào mà vạn long xào bên trong đồng dạng cũng là như vậy vừa mới những cái kêu kêu gào muốn đối với khương gia xuất thủ vạn long xào các đại cổ hoàng trong lòng hai nhiên khương gia nội t ì n h so ta suy nghĩ còn kinh khủng hơn vạn long xào một vị nào đó cổ tổ cười khổ lắc đầu hắn biết khương gia thế lực cương đại có đương đại tiên vương lại không dừng một tôn lúc này mới xuất thủ ngăn lại trong tộc cường gia xuất thủ nhưng không nghĩ tới khương gia lập tức xuất hiện nhiều như vậy tiên vương giờ khắc này hắn đột nhiên hồi tưởng lại bọn hắn vạn long xào thủy tổ tổ long từng nói qua một câu khương gia cường đại sớm đã siêu việt chúng sinh tưởng tượng cho dù là dị vực cựu thiên thiên ngoại thiên không thể nói chi địa thượng thương phía trên tán g thổ cái này ngũ đại khủng bố trong cấm khu tồn tại cũng không dám tùy ý treo c h ọ c khương gia lúc đó hắn còn không có suy nghĩ nhiều cho đến hôm nay nhìn thấy bực này đội hình mới hiểu được mà đế thiên cùng kim nguyên cái này hai đại tiên vương giờ phút này đã triệt để một bức mắt thấy cái kia đánh tới xuyên qua thiên k u n g ánh sáng cầu vồng trong lòng r u n động đế thiên đạo hữu Chúng ta nên ta lúc à nào cho phải. Kim nguyên, vị này m Kim thế thần linh hồ cổ tổ, vô thượng tiên cho phải? linh hồ h Nguyên, vương cổ p giờ vị vô t tiên vương tâm tính này nói vương kiên đã đều sợ ố t h ẳ này g không lùi, tung tiến lùi, h o n hoàn vũ, nhưng đó là bởi vì còn không có đụng phải càng khủng bố hơn tồn n h phải là à vũ, vì đó có Lúc bởi bố tại. kim nguyên nội tâm không gì sánh được hối hận hắn vì sao muốn khi chim đầu đàn này hướng khương gia tuyên chiến đế thiên cũng giống như thế hắn hít sâu một cái nói hiện nay chúng ta chỉ có thể toàn lực ứng phó liều chết đánh một trận đương nhiên nếu là có thể trốn thiên ngoại thiên không thể nói chi địa khương gia cũng không làm gì được người ta nhưng hôm nay khương gia tiên vương đ ư ợ kích người ta lại nên như thế nào chạy đi k i m nguyên cười khổ nói đế thiên không nói gì hắn không còn có trước đó tự tin và bá đạo tuyệt luân mà còn lại những thế lực kia cũng đều trận tròn mắt thái sơ thánh chủ hoang cổ thánh chủ t h ô n thiên tức cổ tổ cùng thái cổ kim chu tộc cổ tổ tại thời khắc này đều là tâm thần rung động sinh ra ý sợ hai hai vị tiền bối trận chiến này chúng ta nên đi nơi nào thái cổ kim chu tộc cổ tổ run r i n g nói đế thiên cẳng hắn răng nắm chặt nắm trong tay trường m â u nói ra trận chiến này không thể t r á n h né chúng ta hôm nay giữ nhiều lãnh ít thế lực sau l ư n g sợ là cũng sẽ bị trực tiếp xóa đi trừ phi rết ra khỏi trùng vây đánh vỡ tiên vực hàng rào chạy trốn tới những cấm địa khác đế thiên tâm lý rất rõ ràng hôm nay cho dù là tiên đế cũng cứu không được bọn hắn bởi vì khương gia cũng có một tôn tiên đế mà lại có trời mới biết khương gia có phải hay không còn có k h ắ c tiên đế tồn tại ai có thể biết bây giờ khương gia triển hiện ra có phải hay không chỉ là một bộ phận nội tình giờ khác này hắn nghĩ thông suốt vì sao cổ thiên đình thời kỳ khương gia không có bị thiên đình đặt vào dưới trướng g i á m cùng ta khương gia t u y ê n chiến các ngươi hôm nay đang chém Vâng vầng vạn anh, thiên địa đại đạo anh Minh, ánh sáng cầu vầng trượng, địa đại đạo cầu Cổ chân Cổ cảnh có chân cùng tổ tổ, tổ tổ. tổ tổ, tổ trên thật trên đạt tiên thể tồn tại phía phía nghĩ khương kinh đa gia viễn đến vương viễn khủng làm là lại là đại giới, đều số bọn c nào. Lao thập, b hắn hiện thân trong n g á y mắt trời cao chấn động thiên địa trung rung động bọn hắn quanh thân quanh quẩn tiên huy khuôn mặt mơ hồ bị thiên cơ che l y bên cạnh quanh quẩn quy tắc hải dương vô số ngôi sao ở trên đó tô điểm hào quang nhấp nháy các ngươi có thể tính tới bằng vào ta sức một mình bây giờ đối đầu hai người này đến còn có chút khó giải quyết t ư ơ n g gia m ờ i cổ tổ nói ra hắn dù sao tự chém qua mấy lần muốn lấy cựu thế đạo quả đúc thành tiên đế chính quả nếu không cũng không có khả năng chỉ là tiên vương sơ kỳ đơn giản như vậy hai người này khiêu khích ta khương gia chắc chắn hai người này thần hồn tức đoạn c h ấ n tại luyện hồn d ư ớ i tháp vĩnh thụ vạn cổ dày v ò một giây sau khương gia chúng cổ tổ nhau nhau xuất thủ trí cường lực lượng xé rách thiên địa loại kia không cách nào ngôn ngữ quy tắc cùng vô thượng khí cơ hôn tạp dưới trúng kích vũ trụ đều muốn bị đánh băng trong chốc lát đế thiên cùng kim nguyên nhau nhau tế ra thủ đoạn mạnh nhất tiên vương pháp tắc cầu vầm trượng mấy người kia không kém gì chúng ta mảy may thậm chí càng mạnh lên một chút kim nguyên cùng đế thiên lướt nhau đều là từ riêng phần mình trong ánh mắt thấy được sợ hãi. vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt đế thiên cùng kim nguyên tiên vương thể băng liệt vô tận tiên vương máu huy sái tinh khống đốt sập tinh khống toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy sâu trong vũ trụ có kinh thế khí cơ quét ngang sao băng lớn rơi càng khôn nghi chuyển tình hạ sôi trào chỗ sâu nhất kia có không cam lòng tiếng giống giận dữ chuyển đến vô số thế lực hãy nhiên có thể đoán được lúc này chỗ kia đến tột cùng phát sinh như thế nào đại chiến vê anh mấy đầu dòng sông thời gian hiện lên mỗi một nhánh sông bên trên đều đứng vững vàng tiên vương đã từng hóa thân cùng quá khứ xa xôi mà đến muốn tương trợ một thế này kết quả lại một cái ngập trời đại thủ nắm nát đế thiên ho ra m á u không ngừng trong tay tiên vương khí đều tại oanh minh run dậy thần linh hồ tiên vương kim nguyên tình huống cũng không thể lạc quan tiên vương thể bên trên vết nước mọc lan tràn tiên vương chân huyết tràn ra khương gia bảy vị tiên vương cổ tổ từng cái khí thế kinh thiên bá tuyển h o à n vũ Khác biệt quy tắc, khác biệt pháp tầng tầng lớp lớp hắn hóa tinh thần, hắn hóa hắn hóa hắn hóa nguyên hoàng. tắc, biệt biệt tầng tầng tổ quy nguyên lớp lớp lượng dương, long, đế thiên trực tiếp tế ra mạnh nhất thần thông hàn hóa tự tại pháp pháp này chính là sử sách bên trên không thể sách kỳ danh vị tồn tại kia tự sáng tạo thần thông là đế thiên từng cùng vô số kỷ nguyên trước xâm nhập một phương cổ cảnh lúc ngẫu nhiên đoạt được luyện t h à n h pháp này có thể tùy ý diễn hóa văn vật cũng có thể mượn nhờ những cái kia tồn tại đạo quả đến tăng cường chiến l ư c bất quá đế thiên cuối cùng không có luyện đến nhà chỉ là tu luyện chút gia lông nhưng cũng làm cho hắn được ích lợi vô cùng chỉ gặp một giây sau đế thiên trên thân khí thế phóng đại nguyên bản bị hao tổn nghiêm trọng tiên vương thể trong nháy mắt khỏi hẳn vô số đạo thân ảnh từ trong hư không xuất hiện mặc dù cũng chỉ là hư ảnh có thể mỗi một vị hư ảnh trên thân đều có kinh thiên chi ý a h á n hóa tự tại pháp vị tia thiên đế pháp sao thương gia chư vị cổ tổ thần sắc đ ạ m mạc nói pháp này chính là vị tia không thể sách kỳ danh không thể nghe thấy nó âm thanh không thể gặp kỳ nhân vô thượng tồn tại cấm kỵ sáng tạo có thể diễn hóa vật vật ngậm nhờ cổ kim cường giả đạo quả tăng cường chiến lực dù là hôm nay ta vẫn lạc ngươi thương gia cũng đừng hỏng tốt hơn đế thiên thần sắc điên hắn hoa tự tại pháp chính là tiên đế pháp có đ o ạ t thiên địa c h i tạo hóa đại tinh diệu pháp này đối pháp lực tiêu hao cực kỳ khủng bố bởi vậy hắn thi t r i ể n pháp này sau trên cơ bản đèn đã cả dầu trừ phi khương gia chư vị cổ tổ cho hắn khôi phục thời gian nhưng điều này có thể sao hiển nhiên không có khả năng cho dù pháp này tại khủng bố cũng không phải người pháp khương gia chư vị cổ tổ lần nữa liên thủ xuất kích trong hư không những cái kia bị diện hóa xuất hư ảnh cũng nhao nhao xuất thủ cùng khương gia tất cả cổ tổ chém giết trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt nhật nguyện vô quang vô số ngôi sao giống như là run cái sàng giống như í xa xa vừa dứt lời khương gia ba cổ tổ cầm trong tay tiên vương khí vô thượng tiên vương cự đầu khí thế không giữ lại chút nào bộc phát còn lại khương gia cổ tổ cũng nhao nhao cầm trong tay tiên vương khí thế ra thần thông mặc dù hắn hóa tự tại pháp tinh diệu tuyệt luân đoạt thiên địa t h i tạo hóa nhưng đế thiên cũng bất quá chỉ là tu cái ra lông mà thôi chân chính tinh túy cũng không từng lĩnh ngộ được lại thêm pháp này chính là tiên đế pháp hắn lấy tiên vương trung kỳ tế ra pháp này quá mức miễn cưỡng cho nên bất quá trong vòng mấy cái hít thở pháp này phá đi đế thiên thân thể giữ dằn nửa bên bả vai đều nổ thành huyết vụ hắn chỉ có thể dựa vào bản bệnh tiên vương tinh huyết đến khôi phục tiên vương thần có thể cái này cũng dẫn đến khí tức của hắn không ngừng hề phải hạ xuống một bên khác thần linh hồ tiên vương kim nguyên càng thêm t h ế thảm hoàn toàn chính là bị từ đầu dương lên n u ô i không hề có lực hoàn thủ nếu không có tiên vương khó mà giết chết hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần từ tối cổ thời kỳ bắt đầu cho tới bây giờ tiên vực phát sinh tiên vương đại chiến tổng cộ lại tuyệt đại đa số đều là phát sinh ở tiên vực cùng dị tộc biên cương đế quan bởi vậy tại tiên vực nội bộ tiên vương đại chiến hay là cực kỳ hiếm thấy một cái kỷ nguyên nếu có một vị tiên vương xuất thế đều cực kỳ khó lường có thể khương gia lập tức xuất hiện trọn vẹn bảy vị tiên vương còn không tính thậm chí còn có tiên đế xuất thế trực tiếp đem tiên vực thiên địa đại đạo đánh tan đáng sợ như thế đơn giản để cho người ta hãi nhiên rất nhiều trí cường giả đều muốn nhìn trộm cái này kinh thế chi chiến lại bị vô thượng nhân quả quân quanh trong nháy mắt thân tử đạo tiêu chỉ có một chút tế gia thủ đoạn đặc thù tồn tại mới có thể nơm nớp lo sợ nhìn trộm trận chiến này hôm nay khương gia muốn triệt để dương danh t i ê n v ự c trận chiến này đặt vững khương gia tiên vực đệ nhất đế tộc tên c h ọ n vẹn bảy vị tiên vương còn có một vị tiên đế cái này còn chỉ có thể là khương gia hiện ra ở trước mắt người đời nội tình ai biết khương gia có phải hay không còn có càng khủng bố hơn tồn tại thần linh hồ các loại hướng khương gia tuyên chiến thế lực lập tức liền sẽ từ tiên vực xóa tên trừ khương gia bên ngoài tuyệt đại đa số thế lực muốn một lần nữa tời bài bọn hắn thần n i ệ m giao lưu nỗi lòng run dậy khương gia ta thái cổ kim chu tộc xa thần phục mong rằng khương gia tiên vương tha mạng a thái cổ kim chu tộc cổ tổ dung giọng nói thái cổ kim chu tộc cổ tổ thần sắp tuyệt vọng không ngừng cầu xin tha thứ thôn thiên tức tộc cũng là như thế khương gia dẫn dắt trận chiến này chính là thần linh hồ cùng đế vất c á c chúng ta cũng là bị mê hoặc khương gia tiên vương tha mạng a t h ụ c ta nguyện gieo xuống nô ấn đợi đợi là buộc mắt thấy thái cổ kim chu tộc cùng thôn thiên tức tộc cầu xin tha thứ thái sơ thánh chủ cùng hoàng cổ thánh chủ cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên không gì sánh được hối hận thái cổ kim chu tộc thôn t i ê n tức tộc hoàng cổ hoàng cổ thá k h ư ơ n g gia mười cổ tổ thần sắc lạnh lùng trong mắt tràn đầy sát ý một ngụm tiên vương đỉnh trong nháy mắt phóng đại phản phất đều đem gần phân nửa tiên vực đều cho chứa đ ư ợ c phanh ngập trời tiếng vang vang vọng vũ trụ thâm không truyền bá ư ức ớ c vạn dặm tiên vực toàn bộ sinh linh đều nghe được động tính như vậy thôn tiên tức tộc cổ tổ thái cổ kim chu tộc cổ tổ cùng thái sơ thánh chủ cùng hoàng cổ thánh chủ đều là bị ngụm này tiên vương đ ỉ n h đã chết ngay cả thần hồn đều bị trong nháy mắt xoắn nát đây cũng là tiên vương chi uy trong lúc giơ tay nhấc chân có thể diệt giết trần tiên bất kỳ bất kỳ bên nào thế lúc này đại chiến vẫn còn tiếp tục thần linh hồ tiên vương kim nguyên cùng đế vẫn c á t tiên vương đế thiên đang ghét gào kêu thảm tiên vương chân huyết bay là tạ trong đó ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí cơ đủ để xuyên thủng vạn dặm tinh không t r ô n vùi chân linh rất nhiều sinh mệnh cổ tinh bị trong nháy mắt xuyên thủng trên đó một chút tộc đàn còn chưa tới kịp di chuyển liền gặp thai vạn cả tộc hủy diệt cùng lúc đó thương gia thế hệ tuổi trẻ chia ra lục lộ phân biệt hướng lục đại thế lực hang ổ tới gần cổ tổ bọn hắn đã áp chế đối thủ chúng ta cũng nên xuất thủ giải quyết một chút con t ố nhỏ những thế lực này bây giờ đã không có bất luận cái gì chiến ý, giống như mỗi một trận chiến sự lên quyết định thường thường đều là định hình phong chiến lược hoàng kim cổ trên c h i ế n xa khương thái nhất nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tại bên cạnh hắn cổ trần x a hoàng kim sư tử khương hạo nhiên khương tuyết linh khương trần khương đại hư bọn người đều là đi theo tà hữu trận này bất hủ chiến nói trắng ra là chính là một trận đơn phương đ ổ sát đương nhiên đối với thế hệ trẻ tuổi cũng là một trận rất tốt thí luyện đây cũng là chủ nhà tộc nội t ì n h xem ra ta lúc đầu lựa chọn là đúng tương lai ta muốn đi theo công tử chinh chiến chư thiên q u a n diệu và cổ vĩnh thụ vạn linh cùng bái hoàng kim sư tử trong lòng nghĩ như vậy đấy cổ phụng tộc ta tiên vương pháp chỉ hôm nay chu thần linh hồ diệt đế vất vát chém thôn thiên tức tộc thái cổ kim chu tộc hoang cổ thánh địa thái sơ cổ khoáng giết hết hết thể địch Giết, Khương gia không Trưng diệt Thiên đế hết ta tộc thể tất đục, cả địch.、Trưng、249. vô ư thương, Trưng vương thương, ơ n vẫn, vạn cổ thương, thiên địa trung bờn. Trưng 249. Thiên vương vẫn, vạn cổ thương, thiên địa trung bờn. g v cổ cổ địa địa 249. số cổ chiến xa vượt qua vũ trụ cổ chiến thuyền đánh vỡ không gian mít lũy chia ra lục lộ giết tiếng la t r c n g tiên t h ẳ n g phá mây xanh đông đảo thế lực sợ hãi núp ở trong tổ địa không dám lên tiếng nhìn xem người của khương gia cùng thế lực phụ thuộc trùng trùng đ i ệ p điệp từ phía chân trời mà đi thần linh hồ cùng đế vẫn các người nhìn xem trong tinh không xa xôi nhà mình tiên vương lão tổ bị đánh không hề có lực hoặc thủ tiên vương thể mấy lần băng liệt có nguy cơ vẫn lạc sớm đã không có trước đó chiến ý khắp cả người phát lệnh thần hồn kinh hãi không đợi hai thế lực lớn này người làm ra lựa chọn mấy trăm chiếc cổ chiến xa xuất hiện do khương gia năm vị chân tiên dẫn đầu phía sau còn đi theo hơn mười vị đại đế hơn mười vị chuẩn đế cùng c h ù n g c h ù n g điệp điệp những cường giả khác đại chiến trực tiếp phát động mặc dù không bằng tiên vương chiến như vậy khủng bố nhưng cũng đầy đủ thảm nhiệt cuối cùng hai thế lực lớn này chân tiên bị khương gia chân tiên quần đầu trí tử thần hồn bị mất ngay cả bản bệnh chân tiên khí đều cho đánh sập chân tiên chi huy sái tinh không hình thành huyết vụ bao phủ ước vạn g i m tinh không toàn bộ sinh linh sợ hãi không dám tới gần khối khu vực kia mặc dù chân tiên chi huyết không bằng tiên vương máu cường đại như vậy thế nhưng phi thường c ủ n g bố đại đế nhiễm cũng phải b ạ o t h ể mà chết từ hôm nay đế vất c á c thần linh hồ từ tiên vực xóa tên khương thái một đứng c h ắ p tay sừng sững hư không trực tiếp tiến nhập hai thế lực lớn này từ váy trong tiểu thế giới hắn dẫn đầu khương gia thế hệ trẻ tuổi xuất thủ bất quá hắn bản nhân chuyên môn cùng trí tôn giao chiến đương nhiên nếu là đụng phải vô thượng linh tôn hắn cũng sẽ tranh né mũi nhọn lấy hắn bây giờ thế lực còn khó có thể đánh giết vô thượng linh tôn chuẩn trí, trí tôn thiên tôn linh tôn, thánh tôn. thần tôn chuẩn đế t i n h không chỗ sâu nhất thiên vương chiến vẫn còn tiếp tục vô số ngôi sao vỡ nát h ư không bị xé nứt loạn l ư u dung chuyển tiên vương chi huy bệ n g h ệ thiên địa nhưng thần linh hồ tiên vương cùng đế vẫn cắt tiên vương lại là nguy cơ sớm tối bọn hắn tiên vương thể không biết bị phá hủy bao nhiêu lần bọn hắn mấy lần cảm thấy t ử v o n g khí cơ quy tắc ở giữa va chạm thần thông ở giữa q u y ế t đấu đánh vương này thâm không tinh vực đều sụp đổ đế thiên đạo hình cái này khương ra cổ cấn thật chặt người ta nhất định phải đánh vỡ tiên vực hàng rào tiến về giới khác mới có một chút hy vọng sống thần linh hồ tiên vương kim nguyên trầm giọng nói một đạo trăm vạn giảm vết nước không gian xuất hiện hắn muốn lấy không gian pháp rời đi nơi đây đi dị vực đi tán g thổ t i ể u tiên h thiên ngoại thiên không thể nói chi địa đều được hắn thành t i ể u tiên vương cũng không phải vì tại hôm nay v ẫ n lạc nhưng mà khương gia chư vị cổ tổ lại sớm đã khám phá kế sách của bọn hắn trực tiếp lấy đại thần t h ô n g phong cầm cái này ước vạn giảm bên trong không gian lấy tiên vương khí là điểm chống đỡ đem cái này hai tiên vương vây chết ở chỗ này ở tại chúng ta trước mặt còn muốn chạy hôm nay liền xem như tiên đế đích thân tới cũng cứu không được các ngươi khương gia chư vị cổ tổ sắc mặt lạnh nhạt tiếp tục xuất thủ tiên vương chi uy tịch q u y ể n cựu thiên thập địa bao phủ ước vạn dặm tinh vực vô số đầu đến từ khác biệt thời gian đoạn thời không trường hà xuất hiện mỗi một đầu thời không trường hà bên trên đều có lưu đế thiên phân thân một giây sau những thời không này trường hà sụp đổ đế thiên phân thân bị nhao nhao đánh g i ế t không lưu khí cơ ta chính là tiên vương xứng sức tiên vực đỉnh cao nhất vô số kỷ nguyên ta v i n h hằng trường tồn đế thiên giống to giờ khác này hắn lần nữa cảm nhận được nguy cơ khác biệt thời gian đoạn hắn toàn bộ bị chém chết bây giờ đạo này chủ thân vừa chết vậy coi như thật treo tiên vương quy tắc hiện lên vô số quy tắc thần liên giống như thiên trụ mỗi một đầu quy tắc thần liên bên trên khí cơ đều đủ để đem chân tiên trong nháy mắt diệt sát một giây sau những quy tắc này thần liên trong nháy mắt chói buộc lại đế tiên một mụn to lớn có thể bao phủ gần phân nửa tiên vực tiên vương định trực tiếp đem đế thiên bao phủ đế thiên g i ữ tợn gào thét thể nội tiên vương pháp tắc nhấp nháy sinh huy muốn t r á n h thoát nhưng hắn quy tắc lại là trong nháy mắt băng liệt trừ khử tiên vương thể bị phân giải ước vạn tiên vương máu trực tiếp bị luyện hóa tiên vương khí bên trong khí linh kêu thảm khí thể vỡ v ụ n thành vô số khối bay về phía vũ trụ các phương đến tận đây x liên đối từng cái đoạn thời gian phân thân cũng bị r à o sát thế gian lại không đế thiên khí cơ ô ô ô thiên vương vẫn thiên địa trung b ư ờ n đế thiên vẫn lạc sau cả người pháp tắc trả lại tiên vực thiên địa đại đạo mắt thấy đây hết thẻ sinh linh đều hoảng sợ s ứ n g s ữ n g đỉnh cao nhất tiên vương vậy mà cũng sẽ chết tiên vương vẫn lạc một thân quy tắc đạo quả trả lại tiên vực thiên địa đại đạo thế lực khắp nơi chấn động sau đó hoàn toàn tĩnh mịch tiên cổ ung dung truyền thái cổ thái cổ ung dung truyền và thế một thế này còn có thể gặp được tiên vương vẫn l ạ tiên vực thiên địa đại đạo trung m ư ờ n rất nhiều sống vô số kỷ nguyên cường giả cổ lao thở dài cảm khái kh cho dù là tiên vương cũng khó thoát v ấ n lạc trận chiến ngày hôm nay lại không thế lực dám khiêu khích khưng ra cũng không lâu lắm giữa thiên địa lần nữa phát sinh chấn động mạnh một bộ cổ lão cảnh tượng chiếu dọi thâm không đó là một phương cổ lão hồ bạc khí cơ vạn dặm bàng bạc mênh n g ô n g có sinh linh từ nơi cực xa mà đến một bước gõ một cái thủ mang theo thành kính cùng chân thành tha thiết đến đây t r i ề u thánh trong đó có chân tiên g i ả n g đạo tiên vương hiển hóa theo cảnh tượng này xuất hiện toàn bộ sinh linh trong lòng hãi nhiên một giây sau này tấm chiếu dọi chi cảnh vỡ vụn tiên vực bên trong quanh quẩn lên thần linh hồ tiên vương không cam lòng tiếng giống giận dữ vô tận tiên vương máu từ thâm không bên trong rơi xuống thiên cung tựa như hạ huyết vũ tiên vực thiên địa đại đạo lần nữa trung b ư ợ n theo cái này hai đại tiên vương vẫn lạc cổ lão kèn lệnh thổi lên chuyển khắp tiên vực các ngõ ngách t hư không rung động gợn sóng h i ể n hiện vô số cổ chiến xa cổ chiến thuyền từ đó vượt qua mà ra vô thượng khí cơ bi áp thiên địa phía trước là một viên không gì sánh được to lớn cổ tinh cổ tinh chung quanh có xương mù s á m nhấp đô cái này chính là thôn thiên tức tộc chỗ ở thôn thiên tức tộc cổ tổ chính là nguyên hoàng thân tử từ xuất thế liền trời sinh dị tượng huyết mạch biển dị sau một mình mở ra thôn thiên tức tộc bây giờ thôn thiên tức cổ tổ đã chết còn lại một chút cường g i ả t ạ i khương gia mấy vị chân tiên trong tay căn bản không bay ra khỏi bọn nước gì cuối cùng toàn bộ đền tội cổ tinh bị đánh băng từ tiên vực triệt để diệt tuyệt đến tận đây hùng bám một phương thôn thiên tức tộc từ tiên vực xóa tên trừ cái đó ra thái cổ kim chu tộc hoang cổ thánh địa thái sơ cổ khoáng cũng bị tính hủy diệt đặc kích mười mấy tôn tự chém cổ lao trí tôn dù là dốc hết toàn lực cực cảnh thăng hoa cũng là bị một trường hủy diệt hơi mạnh một điểm nữa bước chân tiên chân tiên sơ kỳ tại mấy hơi ở giữa thiên thể vỡ nát chân linh diệt hết hiện nay chỉ còn lại có thần linh hồ cùng đế không có tiên vương t ò a c h ấ n hai thế lực lớn này cũng nên từ tiên vực xóa tên sau đó khương gia đám người lần nữa khởi hành thẳng hướng hai thế lực lớn này cương vực từng chiếc cổ chiến thuyền tại chấn động cổ lao pháp trận lõe lên trói mắt ánh sáng cầu vồng mỗi một đạo ánh sáng cầu vồng sen lẫn như sao mạch lạc giống như sắc cơ chủng tiên đây là đế vẫn các sát trận vô cùng kinh khủng đại đế đều sẽ bị trong nháy mắt chém chết cũng liền tại lúc này mấy đạo tiếng sẽ gió văng lên sáu tôn đế bi mênh ngông cường giả từ đế vẫn các chỗ sâu xuất hiện bọn hắn là đế vẫn các đại đế thực lực yếu nhất cũng đều tại đế trì vô thượng cấp độ trừ cái đó ra chỗ sâu nhất còn có hai c ố cực kỳ bàng bạc khí tức hiện lên đó là c h â n tiên đỉnh phong khí tức một màn này để vô số âm thầm theo dõi thế lực đều quá sợ hãi nghị không ra đế vẫn các nội t ì n h cũng kinh khủng như vậy còn có hai vị đương đại chân tiên đáng tiếc đế vẫn các t r e o trọc khương gia nhất định vô lực hồi tiên đông đảo tồn tại cổ lão nói chuyện với nhau trên chân trời quanh quẩn lên thần trung mộ cổ giống như thanh âm khương gia chớ có khinh người quá đáng hôm nay ta đế vẫn các hủy diện khương gia cũng đừng hỏng tốt hơn đế vẫn các cái này sau vị đại đế âm thanh lạnh lùng nói trong ánh mắt sát ý tùy ý đối mặt khương gia cường thế bá đạo Bọn hắn biết hắn nay nhất định hôm hủy dù i ệ dù sao dù sao đều là chết chương hai trăm năm mươi đầu nhập vào dị vực đã quá muộn chương hai trăm năm mươi đầu nhập vào dị vực đã quá muộn Giết hết xâm phạm tri địa khương gia chúng ta cho dù hóa hình thần câu diện cũng muốn để cho ngươi khương gia không người kế t ủ lấy ta chân linh phát thệ nguyên rủa khương gia thế hệ tuổi trẻ tâm ma bất ngờ bộc phát vĩnh viễn không vào luân hồi vô số đế vẫn các sinh linh mang theo ngập trời tức giận cùng q á n hận phóng lên tận trời bọn hắn rất rõ ràng trận chiến này đế vẫn cắt chắc chắn xóa tên nếu khó thoát khỏi cái chết vậy liền cuối cùng điên cuồng một lần càng có rất nhiều sinh linh dùng cực đoan thủ pháp tế sống bản thân s ử x u ấ t mạnh nhất thần thông nhĩ đ ẳ n g đế vẫn cắt tiên vương đã chết một chút t ô m kép cũng nghĩ lật trời phải không khương gia mấy vị chân tiên xuất thủ tiên uy m i n h mông vô tận vô lượng ước vạn tinh thần rung động tựa như quay về tối cổ một mảnh hỗn độn ngăn cách khương gia sát trận trong nháy mắt băng diệt vô số đế vẫn cắt cùng nó sợ thuộc thế lực sinh linh hôi phi yên diệt chân linh vĩnh mất ngay cả vừa mới ra sân sáu vị đại đế đều đã chết bốn hôm nay ta dễ dàng cho các ngươi cá chết lưới rách một vị c h â n tiên đỉnh phong b ư ớ c lên bị đánh diệt chân linh hưu hiểm ngang nhiên đối với khương gia thế hệ tuổi trẻ xuất thủ một trường vô gia nó uy có thể l â y trời năng lượng b ằ n g bạc vô cùng vô tận chân tiên p h á p tắc nhiều loại tiên pháp thần t h ô n g bắn nhanh mà ra chân tiên không thể n h hôm nay ta dù chết cũng muốn tại luân hồi trên đường khắc xuống các ngươi tên thật chớ chú như các loại cả đời bi thảm vĩnh viễn đọa lạc vào h tám không vào luân hồi một tên khác chân tiên đỉnh phong diện mục g ữ tợn quát tầm lên hắn bị khương gia hai vị lão tổ vây rết tự biết khó thoát khỏi cái chết trực tiếp lựa chọn tự bạo、vâng. chân tiên đỉnh phong tự bạo đủ để chấn vỡ thiên địa phát tắc ước vạn dòng tinh không đều bị t ạ c mặc hoàn toàn tĩnh mịch â m thầm theo dõi vô thượng tồn tại đều là thần sắc đại biến đế vẫn c ắ t chân tiên càng như thế đi ê n c u ồ n g muốn lấy tự bạo đến đối với khương gia tạo thành tổn thương một đám tiên điên nhưng mà khương gia bên này lại là sớm có đ o á n trước một tấm hư không da thú đông nhiên phóng đại bao phủ tinh không đem cái kia chân tiên đỉnh phong tự bạo dư ba đều nuốt hết thấy vậy một màn đế vẫn các chúng sinh linh đều ngây ngẩn cả người bọn hắn chân tiên tự bạo vậy mà không có cho khương gia mang đến tổn thương chút nào chẳng phải là chết vô ích sau đó những ngày đế vẫn các sinh linh trở nên càng thêm điên cuồng thậm chí thừa dịp khương gia tử đệ vây rết lúc đột nhiên tự bạo mặc dù cũng cho khương gia mang đến một chút thương vong nhưng dầu d ĩ a khương thái nhất liếc nhìn chiến trường âm thanh lạnh lùng nói khương gia tất cả tử đệ nghe ta hiệu lệnh chém rết hết thẻ địch bình đế vất cắt vừa dứt lời khương thái nhất lấy ra vũ h ó a mâu đem tự thân phát lực rót vào trong đó toàn lực thôi động lấy hắn hiện nay thế lực đã có thể phát huy ra cực đạo đế binh một phần m ư ơ i lực lượng cũng chớ xem thường một phần m ư ơ i này lực phá hoại lại là cực kỳ cưng hãn sau đó khương thái nhất lại tế ra tự sáng tạo thần thông lập tức một mảng lớn trong khu vực đế vẫn các sinh linh phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình nắm lấy giống như khó mà động đậy một giây sau vũ hóa mâu tách ra sáng trói trói mắt cầu vồng xuyên qua thiết cung phanh vanh minh nổ vang â m thanh sắp chấn vỡ không vũ, vô số đế vẫn các trí cao chiến lược đều bị khương ra bên này trật tiên đại đế vây giết còn sót lại đại đa số sinh linh không có mấy cái là khương thái nhất đối thủ khương thái nhất cầm trong tay trường mâu vượt mọi chân gai lái về phía trước đường đông đảo khương gia con em trẻ tuổi theo sát phía sau thanh thế ngập trời đế vẫn các bên này tuổi trẻ sinh linh trong vòng mấy cái hít thở liền đã chết gần một nửa sau đó khương gia kim giáp vệ cùng một chút tử thị tràn vào chiến trường dết tiếng la r u n g trời thế như trẻ tre chiến trường hỗn loạn tư n g b ừ n g khắp nơi đều là máu và lửa sắt chết trôi phiêu mái trẹo rất nhanh khương thái nhất liền phát hiện một tôn toàn thân lấp lóe tiên đạo pháp tắc tuổi trẻ sinh linh bị hai vị vô thượng linh tôn cùng một vị chuẩn đế bảo đảm lấy muốn tùy thời thoát đi tôn này lấp lóe tiên đạo pháp tắc tuổi trẻ sinh linh toàn thân màu vàng mang trên mặt không có gì sánh kịp hận ý khương thái nhất liếc mắt liền nhìn ra thân phận của đối phương tiên đạo pháp tắc như vậy đồng đậm tu vi lại không cao đây chẳng lẽ là đế vẫn các phong tồn chân tiên thân tử khương thái nhất tự lẩm bẩm lúc khương ra mấy vị chuẩn đế cũng chú ý tới tôn kia tuổi trẻ sinh linh cơ hồ không do dự đánh g i ế t mà đi mục tiêu chính là trẻ tuổi sinh linh bên cạnh trí tôn cùng chuẩn đế mà khương thái nhất thì thẳng hướng đầu kia chân tiên thân tử hắn đoạn thời gian trước từng mấy chiêu ở giữa liền diện sắt thần hoàng quận cổ hoàng dòng dõi bây giờ hắn thực lực so với ngày đó ngắm trăng các thời điểm còn phải mạnh hơn mấy lần cũng vừa tốt có thể cầm cái này chân tiên thân tử luyện tay một chút h ư ơ n g gia truyền nhân ngươi coi thật muốn chém tận giết tuyệt sao đầu kia chân tiên thân tử thần sắc âm lãnh đạo tu vi của hắn chính là vô thượng trí tôn bất quá khí tức vẫn chưa ổn định hẳn là vừa mới đạt tới cảnh giới này mà lại trên người hắn khí tức tương đối dung chuyển cùng kỷ nguyên này thiên địa đại đạo không quá phù hợp s á c suất lớn cũng là vừa mới tỉnh lại thương thái nhất cũng không có nói nhảm trực tiếp xuất thủ hôn đội khí sôi trào máy liệt tuế nguyện chi lực đọng lại, lại khó mà động đậy h á n khủng hoảng nói đây là thần thông gì vì sao ta không động được h á n tiên tư tuyệt thế vô cùng cường đại bởi vì phụ thân là trần tiên cho nên cũng học được một chút tiên pháp có thể giờ phút này lại một chút tác dụng trận đều phải không lên hương thái nhất không nói nhảm một quyền đập vào đầu này chân tiên thân tử trên lồng ngực Phan, sụp khắp thân thân thải hiện hóa ra bản thể, chính là một khối to bằng đầu nắm tay kim, chỉ là linh hết kim nói, Sau ra tay này trần tiên ngũ tôn nơi bản bằng nắm tiên tiên đầu đục đổ, đều đó đầu máu là. là là vẩy tử trí một to trí mất kim, kim nguyên địa luyện hóa theo tiên kim bên trên tiên đạo pháp tắc cùng trong đó linh khí bị hấp thu xong khối tiên kim này cũng biến thành bình thường nhất t ả n g đá bị khương thái nhất tiện tay ném tới trên mặt đất cái này đế vẫn các tiên vương cổ tổ bản thể giống như cũng là một khối tiên kim chỉ là bị hắn khương gia cổ tổ liên hợp vây g i ế t ngay cả bản thể đều vỡ thành cặn b ã khương gia truyền nhân quá mức k h ô n g t à n vậy mà một quyền diệt sát ta đế vẫn các trần tiên thân tử trời muốn d i ệ t ta đế vẫn các ca có sinh linh bi phẫn giống to có sinh linh mắt đổ máu nước mắt giờ khắc này tuyệt vọng bi ai phẫn nộ không cam lòng sen lẫn ở trong lòng hử tự đả như các loại đón lấy ta khương gia đình chiến pháp chỉ bắt đầu kết cục liền đã đã chú định khương g i a đ á m người hư lệnh tiếp tục xuất thủ máu tơi ư huy sái huyết nục văng tung t ó é thấy chất thành núi trận chiến này kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm toàn bộ sinh mệnh cổ tinh liên đối phương viên trăm vạn giảm tinh không đều nhiễm lên một tầng huyết hồng trận chiến này cơ hồ chính là đơn phương tàn sát đế vẫn các đại đế chân tiên tức thì bị khương g i a cường giả trí cao đ ả diện chân linh tinh huyết đều bị d ư ờ n g xóa đi trên thế gian hết thẻ khí tức ngay cả phục sinh đều không có cơ hội đến tận đây một phương từ vẽ tiểu thế giới bất hủ thế lực triệt để hủy diệt vẹn vẹn chỉ là một ngày đế vẫn các không có cái này từ đồng dạng phương tiểu thế giới h ù n g bá hoàng vũ từ cực cổ thời kỳ liền đã tồn tại siêu nhiên thế lực cứ như vậy từ tiên vực xóa tên khương gia khủng bố như vậy vô số âm thầm nhìn trộm trận chiến này tồn tại cổ lao hai hùng kiếp vĩa khắp cả người phát lệnh một chút trước đó nghĩ đến đục nước béo có thế lực trong lòng không gì sánh được may mắn may mắn bọn hắn không có m ù quán g xuất thủ hướng khương gia t u y ê n chiến không phải vậy bọn hắn những thế lực này cũng sẽ bộ đế vẫn các theo gót cùng lúc đó thần linh hồ đây cũng là một phương mở tiểu thế giới bao quát trăm vạn dặm tính không bây giờ nhưng cũng là dung chuyển không chỉ máu chạy phiêu mái trèo khương gia đại quân một đường thế như chẻ tre không thể ngăn cản một chút thần linh hồ đại đế vừa mới ló đầu ra bất quá mấy hơi ở giữa liền bị gạt bỏ mà thần linh hồ chỗ sâu nhất nơi này dính đầy huyết vũ nước hồ sông núi có cây đều bị n h u ộ n thành màu đỏ tươi theo bọn hắn thần linh hồ tiên vương cổ tổ vất lạc ước vạn sinh linh bi thảm gào khóc giờ phút này thần linh hồ chỗ sâu nhất hiện ra mười cái sát trận mỗi một cái sát trận đều vô cùng khủng bố ngay cả đại đế cũng không dám xông vào mà đ á y h ồ chỗ sâu nhất một ngụm trong đ ậ phủ một tên khí tức bàng bạc m ê n mông nam tử mặc hắc bảo xếp bằng ở trên bộ đoàn trên người hắn có hùng hậu tiên đạo khí tức lưu th mà tại bên cạnh hắn còn vây quanh bốn tên tản ra chân tiên khí tức sinh linh cùng mười mấy tôn đại đế bọn hắn là thần linh hồ sau cùng nội tỉnh nếu là bình thường đối đầu thế lực khác đội hình như vậy đầy đủ khủng bố có thể đối mặt thương gia cái k i a bảy vị tiên vương một tôn tiên đế bọn hắn đội hình như vậy cũng chỉ là sâu kiến khó thoát khỏi cái chết huynh trưởng đã chết t i ế p này nên đi nơi nào chẳng lẽ đây đều là mệnh sao nam tử m ặ c hắc bảo này đồng dạng cũng là một tôn tiên vương bất quá chỉ là vừa mới bước vào tiên vương hay là sơ kỳ còn chưa hoàn toàn lĩnh nộ tiên vương pháp khí tức có chút bất ổn lúc này hắn mặt lộ không t ă n lòng nhưng trong mắt còn mang theo ý sợ hãi có thể cho dù trong lòng hắn lại cựu hận hiện nay cũng không thể không h è n mọn phát dục cổ tổ nếu không chúng ta lấy đại thần t h ô n g pháp trận rời đi tiên vực tiến về dị vực đầu nhập vào dị vực bất hủ đế tộc một vị c h â n tiên run r i n g nói dị vực bất hủ đế trong tộc chí ít có vô thượng tuyệt đỉnh tiên vương toa c h ấ n thậm chí cũng vô cùng có khả năng có đế nếu là có thể đạt được bất hủ đế tộc che chở cho dù cái tia khương gia tiên đế cũng không dám mạo nội xuất thủ đúng vậy a cổ tổ còn xin ngài mau mau hạ lệnh đi nếu không ta thần linh hồ vô số kỷ nguyên truyền thừa thật sự muốn tại kỷ nguyên này hủy mấy t bọn hắn thần linh hồ cùng đế vẫn c á p khác biệt đế vẫn c á p đều là một đám hung tàn hàng người cá chết lưới rách cũng ở đây không tiếc mà thần linh hồ sinh linh đều không muốn nhanh như vậy liền chết bọn hắn còn muốn truy tìm đại đạo cực hạng không muốn như vậy vẫn lạc ta thần linh hồ từ cực cổ thời kỳ liền đã tồn tại truyền thừa đến nay không biết bao nhiêu kỷ nguyên bây giờ nhưng lại không thể không ly biệt quê hương trốn xa dị vực khương ra thù này ta thần linh hồ trên dưới nhớ kỹ vị này nam tử mà khắc bảo thở sâu liền làm ra quyết định dự định thoát đi tổ đ i ệ nhưng vào lúc này đột nhiên trên bầu trời có không gì sánh nổi kinh khủng k h í tức m ê n h mông g á n g l ầ m đó là một tầm kéo dài ước vạn giảm đại thủ và nóng g mỗi một t â y trên ngón tay đều quanh quẩn lấy vô cùng vô tận tiên vương pháp để mãi không hết tiên đạo quy tắc dâng trào t o á n loạn chương 251. siêu việt tiên đế pháp vạn cổ cực hạ chương 251. siêu việt tiên đế pháp vạn cổ cực hạ trường này đại thủ cấp tốc rơi xuống ven đường tất cả tinh thần băng diện sông núi có cây như giấy mỏng giống như trừ khử vạn g i m mặt hồ đều nhấc lên sòng gió lớn đại lượng nước hồ bị trong nháy mắt bốc hơi về phần cái kêu mười mấy phương đủ để chống lại đại đại cảm nhận được cái này cực hạn áp bách sau thần linh hồ toàn bộ sinh linh đều vô cùng sợ hãi bọn hắn nhưng lại bất lực đây là vô thượng tiên vương cự đầu một kích toàn lực cho dù là thần linh hồ cổ tổ không chết cũng phải bị một kích này đánh thành trọng thương thúng chi bây giờ thần linh hồ chỉ còn lại có một tôn vừa mới đi vào tiên vương cảnh tồn tại căn bản là không có cách chống lại đầu nhập vào dị vực bất hủ lý tộc các ngươi cảm thấy còn có cơ hội này sao hư l ệ n h một tiếng thựa như thiên âm nổ xuyên thương cung hiển nhiên bọn hắn kế hoạch này đã bị khương gia tiên vương suy tính ra khương gia các ngươi hôm nay chém tận giết tuyệt ngày khác cũng định sẽ bị cản mạnh tồn tại giết tuyệt nam tử mặc h ác bảo phóng lên tận trời giống giận phát tiết trong lòng không cam lòng cùng vô lực sau đó toàn lực xuất thủ chống lại hử ta khương gia tự tối cổ thời kỳ liền đã xuất hiện truyền thừa đến nay cho dù là thiên ngoại thiên không thể nói chi đ i ệ u cũng không dám nói ra như thế của ngôn một tiếng lạnh lùng thiên ngoại thanh âm vang lên rung động bắt hoang một trường rơi xuống nam tử mặc h ác bảo tôn này tiên vương sơ kỳ tồn tại tiên vương thể trong nháy mắt vỡ nát sau đó huyết đục ù n g ước vạn nhỏ tiên vương máu đều bị hút vào trong lô đình trong nháy mắt lợi hóa chân linh vĩnh mất đến tận đây thần linh hồ từ tiên vực xóa tên bị khương sau đó thôn tiên h tức tộc thái cổ kim chu tộc thái sơ cổ khoáng cùng hoàng cổ thánh địa cũng bị khương gia nhổ tận gốc triệt để diệt tuyệt đến tận đây trận này hành động tiên vực bất hủ chiến vẹn vẹn bất quá thời gian một tháng liền kết thúc khương gia bảy vị tiên vương ra tay bá đạo thế như trẻ che quét ngang cái này lục đại thế lực trận chiến này có thể sưng gần mấy cái kỷ nguyên đến nay kinh khủng nhất đại chiến thiên vương vẫn lạc chân tiên đ ấ m máu đại đế biến thành pháo hôi chân huyết dài khắp vũ trụ tinh không vô số tinh vực sụp đổ không gian sập n ư ớ những khu vực kia lưu lại dư ba sẽ kéo dài mấy trăm vạn năm trừ phi lấy đại th những khu vực này đều khó mà sinh ra sinh mệnh mới cái này lục đại thế lực chỗ còn sót lại cương vực cũng đều bị khương gia cực kỳ cấp dưới thế lực chia cắt còn lại thế lực đ ỉ n h cấp bất hủ đế tộc cũng chỉ có thể trông m à t h è m không dám đánh chú ý sợ bị khương gia bảy vị tiên vương cho hủy diệt trải qua trận này tiên vực các đại thế lực đối với khương gia có một cái hoàn toàn mới nhận biết dù là tiên vực tất cả thế lực đều xuất động liên hợp lại đối phó khương gia cũng khó có thể để nó thương cân đ ộ n cốt thậm chí nói thẳng bảy vị tiên vương một vị tiên đế chỉ là k ư ơ n g gia hiện ra ở trước mắt người đời nội tình có trời mới biết k ư ơ n g gia còn có hay không mặt khác vô thượng cự đầu tiên vương tuyệt đỉnh cự đầu tiên vương thậm chí khác tiên đế thái cổ thiên đ ỉ n h thời kỳ huy hoàng nhất bất quá cũng như vậy thậm chí có tồn tại cổ lao nói thẳng thái cổ thiên đ ỉ n h thời kỳ đông hoa đế quân từng cùng khương gia một vị nào đó tiên tổ từng có tranh chấp cuối cùng lại là không giải quyết được gì tin tức này lần nữa oanh động tiên vực thế lực khắp nơi ma thân hoàng quật vạn long tổ vương gia cùng với khắc cùng khương gia có cựu hán trong thế lực tâm đều vô cùng may mắn đương nhiên trận này bất hủ chiến bên trong khương thái nhất biểu hiện càng làm cho tiên vực tất cả thế lực hãi nhiên tội còn trẻ liền tu tới thánh nhân vương thất trọng thiên cảnh giới mà lại dùng cái này cảnh giới đồ sắt vô thượng trí tôn vô thượng thiên tôn đều như ăn c ơ m uống nước giống như đơn giản khó có thể tưởng tượng khương gia thần tử nếu là đi vào vô thượng trí tôn cảnh lại nên sao mà khủng bố sợ là có thể n ị c h phạt chuẩn đế thậm chí diệt s á t đi trước đó những cái kia cùng khương thái nhất tranh phong thế hệ trẻ tuổi đã bị khương thái nhất bỏ xa tất cả thế hệ trẻ tuổi tại một thế này đường thành đường đều sẽ bị đoạn tuyệt khương gia thần tử tại một thế này sau khi chứng đạo tương lai vô số kỷ nguyên bên trong đem lại khó có tân đế xuất hiện trước đoạn thời gian dự định cùng khương gia thần tử tranh phong đế tộc cơ gia tiểu tổ thư không đại đế thất Cơ tử lần, lần này ữ a biết lần n bất hủ chiến, chiến kích nổ g hoàn toàn là bởi vì vân lan giáo bởi vậy rất nhiều tiên vực tồn tại cổ lão đều đem lần này bất hủ chiến phân chia hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất chính là mây lan cổ tinh tri loạn giai đoạn thứ hai liền mệnh danh là tiên vương thương bởi vì có hai vị tiên vương xác thực nói là ba vị tiên vương vẫn lạc mấy vị chân tiên chân linh mất hết đại chiến kết thúc còn lại chính là bổ sung tài nguyên chiến tranh tiêu hao là to lớn chỉ có chiến thắng phương mới có thể đem hao tổn tài nguyên bổ sung trở về tuy nói cái này lục đại thế lực tài nguyên cộng lại vẫn còn so sánh không lên khương gia một phần mười nhưng khương gia cũng sẽ không ngại tài nguyên tu luyện nhiều đủ loại linh đan diệu dược thần b i n h lợi khí quang hiếm thấy mạch toàn bộ bị khương gia chuyển về trong tộc b ả o khố đương nhiên khương gia cũng chưa toàn bộ chuyển xong còn đem một chút còn sót lại tài nguyên phân cho hạ hạ thế lực phụ thuộc điều này cũng làm cho những thế lực này càng thêm quyết tâm đi theo khương gia mà khương thái nhất bản nhân cũng đã nhận được không ít công pháp n h tiên thần minh lợi khí cùng một chút trí cao bí pháp trong đó có lúc đố chữ cùng hàng chữ bí lúc chữ bí đại biểu thời gian pháp cực hạn so âm dương pháp cùng bình thường thời gian pháp đối với thời gian quy tắc cảm n g ộ càng thêm thâm hậu cao xa mà đi chữ bí thì đại biểu phương diện tốc độ cực cao phát tắc cái này hai đại bí pháp đều là vơ vét thần linh hồ cùng đế vẫn các bảo khố lúc tìm tới đồng thời đều là phiên bản hoàn chỉnh trừ cái đó ra thương thái nhất còn chiếm được hắn hóa tự tại pháp pháp này thành tiên đế pháp do vị kia vô số kỷ nguyên trước tàn sát thượng thương phía trên chém giết quỷ dị tộc đản bảo hộ tiên vực tiên đế sáng tạo hắn hóa tự tại có thể hóa tinh thần nhưng vì lệ dương có thể hóa vạn vật chúng sinh có thể mượn người khác đạo quả cường đại bản thân chiến lược đương nhiên thương thái nhất cũng không lĩnh hội pháp này dù sao cái này tiên đế pháp nhưng không bình thường pháp thực lực không đủ cưỡng ép lĩnh hội cuối cùng sẽ chỉ hình thần câu diện cho nên thương thái nhất chỉ là đem pháp này đặt ở trên thân chờ đợi về sau thực lực đầy đủ lại tu luyện pháp này bây giờ hắn tu luyện chữ không bí chữ t r i ể n bí chữ trợ ậ bí nếu là đem lúc chữ bí cùng hàng chữ bí cũng tìm hiểu cái kêu cựu bí thì tương đương với tiếp cận hơn phân nửa đợi cho cựu bí gom góp đồng thời toàn bộ lĩnh hội cuối cùng dung hội quán thông vậy cái này một thế hắn sau khi chứng đạo nói không chừng có thể khai sáng ra siêu việt vạn cổ cực hạn cùng á lúc đó tiên vực bên trong các đại thế lực quần quận sóng ẩm thương gia trải qua lần này bất hủ chiến đằng sau đặt vững tiên vực đệ nhất đế tộc chi uy các đại thế lực không dám không theo mà thế hệ trẻ tuổi trải qua trận chiến này sau cũng nhận ảnh hưởng hoặc là bê quan tu luyện cố gắng tăng cao tu vi hoặc là tiến vào hung hiệu tự địa tôi luyện bản thân tại đế lộ mở ra trước trong khoảng thời gian này tất cả thiên kiêu đều đang tìm kiếm tiến thêm một bước thời cơ mà có tồn tại cổ lão thông qua đại thần thông suy tính nói thẳng một thế này đế lộ đem so với d i vãng mặt k h á c kỷ nguyên tàn khốc vô số lần thiên tiêu tranh bá quần tinh sáng chói chư vương trôn xương trí tôn trẻ tuổi đấm máu thiên tiêu khác đều chỉ có thể biến thành vật làm nền trải qua một tháng lĩnh hội thương thái nhất rốt cục đem hàng chữ bí cùng lúc chữ bí lĩnh hội đến trình độ nhất định mà tinh không xa xôi chỗ sâu có cầu vòng bảy s ắ c chiếu rọi vũ trụ đây là đế lộ mở ra trước dấu hiệu đế lộ được xưng là tinh không cổ lộ tổng cộng có một trăm linh tám quan không có cách số sinh mệnh cổ tinh mỗi một quan tranh đấu đều vô cùng huyết tinh thảm liệt mà đế lộ cuối cùng chính là trung cực cổ điện có thể đi đến sau cùng không phải chỉ kém thiên đạo ấn ký liền có thể đi vào đại đế chuẩn đế chính là có được chuẩn đế thực lực vô thượng yêu nghiệt q u á i thai chỉ có đại đế phía dưới tồn tại mới có thể đi đến con đường này nếu là có kẻ thành đạo muốn bước chân hậu quả là cực kỳ đáng sợ tục chuyên nói đế lộ dính đến thiên đại nhân quả những kẻ thành đạo kia căn bản không có khả năng chen chân nếu không sẽ trong nháy mắt bị nhân quả x ó a n á t từng có chân tiên phỏng đoán dòng sông thời gian phát hiện tương lai sinh tử đại địch thế là ngược dòng thời gian muốn chen chân đế lộ thừa dịp nó chưa thành đạo trước chân sát có thể vị kia chân tiên bị kinh khủng đại nhân quả ra thân trong nháy mắt đạo quả vỡ nát tiên thể binh giải chân linh v ữ n h mất không vào luân hồi lúc này thương gia trong chủ điện khí tức minh mông ánh sáng cầu v ò n g to lớn to lớn vô số tộc lao tề tụ mặc dù khương thái nhất cùng vạn năm trước đi qua nhưng bọn hắn hay là không sợ người khác làm phiền là khương thái nhất giảng thuật trên đế lộ cấp độ càng sâu tin tức đế lộ sắp mở gia tộc không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp đơn giản chính là vì ngươi chuẩn bị thêm một chút chuẩn đế tôi tớ g i ú p ngươi đ ú c thành đế vị nhưng loại này đế vị là ngươi muốn sao chỉ có một người từ đầu rết tới đôi bước vào trung cực cổ điện dung hợp thiên đạo ân ký mới có thể có đến thuế biến lớn đạp thiên đ i nhập đế lộ đây cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi giao phong còn lại kỷ nguyên cổ lao trí tôn trí cường chuẩn đế đ ô sẽ đạp vào đường này tại cử cổ thời kỳ thậm chí có đại đế đánh nát đế ấn muốn tạo nên càng mạnh đế vị mà lại đi đế lộ cũng có vô thượng yêu nghiệt nắm giữ thiên đạo ấn ký nhưng lại chưa lựa chọn dung hợp toàn tính càng lớn tại tiên vực đại đế chỉ là trên mặt nổi người mạnh nhất bởi vì lúc trước vô số kỷ nguyên bên trong tiên vực bên trong căn bản không có người gặp qua đại đế phía trên tồn tại một là bởi vì muốn thành tựu i chân tiên tiên vương thì tương đương với từ nhân đạo lĩnh vực bước vào tiên đạo lĩnh vực là sinh mệnh cấp độ tăng lên loại này tăng lên là cực kỳ gian nan cho nên đại đế phía trên tồn tại càng thêm thưa thớt thứ hai là bởi vì những tồn tại này gần như không hỏi thế sự. chỉ vì truy tìm tiên đạo lĩnh vực cuối cùng cho nên đối với những cái kia có một không hai cổ kim vô thượng yêu nghiệt mà nói nhân đạo lĩnh vực cực hạn cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn bọn hắn muốn là bước vào tiên đạo lĩnh vực truy cầu tầng thứ cao hơn nghe chư vị tộc lão g i ả n g thuật thương thái nhất gật đầu nói đế lộ thái nhất cùng vạn năm trước liền đã đi qua một chút tình huống tự nhiên biết rõ kỳ thật để thương thái nhất kinh ngạc chính là trên đế lộ lại còn có thật nhiều chuẩn đế cấp khác tồn tại cường đại thậm chí còn có đánh nát đại đế, ấn, lại đi đế lộ trí cường tồn tại hẳn vạn năm trước đi đế lộ lúc cũng không gặp được những cái kia tồn、tại. nói cách khác các lao tổ nói tới những cái kia tồn tại đều tại đế lộ cuối cùng trung cực cổ địa ánh mắt của hắn mang theo suy tư trong lòng cũng có chút mong đợi mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay còn không cách nào cùng những trí cường giả kia giao thủ nhưng nếu là hắn có thể đi vào vô thượng trí tôn cảnh lấy tự thân thần thông cùng vượt cấp mà chiến thực lực chưa hẳn không thể cùng chuẩn đế một trận chiến mỗi một cái k ỳ nguyên trên đế lộ đều sẽ xuất hiện một viên thiên đạo ấn ký mà những ngày này đạo ấn ký cũng có phân chia mạnh yếu bởi vậy những ngày thành đế người thực lực cũng có chỗ khác biệt các tộc lao tiếp tục mở miệng đạo ngay vậy thương thái nhất kinh ngạc nói nói cách khác Thiên ấn đạo ạ ký m vậy, vậy cái ù n g chỗ này g n một kỷ nguyên tạo ra thiên đạo ấn ký nên mạnh bao nhiêu vạn cổ đệ nhất đế sao thương thái nhất nội tâm thầm nghĩ ý niệm tới đây dù hắn tâm tính kiên ổn cũng có chút đã đợi không kịp hắn không chỉ có muốn tại kỷ nguyên này thành tựu i vạn cổ đến nay đại đế mạnh nhất hắn còn muốn áp chế vạn đạo một người thành đạo vạn đạo đều là không từ nay về sau trăm ngàn kỷ nguyên bên trong lại không người có thể thành đế chương 253. t á n g thổ khởi nguyên chỗ về với bùi đất chi điệm chương 253. t á n g thổ khởi nguyên chỗ về với bùi đất chi điệm trở lại thần vương điện sau thương thái nhất tiếp tục bế quan hắn muốn đem lúc chữ bí cùng hàng chữ bí tu luyện tới cực đ ỉ n h lúc chữ bí chính là trí cao thời gian phát tác ẩn chứa vô tận thời gian áo nghĩa tục truyền nói nếu là cảnh giới đầy đủ sâu thậm chí có thể một ý niệm phong thiên t o à địa trở lại thái cổ mà đi chữ bí chính là trí chí cao tốc độ phát tắc đ ạ tới t cực đ ỉ n h mấy hơi ở giữa thậm chí có thể làm khắp tiên vực bí pháp này thích hợp nhất đ à o mệnh hoặc là truy sát cường địch lúc dùng đến rất nhanh đ à o mắt một tháng trôi qua thương thái nhất tu vi mặc dù không có tăng lên bao nhiêu nhưng là hắn đối với lúc chữ bí cùng hàng chữ bí cảng nộ đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ hiện tại hắn thậm chí có thể đem những bí pháp này hoàn toàn dung nhập công pháp thần thông ở trong cùng lúc đó khương gia đã xuất thế bảy vị tiên vương tại một mảnh trong hư không vô ngần lại bàn luận lấy cái gì bọn hắn nhìn phía dưới thần vương điện đều mang ý cười dĩ thái một tư chất đi vào đại đế c h i cảnh liền có thể cùng cảnh vô địch thậm chí đảo ngược phạt chân tiên cũng chưa hẳn không thể bất quá một thế này đế lộ vẫn còn có chút hung hiểm ta lo lắng một chút lao ra hỏa sẽ ở trên dòng sông thời gian đối với ta khương gia kỳ lần tử xuất thủ không ngại nếu là bọn họ dám ra tay vậy liền giết hắn cái long trời lở đất chân linh vĩnh mất khương gia bảy vị tiên vương đàm luận ở giữa phản phất đã thấy một ngày này đem hàng chữ bí rót vào đến sát chiêu bên trong khiến cho không kịp phản ứng liền có thể trong nháy mắt diệt sát nếu là ở tăng thêm lúc chữ bí, uy lực của nó sẽ chỉ càng mạnh. t h ầ n vương điện bên trong khương thái nhất xếp bằng ở trên bộ đoàn trong đầu diễn luyện lấy một trận lại một trận quyết đấu quanh người hắn quanh quần vô tận cầu vồng quang diệu chữ thiên trừ cái này hai đại bí bên ngoài khương thái nhất còn đem chữ không bí chữ triển bí thể chữ bí chữ trận bí các loại tứ đại bí pháp toàn bộ cùng tự thân thần thông dung hợp lẫn nhau loại này giống như một loại thuế biến cùng thăng hoa tựa như là cực đạo đế binh thông qua không ngừng n h i ệ m đế huyết tấn cấp đến chuẩn tiên khí thậm chí tiên khí một dạng sau đó t r á n của hắn hai bờ vai toát ra ba đoá hỗn độn chân hỏa cái này ba đoá hỗn độn chân hỏa toàn bộ dung t cách ra vô số phủ văn thần bí mỗi một cái trong phủ văn thậm chí có thể thấy rõ ràng hỗn độn ban đầu vũ trụ sơ khai hình ảnh thời gian dần dần trôi qua chỉ gặp khương thái nhất khuôn mặt có chút t r ắ n g bệnh trên chán có mồ hôi tràn ra cho dù hắn thân có hỗn độn thể tại loại này cường độ cao dung hợp bên dưới pháp lực cũng tại bị nhanh chóng tiêu hao ban đầu hắn đem ba loại bí pháp dung hội quán thông còn không có cảm giác được như thế khó khăn nhưng bây giờ đem lục đại bí pháp toàn bộ dung hợp độ khó so trước kia không biết to được bao nhiêu lần bất quá cũng may k ư ơ n g thái nhất cũng không phải không có thu hàng Chí trong những ngày kế tiếp khương thái nhất tiếp tục tu luyện hắn tính toán đợi đến đế lộ triệt để mở ra sau tại xuất quan lấy hắn thực lực hôm nay chuẩn đế phía dưới đều không cần lo lắng nếu là ở tăng thêm đế binh vũ hóa mâu ra chỉ thậm chí có thể cùng chuẩn đế một trận chiến không có gì bất ngờ xảy ra một thế này đế lộ để cho hắn chúa tệ Bất q u cho, cho nên đối với hoàng kim sư tử tộc khương gia cũng sẽ không giống đối với những khác thái cổ vương tộc như thế trực tiếp khu gia thần tử hoàng kim sư tử tộc lão tổ đã tại ngoài sơn môn cầu kiến một tháng phụ trách thủ vệ sơn môn kim giáp vệ thấp giọng nói ngay vậy khương thái nhất cau mày nói ngươi đi xuống trước đi là tên này kim giáp vệ nhẹ gật đầu liền lui ra Vừa n g có thể o nói g m Tử xem như tọa kỵ hộ chuyên nghiệp từ lúc bất hủ chiến sau khi kết thúc nhị cầu liền một mình ra ngoài nói muốn đi truy tìm đại đạo trí lý lúc đó khương thái nhất cũng không có để ở trong lòng mà bây giờ hoàng kim sư tử tộc một vị nào đó lao tổ đến đây cầu kiến cái kia sát xuất lớn là nhị cầu xảy ra vấn đề gì bất quá khương thái nhất thật cũng không quá lo lắng lấy nhị cầu khí vận chỉ cần không phải gặp quá mức kẻ địch c ứ n g hãn cũng sẽ không có nguy hiểm nào đó ông thư không vặt mẹo sau một khắc khương thái nhất xuất hiện ở ngoại sơn môn ngươi tìm ta chuyện gì khương thái nhất sừng sững hư không liếc mắt liền thấy được quỷ dạp dưới đất phủ phục run dày láo giả khi tức chính là vô thượng trí tôn cảnh lại ngoại giới cường giả như vậy có thể tùy ý băng diện cổ tinh vậy tinh hà ít có đi thủ nhưng tại khương gia trước sân môn hắn cũng phải quỳ dạp trên đất thợ mạnh cũng không dám lao hủ hoàng kim sư tử tộc cựu lê bãi kiến khương gia thần tử k h ư ơ n g thái nhất khoắt tay h à o nói nói đi cần làm chuyện gì t h ầ n tử chuyện này là liên quan tới nhị cầu cựu lê biết bọn hắn tộc tuổi trẻ vương già bị khương gia thần tử bàn tên cho nhị cầu cho nên cũng liền dùng cái này tên hô nhị cậu ta đương nhiên nhớ kỹ bất quá hắn trước mấy ngày ra ngoài tìm kiếm cơ duyên chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì k h ư ơ n g thái nhất hỏi nhị cậu s ắ c thực xảy ra chuyện hiện nay sợ là chỉ có thần tử ngài mới có năng lực cứu hắn t cựu lê thận trọng nói khương thái nhất gật đầu nói nói nói cựu lê hít sâu khẩu khí nói thần tử nhị cầu nhị cầu hắn không biết nguyên nhân gì chạy đến táng thổ bây giờ bị vây ở trong đó khó mà trở về tiên vực nói ra lời nói này sau cựu lê trên mặt thậm chí còn xuất hiện một tia e ngại cùng sợ hãi táng thổ đây chính là cực kỳ hung h i ể m chi điệu so tiên vực những sinh mệnh k i a c ấ m khu còn kinh khủng hơn nhiều cùng cựu thiên thiên ngoại thiên không thể nói chi điệu thượng thương phía trên dị vực đều là độc lập với tiên vực tồn tại xa không phải từ vẽ cấm khu từ vẽ tiểu thế giới nhưng so sánh nghe đồn trí tôn đến nơi đó đều được ba bước một đẫm máu thậm chí ngay cả đại đế cũng không dám bước chân việc này ngươi như thế nào biết được khương t h gia n thần t tử sẽ hay không xuất thủ nhưng hắn hy vọng khương gia thần tử có thể xem ở nhiều ngày tọa kỵ phấn thượng rút một lần tán thổ thôi khương thái nhất trầm ngâm một lát lập tức gật đầu nói việc này ta biết được hắn suy nghĩ không phải táng thổ có bao nhiêu đáng sợ mà là tại suy đoán nhị cầu vì sao bị khốn ở trong đó phải chăng cùng một ít vô thượng trí bảo có quan hệ sau đó khương thái nhất để cựu lê về trước trong tộc chờ đợi tin tức mà hắn thì đi khương gia tàng kinh c á t đọc qua táng thổ tài liệu tương quan táng thổ một ít chuyện cũng chỉ là tại tiên vực bên trong truyền miệng nhưng không có mấy người thực sự hiểu rõ nơi đây song khi khương thái nhất thần nghiệm đạo qua sau lại là có chút ngoài ý m u ố n bởi vì những cái kia sử sách bên trên đối với táng thổ ghi chép cùng tiên vực bên trong truyền miệng không sai bị lắm dù sao chính là không thể tưởng tượng nổi trí địa không n g ờ dám đặt chân cho dù lúc à t i ê này tổ điện bên trong chỉ có cựu tổ khương hằng vũ tại tại sau lưng của hắn có một ngụm lô đỉnh trên đó cầu vồng văn trượng chiếu dọi ra thiên vực các nơi sự tỉnh cực kỳ khủng bố thái nhất gặp qua cựu tổ khương thái nhất chắp tay nói khương hằng vũ gật đầu nói ngươi vì sao mà đến Ta đã biết, đã người h ư n táng thổ ta cái pháp dính đến ngay cả ta cũng vô pháp quấy nhếu đại nhân n g chỗ cả kia đại quấy quả. vô như khăng khăng muốn đi chúng ta khương ra cũng ngoài tầm tay với nói đến phần sau nét mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc hiển nhiên là không muốn khương thái nhất mạo hiểm như vậy nhưng mà khương thái nhất lại là thần sắc bình tĩnh gật đầu nói thái nhất rõ ràng bất quá thái nhất rất muốn biết cái k i a táng thổ đến cùng có cỡ nào chỗ thần dị là người nào người nghe đến đã biến s á c thế nhân đều là nói táng thổ dị vực cựu thiên thượng thương phía trên thiên ngoại thiên không thể nói chi địa chính là tiên vực sinh linh tuyệt đối dừng bước cấm khu nhưng vì sao những địa phương này đáng sợ như thế nhưng không ai có thể nói cái đại khái vấn đề này cũng không nhớ qua khương thái nhất bây giờ ngay cả bọn h ắ n khương gia cựu tổ đều như vậy càng thêm khơi dậy khương thái nhất lòng hiếu kỳ khương hằng vũ trầm giọng nói táng thổ chính là sinh mệnh trôn vùi tri địa kỳ danh lấy vô số sinh mệnh tạo thành từ cực cổ thời kỳ liền đã tồn tại không biết có bao nhiêu đại đế c h â n tiên thậm chí tiên vương thi hải trôn xương nơi đây nơi đây hắc á m sương ngủ quỷ dị khó lường liên lụy không biết bao nhiêu nhân quả nghe nói ngay cả ánh sáng đều chỉ có thể dừng lại tại táng thổ tít n à i ĩ a lúc này thư không bật mẹo lại một vị lao tổ khương gia xuất hiện chính là khương gia thập tổ thập tổ nói tiếp cự cổ đến nay liền có c h u y ê n ôn táng thổ chính là tiên vực khởi nguyên nhưng cũng là tiên vực điểm cuối cùng là về với bùi đất tri địa vong linh chỗ chúng sinh luân hồi đều bị bao quát trong đó về phần mặt khác những cái kia đại nhân quả hiện nay còn không thể nói cho ngươi tiên vực vô cùng lớn mà táng thổ lại độc lập với tiên vực bên ngoài có khác biệt thiên địa đại đạo pháp tắc trong đó thậm chí có t r ô n đế giả thi hải thập tổ trong miệng đế giả đương nhiên chỉ là tiên đế tiên vực ban đầu liền cùng một vị vô thượng đế giả tương quan tất cả pháp tắc đều là xuất từ vị kia đế giả bây giờ tiên vực trải qua và cổ đã qua vô số kỷ nguyên xuất hiện mỗi một vị đế giả đều ở trong cổ sử có ghi chép nhưng thập tổ lại nói táng thổ thậm chí có đế giả thi hài cái này cỡ nào khủng bố trong lúc nhất thời thương thái nhất lâm vào trầm tư hẳn là tiên đế còn chưa không phải tu luyện điểm cuối cùng gặp thương thái nhất lâm vào suy tư thập tổ cười nói thái nhất ngươi cũng không cần như vậy con đường tu luyện vô cùng vô thận đế giả cũng không phải chính là điểm cuối cùng bất quá đối với ta khương gia mà nói táng thổ bất quá cũng như vậy nếu không có lo lắng liên lụy đến tiên vực ý chí cùng với khắc tồn tại t á n g thổ ta khương gia có thể không sợ chút nào chuyến này ngươi cứ việc đi nếu là có biến cố dù là ước vạn nhân quả tận g i a thân chúng ta cũng muốn bình nó cùng cựu tổ so r a thập tổ hiện càng thêm bá đạo hào khí ngất trời ngay cả táng thổ đều muốn bình đây cũng chính là khương t h ra nếu là đ ổ i thành thế lực khác lao tổ sợ là ngay cả táng thổ hai chữ cũng không dám nhấc lên cựu tổ lắc đầu cười nói táng thổ không thể so với tiên vực kém bao nhiêu hay là không thể khinh t h ư ờ n g dù sao liên lụy đến tiên vực bản nguyên vận chuyển vấn đề nói đến đây cựu tổ cũng liền không có nói tiếp bất quá khương thái nhất ngược lại là đoán được một chút táng thổ lớn nhất chỗ đặc thù chính là liên lụy đến tiên vực bản nguyên hẳn là cái này táng thổ kỳ thật tại tối cổ thời kỳ cũng là tiên vực một bộ phận chỉ là về sau bởi vì một ít nguyên nhân độc lập với tiên vực bên ngoài nếu không có không phải vậy hai cái địa phương khác nhau thì như thế nào có thể ảnh hưởng lẫn nhau đâu mà lại thế nhân đều là nói táng thổ chính là chúng sinh nơi luân hồi năm chương hai trăm năm mươi b ố sâu kiến cũng dám ra tay với ta cường thế chân sát chương hai trăm năm mươi b ố sâu kiến cũng dám ra tay với ta cường thế chân sát nghe nói táng thổ nội tàng có cùng thiên địa đại đạo đồng thọ đại bí mật mà người tu đạo vì chính là vĩnh hằng bất hủ bất tử bất diệt vạn cổ trường tồn tuy nói trí tôn phía trên liền có thể còn sống vô tận tuyến nguyệt nhưng theo mỗi một cái kỷ nguyên kết thúc những n à y trí cường giả đều sẽ khí huyết khô kiệt có về với bụi đất t ỏ a hóa phong hiểm cũng tỉ như nói vân lan giáo giáo chủ sống vô số tuyến nguyệt lại tại kỷ nguyên này khí huyết khô kiệt dần dần ra đi cuối cùng t ỏ a hóa mà bước vào tiên đạo lĩnh vực thành cựu chất tiên tuy nói có thể tuyến nguyệt không ra thân nhưng vẫn như c ũ lại nhận kỷ nguyên thay đổi ảnh hưởng kỷ nguyên mới bắt đầu kỷ nguyên trước trí cường tồn tại nhất định phải tự phong không thể tùy tiện xuất thế nếu không khí huyết sẽ suy bại khô kiệt đồng dạng có chết già ngày đó tiền vương cũng là như vậy. nhiều nhất chính là sống t u ế n g u y ệ t càng thêm đã lâu một chút có thể ngược dòng tìm hiểu đến vô số kỷ nguyên trước đó nhưng cái này cũng không hề tương đương cùng thiên địa đại đạo đồng thọ tuyên cổ vĩnh tồn chỉ có khám phá cao nhất áo nghĩa lĩnh hội sinh tử luân hồi bước vào đỉnh cao nhất cũng chính là đạt tới đế giả t i ê n đế cảnh giới mới tính chân chính siêu thoát sinh tử luân hồi bởi vậy dù là táng thổ hung danh lại lớn vô số kỷ nguyên đến vẫn như cũ có không ít người thiều thân lao đầu vào lựa giống như muốn đi vào trong đó tìm kiếm trí cao áo nghĩa nhưng từ cực cổ thời kỳ tính lên tiến vào táng thổ bên trong lại còn sống đi ra một bàn tay đều có thể đến được đi ra lúc này táng thổ tít ngoài rìa khu vực ngoài vạn dặm có vô số tu sĩ lui tới bọn hắn quần áo tạ tơi sắc mặt biến thành màu đen trong ánh mắt loe r a hung ác cùng tham lam tựa như một đám dã man chưa khai hóa h u n g thú lúc này bọn hắn đang đợi táng thổ bên kia gió lốc nổi lên chờ đợi cơ duyên trí bảo bởi vì rất bao sâu nhập táng đất tồn tại đều là vô cùng cường đại tồn tại trên thân tùy tiện một kiện trí bảo bí pháp đều có thể tại ngoại giới nhấc lên gió canh m ư a máu mà táng thổ bên trong nổi lên gió lốc sẽ đem những cơ duyên này trí bảo thổi ra những vật này tự nhiên là tiện nghi những cái kia quanh quần một ch l i ê những c người vì nhạc k giác này có là phỉ đồ cùng hung cực gắt có là thiếu một thân nợ máu bị cựu da truy sát đến đây tồn tại kinh khủng còn có tu luyện tàu hỏa nhập ma lại tiên vực lăn lộn ngoài đời không nổi tạ tu nhưng những người n h ạ t giác này thực lực cường đại tâm oan thủ lạc làm đều là người chết mua bán trừ táng thổ bên trong mai táng trí bảo cơ duyên bên ngoài một chút thế lực khác t ừ đệ lòng hiếu kỳ bên dưới đến đây tìm kiếm táng thổ cũng sẽ bị những người nhặt rác này để mắt tới những người nhặt rác này giết người như n g u e tàn nhẫn cắt máu tham lam thành tính cướp đi cơ duyên trí bảo còn muốn đem mục tiêu gạt bỏ bởi vậy trừ phi thực lực đặc biệt cường đại tồn tại bằng không bình thường người đều không dám tới gần nơi đây mà những người cái kia vô thượng đạo thống thế lực cổ lão mẹ nhà hắn lao tử mười năm không có đụng phải đổ tốt một tên đầu bóng mặt dỡ bẩn quần áo xốc xếp nam tử trung niên nhìn chằm chằm táng thổ khu vực này máng hắn gọi trần nam là những người n h ạ c g i á c này bên trong một thành viên bởi vì trong lúc vô tình nhìn thấy một vị đạo thống cổ lao thánh nữ đang tắm bởi vậy bị cái kia đạo thống cổ lao truy sát cuối cùng lưu lạc đến nơi đây trở thành một tên người n h ạ c g i á c nếu không có hắn thực lực đầy đủ chính là vô thượng thiên tôn cảnh cũng không cách nào tại khối khu vực này đặt chân lao tử đều mẹ hắn m ộ ư ơ i năm làm sao còn không d ậ y nổi gió l ấ c đâu chỉ thiếu chút nữa lao tử liền có thể thành cựu vô thượng linh tôn nếu là lao tử xuất thân hơi tốt đi một chút cũng không trở thành tại linh tôn cảnh thể trọn vẹn hai mươi năm trần nam mắt lộ không cam lòng hùng hùng hồ hồ đạo hắn rất hâm mộ những cái kia xuất sinh điều kiện hậu đãi thiên kiêu những thiên kiêu kia cái gì đều không cần hỏi đến chỉ cần cố gắng tu luyện cho tốt là được mà hắn còn phải vì tài nguyên tu luyện bốn chỗ bốn ba trước kia thời điểm cũng bởi vì không cẩn thận bắt gặp một vị cổ lao thanh giáo thánh nữ tắm rửa liền bị truy sát đến nơi này lưu lạc đến tận đây cái này khiến trần nam tâm tính trở nên vặn vẹo tàn nhẫn mỗi khi có tuổi trẻ thiên kiêu nghĩ đến táng thổ sông vào một lần thời điểm trần nam liền sẽ quả quyết xuất thủ trước đem những tuổi trẻ thiên kiêu kia trên người có dùng bảo bối vấp rơi tại đem nó dằn vặt đến chết sau đó ném vào táng thổ bên trong về phần những tuổi trẻ tiên k i ê u kia người hộ đạo đều sẽ bị hắn lấy phương pháp giống nhau c h é m giết đã từng hắn càng l à bằng vào tất cả vừa liếng diễn s á t một vị vừa mới bước vào vô thượng linh tôn người hộ đạo lúc này tại trần nam bên người có hai tên như hoa cũng thiếu nữ mỹ mạo bị hắn phong bế khí hải ném xuống đất cái kia hai tên thiếu nữ mỹ mạo quần áo không c h ỉ n h tề sơi tóc lộn xộn trước ngực cổ áo đều bị giật ra trên da thịt còn có chút ít dấu đỏ thoạt nhìn như là bị trần nam hưởng thụ qua trong đó một vị thiếu nữ mỹ mạo nghiến chặt hàm răng nói ta chính là thái cổ thần sơn thiên nhân tộc thành nữ linh lung phụ thân ta chính là thái cổ thần sơn ngươi tranh thủ thời gian thả ta nếu không phụ thân ta như biết được ngươi trói lại ta chắc chắn đưa ngươi t r ấ n sát thần hồn ma diện chỉ cần ngươi thả chúng ta việc này liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra ngươi muốn cái gì điều kiện cũng tận q u a n sách một cái khác thiếu nữ mở miệng nói hai vị này thiếu nữ tướng mạo cực kỳ tương tự giống như là song bào thai hoa tìm hội khuôn mặt đẹp đẽ có thể trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo ý sợ hãi nhìn đ i ể m đạm đáng yêu các nàng cũng là vừa mới rời đi thái cổ thần sơn kết quả là bị trần nam theo dõi thái cổ thần sơn tri chủ mạnh thì có mạnh có thể thì tính sao Ta cùng l vô, vô thượng c thiên tôn khí tức bộc phát nhấc lên cùng phòng để bốn phía rất nhiều mặt khác người nhặt rác đều trong lòng sinh ra sợ hãi vội vàng tránh đi sợ bị liên lụy bên trên cảm nhận được trần nam trên người khí tức khủng bố sau hai nữ dọa đến hoa dung thất sắc nhưng rất nhanh các nàng liền chấn định lại nếu cầu xin tha thứ đều không có đường sống vậy còn không như trước khi chết qua qua miệng nghiện ngươi cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta là phế vật như ngươi loại này mấy vạn năm trước tồn tại đối với chúng ta xuất thủ bất quá chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ thôi ngươi tại chúng ta tuổi tác này thời điểm sợ là liên tích b i ể n cảnh đều không có tu đến đi có năng lực ngươi đi cùng tiên vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất h ư ơ n g gia thần tử so một chút ngươi ngay cả người ta một bàn tay đều không tiếp nổi đi ngay cả người ta một bàn tay đều không tiếp nổi đi lúc này cũng là tức giận dâng lên hắn hận nhất chính là những n à y xuất thân bất phàm thu vi không tầm thường thế lực lớn thiên k i ê u cái gì tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất toàn mẹ hắn là cầu thí còn đồ trí tôn như giết chó đó là bởi vì hắn không có gặp gỡ ta trần nam trần nam âm thanh lạnh lùng nói trong lời nói sát ý nghiêm nghị đúng lúc này trần nam hơi nhướng mày giống như là cảm nhận được cái gì lập tức hướng cách đó không xa nhìn lại thánh vương cảnh thất trọng tiên một thân một mình cách đó không xa một đạo thân ảo trắng hướng bên này trầm trầm mà đến đó là một vị nam tử trẻ tuổi dung nhan tuấn lãng tiên vụ mông lùng giống như là trích tiên nhân giống như khí chất bất p h ẳ m một bước ở giữa liền có thể dây lát đi ngàn dặm mục tiêu chính là tán g thổ nhìn thấy thân ảnh áo trắng kia sau đôi tỷ m ộ i hoa kia đ ề u động thanh âm đều trở nên không gì sánh được run dày là là hán khương gia thần tử là khương gia thần tử các nàng hai tỷ m ộ i từng có may mắn mắt thấy qua khương gia thần tử hình dáng bây giờ gặp lại lần nữa trong lòng tất nhiên là kích động chỉ cần khương gia thần tử xuất thủ các nàng liền có thể lập tức thoát ly khổ hại bởi vì các nàng mười phần tin tưởng lấy khương gia thần tử thực lực liền xem như mười cái trần nam cũng không phải khương gia thần tử đối thủ lúc này thương thái nhất thẳng tắp hướng tán g thổ bên trong đi đến cơ hồ đều không có dừng lại trần nam cao mày nói dám không nhìn ta trần nam ánh mắt lạnh lẽo vô thượng thiên tôn cảnh khí tức không giữ lại chút nào bập phát khí huyết ngập trời bốn phía đều cuốn lên vạn trượng g ậ n sóng có thể thân ảnh áo trăng kia tựa như là cái gì cũng không thấy giống như tiếp tục tiến lên sắp mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh p h ả n phất chung quanh những người khác là trong s u ố t chỉ là thánh vương cảnh thất trọng thiên tiểu tu sĩ dám không nhìn ta trần nam nổi giận ngang nhiên xuất thủ quy tắc hải dương hiện lên vô số thần văn toán loạn chư thiên đều đang rung động một tấm màu đen nhánh đại thủ bay thẳng đến thân ảnh áo trắng kia trộm tới muốn đem nó chấn áp trần nam trong lòng không gì sánh được đặc ý hắn ưa thích loại này săn g i ế t thiên kiêu cảm giác này sẽ để hắn rất có cảm giác thành i ự u hắn thấy coi như cùng cảnh giới tồn tại cũng chưa chắc chống đỡ được hắn một chiêu này húng chi là cái ngay cả chuẩn trí tôn cũng chưa tới tuổi trẻ tiểu tu sĩ đâu a sâu kiến cũng dám ra tay với ta thương thái nhất hơi kinh ngạc sau đó trên người có hỗn độn gợn sóng tảng ra phịt một tiếng tiếng vang trần nam sát chiêu trực tiếp bị chấn áp thần quang đời trời cái này cái này sao có thể trần nam mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn nhưng là vô thượng thiên tôn đ ỉ n h phong cách vô thượng linh tôn chỉ thiếu chút nữa xa so chuẩn trí tôn cùng vô thượng trí tôn muốn mạnh hơn vô số lần tồn tại nhưng bây giờ lại bị một vị chưa đạt tới tôn tu sĩ trẻ tuổi dọa sợ giờ k h ắ c này hắn cảm nhận được khí tức tử vong t r ầ n nam khắp cả người phát lệnh xuất m ồ hôi chán nội tâm của hắn không gì sánh được hối hận kỳ thật hắn cũng không ốc chỉ là bởi vì thời gian dài tâm cảnh vật mẹo lại bị đôi tỉ bội hoa kia lời nói cho kích thích lúc này mới bị mất lý trí xuất thủ không nghĩ tới vậy mà đá vào trên tâm sát giờ phút này hắn đã đoán được nam t ử trẻ tuổi kia thân phận rất có thể chính là tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất hiện tại hắn không c ố được nhiều như vậy đảo mệnh quan trọng không đợi khương thái nhất xuất thủ p h ả n kích trần nam trực tiếp sẽ rách không gian dự định trốn xa có thể lúc này ngoại ý muốn phát sinh trên bầu trời ánh sáng cầu vồng to lớn to lớn, to lớn vô số thần văn lưu thoáng nơi này không gian trở nên không gì sánh được kiên cố trần nam vậy mà đều không cách nào sẽ rách không gian chỉ là vô thượng linh tôn cũng nghĩ ra tay với ta khương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói lập tức vung tay lên một cái kình thiên cự thủ kéo dài trăm vạn dặm bay thẳng đến trần nam vỗ tới khương gia thần tử tha mạng a trần nam quỳ dạp trên đất dập đầu như dạ tỏi đâu còn có nửa điểm vô thượng linh tôn khí khái nhưng mà khương thái nhất cũng không dừng tay thấy thế trần nam cắn răng tế ra các loại đại thần t h ô n g vô thượng trí bảo muốn chống cự kết quả một giây sau cả người liền sụp đổ hóa thành huyết vụ hắn những thần thông k i a t r í bảo tại khương thái nhất hôn độn cự thủ trước mặt đơn giản cùng giấy không có gì khác biệt é lờ thấy cảnh này sau tất cả tu sĩ đều trận tròn mắt mặt khác người nhặt rác đều lẫn mất xa xa sợ khương thái nhất coi bọn họ là thành trần nam đồng bọn xử lý khương gia th Một trường chương ấ n sát t vô h hai i trăm n Phong. m mươi năm một thế này chúng sinh đế lộ sẽ đoạn chương hai trăm năm mươi năm một thế này chúng sinh đế lộ sẽ đoạn phải biết trần nam cũng không y ế u a vô thượng thiên tôn đỉnh phong tu vi nếu là toàn lực xuất thủ thực lực không kém gì vô thượng linh tôn ở phụ cận đây trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng trần nam so sánh tồn tại nhưng hôm nay cũng là bị khương gia thần tử một bàn tay cho c h ụ c chết thần hồn đều bị ma d i ệ t một màn này đối còn lại người mà nói thật sự là quá rung động khương gia thần tử không hổ là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất hắn thực lực thậm chí viễn siêu tuyệt đại đa số thế hệ trước trí cường giả một vị khí huyết khô kiệt lão giả lẩm bẩm nói tu vi của hắn chính là vô thượng linh t ô n cảnh bởi vì khí huyết khô kiệt thiên nhân ngũ suy nghĩ đến nơi đây tìm kiếm kéo dài tính mạng trường sinh trí bảo nhưng không ngờ đụng phải cái này cực kỳ có tính chấn động một màn bằng chừng ấy tuổi lục thân đã đặt đến thái cổ tiên kim trình độ táng thổ bên trong thổi phồng lên qu� một vị khắc cổ lão đại giáo vô thượng linh tôn c ả m k h á i nói phải biết những n à y q u ỷ dị chi phong người bình thường lây dính trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành đ ư n g huyết dù bọn hắn những n à y tu vi cao thâm linh tôn cũng phải toàn lực làm tốt phòng hộ có thể k h ư ơ n g thái nhất cũng chỉ là nhục thân liền có thể ngăn cản cái này đã không kém gì thái cổ tiên kim thậm chí càng mạnh chi lịch vạn kiếp mà bất hủ hóa vạn cổ mà bất diệt k h ư ơ n g gia thần tử nhục thân đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết thương gia thần tử quả thật vạn cổ không ra dị số dưới mắt đế lộ sắp mở hắn như đạp vào đế lộ một thế này tất cả mọi người đế lộ đều sẽ được bị mất lấy thương gia thần t thành t ự u n g vị về sau trăm ngàn kỷ nguyên đều rất khó ra lại tân đế một đám tồn tại cổ lão mở miệng nghị luận cũng có rất nhiều tu sĩ trong lòng phi thường tò mò vì sao khương gia thần tử lại đột nhiên đến đây tán g thổ phải biết tán g thổ thế nhưng là độc lập với tiên vực tuyệt đối cấm khu sinh linh dừng bước càng là thiên phu siêu nhiên tư chất nịch thiên thiên tiêu sau lưng nó thế lực trưởng bối đều sẽ sẽ không để cho nhà mình thiên tiêu mạo hiểm như vậy chớ nói chi là khương thái nhất hay là đế tộc khương gia bồi dưỡng người nối nghiệp cái này khiến rất nhiều người đều không nghĩ ra cùng lúc đó thái cổ thần sơn đôi tỷ bội hoa kia cũng vô cùng kích động trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều hiện lên ra ý sùng bái thật là thần tử đại nhân nghĩ không ra còn có thể gặp lại thần tử đại nhân các nàng cũng cùng đại đa số thiên kiêu một dạng là khương thái nhất đáng tin tiểu mê mội bây giờ nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ hiện thân nội tâm tự nhiên là vô cùng kích động mà âm thầm rất nhiều tồn tại cổ lão cũng đang nhìn trộm thần niệm giao lưu khương gia thần tử đến tán g thổ không biết có chuyện gì hẳn là cũng là hướng về phía cái kia cùng thiên địa đại đạo đồng thọ vô thượng cơ duyên tới có phải hay không là khương gia thần tử biết cơ duyên kia vị trí cụ thể có chút không đúng vô thượng cơ duyên cố nhiên trọng yếu nhưng đối với khương gia mà nói nhưng không có bao lớn lực hấp dẫn dù sao khương gia đã có một vị siêu thoát thiên địa đại đạo tồn tại đương nhiên càng nhiều người nguyện ý tin tưởng khương thái nhất tới nơi đây là có mưu đồ khác cơ duyên kia trí bảo cho dù không phải cùng thiên địa đại đạo đồng thọ trường sinh chi bí nhưng cũng tất nhiên là đủ để cho vô số tồn tại thèm nhỏ dãi thiên đại cơ duyên nếu là bọn họ có thể đi theo khương thái nhất phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì đó cũng là kiếm lời ngay tại những n à y tu sĩ âm thầm nhìn trộm thậm chí vụng trộm đi theo lúc khương thái nhất t r o mày mặt lộ sắc ý h ắ n tự nhiên cảm giác được âm thầm có vô số tồn tại cổ lão nhìn trộm đi theo cái này khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu sau một khắc thương thái nhất cầm trong tay vũ hóa mâu đông nhiên vung lên cựu đạo đế binh bên trên đế đạo u y áp quét sạch hư không chấn vỡ thương cung lan hoặc l à chết những cái kia âm thầm theo dõi tồn tại không khỏi là thần hồn sợ hãi trong lòng c u n g loạn một chút thằng xui xẻo trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt liên đối thần hồn trôn bụi trí tôn máu giải đời những tình huống kia hơi tốt đi một chút lẫn mất nhanh cũng bị dư ba chấn thất khiếu chảy máu hãi nhiên tránh lui là chúng ta có mắt không trọng, thần tử tha mạng. những tồn tại cổ lão này biết hương thái nhất nổi giận cũng đều bỏ đi trong lòng tính toán hậm h ự c rời đi trốn đến nơi xa hương thái nhất ánh mắt từ trong hư không đ à o qua tiếp tục hướng phía trước mà đi trên người hắn tràn ngập hỗn đ ộ t khí mỗi một sợi đều nặng như ngàn tỷ tấn những n à y hỗn đ ộ t khí bên trong có hỗn đ ộ t pháp tắc quanh quẩn đem hương thái nhất bên ngoài thân bao trùm có thể không sợ quỷ dị xâm nhập hương thái nhất không có dừng lại vẹo một tiếng vượt qua tiên vực cùng táng thổ sau cùng biên giới chương hai n h ư thế khí phách chúng ta tự nhiên không bằng chương hai như thế khí phách chúng ta tự nhiên không bằng màu đen gió lốc ở chân trời ngưng tụ vô tận thi hải bị cuốn lên màu nâu đen đại địa giống như là bị máu nhuộm dần giống như trong không khí tràn ngập mục nát hương vị ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tản mát hải cốt cùng dị xét thiết kiếm nơi này chính là tán g thổ cùng tiên vực gần nhất khu vực quy tắc của nơi này cùng tiên vực hoàn toàn khác biệt tiên vực tu sĩ、si、tiến vào nơi đây cựu tử nhất sinh nếu không phải khương thái nhất nhục thân c ư ờ n g đại bên ngoài thân có hỗn độn dồn khí phủ hắn cũng khó có thể tiếp nhận nơi này khí cơ về phần tu sĩ、si、khác cho dù là trí tôn cũng hoặc là đại đế đến chỗ này cũng đánh không được đây cũng là tán thổ sinh linh dừng、bước. khương gia thần tử đây là điên rồi sao hắn vậy mà tiến vào khương gia thần tử đang làm cái gì hắn đây là muốn chịu chết sao theo khương thái nhất biến mất tại trong hát đám tiên vực bên này tu sĩ đều mộng bọn hắn còn tưởng rằng khương thái nhất chính là đến khu vực biên giới đi dạo tìm kiếm dập máy duyên làm sao tưởng tượng nổi khương gia thần tử trực tiếp tiến nhập tán g thổ bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian khương thái nhất hiện thân tiên vực cùng tán g thổ biên giới cùng khương thái nhất tiến vào tán g thổ tin tức như gió một dạng chuyển khắp hơn phân nửa tiên vực k h ư ơ n g thái nhất bây giờ thế nhưng là tiên vực c h ó i mắt nhất tồn tại nhất cử nhất động của hắn đều bị vô số thế lực vô số tu sĩ、si、chú ý rất đạt được nhiều biết tin tức này người không có chỗ nào mà không phải là h ã i nhiên thất sắc khương gia thần tử tiến vào tán g thổ đến t ộ n cùng là vì cái gì muốn đi ma luyện vẫn là vì tìm kiếm vô thượng trí bảo ta cảm thấy khương gia thần tử rất có thể chính là đi tán g thổ ma luyện ngươi nghĩ một hồi a bây giờ khương gia thần tử tại tiên vực đây chính là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất không người có thể địch liền ngay cả rất nhiều tồn tại cổ lão vô thượng trí tôn đều không phải là khương gia thần tử đối thủ đánh khắp tiên vực vô địch thủ. tự nhiên tâm cao khí ngạo muốn đi táng thổ cùng nơi đó sinh linh đấu nói thì nói như thế nhưng khương gia thật t i ê n tâm sao cũng có tu sĩ chất vấn có phải hay không là khương gia cảm thấy khương thái nhất cho dù tiến vào táng thổ cũng sẽ không có nguy hiểm gì dù là gặp được nguy hiểm bọn hắn khương gia cũng có thể xuất thủ lúc có người nói ra cái quan điểm này sau tất cả tu sĩ cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh khương gia đã khủng bố đến loại trình độ này sao phải biết táng thổ thế nhưng là tuyệt đối sinh linh d ừ n g b ư ớ ca theo cổ lão chuyên môn táng thổ còn liên quan đến vạn vật chúng sinh luân hồi khởi nguyên tiên vực khởi nguyên trong đó chôn giấu lấy không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước trần tiên thi hải Chỗ h sâu n ấ trong thậm t chí ô n tiên vương thi cốt, có thể Khương táng Khương nội tình giấu gia gia thi đối với lấy xuất thủ, là cốt, thể thổ thủ, có dám sợ s với c h ú ta tưởng tượng Trong còn kinh khủng hơn nhiều hơn nhiều à. Trong lúc nhất thời vô số nghe nói tin tức này tu sĩ toàn bộ đứng dậy hướng tiên vực cùng táng thổ biên giới khu vực hội tụ tất cả mọi người muốn nhìn một chút khương gia thần tử cuối cùng là không có thể bình an trở về rất nhiều thế hệ tuổi trẻ vô thượng tiên tiêu cấm kỵ quái thai cũng nhao nhao độc thủ có kim bằng tộc kim sĩ tiểu bằng vương có huyền sạ tộc gián h o à n nữ có mười chiêu bại cổ đế tử cổ đế miếu sơ đại cấm kỵ thiên tử có đế tộc cơ gia hư không đại đế thân tử Cơ tử, chờ chút cũng cả phách, chúng chẳng Khương vương tử, thần tử tăng thổ, thế ta tự tiểu thở mặt như khí nhiên không người kim khái. bằng, bằng gia dài, mũi đầy dám cảm vào sĩ lúc mới bắt đầu nhất hắn còn muốn lấy cùng khương gia thần tử khương thái nhất đọ sức đọ sức về sau gặp lại biết đến khương thái nhất thực lực sau nội tâm của hắn không gì sánh được nặng nề tự biết không địch lại lại đến về sau tiên cổ bí cảnh bị khương thái nhất cử động khiếp sợ nói tâm sụp đổ tuy nói bây giờ hắn khôi phục lại nhưng đối với khương gia thần tử hay là đánh trong lòng e ngại bây giờ hắn tới nơi đây chính là muốn nhìn một chút sáng tạo qua vô số kỳ tích k hương thái nhất sẽ hay không lại lần nữa lập nên một lần kỳ tích cử đánh khắp thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ như thế nào thiên tây tàn sát trí tôn thì như thế nào t ă n g thổ thế nhưng là ngay cả tiên vương cũng không dám tùy tiện bước chân địa khu k hương gia thần tử đây không phải là muốn tự mình tìm đường c h ế t ta có thái cổ thanh loan tộc truyền nhân âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn thanh loan tộc cùng thôn thiên tức chính là đồng tông t r u n g thổ đối với hắn đối với khương thái nhất kỳ tài ngút trời cũng vô cùng g h e g é t bây giờ khương gia thần tử tiến về tán thổ trong lòng của hắn nước dị khương thái nhất chết ở bên trong dạng này bọn hắn một thế này cũng đều có cơ hội chứng đạo không phải vậy có khương thái nhất tôn này núi lớn bọn hắn đế lộ đều sẽ bị bị mất rơi táng thổ đều mai táng không được hắn sao cổ đế miếu sơ đại cấm kỵ thiên tử ánh mắt bên trong có hình ảnh trợt l ó e lên phảng phất nhìn thấy cái gì thân sắc rung động còn mang theo nồng đậm k i ê n g kỵ chi ý dưới gầm trời này không có bất kỳ sự tình gì có thể chẳng lẽ thái nhất đạo hình vũ hóa tiên triều trùng đồng công chúa mộ dung tuyết hé miệng khẽ cười nói trong mắt tràn đầy á i mộ táng thổ bên trong khương thái nhất đã ở trong đó đi nửa canh giờ chân trời gió lốc màu đen càng lúc càng lớn. quét sạch vô biên màu đen s á m sương mù lộ ra quỷ dị trong tiếng gió còn có thể mơ hồ nghe được vong linh đeo rên cùng tiêu thảm càng là xâm nhập tán g thổ thương thái nhất càng là có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa đại đạo quy tắc khác biệt bởi vì quy tắc khác biệt cho nên rất nhiều tu sĩ đều khó mà thích h ứ n g lại thêm nơi đây quỷ dị tàn phá bừa bãi cơ hồ có rất ít người có thể tại tán g thổ bên trong hoạt động thương thái nhất tự lẩm bẩm sau đó trên người hắn hỗn độn dồn khí phủ mỗi một sợi đều nặng như ngàn tỷ tấn những n à y hỗn độn khí quanh quẩn tại thương thái nhất thể biểu chống cự lấy nơi này quỷ dị gió l khương thái nhất chỉ có thể lấy linh đan thánh dược đến bổ sung tự thân nước chừng sau hai canh giờ hắn mới xem như đi qua gió lốc c h i địa chân chính đi tới táng thổ bên trong nhưng nơi này cho người cảm giác so trước đó càng khủng bố hơn không có linh khí có chỉ là ngăn cách hết thể sinh cơ t ử khí những t ử khí này đủ để cho tu sĩ bình thường thân thể giãn nước t h ầ n h ồ n vỡ nát cuối cùng đ ấ m máu vỡ lạc. bất quá hỗn độn khí chính là hết thể lực lượng nguồn suối cho dù là t ử khí cũng tại phạm vi này bởi vậy khương thái nhất đính đa chính là cảm thấy có chút không t h í đứng nhưng cũng sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng không có thiên địa linh khí có chỉ là khí tức tử vong nếu là không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tiên vương sợ là cũng khó có thể tiến vào chỗ sâu nhất ta nếu không có lấy h ố n độn khí hộ thể căn bản không có khả năng đi đến nơi này thương thái nhất lẩm bẩm nói hắn tiếp tục tiến lên trên đường đi càng ngày càng nhiều thi h ả i xuất hiện còn có rất nhiều t à n mát cực đạo đế binh có chút cổ lao đế binh thậm chí bị nhiễm phải từ khí biến thành quỷ dị vô số phá toái cổ trên xa cổ trên xa bảo giáp khắp nơi đều là trừ cái đó ra nơi này còn tràn ngập một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị lúc này những theo cái h ó tàn kia muốn xâm nhiễm khương thái nhất quỵ dị khí tức tại đi vào khương thái nhất trong thức hải sau lập tức bị hỗn độn chân hỏa phản kích trong nháy mắt bị bốc hơi khương thái nhất tiếp tục đi đường sau ba cánh giờ hắn xuyên qua một chỗ rừng rậm vượt qua hai đầu dây núi rốt cục không còn là loại kia tối tăm mở mịn sương mù hắn thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng phía chân trời xa xôi bên trên treo một vòng huyết sắc lo a nguyện n trên mặt đất trụi lụi không có cái gì khắp nơi đều là cái hố từng sợi màu đỏ như máu khí thể mang theo thần tính cùng kỳ dị không ngừng phiêu đãng cũng không biết tích lũy bao nhiêu cường giả tinh huyết trải qua bao nhiêu năm mới hình thành đây cũng là tán g thổ độc lập với tiên vực một thế giới khác thương thái nhất tự lẩm bẩm tại dưới chân hắn có thể nhìn thấy rất nhiều nhiễm vết máu dấu chân trong không khí p h i u đang yếu ớt ý chí, lít nha lít nhít huyết chỉ cũng dần dần xuất hiện mỗi một chiếc trong huyết trì đều gần chứa vô thượng đạo ý hiển nhiên mỗi một chiếc huyết trì đều đại biểu cho một vị trí cường giả mà nhiều như vậy huyết trì xuất hiện đủ để có thể thấy được có bao nhiêu trí cường giả chết tại nơi này thương thái nhất thể bên trong linh khí tiêu hao rất nhanh hắn lại phục d ụ n g hai bình đ a n dược tiếp tục đi đường cũng không biết trải qua bao lâu hắn đi tới một mảnh sinh cơ d i ệ t tuyệt hoàng vũ chi điệp nơi này đã sẽ không nhận gió lốc ảnh hưởng tới mà tại ngoài vạn dòng địa phương một đám sinh linh hội tụ trên người bọn họ quần áo đều rất cổ lão không biết là kỷ nguyên nào những sinh linh này dáng dấp hình thủ kỳ quái có đầu có hai sừng khuôn mặt xấu xí có sau lưng mọc lên hai cánh đôi mắt lướt hổng còn có cùng n h â n tộc rất giống nhưng những sinh linh này trên thân đều mang nặng nề g h từ khí b ấ t quá nhãn thần bên trong lại là tràn đầy linh trí nhìn tuyệt không giống như là khôi lỗi cùng vật sống không có gì khác biệt đây cũng là tán g thổ bên trong quy tắc dựng dục ra sinh linh về khoảng cách lần bạo động cách nay đã có ba trăm linh năm hôm nay lại có sinh linh muốn tới chỗ này tìm kiếm cùng trời đồng thọ cơ duyên cuối cùng đều là bụi về với bụi đất về với đất vĩnh truy hát ám không vào luân hồi gió lốc tri địa chỉ có vương tiên vương mới có thể tùy ý xuyên thẳng qua đang lúc những sinh linh này nói chuyện với nhau lúc một đạo thân ảnh áo trắng đi ra khi bọn này táng thổ sinh linh nhìn thấy đạo nhân ảnh kia sau lập tức mộng bức vậy mà thật sự có sinh linh xông qua gió lốc c h i điệp một cái khí tức cực yếu nhân tộc có thể đi đến nơi này chương hai trăm năm mươi bảy thi hải cổ lộ ngoại giới sinh linh tử vong c h i đ i ệ chương hai trăm năm mươi bảy thi hải cổ lộ ngoại giới sinh linh tử vong c h i điệp nơi này hẳn là chân chính tán g thổ vừa rồi đi qua đường nhiều nhất xem như t í t ngoài rìa khu vực thương thái nhất tự lẩm bẩm hắn đi lại nhẹ nhàng xúc đ i ệ thành t ố n không gian tri đạo ở chỗ này đồng dạng áp dụng trong chốc mắt chính là hơn vạn dặm khoảng cách đại địa một mảnh màu nâu đen giống như là bị máu thẩm thấu khô cạn giống như mặc dù nơi này không giống vừa rồi như thế nguy cơ trùng trùng nhưng này nồng màu xám x ư ơ n g mù vẫn như cũ tràn ngập giữa thiên địa vẫn như cũ để khương thái nhất cảm giác rất không thoải mái nơi này tử khí chỉ thích hợp tán g thổ bên trong sinh linh tu luyện tiên vực tu sĩ nếu là hút vào những tử khí này nhẹ thì thần trí chưa khử nặng thì bạo thể mà chết chân linh vĩnh mất ở chỗ này khương thái nhất không nhìn thấy sông núi hồ nước không nhìn thấy hoa cỏ hương thơm có chỉ là ngạt thở giống như tính mịt khó trách bị tiên vực tu sĩ ca tụng thương thái nhất đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có nồng đậm tử khí đang áp sát cùng trước đó hắn gặp phải tử khí khác biệt phảng phất mang theo linh trí hắn liếc mắt liền thấy được sinh linh kia mặt lộ kinh ngạc táng thổ sinh linh ngoại giới người đến một đạo tiếng rên nhẹ chuyển đến thương thái nhất c h o m à y thế ra vũ h ó a m âu hắn lần đầu nhìn thấy những n à y táng thổ sinh linh đương nhiên không có khả năng phớt l ở siêu mấy đạo tiếng xé gió vang lên trước đó những cái kia chú ý tới thương thái nhất táng thổ sinh linh tất cả đều đi tới nơi đây từng cái mặt lộ hiếu kỳ đánh giá hắn những n à y táng thổ sinh linh hình thái khác nhau nhưng mỗi một cái sinh linh trên thân đều tản ra cực hạn tử khí nếu là người bình thường đụng phải tuyệt đối sẽ tê cả ra đầu sụp đổ mà chết cũng may thương thái nhất chính là vạn cổ không ra h ô n độn thể có hôn độn khí quanh quẩn bên ngoài thân thay hắn ngăn cách những tử khí này xâm nhập còn chưa nhập trí tôn liền có thể sống qua gió lốc chi địa bước qua thi hải cổ lộ đến chỗ này trong đó một tên đầu có hai sừng nam tử tuổi trẻ mở miệng nói ta tán g thổ cùng tiên vực thiên địa quy tắc khác biệt cho dù là chân tiên cũng khó có thể vượt qua mà đến có thể người này một vị khác sau lưng mọc lên hai cánh đồng giặc quanh quần lấy vô tận tử khí sinh linh mở miệng nói xem ra táng thổ bên trong tử khí cùng tiên vực bên trong thiên địa linh khí có cộng đồng chỗ tiên vực thiên địa linh khí cung cấp nuôi dưỡng sinh linh tất cả tiên vực sinh linh thu nạp thiên địa linh khí tu luyện đi đến thành đạo tri lộ mà táng thổ tử khí đồng dạng cung cấp nuôi dưỡng sinh linh tất cả táng thổ sinh linh thu nạp thiên địa tử khí tu luyện sinh cùng tử lẫn nhau đối ứng có loại này tương phản kinh ngạc chính là bởi vì hai thế giới thiên địa quy tắc khác biệt thương thái nhất nói thẩm lập tức đối với mấy cái này táng thổ sinh linh nói ra ta chỉ là ngộ nhập nơi đây chúng ta rất ngạc nhiên ngươi làm sao có thể lấy như vậy yếu đối tu vi sống qua gió lốc tri đ i ệ bước qua thi hải c tới chỗ này cơn lốc kia chi địa thi hải cổ lộ cho dù là chúng ta táng thổ sinh linh đặt chân cũng phải hôi phi yên diện ngươi là chạm đến một loại nào đó truyền thống tới chỗ này sao những n à y táng thổ sinh linh lưu i dịu nói trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò thương thái nhất cho bọn hắn cảm giác yếu đáng thương bọn hắn táng thổ thực lực thấp nhất đều là trí tôn cảnh mỗi một cái táng thổ sinh linh từ mới sinh linh trí lên chính là vô thượng trí tôn tu vi vùi sâu vào táng thổ sinh linh từ sinh ra linh trí bắt đầu cần thời gian rất lâu ngàn vạn năm liền sinh ra linh trí đó đã là vô thượng tri tư trăm vạn năm đó chính là táng thổ bên trong vương chín thành chín táng thổ sinh linh đều là trải qua vô số kỷ nguyên cuối cùng ước vạn năm mới có bản thân ý thức đồng thời bởi vì táng thổ bên trong tiên địa quy tắc cùng tiên vực hoàn toàn tương phản bởi vậy táng thổ bên trong sinh linh tự có ý thức lên chính là thân thể bất tử bất tử bất diệt trừ phi mình tìm đường chết hoặc là bị mặt khắc cường đại táng thổ sinh linh gạt bỏ cũng sẽ không giống tiên vực tiên đế trở xuống tồn tại như thế luôn có về với bụi đất tọa hóa một ngày bởi vậy táng thổ không hề giống tiên vực như vậy cạnh tranh kịch liệt bởi vì đều là bất tử bất diệt tri thần cho nên tu luyện đối với táng thổ sinh linh mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. dù sao bọn hắn tồn tại thời gian càng lâu thực lực liền sẽ càng khủng bố hơn thương thái nhất cũng không từ những n à y tán g thổ sinh linh trên thân cảm nhận được ý thế là mở miệng nói ta tới tìm người nghe vậy bọn này sinh linh đều ngây ngẩn cả người hơn nửa ngày mới phản ứng được tìm người người muốn tìm a i tuy nói ta tán g thổ sinh linh không nhiều thế nhưng vân cựu châu mỗi một c h â u sinh linh khoảng chừng mấy triệu ức mà lại tìm người cũng không phải người muốn tìm liền có thể tìm nhất định phải đạt được vương đồng ý nghe được lời nói này thương thái nhất hơi nghi hoặc một chút những sinh linh này nói tới vương rốt cuộc là vật gì đối ứng tiên vực tiên vương sao ngoại giới sinh linh thực lực ngươi quá yếu cho dù tìm được b ằ n g hữu của ngươi cũng khó có thể rời đi nơi đây một vị dung mạo tuyển mỹ lại toàn thân quanh quẩn tử khí nữ tử áo xanh nói ra gió lốc c h i địa thi h ả i cổ lộ những tên này cũng không phải đến không đương nhiên nếu là ngươi muốn về đến tiên vực có lẽ vương hội lòng từ bi giúp ngươi một cái những này tán g thổ sinh linh cũng không có trào phúng khương thái nhất ngược lại thái độ rất hiền hòa đây cũng là để khương thái nhất có chút n g o à i ý mới khương thái nhất trong lòng rõ ràng bọn hắn nói tới gió lốc tri địa hẳn là phía ngoài nhất chân trời bên trên nổi lên gió lốc màu đen mà thi hài cổ lộ sát xuất lớn chính là đầu kia chất đầy bách quất huyết chỉ khắp nơi trên đất đường thế là khương thái nhất cười nói ta chính là từ thi hải cổ lộ gió lốc chi đ i ệ u tới các ngươi nếu không tin coi như xong ngoại giới sinh linh đều như thế đ ưa thích nói mạnh miệng sao mặc kệ nếu hắn muốn tìm người vậy chúng ta liền giúp hắn nói không trừng vương đối với mấy cái này từ bên ngoài đến sinh linh sẽ cảm thấy hứng thú bọn này táng thổ sinh linh liễu diễu đạo nghị luận ở mỹ bọn hắn sở dĩ cho là khương thái nhất là bị c h u y ể n t ô n g tới là bởi vì trước kia cũng phát sinh qua những chuyện tương tự liền có ngoại giới sinh linh thông qua vết nứt không gian rất xuống nơi này lại thêm hương thái nhất thực lực yếu như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy hương thái nhất là chính mình đi tới cho nên cho là hương thái nhất là nói k h o có lác lúc này một tên dung mạo dữ tợn đôi mắt huyết hồng sinh linh âm thanh lạnh lùng nói từ bên ngoài đến sinh linh ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện thực ngươi tại ngoại giới có lẽ rất mạnh nhưng ở tán g thổ ngươi dạng này tu vi ngay cả hạng chót cũng không tính là cùng chúng ta tùy ý g i ố n g chết sâu kiến không có gì khác biệt chương hai trăm năm mươi tám mẫu bức tán g thổ, thổ sinh linh đều như thế dũng đầu này sinh linh n g ư ờ khoác huyết giáp tên là tăng、Điều. phía sau tông tộc thế lực cực kỳ cường đại lúc này tăng b i u mang trên mặt mấy phần lãnh ý tựa hồ khương thái nhất vừa rồi lời nói chọc giận hắn còn lại sinh linh đối với cái này đầu này sinh linh tựa hồ có chút kiến kỵ đều không có nói chuyện thiên tôn cảnh tu vi đây cũng là ngươi lực lượng sao khương thái nhất thản nhiên nói hắn bất quá chỉ là ăn ngay nói thật liền đưa tới đ ố i phương địch gì a vậy mà nhìn ra được cảnh giới của ta tăng b i u ngần người nhưng lại cũng không thèm để ý ta như vậy tu vi các ngươi ngoại giới sinh linh lại thế nào tu luyện cũng phải hao phí mười mấy và năm ngươi ngay cả trần trí tôn cũng không nhập nghĩ đến cái này cảnh giới còn rất xa cũng được nhưng ì n n g ơ i coi trời b ằ vùng, vậy liền để cho ngươi kiến vậy để cho thức mà ộ động một t chút sự cường đại của ta, ta đứng đây bất động cùng ngươi giao thủ, cường của cùng chỉ sự ngươi đứng dùng giao đại đây b n tang y l i ề có thể đưa n ư ơ i chân áp. Tăng áp. biêu u Biu, xuất đâu, cuộc ngạo nghệ nói Tăng Biu, đừng vội xuất thủ, có thể đến chỗ này ngoại giới sinh linh sao mà thưa tớt. Nói không chừng vương hội cảm thấy hứng thú đâu, rốt cuộc có sinh linh nhịn không được mở miệng giới sao thủ, thể chỗ thưa hội thấy thú có có vội tớt. rốt được cảm mà y mở n can. Nhưng mà Tăng mà b i lại không nghe vào chực câu câu nhìn chằm chằm khương thái nhất lập tức xuất thủ Vâng, không đều tại ông thư tại đều đang chấn động. trên bầu trời xuất hiện một đoàn màu xám đen nầm vụ tiếp tục sôi sùng sục đ ằ n g vô số màu đen trật tự thần liên từ đó bắn nhanh mà ra phản phất kế tiếp còn muốn ấp ủ một loại nào đó đại khủng bố thương thái nhất cũng không nhiều lời một bàn tay nên đón khí thế như hồng xuyên qua không v ũ ngập trời tiếng nổ lớn trọn vẹn truyền khắp mười và dặm ken k ế t đoàn kia quy tắc hải dương bị một bàn tay đập nát vô số trật tự thần liên cùng nhau đứt gãy dư u y không giảm hướng tăng biêu đánh tới làm sao có thể thực lực của ngươi tăng biêu mở to hai mắt nhìn muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi nửa người hóa thành đ ú n huyết trực tiếp bay ngang ra ngoài một màn này phát sinh sau ở đây toàn bộ sinh linh đều ngộng tê cả ra đầu thần s á t hãi nhiên phải biết tăng ưu thế nhưng là bọn hắn bọn này sinh linh bên trong thực lực mạnh nhất một cái vô thượng t i ê n tôn cảnh tu vi lại bị người ta một cái còn không có bước vào trí tôn cảnh ngoại giới sinh linh đánh thành bộ này bức dạng chẳng lẽ ngoại giới này sinh linh đều mạnh như vậy sao hiện trường lặng ngắt như tờ yến t ĩ n h như chết tất cả táng thổ sinh linh đều cảm giác tê cả ra đầu thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần ngoại giới này sinh linh lại có vượt qua nhiều cấp mà chiến thực lực tại chúng ta táng thổ cũng không thiếu một chút có thể vượt qua cấp mà chiến tồn tại có thể ngoại giới này sinh linh vậy mà có thể ngay cả vượt qua nhiều cấp sau khi lấy lại tinh thần những n à y táng thổ sinh linh nuốt một ngụm nước bọn mắt t r ừ n g tròn t r ị a khương thái nhất từ đầu đến cuối ánh mắt tiến tĩnh phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như hiện tại còn muốn tiếp tục không người tăng b ư u nửa người rất lâu mới khôi phục nhưng hắn k h í tức lại hề hoại không ít hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem khương thái nhất cực kỳ hãi nhiên vừa rồi trong nháy mắt đó buộc phát vô thượng vĩ lực tựa như là thiên k h n g sập n ư ớ giống như nặng như ngàn tỷ tấn hắn căn bản đều gánh không được nếu không có bọn hắn táng thổ sinh linh có bất tử tri thần hắn sợ là đã sớm chết ngươi đến tột cùng là người phương nào vì sao nhục thể của ngươi kinh khủng như vậy tên t i a sau lưng mọc lên hai cánh cùng loại vũ tộc nữ nhân hỏi thần sắc k i ê n kỵ cho dù là tiên vực bên trong tổ long thân tử nhục thân cũng tuyệt không có khả năng cường đại như vậy đầu có hai sừng táng thổ sinh linh lắc đầu nói hắn có phải hay không là tiên vật vương tại một thế này chuyển thế thân mấy tên khác táng thổ sinh linh nghị luận nói tóm lại những n à y táng thổ sinh linh không còn có lúc trước hiếu kỳ cùng khinh thị tất cả đều thần sắc ngưng trọng chúng ta thu hồi trước đó lời nói thực lực ngươi rất mạnh nhưng dù vậy ngươi cũng không có khả năng tùy ý xuyên qua gió lốc tri địa cùng thi hải cổ độ ngươi tại ngoại giới thân phận tuyệt đối không đơn giản ngươi đến cùng là ai mấy tên khác tán g thổ sinh linh thần sắc túc mục đạo thương thái nhất cười cười cũng lười giải thích hắn đến tán g thổ chính là vì đem hai go đi trở về thuận tiện nhìn có thể hay không mò được điểm chỗ tốt thực lực ngươi mạnh như thế là ta lúc trước khinh thị ngươi tăng lưu vô vô c á i mông đi tới trong lòng của hắn cực kỳ không c a m lòng hắn nhưng là bọn hắn t ă n g tộc đời mới tuyệt đ ỉ n h t i ê n tiêu có trở thành vương t i ề m chất nhưng lại bị một cái ngoại giới mà đến sinh linh một bàn tay đánh bay nội tâm của hắn cực kỳ không cắm lòng nhưng càng nhiều hay là kinh hãi đối phương vẹn vẹn chỉ là một bàn tay vẹn vẹn chỉ là dùng nhục thân trí lực cũng không vận dụng bất kỳ công pháp nào cùng thần thông hẳn là đối phương cũng không phải là ngoại giới nhân tộc sau đó bọn này tán g thổ sinh linh đối với khương thái nhất thái độ chuyển biến lớn biết hắn thực lực cường đại cho nên cũng đều trở nên câu n ệ đứng lên mặc kệ lại thế giới nào q u y ề n đ ầ u cứng là c h u n g quy tắc chương hai trăm năm mươi chín thân vương chi tranh tăng tộc mạnh nhất thiên tài tăng tiên chương hai trăm năm mươi chín tân vương chi tranh tăng tộc mạnh nhất thiên tài tăng tiên tán g thổ cùng tiên vực một dạng cũng có khu vực phân chia tổng cộng có cựu châu mỗi một châu đều có chục tỷ sinh linh mỗi một châu đều chỉ ít có một vị vương bọn hắn là tự táng đất xuất hiện bắt đầu cũng đã xuất hiện vô thượng tồn tại những n à y vương đối ứng tiên vực tiên vương đương nhiên trừ vương bên ngoài táng thổ còn có liên quan tới táng đế truyền thuyết nghe những n à y táng thổ sinh linh giảng thuật thương thái nhất h a mắt nói cách khác trước mắt táng thổ chí ít có chín vị tiên vương thậm chí nhiều hơn chắc không được tiên vực bên trong c ó đông đảo đại đế chân tiên trôn xương táng thổ châu c à n g sâu thậm chí có tiên vương di hải ta chỗ vũ ma tộc liền ở vào u minh châu chúng ta u minh châu vương cách mỗi một cái kỷ nguyên liền sẽ cho chúng ta u minh châu chúng sinh linh g i ả n đạo một lần mặc dù chúng ta táng thổ sinh linh thiên phú bên trên không bằng các ngươi tiên vực nhưng chúng ta táng thổ toàn bộ sinh linh từ sơ khai linh trí chí chính là trí chí tôn cảnh cảnh giới dạng này các ngươi tiên vực chín thành tu sĩ cả một đời đều khó mà đã tới tiên kia sau lưng mọc lên hai cánh vũ ma tộc thiếu nữ là khương thái nhất giảng thuật liên quan tới táng thổ sự tình nói xong lời cuối cùng một câu trên mặt lộ ra nhàn n h ạ t tự ngạo bọn hắn táng thổ sinh linh chính là bất tử c h i thân chỉ cần táng thổ bất diện bọn hắn liền sẽ một mực còn sống x u dưới bởi vậy bọn hắn táng thổ sinh linh căn bản sẽ không tại tu đạo phương diện để tâm vào chuyện vụ vặt càng sẽ không giống tiên vực như thế vì tr giống tiên vực tại tiên không có xuất thế mấy cái kỷ nguyên trước phát sinh qua mấy lần hát cám náo động hút chúng sinh tinh huyết không phải là vì truy cầu cảnh giới cao hơn kéo dài tự thân thọ nguyên sao mà cái này tại táng thổ căn bản không có khả năng phát sinh cho nên từ phương diện nào đó tới nói táng thổ muốn so tiên vực tốt hơn nhiều xem ra ngươi đối với tiên vực hiểu rất rõ thương thái nhất thản nhiên nói không thể nói giải chỉ là nghe nói qua vũ ma tộc thiếu nữ nói ra ngươi cùng ta giảng nhiều như vậy còn không biết ngươi tên gì vậy thương thái nhất thuận miệng hỏi ta gọi vũ thành ngươi đây thái nhất thương thái nhất thản nhiên nói bất quá hắn cũng không đề cập chính mình dòng họ hắn biết bọn hắn khương gia thanh danh cho dù tại táng thổ đó cũng là huy danh truyền xa nếu là hắn báo ra dòng họ nói không chừng sẽ để táng thổ một chút tồn tại kinh khủng chú ý tới cũng là không phải khương thái nhất e ngại những n à y tồn tại kinh khủng mà là không muốn phức tạp ngay sau đó trước tiên đem nhị cầu tìm tới đang nói dù sao cũng là tọa kỵ của mình ngôi quen thuộc để hắn tại thay cái tọa kỵ không l ạ thích ứng mấy canh giờ sau khương thái nhất đi tới một chỗ rộng lớn bình nguyên trước mắt cách đó không xa đứng vững vàng một tòa khí thế hùng h ồ cổ thành tòa cổ thành này tản ra phong cách cổ xưa hoang vu khí t ứ c phản phất đến từ cực c thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy trên chân trời có táng thổ sinh linh xuyên thẳng qua đoạn đường này khương thái nhất cũng nhìn được rất nhiều mặt khác táng thổ sinh linh những này táng thổ sinh linh cũng là từng cái ánh mắt kinh ngạc đánh giá khương thái nhất đối với mấy cái này táng thổ sinh linh mà nói táng thổ bên trong xuất hiện ngoại giới sinh linh cái k i a so bất kỳ vật gì đều muốn hiếm lại Và ê trên n chuyển đến chấn động liệt, giống như có người tại giao thủ. Một đạo quang trụ màu đen bắn nhanh phía tịch thủ. giao ra, trước liệt, tại Một trụ tr có màu bầu đạo mà bởi vì hắn từ cái này trong dư âm cảm nhận được một cố đặc biệt khí thức quen thuộc tân vương chi tranh mà hương thái nhất lại là hè mắt có chút hiếu kỳ tại thiên vực có đủ loại tranh đấu trên đế lộ cạnh tranh càng là huyết tinh tàn khốc tranh đấu mục đích đều không ngoại lệ cũng là vì tài nguyên tu luyện vì làm bản thân m ạ n h lên mà cái này tán g thổ bên trong tân vương chi tranh lại là tại tranh cái gì tiên h vương vì sao đang lúc hương thái nhất suy t ư lúc bên cạnh một vị đi ngang qua tán g thổ sinh linh kích động nhìn bầu trời sau đó vừa nhìn về phía hương thái nhất bọn người giải thích nói vài ngày trước tăng tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất tăng tiên đi nơi đây cùng ứng nhà cường già tuổi trẻ ứng khôn quyết chiến hai người cũng là vì tranh đoạn tân vương tư cách hiện tại bọn hắn đã giao thủ trọn vẹn hai canh giờ ngay vậy vũ thanh các loại táng thổ sinh linh đều là thần sắc đại biến tăng biêu tỷ tỷ tăng tiên tăng tiên chính là tăng tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất có cơ hội đ ă n g lâm vương vị lúc này cao hứng nhất không ai qua được tăng mưu hãn l ư ờ n thương thái nhất một chút trên mặt lộ ra quái dị cười